tại trường thắng chưa bao giờ là người khuyết thiếu dũng khí hắn chẳng qua là dùng thời gian rất ngắn liền làm ra quyết định hắn hướng phía phía trước dòng suối đi đến thật sự là ngu ngốc tại hai chân của hắn bước vào hơi lạnh suối nước trong lúc tính lưu ly phát ra như thế đánh giá nàng như lưu ly giống như loẹ loẹ tỏa sáng trong đồng tử rõ ràng lộ ra không hài lòng thân là trận này thịnh hội người bố trí giờ phút này nàng cùng toàn thân chạy xuôi theo kiếm y áo b à o xanh nam tử đang tại tạ i trường thắng phía sau một mảnh trên vách núi cái mảnh này vách núi một mực trở lên đỉnh không dừng lại cố gắng hết sức giống như đâm vào chói mắt ánh sáng trong tựa hồ tan rã tại bên trong mặt trời dưới thân thể của nàng có một cái hẹp dài nước da bên trong hơi nước âm thanh nổ vang không ngừng có hơi nước hòa khí lưu lạc phun mạnh ra ngoài sau đó bị mấy tầng l h u hòa lực lượng chân vỡ trở lên t h i bay đều đều tỏ khắp tại cái này rộng lớn đỏ thâm vùng quê nàng chỗ cái mảnh này vách núi hoàn toàn bị pháp trận cách trở tại trường thắng căn bản không cách nào cảm giác cái mảnh này vách núi cùng sự hiện hữu của nàng thậm chí dù là biết rõ cũng tuyệt đối không có thể đột phá cái này pháp trận lực lượng tiếp cận nhưng mà tại trường thắng những cái kia phẫn nộ giống lên một tiếng nàng như n g là nghe được thập phần rõ ràng tại trong khe nước hành tẩu tự nhiên so với tại trong khóm đùi gai hành tẩu tới nhẹ nhõm nhưng nếu như ngay từ đầu liền rơi xuống tại khóm đùi gai trong dĩ nhiên là có lẽ minh bạch như vậy bố cục chính là muốn cho ngươi không thoải mái chỉ cần người thông minh một chút liền nhất định sẽ cảm thấy cái này trong khe nước chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm tồn tại huống chi trên người có nhiều như vậy xương răm đâm vào miệng vết thương không trải qua xử lý bong bóng ở trong nước lại càng dễ c h ả y mù hư thối trước đó nàng đều không có đối với tạ trường thắng có bất kỳ bình luận nhưng nói một câu thật sự là ngu ngốc về sau nàng nhưng là lại nhịn không được nói cái này vài câu nghe nàng những lời này áo bào xanh nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói hắn không biết cái mảnh này bụi gai biển từng là từng mân sơn kiếm tông đệ tử cần phải trải qua khảo nghiệm tự nhiên không khỏi có như vậy phàn nàn quan trung đàn ông tính tình ngay thẳng nói chính là như thế chẳng qua là thanh sư đệ đã muốn cái mảnh này biển bùi gai về sau cái mảnh này biển bùi gai đã phong tồn mười năm hiện trong này thanh sư đệ đến cùng ở bên trong g i à y vò ra mấy thứ gì đó đổ vợ t ị n h lưu ly không có trực tiếp trả lời chỉ nói là nói bọn ngươi sau tự nhiên sẽ chứng kiến áo bào xanh nam tử trẻ tuổi cười khổ một cái nói chẳng qua là đưa bọn chúng ném vào nơi đây không làm bất luận cái gì nhắc nhở như vậy thỏa đáng sao t ị n h lưu ly quay đầu nhìn hắn một cái nói nếu như cần suy tính đầu là sinh tồn bọn hắn liền căn bản không cần suy nghĩ bất luận cái gì những vật khác có hay không nhắc nhở căn bản không quan trọng áo bào xanh nam tử trẻ tuổi ngờ người nói cũng không nên thực xảy ra án mạng mới tốt t ị n h lưu ly sắc mặt t r ầ m lạnh chút ít nói ra như thật sự là quá ngu xuẩn chính mình muốn tìm chết thế nhưng là ai cũng ngăn không được đinh ninh trước người cũng có một cái nước chạy thập phần nhẹ nhàng dòng suối hắn làm cho rơi xuống địa phương khoảng cách này dòng suối cũng chỉ có một t r ư ợ n g trên người của hắn cũng ghim rất nhiều so với cây xương rồng đâm càng dài cứng rắn hơn xương răng chẳng qua là cùng tạ i trường thắng phẫn nộ so sánh với tâm cảnh của hắn nhưng là bình thản tới cực điểm loại này trên thân thể thống khổ cùng hắn làm cho trải qua một ít trên thân thể cùng trên tinh thần làm được thống khổ so sánh với không đáng kể chút nào cùng tạ i trường thắng đám người bất đồng hắn tuy rằng cũng chưa bao giờ trải qua mân sơn kiếm tông nhưng đối với mân sơn kiếm tông đã có nhiều hiểu rõ thêm dựa theo trong bóng đêm rơi xuống tốc độ cùng đại khái thời gian suy tính hiện tại chỗ cái mảnh này màu đỏ thấm bình nguyên có lẽ ở vào ma thiên lĩnh lòng núi ở chỗ sâu trong cho nên đây là trong truyền thuyết mân sơn kiếm tông màu xanh chiếu sáng ngâm d ư ỡ n g thực tràng bởi vì này một đời mân sơn kiếm tông tông chủ cùng ba sơn kiếm tràng một số người thể sống chết bất phân lui tới lai cho nên mân sơn kiếm tông tại đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy tam triều cuối cùng chinh chiến trong liền không hề xuất lực đóng chặt sơn môn rất nhiều năm thậm chí không có cuốn nhập t r ư ờ n g lăng hỗn loạn nhất cùng rất gió canh mưa máu ba năm cho nên rất nhiều ưu tú nhất cùng cường đại nhất mân sơn kiếm tông tu hành giả mới có thể yên tĩnh tại mân sơn kiếm tông trong tu hành có thể trở nên càng cường đại hơn mân sơn kiếm tông cuối cùng liền cùng linh hư kiếm môn nhập lại lập trở thành thiên hạ sử dụng kiếm mạnh nhất tông môn nhưng ở cái này sử dụng kiếm tông môn trong cũng tồn tại một ít cường đại dị loại ví dụ như có thể là thiên hạ mạnh nhất dụng độc tông sư nhân chủ cảnh nhận mà cái này thanh d i ệ u ngâm cũng là một cái trong số đó hắn am hiểu nhất chẳng qua là nuôi dưỡng nhưng hắn nuôi dưỡng cũng không phải bình thường chim thú trong truyền thuyết hắn có thể nuôi dưỡng rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái khắc côn trùng dị thú nhập lại để cho hình thành một cái đặc biệt thực vật liên chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đầu nay thực vật liên chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh cao nhất gặp hình thành đối với tu hành người cực kỳ vật hữu dụng có thể là có thể được tu hành giả khống chế hung thú hoặc là bản thân có thể sản xuất đối với tu hành giả mà nói cực hữu dụng bảo vật trong quái vật những con hung thú này hoặc là quái vật sản xuất bảo vật đối với bình thường tu hành giả tác dụng như thần như ma giống như khủng bố cho nên mặc dù là tại mân sơn kiếm tông trong thanh rượu ngâm cũng có một cái ngoại hiệu gọi là thần ma dưỡng thực giả mân sơn kiếm tông từng vì hắn đặc biệt mở ra mấy cái dưỡng thực tràng những thứ này dưỡng thực tràng trong lớn nhất một cái chính là ma thiên lĩnh lòng núi chỗ sâu cái nào đó bình nguyên đã từng là mân sơn kiếm tông đệ tử thí luyện đất chỗ cũng chính là hắn hiện tại thực hiện bên trong cái mảnh này màu đỏ t h ấ p bình nguyên tại đinh ninh đạt được quá tin tức sắc thật trong cái này p h i ế n địa phương đã phong tồn rất nhiều năm chương 263, b i ế n bu Y gai cái này là một mảnh khắp nơi mọc đầy ngang eo màu đỏ thấm bùi gai bình nguyên những thứ này màu đỏ thấm bùi gai cành cây đều rất hết sức nhỏ chỉ bằng một phần ngón tay út độ lớn cho nên tại trong gió nhẹ như sóng vậy nhẹ nhàng lăn lư nhưng mà những thứ này mảnh khảnh màu đỏ thấm bùi gai bên trên nhưng sinh trưởng cứng rắn dễ gây gai dài thế rất trong đó tạ trưởng thắng trên người không chỉ là bị đâm ra rất nhiều vết thương da thịt trong máu thịt còn không biết đứt đoạn mất bao n h i ê u cái như vậy đâm vào bên trong không biết là có hay không pháp trận quan hệ mảnh này mọc đầy ngang leo màu đỏ thấm bụi gai bình nguyên nhìn qua mênh mông bắt ngát hoàn toàn giống như là một mảnh màu đỏ thấm hải dương chỉ có tại bốn phía cực xa dường như cần cần mấy ngày mới có thể đến địa phương mới loang thoang có mấy gian cao lớn màu xanh cung điện tồn tại ánh mặt trời rất c h ó i m ắ t hơn nữa rơi ở trên người có nhiệt độ vô cùng chân thật mặc dù vừa rồi tại bóng tối trong mưa bụi rơi xuống căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh tượng thế nhưng tạ i t r ư ờ n g thắng có thể khẳng định hắn xác thực là từ chỗ cao rơi xuống tiếp đó dọc theo một cái nào đó khe trượt hoặc hang động nhanh chóng đập rơi xuống nơi này thời gian cũng không lâu cho nên phiến bình nguyên này chắc là tại ma thiên lĩnh nơi nào đó có lẽ là nơi nào đó chân núi bên trong trống trải sơn cốc nhưng ở trực giác của h ắ n bên trong sợ rằng càng có khả năng là ma thiên lĩnh ngọn núi bên trong tại rất nhiều tu hành điện tịch ghi chép bên trong thời cổ rất nhiều mạnh mẽ tông môn tại lựa chọn sơn một lúc đầu tiên là thì linh mạch mà ở đợi một thời gian thì đem ở núi như ngọc tạo hình dựa vào nước mưa gió xu thế bố trí c h ấ n pháp hoặc đem ngọn núi điêu khắc khoảng không hoặc trong lòng đất đ à o ra khổng lồ địa cung hoặc bình nguyên những chỗ này hoặc là dự trữ linh khí hoặc là khi thí luyện tu hành nơi hoặc dùng cho trồng hoặc là các loại khố p h ò n g rất nhiều tông môn trải qua đại biến diệt vong sau đó những chỗ này nhưng thỉnh thoảng có thể tồn tại lưu lại đến hậu thế liền trở thành hậu thế người tu hành nói di tích bi tàng chỗ như vậy đối với hiện nay trường lăng toàn bộ người tu hành mà nói tự nhiên đầy đủ chấn động nhưng mà khiến tạ trưởng thắng lúc này phẫn nộ đến phát điên là bên người hắn liền có một cái vốn lượn chạy xuôi ở tại bùi gai đồng bằng bên trong dòng suối cách hắn ke rất địa phương chưa tới một t r ư ợ n g đồng dạng từ phía trên rơi xuống rơi vào cái này dòng suối bên trong liền đương nhiên phải so với rơi vào mọc đầy gai nhọn bùi gai bùi rậm bên trong muốn dễ chịu nhiều lắm nhưng mà tên này bố trí người nhưng hết lần này tới lần khác chính là khiến hắn thẳng rơi xuống tại bùi gai bùi rậm bên trong xấu xa như vậy cùng rõ ràng nhìn một người cực kỳ rất h á c không cho hắn nước uống vậy thì được rồi còn muốn đem nước phóng tới trước mặt của hắn tiếp đó đem tay chân của hắn trói chặt không cho uống như thế quá độc nhìn liên ở trước mặt mình lẳng lặng, lặng chạy xuôi mọc đầy mềm mại bèo dòng suối tạ trường thắng ở trong lòng liên tiếp mang bố trí cái này kiếm hội người nhưng rốt cục không chịu đựng được vô số đâm vào trong máu thịt gai nhọn mang tới đau đớn hắn nét mặt có chút vặn vẹo bắt đầu nhổ gai gai nhọn đâm vào trong tay cái này là rất nhiều người cũng sẽ coi trải qua chỉ cần đem gai nhọn rút ra đau đớn sẽ rất nhanh biến mất Bị nhưng g lãng, ư ờ i quên k ô n nổ nói, nhức g mà loại đau này nhưng lại mà ộ t trì tục, đặc biệt mực đặc duy liên l va chạm vào chạm mảnh đ ấ từ kia lúc, còn s trong trong không trung rơi xuống tại cái này bùi gai bùi rậm bên trong tại trường thắng toàn thân ra thịt trong máu thịt đâm vào gai nhọn không biết có bao nhiêu nhất thời lại làm sao có thể n ổ cho hết rốt cục tại thời gian một nén nhang sau đó tạ trường thắng lựa chọn từ bỏ lần nữa phát ra một tiếng tức giận dích đạo ngươi có biết hay không cái này thực sự rất đau nghĩ ra như vậy chủ ý ngươi tại sao mình không tới thử một chút tạ trường thắng tức giận tiếng gầm gư tại màu đỏ thấm biển bùi gai bên trong truyền ra rất xa không có mang tới bất kỳ cái gì hồi âm rõ ràng đinh ninh cùng trương nghi đám người lúc này hẳn là đều tiến vào mảnh này màu đỏ thấm biển bùi gai nhưng mà bọn họ lại tựa hồ như bị triệt để cắn nuốt như thế nhìn không thấy bất kỳ cái gì bóng dáng không có bất kỳ gợi ý sau đó phải đi nơi nào dựa theo toàn bộ bình thường tư duy nơi xa những thứ kiêm màu xanh trong cung điện hẳn là có đáp án hoặc trực tiếp là qua cửa này khảo nghiệm cửa ra nhưng mà như những thứ kiêm màu xanh cung điện chẳng qua là trước đó bảy nghi trận mọi thứ không thể theo chắc hẳn phải vậy lẽ thường suy luận thì tính sao muốn ở mảnh này biển bụi gai bên trong tiến lên cũng không phải là chuyện dễ phẫn nộ rít gào sau đó tạ i trường thắng mặt đen lại yên tĩnh lại hắn trầm mặc tỉ mỉ cha xét chúng quanh bụi gai bụi rậm những thứ này bùi gai bùi rậm bên trong không có bất kỳ không tầm thường dấu hiệu lại bởi vì phiến bình nguyên này loại này màu đỏ thấm bùi gai bao trùm mọi thứ mặc dù nơi xa có con đường tồn tại cũng căn bản nhìn không thấy coi như là trước mặt hắn cái này dòng suối tại trong tầm mắt của hắn uốn lượn một đoạn sau đó cũng liền ẩn nấp ở tại mảnh này màu đỏ thấm biển bùi gai bên trong tại trường thắng chưa bao giờ là thiếu dũng khí người hắn chỉ là dùng thời gian rất ngắn liền làm ra quyết định hắn hướng về phía trước dòng suối đi đến thật là không có tri thức tại hai chân của hắn bước vào hơi lạnh suối nước bên trong lúc thịnh lưu ly phát ra như vậy đánh giá nàng như ngọc lưu ly vậy loẹ loẹ tỏa sáng t r o n g mắt bên trong rõ ràng lộ ra không vui thân là trận này thịnh hội bố trí người lúc này nàng cùng toàn thân chạy xuôi kiếm y nam tử á o bảo xanh đang tại tạ trường thắng phía sau trên một vách núi mảnh này vách núi một mực hướng bên trên đỉnh không chỉ tận cùng vậy đâm vào chói mắt sáng n g ờ i bên trong dường như tan tại mặt trời bên trong dưới người của nàng có một cái hẹp dài vết nước bên trong hơi nước â m thanh nổ vàng liên tiếp có hơi nước và khí lưu phun trào ra tiếp đó bị mấy tầng nhu hòa lực lượng chấn vỡ hướng bên trên thổi bay đều đều khuyết tán ở tại cái này rộng lớn đỏ sâm đồng bằng nàng chỗ mảnh này vách núi hoàn toàn bị pháp trận cách trở tại trường thắng căn bản là không có cách cảm giác mảnh này vách núi cùng sự tồn tại của nàng thậm chí cho dù hiểu cũng tuyệt đối không có thể đột phá cái này pháp trận lực lượng tiếp cận nhưng mà tại trường thắng những thứ kia tức giận giống lên một tiếng nàng như là nghe được hết sức rõ ràng tại dòng suối bên trong đi tự nhiên so với tại bụi gai bụi d ậ m bên trong đi tới thoải mái nhưng nếu ngay từ đầu liền rơi xuống tại bụi gai bụi d ậ m bên trong dĩ nhiên là hẳn là hiểu như vậy bố cục chính là muốn cho ngươi không thoải mái chỉ cần thông minh một chút người liền nhất định sẽ cảm thấy cái này dòng suối bên trong chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm tồn tại húng chi trên người có nhiều như vậy gai nhọn đâm vào vết thương không trải qua xử lý ngâm ở bên trong nước càng có thể chạy mù t ố i giữa trước đó nàng cũng không có đối với tạ trường thắng có bất kỳ bình luận nhưng nói một câu thật là không có chi thức sau đó nàng nhưng là lại không nhịn được nói cái này vài câu nghe nàng những lời này thanh b à o nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói hắn không biết mảnh này biển bùi gai từng là mỗi cái mân sơn kiếm tông đệ tử nhất định trải qua khảo nghiệm tự nhiên không khỏi có như vậy và hắn giận quan trung nam nhi tính tình ngay thẳng nói đã là như thế chẳng qua là thanh sư đệ muốn mảnh này biển bùi gai sau đó mảnh này biển bùi gai đã phong tồn mười năm hiện ở bên trong này thanh sư đệ đến cùng ở bên trong g i à n v ậ t r a gì đó món đồ tĩnh lưu ly không có trực tiếp trả lời chẳng qua là nói ra ngươi chờ chút dĩ nhiên là sẽ thấy thanh b à o nam tử trẻ tuổi cười khổ một cái nói chẳng qua là đem bọn họ ném vào nơi này không làm bất kỳ cái gì gợi ý như vậy ổn thỏa sao t ị n h lưu ly quay đầu nhìn hắn một cái nói nếu như cần suy tính chỉ là sinh tồn bọn họ liền căn bản không cần suy nghĩ bất kỳ cái gì thứ khác có không có đề kỳ căn bản không quan trọng thanh b à o nam tử trẻ tuổi là người nói cũng không nên thật xảy ra án mạng mới tốt t ị n h lưu ly sắc mặt bình tĩnh chút nói ra như thật sự là quá ngu chính mình muốn tìm chết nhưng là không ai ngăn cản được đinh ninh trước người cũng có một cái nước chạy hết sức nhẹ nhàng dòng suối hắn chỗ rơi xuống địa phương khoảng cách cái này dòng suối cũng chỉ có một trượng trên người của hắn cũng đâm rất nhiều so với cây xương rồng gai càng dài cứng rắn hơn gai nhọn chẳng qua là cùng tạ i trường thắng sự phẫn nộ so sánh tâm cảnh của hắn nhưng là bình thản tới cực điểm loại này trên thân thể thống khổ cùng hắn trải qua một chút trên thân thể cùng tinh thần ngược dòng thống khổ so sánh không đáng kể chút nào cùng tạ i trường thắng đám người bất đồng hắn mặc dù cũng chưa từng tiến vào mân sơn kiếm tông nhưng đối với mân sơn kiếm tông nhưng có nhiều hiểu rõ hơn dựa theo trong bóng đêm rơi xuống tốc độ cùng đại khái thời gian suy tính hiện tại chỗ mảnh này màu đỏ thấm bình nguyên hẳn là ở vào ma thiên lĩnh sâu trong lòng núi cho nên đây cũng là trong truyền thuyết mân sơn kiếm tông thanh diệu ngâm dưỡng thực trường bởi vì thế hệ này mân sơn kiếm tông tông chủ và ba sơn kiếm trường một số người thề sống chết không cùng nhau qua lại cho nên mân sơn kiếm tông tại đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy tam triều cuối cùng trong trinh chiến liền không hề xuất lực đóng chặt sơn môn rất nhiều năm thậm chí không có cuốn vào trường lăng hỗn loạn nhất cùng rất gió tanh mưa máu ba năm cho nên rất nhiều ưu tú nhất cùng cường đại nhất mân sơn kiếm tông người tu hành mới lấy an t ĩ n h tại mân sơn kiếm tông bên trong tu hành có thể trở nên cường đại hơn mân sơn kiếm tông cuối cùng liền cùng linh hư kiếm môn cùng tồn tại trở thành thiên hạ dùng kiếm mạnh nhất tông môn nhưng ở cái này dùng kiếm trong tông môn cũng tồn tại một chút mạnh mẽ khác loại n h ư có khả năng là thiên hạ mạnh nhất dùng độc tông sư nhân chủ cảnh nhẫn mà cái này thanh d i ệ u ngâm cũng là một cái trong số đó hắn am hiểu nhất chẳng qua là nuôi c h ồ n g nhưng hắn nuôi c h ồ n g cũng không phải bình thường chim ông trong truyền thuyết hắn có thể nuôi c h ồ n g rất nhiều cổ quái kỳ lạ dị t r ù n g dị thú cũng khiến cho hình thành một cái đặc biệt chuỗi thực vật đầu cái này chuỗi thực vật đỉnh cao nhất lại hình thành đối với tu hành người cực kỳ hữu dụng đồ vật có khả năng là có thể nhận người tu hành khống chế hung thú hoặc là bản thân có thể sản xuất đối với tu hành người mà nói vô cùng hữu dụng bảo vật quái vật những hung thú này hoặc quái vật sản xuất bảo vật đối với tu hành giả tầm thường tác dụng như thần như ma vậy khủng bố cho nên mặc dù là tại mân sơn kiếm tông bên trong thanh rượu ngâm cũng có một cái biệt hiệu gọi là thần ma dưỡng thực giả mân sơn kiếm tông từng vì hắn đặc biệt mở ra mấy cái dưỡng thực trường những thứ này dưỡng thực trường bên trong lớn nhất một cái chính là ma thiên lĩnh sâu trong lòng núi một cái nào đó bình nguyên đã từng làm â n sơn kiếm tông đệ t ử nơi tập luyện chỗ cũng chính là hắn hiện tại thực hiện bên trong mảnh này màu đỏ thơm bình nguyên tại đinh ninh từng chiếm được tin tức xác thật bên trong địa phương này đã phong tồn rất nhiều năm như vậy mảnh dưỡng thực trường đến cùng biến thành một mảnh cái dạng gì đặc biệt thiên địa chương 264, vận cất chó suối nước không độc lại mang theo một chút nước suối đặc biệt mát lạnh n g ọ t nào g nhiệt độ cũng rất vừa phải mặc dù ở bên trong đi cũng có thể chẳng qua là hơi lạnh không có đặc biệt cảm giác không thoải mái đinh ninh tại dòng suối bờ chầm rãi nâng lên thân tới lau lau khóe miệng vết nước hắn lại biết cái này dòng suối vô cùng nguy hiểm bởi vì cái này dòng suối quá mức yên lặng mặc dù là lại tinh khiết con suối chỉ cần chất nước không có vấn đề cho dù không có c á lớn cũng nhất định sẽ có chút nhỏ bé t ô m cá một chút côn trùng tồn tại nhưng mà cái này dòng suối bên trong nhưng là không có thứ gì ngoại trừ đáy nước bình thường màu xanh bèo cái này dòng suối bên trong g i ư ờ n g như căn bản cũng không có những sinh vật khác tồn tại thế nhưng đang trầm mặc suy tư mấy hơi thở thời gian sau đó đinh ninh vẫn như cũ bước vào đằng trước trong k h e suối bắt đầu lội nước mà đi vốn cho rằng hắn và những người này bất đồng chưa từng nghĩ nhưng cũng là lô mãng như thế nhìn đinh ninh cũng làm ra lựa chọn giống vậy tịnh lưu ly có chút thất vọng lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói sau lưng nàng nam tử áo bảo xanh cũng lắc đầu nói cái nhìn của ta lại cùng ngươi bất đồng tịnh lưu ly nhữ mày ngươi có cái gì cái nhìn bất đồng toàn thân chạy xuôi kiếm ý nam tử áo bảo xanh nhìn nàng nói ra trước mặt hắn toàn bộ phân đoạn đều muốn tranh giành thứ nhất cho nên cửa này hắn tự nhiên cũng muốn đoạt thứ nhất diệp hạo nhiên đám người lập tức sẽ tiến vào nơi này cho nên hắn đi cái này đường thủy hẳn không phải là bởi vì lỗ mãng mà là vì muốn tiết tiết kiệm thời gian t ị n h lưu ly ánh mắt kịch liệt chấp động một cái tiếp đó nàng gật đầu nói ta nghĩ ngươi nói đúng chỉ là như vậy làm quá mức tự phụ quá mức tự phụ có đôi khi cũng giống như là ngu xuẩn dừng một chút sau đó nàng lại bổ sung một cái nghe được nàng những lời này nam tử áo bảo xanh nhưng là khẽ cười một tiếng nghĩ thầm trên đời này thiên tài chân chính sợ rằng không có một cái không phải cực đoan tự phụ ngươi còn không phải như thế ánh mặt trời như trước rất trói mắt khi thân thể ra thị triệt để thói quen khe nhiệt độ của nước sau đó ôn h ò a nước chạy ngược lại mà đưa đến nhất định giảm đau hiệu quả tạ t r ư ờ n g thắng lực chú ý một mực tập trung ở khe bờ hai bên màu đỏ thấm bùi gai bùi rậm bên trong cái này dòng suối nước không tính là quá sâu đang đến gần bùi gai bùi rậm hai bên chẳng qua là đến đông đủ đầu gối chiều sâu nhưng đi ở trong đó đối lập ở tại hai bên bụi gai bụi rậm mà nói một người thân hình không thể nghi ngờ lại thấp vài phần tầm mắt thì càng thêm bị nẹt càng không thể nào thấy được xa xa tình hình cái này ý nghĩa có thay đổi gì mà nói nhất định là phải đến phụ cận mới có thể phát hiện nếu như an bài cái gì sẽ không có thể mau mau để nó xuất hiện sao như vậy nhìn chúng ta lẽ nào rất có ý tứ nếu như ngươi thật cảm thấy rất có ý tứ vậy ngươi liền thật là tên biến thái tại trường thắng như trước thỉnh thoảng phát ra một chút chửi tới đối lập ở tại cái khác người tu hành hắn càng không có cái gì kiên trì mà bây giờ mấu chốt nhất chính là hắn đã vô cùng mệt mỏi mặc dù có ôn hòa nước c h ả y giảm đau tác dụng những thứ kia ghim gai nhọn vết thương vẫn là theo hắn mỗi một bước rơi xuống đem một đau đớn kịch liệt chuyển vào đầu g ó c của hắn loại này kéo dài kịch liệt đau đớn sẽ để cho tiêu hao càng nhiều hơn thể lực cùng tinh thần dĩ vang hắn ít nhất phải duy trì liên tục bộ hành năm đến sáu canh giờ mới có thể cảm thấy dị thường mệt mỏi nhưng bây giờ loại này vô cùng cảm giác q g u y ệ oải nhưng chí ít trước thời gian ba canh giờ đến tại vô cùng mệt mỏi dưới một người lực chú ý sẽ không tự chủ giảm xuống đặc biệt là sự chú ý của hắn đại đa số thời điểm một mực tại hai bên bùi gai bùi rậm bên trong cho nên khi hắn đằng trước một đoạn yên lặng dòng suối bên trong đột nhiên xuất hiện một tầng khác thường gợn sóng lúc hắn cũng không có chút nào phát hiện gợn sóng phía dưới xuất hiện rất nhiều đầu lưu động bóng mờ những thứ này bóng mờ tốc độ rất nhanh bởi vì rất nhanh hơn nữa rất dày đặc cho nên khi này chút bóng mờ tiếp cận tạ trường thắng trong n h y mắt trước đó không có bất kỳ cảnh giác tạ trường thắng thậm chí theo bản năng cảm thấy sắc trời tối xuống vì vậy hắn trước tiên phản ứng ngược lại là ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên bầu trời thật là ngu xuẩn t ị n h lưu ly ánh mắt từ lúc mấy chục giây trước đó liền ngừng lưu tại tạ trường thắng trên người nhìn thấy tạ trường thắng lúc này phản ứng đầu tiên nàng cười lạnh mắng ra âm thanh tới cùng lúc tay trái khẽ nhúc đ í c h một chi màu đỏ thâm sáo nhỏ trợn xuất hiện tại nàng tay trái lòng bàn tay người tu hành thế giới sinh tử phân biệt chỉ tại ở tại nháy mắt thời gian mà tạ trường thắng cái này ngẩng đầu một cái tại trong ánh mắt của nàng cũng đã là mấy cái nháy mắt cho nên tạ trường thắng phản ứng như thế đã đủ để hắn chết bên trên rất nhiều lần mà nàng bên cạnh nam tử á o bảo xanh ban đầu đã sâu n h ư mày thần s ắ c ngưng trọng nhưng khi nhìn đến trong tay nàng hiện ra cái k i a cảnh như hải ngoại đặc biệt hồng san hô chế thành sáo nhỏ lúc hắn nhưng là triệt để thở dài một hơi tạ trường thắng đầu còn không có rũ xuống một mảnh dây đặc tiếng nước tại quanh người của hắn đã vang r ộ i t i ê n lặng dòng suối trong nháy mắt triệt để nổ tung d ầ m dạp chẳng c h ị t màu đen bóng hình hoặc tại đáy nước ngang qua hoặc vọt thẳng nổi trên mặt nước mặt hướng về tạ trường thắng chen chúc tới thẳng đến lúc này tạ trường thắng còn chưa thấy rõ ràng những thứ này màu đen bóng hình đến cùng là vật gì nhưng hắn đã trực giác sợ hãi kinh hại đến cả người đau đớn đều tựa hồ trong nháy mắt biến mất chỉ có da đầu đang không ngừng tê dại phát bùng nổ một cỗ hôn tạp lượng lớn bùn cắt cùng chấn vỡ bèo nước chạy tại dưới người của hắn ầm ầm nổ tung cái này là trong cơ thể hắn chân nguyên đã theo bản năng hướng về dưới chân tuân ra cùng lúc đó tay phải của hắn lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất cầm ngang ở trước người chua kiếm nhưng mà cũng đúng lúc này mấy cái nhanh nhất bóng đen đã rơi vào trên người của hắn trong đó có hai đạo chính rơi vào hắn cái này rút kiếm trên cánh tay một tiếng thê thảm kêu thảm từ tạ trường thắng trong miệng dâng lên ra trên người của hắn cùng trên cánh tay cùng lúc phun ra mấy cỗ máu tươi bóng đen đằng trước nhất mang theo tơi ư sốt huyết đủ, phát ra hưng ơ phấn xèo xèo âm thanh cũng thẳng đến lúc này túi đầu xuống tạ trường thắng mới nhìn rõ những thứ này bóng đen đều là từng con từng con màu đen to lớn chuột những thứ này con chuột màu đen tuyệt không tầm thường loại chuột trong ngày thường dường như chính là thời gian dài ở bên trong nước hoạt động trên người lông đen cực kỳ trơn gián chặt ở trên người ngay cả một cái rộng lớn đuôi bên trên đều chặt chẽ bao quanh lông đen bình thường loại chuột cũng không có khả năng có dữ dội như vậy tàn nhẫn tàn bạo khi tơi sốt máu thị khí tức huyết tán ra tới tạ trường thắng đằng trước toàn bộ suối nước đều bùng nổ ra giống như là vô số mũi tên trong nháy mắt rơi xuống ở bên trong nước nhưng vô số bóng đen nhưng là hướng bên trên l ư ớ c trên hình thành tỏa ra điên cuồng khí tức thủy triều đen tĩnh lưu ly đầu ngón tay đã chảy ra chân nguyên thấm vào trong tay màu đỏ sáo nhỏ bên trong nhưng ngay trong nháy mắt này lông mày của nàng nhưng là thật sâu nhữ lại tiếp đó đình chỉ mọi thứ hoạt động phát ra thê thảm kêu thảm tạ trường thắng kiếm trong tay rốt cục chém ra một đạo l ẻ loi ánh kiếm chém hướng về phía trước điên cuồng thủy triều đen nhìn qua tựa như một đạo nhỏ yêu ánh đến bất cứ lúc nào cũng sẽ tại sông tới mặt trong cuồng phong t á t mặc dù là tạ trường thắng chính mình cũng cảm thấy tử vong lại tới hắn cảm thấy tại trong nháy mắt kế tiếp trên người của mình sẽ ống heo những thứ này màu đen tàn bạo to lớn chuột tiếp đó thân thể sẽ thiên sang bách k hổng lộ ra đầy dây bách cốt phụ nhưng mà làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là không khí bên trong đột nhiên vang lên một cô nóng hừng hực cổ động âm thanh thanh âm này để tạ trường thắng trước tiên liên tưởng đến ngược lại là triệu kiếm lô kiếm bởi vì loại thanh âm này rất giống cực nóng hỏa khí tại lòng lò bên trong dâng trào âm thanh tiếp đó tại trong nháy mắt kế tiếp hắn kêu thảm âm thanh hơi ngừng con mắt chừng lớn tới cực điểm một chùm bạch nông g nông g kiếm khí bên trong chợt sinh ra vô số cái màu vàng hỏa tuyến những thứ này màu vàng hỏa tuyến lại triệt để đốt bạch nông g nông g kiếm khí trước mặt của hắn một chùm chân thật thiêu đốt lên màu vàng mây ngũ sắc như trong truyền thuyết v ư ợ n g hoàng đuôi hướng phía trước quét ngang đi ra vô số sắc nhọn mà ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đang thiêu đốt màu vàng mây ngũ sắc bên trong lộ ra tại trường thắng thân thể đã hướng bên trên lướt trên rơi vào một bên bụi gai bụi rậm bên trong trên b ụ i của hắn cùng trên người lần nữa đâm vào rất nhiều bụi gai bên trên gai nhọn thế nhưng lúc này hắn thậm chí không có cảm giác đến bất kỳ cảm thấy đau đớn hắn ở vào vô cùng khiếp sợ và khó có thể tin bên trong thiêu đốt màu vàng mây ngũ sắc bao phủ mấy trượng khe mặt trong đó toàn bộ màu đen to lớn chuột thân thể đều đang thiêu đốt có thể thấy rõ ràng bộ lông màu đen trong nháy mắt liền thiêu đốt đi thân thể tráng kiện bị thiêu đến và ngóng ánh thậm chí đang không ngừng thấm ra lách tách màu vàng dầu mỡ vì sao lại như vậy chiêu kiếm này làm sao sẽ dấy lên như vậy màu vàng mây ngũ sắc hơn nữa làm sao sẽ bao phủ ra mấy trượng kinh người khoảng cách tạ trường thắng hô hấp ngừng lại dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào trong tay cầm kiếm hắn nhìn thấy kiếm trong tay tỏa ra sáng bóng trong suốt có thật nhiều màu vàng tia sáng giống như muốn từ kiếm bên trong đồng bền đi ra hắn lúc này mới cảm thấy rõ ràng chính mình dùng cũng không phải là ngày thường dùng bội kiếm mà là đinh ninh nhất định phải để cho chính mình chọn lựa thanh kiếm này hải trái kiếm phối hợp bạch vân quan bạch vân liếu n h i ề u kiếm ý nguyên khí cùng nhau kích vậy mà lại xuất hiện như vậy dị biến tĩnh lưu ly t r o n g mắt bên trong phản chiếu màu vàng hào quang nàng híp mắt lại hoặc như là hỏi phía sau nam tử áo bào xanh hoặc như là lẩm bẩm vậy nói ra nam tử áo bào xanh trong ánh mắt cũng xuất hiện chân chính kinh ngạc hắn nói rất chân thành ta cũng không biết ngươi là mân sơn kiếm tông xem kiếm kinh cùng xem kiếm nhiều nhất người t a k h ô n g c h o lưu à nhà ông n g tổ họ Chu so với ơ i biết i n h ề ngay cả ngươi cũng không nhưng cả biết, thế ly ạ i biết, đ â chẳng lẽ là trùng hợp. Thịnh trùng lẽ là Lưu Ly quay đầu nhìn nam tử áo bảo xanh nói ra có lẽ ông tổ nhà họ chu vừa vặn hiểu có lẽ hắn xem qua một chút khác triều điện tịch ngoại trừ những thứ này trùng hợp ở ngoài ta nghĩ không ra cái khác khả năng nam tử áo bảo xanh cười khổ nói t h ị n h lưu ly thu hồi trong tay màu đỏ sáo nhỏ ánh mắt lần nữa rơi vào màu đỏ thấm đồng bằng bên trong tạ trường thắng trên người trong ánh mắt của nàng lần nữa hiện ra một chút vẻ không vui lanh đạm nói đúng là bằng một thanh này kiếm gặp vận may tại nàng nói ra giọng điệu như vậy lúc tạ trường thắng nhưng không có bất kỳ may mắn cảm giác hắn cảm giác được tử vong uy hiếp còn không có biến mất những thứ kia to lớn chuột tử vong cũng không có chấn nhiếp còn lại đồng loại điên cuồng thủy triều đen vẫn ở chỗ cũ suối nước bên trong lao ra hướng về hắn v ọ t tới cùng lúc đó hắn cảm giác được càng xa xăm cũng chuyển đến khác thường rung động chương hai t r ư không thể tưởng tượng nổi tới diễn biến tại trường thắng bản năng cảm thấy sợ hãi đối mặt màu đỏ thấm b ủ i gai trong hải dương xa xa chuyển đến cái chủng loại kia d ị động hắn cảm giác mình tựa như cánh đồng hoang vu trong một cái nhỏ bé chốt đất không biết phương xa cái loại này d ị động là một cuộc quét sạch tới lửa rừng hay vẫn là một cuộc đánh rách tả tơi đại địa địa c h ấ n trên người hắn mấy cái xé rách miệng vết thương nhất là trên cánh tay phải hai cái miệng vết thương sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn bắt đầu lại để cho hắn cảm thấy mê muội nhưng mà lúc này hắn nhập lại không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống hắn chỉ có thể tiếp tục xuất kiếm cho nên hắn hít sâu một hơi cắn khép chặt răng đối mặt với như trước tuân ra tới điên cuồng c h u ồ n nước lần nữa vung kiếm kiếm thế như c ũ là bạch vân quan mây trắng lượn lờ kiếm thế theo hắn vung kiếm kiếm quang rơi trên không trung hình thành đặc biệt p h ụ tuyến đại lượng thiên địa nguyên khí bị cuốn hấp tới hình thành rậm rạp như nhu hỏa mây trăng kiếm khí cùng bên trên một kiếm giống nhau vô số màu vàng ánh sáng từ thẩm thấu trong thân kiếm trong lộ ra những thứ này màu vàng ánh sáng không có bất kỳ độ ấm nhưng mà rơi vào mây trắng giống như nhu hòa kiếm khí trong nhưng là giống như vô số căn hỏa tuyến đã rơi vào dầu n n g trong lập tức đem mây trắng giống như kiếm khí nhanh nhóm mạnh liệt bốc cháy lên đi phía trước phun ra đi ra ngoài mây trắng lượn lờ kiếm ý là bạch vân quan công phòng nhất thể bí mật kiếm tại bạch vân quan cũng thuộc về thượng thừa nhất kiếm kinh nguyên bản dùng tại trường thắng tu vi tối đa có thể lồng nắp phía trước một t r ư ờ n g tả hữu không gian nhưng mà cái này một mảnh thiêu đốt màu vàng hào quang rán đất trở lên quẩn ra nhưng là trong khoảnh khắc cuốn ra bốn năm t r ư ờ n g khoảng cách hắn trước người mảnh không gian này trong tất cả màu đen con chuột lớn toàn bộ biến mất biến thành từng đoàn từng đoàn ứa ra màu vàng khối thịt không ngừng rơi xuống vào trong nước hình ảnh như vậy cho tạ trường thắng lớn lao tin tưởng hắn lại lần nữa hít sâu một hơi làm cho mình tận lực trở nên thanh tỉnh một ít sau đó lại lần đi phía trước chém ra một kiếm xoẹt một tiếng nước r a vang mượn một kiếm này thắng lấy thời gian tạ trường thắng đem trong tay rượu quang kiếm nghiêng chen vào trước từ chính mình áo bào bên trên lột xuống có vài vải rách cực nhanh bọc lại chính mình trên cánh tay phải đổ máu miệng vết thương sau đó lại lần cắn răng đưa tay phải ra cầm chặt rồi trôi kiếm rượu q u a n g kiếm mắt của hắn đồng tử trong tựa hồ bốc cháy lên nào đó khác thường ố hỏa đã liền bị mùi thịt cùng mới lạ máu tơi kích thích phải điên c u ầ n màu đen con chuột lớn đều cảm nhận được sợ hãi nhao n h a u lui về sau đi trong khe nước xuất hiện một cỗ thủy chiều mới ngay từ đầu xa xa làm lòng người kinh hãi dị động đã tiếp cận tạ trường thắng ngừng lại hô hấp của hắn hơi ngừng b ầ y con chuột lớn màu đen lui về sau rồi lại hình thành màu đen chiều cùng mới vọt tới thủy c h i ề u tại khoảng cách hắn tầm hơn mười trượng địa phương chạm vào nhau mới vọt tới thủy c h i ề u nguyên bản thanh tịnh mà t h ầ m thấu mặt ngoài mở ra tầng một màu trắng bọt biển nhưng mà cái này cỗ thủy c h i ề u cùng màu đen chiều va chạm trong n g á y mắt phía trên màu trắng bọt biển liền toàn bộ biến thành màu đỏ tươi máu tươi màu sắc một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tanh tại trên mặt suối lan ra vô số sắc nhọn hàm răng mớm cốt cách thanh âm từ dưới nước truyền l i n ra bầy chuột lớn màu đen từ ngay từ đầu điên cuồng biến thành khủng hoảng vô số con chuột lớn màu đen trở lên nhảy lên đều muốn thoát ly này dòng suối nhảy đến hai bên trên bờ đi nhưng mà vô số đạo tia sáng trắng đồng thời từ phía dưới trong khe nước lao ra đuổi theo những thứ này con chuột lớn màu đen tạ trường thắng đã không cần phải nữa ra tay tất cả con chuột lớn màu đen hoàn toàn biến thành rồi bị săn giết một phương căn bản không dành bận tâm sự hiện hữu của hắn nhưng mà hắn nhưng căn bản không dám thả ra trong tay kiếm từ trong khe nước lao ra vô số đạo tia sáng trắng toàn bộ đều là màu bạc rắn mối hình dáng thú con vẻ ngoài cùng bình thường rắn mối bất đồng địa phương chẳng qua là chúng có cùng loài cá giống nhau mang bộ phận liếc liền có thể biết chúng có thể tại dưới nước hô hấp chúng răng nhỏ nhìn qua cũng quá ngắn và lại cũng không sắp bén nhưng chính là như thế chúng nếu muốn tận khả năng nhanh đến xe rách cùng mớm huyết m ụ những thứ này hàm răng cọ sắt tần suất nhất định phải rất nhanh lúc này ở tạ trường thắng trong ánh mắt những thứ này màu bạc rắn mối hình dáng thú con cắn xé động tắc tần suất nhanh phải quả thực so với bình thường kiếm sư xuất kiếm nhanh hơn đầu lâu vung vẩy cùng hàm răng ở giữa xé rách xung đột thậm chí mang ra rồi một mảnh dài hẹp lộ ra không quá chân thật tàn ảnh tốc độ như vậy khiến cho một hơi lúc trước một cái nhảy lên nước chạy trước mặt con chuột lớn màu đen thân thể hay vẫn là nguyên vẹn đấy nhưng tiếp theo đình chỉ hơi thở trong thời gian cái này đầu con chuột lớn màu đen rồi lại chỉ còn lại một đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt tạ trường thắng theo bản năng muốn chạy trốn nhưng mà trong ánh mắt bị bắt được một ít đoạn ngắn hình ảnh nhưng là lại để cho hắn lại ngừng lại một ít bụng cao cao nổi lên màu bạc rắn mối hình dáng thú con bò lên trên hai bên suối bờ những thứ này dùng tốc độ kinh người ăn no rồi thú con bắt đầu ngủ say trên thân thể của bọn nó xuất hiện một ít màu bạc vết dạn g dĩ nhiên là dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tại lột da theo chúng lột da tựa hồ tứ chi của bọn nó đã ở héo rũ chúng hiển nhiên đang dùng rất tốc độ nhanh chuyển biến thành mặt khác một loại hình thái sinh vật hoặc là nói là thành t h ụ nhưng mà cũng như n g vào lúc này tạ trường thắng đã nghe được rất nhiều sản sạt thanh âm những âm thanh này đến từ chính hai bờ sông màu đỏ thấm b ù i gai trên biển tạ trường thắng thân thể lại lần nữa lạnh lạnh lên hắn theo bản năng hướng phía mép nước rời đi mấy bước rất nhiều màu đỏ thấm rắn từ trong đất bùn trôi ra xuất hiện ở đang tại lột da màu bạc thú con bên cạnh những thứ này màu đỏ thấm rắn nhìn qua giống như là con d u n nhưng mà bọn hắn tại tiếp cận những thứ này lột da màu bạc thú con về sau nhưng là nhao nhao h á miệng ra miệng của bọn nó nhìn qua rất lớn rất mềm mại không có h à m răng nhưng mà chậm rãi bao ở những thứ này bắt đầu lột ra màu bạc thú con chậm rãi nuốt vào trong bụng cảnh tượng nhưng là hết sức khủng bố những thứ này lột ra màu bạc thú con căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng mà những cái kia suối nước trong màu bạc thú con nhưng như c ũ tại đi săn lấy chuột lớn màu đen xé thành mảnh nhỏ liên thông cốt cách mớm nuốt vào trong bụng sau đó lại đi đến bên cạnh bờ bắt đầu lột ra bắt đầu bị những thứ này trôi ra màu đỏ thấm rắn thôn vệ những thứ này màu bạc thú con giống như là cam tâm tình nguyện bị những thứ này màu đỏ thấm rắn nuốt giống nhau chúng giống như là những thứ này màu đỏ thấm rắn chăn thả đồ ăn tại trường thắng sắc mặt càng ngày càng trắng tại cảm giác của hắn trong có từng có một nguyên khí tại đây chút ít ăn uống màu đỏ thấm rắn trong bụng tạo ra hắn bắt đầu chứng kiến những thứ này màu đỏ thấm miệng rắn tránh ra bên cạnh mới xuất hiện xương trắng sau đó bắt đầu xuất hiện v ụ băng đây là một loại hắn căn bản không thể giải thích vì sao rất nhanh tiến hóa quá trình những thứ này màu đỏ thâm rắn giống như là một ít tại nuốt linh dược tu luyện tu hành giả giống nhau trong cơ thể tại tích góp lên đặc thù thiên địa nguyên khí lực lượng màu đen khác đàn chuột biến thành màu bạc thú con đồ ăn sau đó màu bạc thú con biến thành loại này màu đỏ thâm rắn đồ ăn màu đỏ thâm rắn bắt đầu biến thành có được nào đó b ă n g xương lực lượng dị thú như vậy quá trình bằng tốc độ kinh người tại tạ i trường thắng xuất hiện trước mặt mà hai tay càng ngày càng rét lệnh tạ i trường thắng phát hiện chính mình biến thành vừa bắt đầu mùi nhử trên người hắn máu tươi khí t ư c biến thành dẫn động quá trình này vừa bắt đầu mồi nhử những thứ này sẽ biến thành cái dạng gì đồ vật tại tạ trường thắng không cách nào trông thấy trên bờ núi t ị n h lưu ly sau lương áo bào xanh nam tử trong ánh mắt cũng bắt đầu lóng lánh khiếp sợ thần sắc hắn cũng bắt đầu khiếp sợ tại tiến hành cái mảnh này dưỡng thực c h à n g hơn mười năm thanh d i ệ u ngâm thủ đoạn thế gian tồn tại rất nhiều có thể cùng tu hành giả giống nhau khống chế thiên địa nguyên khí dị thú quắc khẽ như hoang mạc trong hỏa diễm huyền quy lạnh mạc trong băng sương rực xả cao như trong hàn đàm hàng hàn giao hải ngoại sâu dưới biển ma trương nhưng mà những thứ này tựa như bình thường loại thú trong tu hành giả dị thú nhưng là trải qua vô số thế hệ tự nhiên diễn biến v à lại trong đó phần lớn đều là vì thân ở cực đoan hoàn cảnh thích chứng ngoại giới trong quá trình mới có được lợi dụng một ít thiên địa nguyên khí bản năng như vậy thời gian cực ngắn trong là nguyên bản không cách nào lợi dụng thiên địa nguyên khí loại thú bắt đầu biến thành có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí dị thú giống như là cứng rắn đem từng đám căn bản không cách nào tu hành người bình thường tại thời gian cực ngắn trong biến thành tu hành giả cái này h á lại nhân lực có thể vì nhưng mà lại hết lần này tới lần khác tại trước mắt của hắn phát sinh thanh sư t h ú c đặt tên là huyền xương trùng phụt lên ra huyền xương khí tức có thể biến thành từng đạo băng ám sát tựa như tu hành giả đâm ra từng đạo băng kiếm t ị n h lưu ly quay đầu nhìn áo bảo xanh nam tử liếc chậm rãi nói mấu chốt nhất chính là những thứ này huyền xương trùng trong cơ thể sẽ xảy ra thành một ít huyền xương đan trâu có thể dùng đến luyện chế đan dược áo bảo xanh nam tử không nói gì hắn hít sâu một hơi ánh mắt từ tạ trường thắng trước người rời hướng về đinh ninh trước người đinh ninh lúc này cũng được đi ở mặt khác một cái cùng loại trong khe nước đinh ninh trước người xa xa cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ thủy triều màu đen vẻ này màu đen thủy triều cũng là từ số lượng kinh người chuột lớn màu đen hình thành hắn cũng muốn đối mặt đồng dạng diễn biến quá trình chẳng qua là hắn trải qua quá trình này thời gian nếu so với tạ i trường thắng buổi tối một ít thời gian hắn có lẽ phát hiện không đúng áo bào xanh nam tử chứng kiến một mực ở tiến lên đinh ninh lúc này đã ngừng lại và lại đinh ninh ánh mắt tựa hồ tìm đến hướng về phía màu đen chiều phương hướng nhưng mà đinh ninh nhưng lại không l y khai dòng suối cho nên điều này làm cho hắn có chút khó hiểu hắn là rất có lòng tin đối mặt như vậy dị thường tình huống hắn ở đây kiếm cốc không có chọn lựa bất luận cái gì một thanh kiếm hắn nhìn lấy cùng đợi đinh ninh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hắn dùng là cái gì kiếm t ị n h lưu ly lông mày trao lên thanh âm có chút khác thường nói là mạt hoa kiếm áo bào xanh nam tử thân thể chấn động hắn trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngạc nhiên mặt hoa kiếm quá mức tàn khuyết cho nên liền n g ư ờ i đều nhìn không ra t h ị n h lưu ly chỉ h o a n vừa nói nói áo bào xanh nam tử không hề ngôn ngữ trong ánh mắt của hắn nhưng là t u ô n ra chút ít khác thường ánh sáng đinh ninh lẳng lặng đứng ở trong nước suối tại cảm giác của hắn trong bình tĩnh trong khe nước đã xuất hiện vô số sợi loạn lưu hắn cùng đợi màu đen thủy triều tới gần lúc mặt nước bắt đầu chấn động màu đen âm ảnh bắt đầu, đầu tuân ra chân nguyên ngắn ngủn tàn kiếm trên thân kiếm bỗng nhiên tỏa sáng nở rộ vô số tinh tế trắng đoá hoa tàn kiếm thân kiếm theo vô số đầu tinh tế thẳng vết dạn tàn ra kéo dài tới dối dài h á n phía trước nước chạy trong tựa như có một chùm tóc dài bay là tả rồi ra tuân ra tại phía trước nhất chuột lớn màu đen tựa như đập lấy một mặt bức t ư ợ n g một mặt tử vong bức t ư ợ n g thân thể của bọn nó bị từng đám cây kiếm tia xuyên thủng mà những thứ này kiếm tia dư s u thế không ngừng tiếp tục hướng đâm ra tiếp theo đâm thủng phía sau chuột lớn màu đen thân thể chương hai trăm sáu mươi sáu không thể tưởng tượng nổi diễn biến t ạ trường thắng bản năng cảm thấy sợ hãi đối mặt màu đỏ thấm biển bùi gai bên trong nơi xa chuyển tới cái loại này d ị động hắn cảm giác mình tựa như trong cánh đồng hoang vu một cái nhỏ bé chuột không biết phương xa cái loại này d ị động là một hồi quấn tới lửa rừng vẫn là một hồi đánh nước mặt đất địa c h ấ n hắn trên người mấy cái xe rách vết thương đặc biệt là trên cánh tay phải hai cái vết thương sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn bắt đầu khiến hắn cảm thấy mê muội vậy mà lúc này hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác hắn chỉ có thể tiếp tục xuất kiếm cho nên hắn hít sâu một hơi căn chặt h à m răng đối mặt với như trước tuân gia tới điên cuồng thủy thử lần nữa vung kiếm kiếm thế như cũng là bạch vân quan bạch vân liêu nhiễu kiếm thế theo hắn vung kiếm tùy y ánh kiếm ở trên không bên trong hình thành đặc biệt p h ụ tuyến lượng lớn thiên địa nguyên khí bị cuốn hút tới hình thành từng đám như mềm mại bạch vân kiếm khí cùng bên trên một kiếm như thế vô số màu vàng tia sáng từ trong suốt thân kiếm bên trong lộ ra những thứ này màu vàng tia sáng không có bất kỳ nhiệt độ nhưng mà rơi vào như mây trắng mềm mại kiếm khí bên trong nhưng là giống như vô số cái hỏa tuyến rơi vào r ồ i dầu sôi bên trong trong nháy mắt đem như mây trắng kiếm khí đốt cuộn trào mãnh liệt buộc cháy lên hướng phía trước dâng trào đi ra bạch vân liếu nhiễu kiếm ý là bạch vân quan công phòng một thể b ị kiếm tại bạch vân quan cũng thuộc về ở tại thượng thừa nhất kiếm kinh nguyên bản lấy tại trường thắng tu vi tối đa có thể chụp xuống đậy đằng trước khoảng một t r ư ợ n g không gian nhưng mà cái này một mảnh tiêu đốt h à o quang màu vàng ép sát mặt đất hướng bên trên quần lún ra nhưng là trong khoảnh khắc cuốn ra bốn đến năm triệu khoảng cách trước người hắn bên trong vùng không gian này toàn bộ màu đen to lớn chuột toàn bộ biến mất biến thành từng đoàn từng đoàn buốc lên mỡ bò khối thịt liên tiếp rơi xuống vào trong nước hình ảnh như vậy cho tạ trường thắng lớn lao lòng tin hắn lần thứ hai hít sâu một hơi để cho mình tận lực trở nên thanh tỉnh một chút sau đó sẽ lần hướng phía trước vung ra một kiếm xét xét một tiếng nước vang dựa vào chiêu kiếm này thắng được thời gian tạ trường thắng đem vật cầm trong tay rượu quang kiếm nghiêng chen vào trước từ chính mình áo bảo bên trên lột xuống mấy cái vải vụn cực nhanh bọc lại chính mình trên cánh tay phải vết thương chảy máu sau đó sẽ lẩn cắn răng đưa tay phải ra cầm chặt rượu quang kiếm trôi kiếm trong mắt của hắn bên trong giường như bốc cháy lên một loại nào đó khác thường ố hỏa ngay cả bị mùi thịt cùng tươi sốt máu tươi kích thích điên c u ồ n g màu đen to lớn chuột đều cảm nhận được sợ hãi dồn dập hướng phía sau thối lui dòng suối bên trong xuất hiện một cỗ mới thủy triều ngay từ đầu nơi xa khiến lòng người kinh sợ dị động đã tiếp cận tạ trường thắng ngừng lại hắn hô hấp hơi ngừng lại màu đen to lớn đàn chuột hướng phía sau lui bước hình thành thủy triều đen cùng mới vọt tới thủy triều tại cách hắn mười mấy trượng địa phương chạm vào nhau mới vọt tới thủy triều nguyên bản trong suốt mà trong suốt mặt ngoài mở ra một tầng bọt màu trắng nhưng mà cố này thủy triều cùng thủy triều đen va chạm trong n ấ y mắt phía trên màu trắng bọt biển liền toàn bộ biến thành máu đỏ tươi nhan sắc một cố dày đặc mùi máu tanh tại khe trên mặt lan ra vô số sắc nhọn hàm răng nhai nát cốt cách âm thanh từ dưới nước truyền ra màu đen to lớn đàn chuột từ ngay từ đầu điên cuồng biến thành khủng hoảng vô số màu đen to lớn chuột hướng bên trên nhảy lên muốn thoát khỏi cái này dòng suối nhảy đến hai bên trên bờ đi nhưng mà vô số đạo ánh bạc cùng lúc từ phía dưới dòng suối bên trong lao ra đuổi kịp những thứ này màu đen to lớn chuột tạ trường thắng đã không cần sẽ xuất thủ toàn bộ màu đen to lớn chuột hoàn toàn biến thành bị săn giết một phương căn bản không dành để ý sự tồn tại của hắn nhưng mà hắn nhưng căn bản không dám thả xuống kiếm trong tay từ dòng suối bên trong lao ra vô số đạo ánh bạc toàn bộ đều là màu bạc hình dáng con thản lằn thú nhỏ vẻ ngoài cùng bình thường con thằn lằn bất đồng địa phương chẳng qua là chúng nó có cùng loại cá như thế bộ quay hàm một chút liền có thể biết chúng nó có thể tại dưới nước hô hấp chúng nó mảnh răng nhìn qua cũng quá ngắn lại không hề sắc bén nhưng chính là như thế chúng nó nếu muốn tận khả năng nhanh sẽ rách cùng nhai nát máu thịt những thứ này hàm răng mài tần suất nhất định phải rất nhanh lúc này tại đây tại trường thắng trong ánh mắt những thứ này mọ bạc hình dáng con thằn lằn thú nhỏ cắn xé hoạt động tần suất nhanh quả thực so với bình thường kiếm sư xuất kiếm còn nhanh hơn đầu vung vẩy cùng hàm răng tầm đó lôi kéo xung đột thậm chí lộ ra từng cái lộ ra không quá chân thật tàn ảnh tốc độ như vậy khiến cho một hơi thở trước đó một cái nhảy ra mặt nước màu đen to lớn chuột thân thể vẫn là hoàn chỉnh nhưng tiếp theo hơi thở thời gian bên trong cái này màu đen to lớn chuột nhưng chỉ còn lại tiếp theo cắt tàn chi tại trường thắng theo bản năng muốn chạy trốn nhưng mà trong ánh mắt bắt được một chút đoạn ngắn hình ảnh nhưng là khiến hắn lại ngừng lại một chút cái bụng n ô lên cao vút màu bạc hình dáng con thẳn lằn thú nhỏ leo lên hai bên khe bờ những thứ này dùng tốc độ kinh người ăn no thú nhỏ bắt đầu ngủ say thân thể của bọn họ bên trên xuất hiện một chút màu bạc vết d ạ dĩ nhiên là dùng mắt thường tốc độ rõ rệt đang lột ra theo chúng nó lột ra dường như chúng nó tứ chi cũng ở đây khô héo chúng nó hiển nhiên tại dùng rất nhanh tốc độ chuyển biến thành một loại khác hình thái sinh vật hoặc nói là trưởng thành nhưng mà cũng ngay tại lúc này tạ trường thắng nghe được rất nhiều xào sạc thanh âm những thanh âm này đến từ chính hai bờ sông màu đỏ thấm biển b ù i gai bên trong tại trường thắng thân thể lần thứ hai lạnh leo lên hán theo bản năng hướng bở nước đi mấy bước rất nhiều màu đỏ thấm rắn từ trong bùn đất trôi ra xuất hiện tại đang đang lột ra màu bạc thú nhỏ hai bên trái phải những thứ này màu đỏ thấm rắn nhìn qua giống như là run nhưng mà chúng nó tại gần những thứ này lột ra màu bạc thú nhỏ sau đó nhưng là dồn dập há miệng ra chúng nó miệng nhìn qua rất lớn rất mềm mại không h ằ n răng nhưng mà chậm rãi bao vây lại những thứ này bắt đầu lột ra màu bạc thú nhỏ chậm rãi nuốt vào trong bụng cảnh tượng nhưng là đặc biệt khủng bố những thứ này lột ra màu bạc thú nhỏ căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng mà những thứ kia suối nước bên trong màu bạc thú nhỏ vẫn như c ũ tại đi săn màu đen to lớn chuột đem màu đen to lớn chuột sẽ thành mảnh vỡ liên thông cốt cách nhai nát nuốt vào trong bụng tiếp đó lại đi tới bên bờ bắt đầu lột ra bắt đầu bị cái này chút chui ra màu đỏ thấm rắn căn nuốt những thứ này màu bạc thú nhỏ giống như là cam tâm tình nguyện bị cái này chút màu đỏ thấm rắn nuốt như thế chúng nó giống như là những thứ này màu đỏ thấm rắn chăn thả thức ăn tại trường thắng sắc mặt càng ngày càng trắng tại cảm nhận của hắn bên trong có từng luồng nguyên khí tại cái này chút ăn uống màu đỏ thấm rắn trong bụng tạo ra hắn bắt đầu nhìn thấy những thứ này màu đỏ thấm rắn miệng nghiêng bắt đầu xuất hiện s ư ơ n g trắng tiếp đó bắt đầu xuất hiện mảnh băng đây là một loại hắn căn bản là không có cách hiểu rất nhanh quá trình tiến hóa những thứ này màu đỏ thấm rắn giống như là một chút tại nuốt linh dược tu luyện người tu hành như thế trong cơ thể tại tích góp lên đặc thù sức mạnh nguyên khí đất trời màu đen con chuột biến dị đàn biến thành màu bạc thú nhỏ thức ăn tiếp đó màu bạc thú nhỏ biến thành loại này màu đỏ thâm rắn thức ăn màu đỏ thâm rắn bắt đầu biến thành có một loại nào đó lạnh như b ă n g lực lượng dị thú như vậy quá trình bằng tốc độ kinh người tại tạ trường thắng xuất hiện trước mặt mà hai tay càng ngày càng lạnh leo tạ trường thắng phát giác chính mình biến thành mới bắt đầu mồi hắn trên người máu tươi khí tước biến thành dẫn động quá trình này mới bắt đầu mồi những thứ này sẽ biến thành đồ vật như thế nào tại tạ trường thắng không cách nào nhìn thấy nhai thượng tĩnh lưu ly phía sau nam tử áo bảo xanh trong ánh mắt cũng bắt đầu lập lòe vẻ khiếp sợ hắn cũng bắt đầu kinh ngạc ở tại kinh doanh mảnh này dưỡng thực trường hơn mười năm màu xanh rượu ngâm thủ đoạn thế gian tồn tại rất nhiều có thể cùng người tu hành như thế khống chế thiên địa nguyên khí dị thú thấp như trong hoang mạc hỏa diễm huyền quy hàn mạc bên trong băng xương rực xà hay như trong hàn đàm hàn giao g hải ngoại trong biển sâu ma trường nhưng mà những thứ này tựa như bình thường thú loại bên trong người tu hành dị thú nhưng là trải qua vô số đời tự nhiên diễn biến lại trong đó phần lớn đều là bởi vì thân ở cực đoan hoàn cảnh thích thứ ngoại giới trong quá trình mới có lợi dụng một chút thiên địa nguyên khí bản năng như vậy thời gian cực ngắn bên trong khiến nguyên bản không cách nào lợi dụng thiên địa nguyên khí thú loại bắt đầu biến thành có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí dị thú giống như là cứ thế mà đem từng nhóm một căn bản là không có cách tu hành người thường tại thời gian cực ngắn bên trong biến thành người tu hành cái này há lại là nhân lực có thể làm nhưng mà nhưng hết lần này tới lần khác tại trước mắt hắn phát sinh thanh sư thuốc tên mệnh là huyền xương trùng phun ra huyền xương khí tức có thể biến thành từng đạo gai băng tựa như người tu hành đâm ra từng đạo băng kiếm t ị n h lưu ly quay đầu nhìn nam tử áo bảo xanh một chút chậm rãi nói ra mấu chốt nhất chính là những thứ này huyền xương trùng trong cơ thể sẽ sinh ra một chút huyền xương đan trâu có thể dùng tới luyện chế đan dược nam tử áo bảo xanh không nói gì hắn hít sâu một hơi ánh mắt từ tạ trường thắng trước người rời rơi vào đinh ninh trước người đinh ninh lúc này cũng được đi ở mặt k h á c một cái tương tự dòng suối bên trong đinh ninh trước người nơi xa cũng bắt đầu xuất hiện một cô nước thủy triều đen k ị t cái kia luồng nước thủy triều đen kịt cũng là từ số lượng kinh người màu đen to lớn chuột hình thành hắn cũng muốn đối mặt đồng dạng diễn biến quá trình chẳng qua là hắn trải qua quá trình này thời gian muốn so với tạ trường thắng bổi u tối một ít thời gian hắn hẳn là phát hiện không đúng nam tử áo b à o xanh nhìn thấy một mực thành thạo vào đinh ninh lúc này đã ngừng lại lại đinh ninh ánh mắt dường như tìm đến phía thủy triều đen phương hướng thế nhưng đinh ninh nhưng chưa ly khai dòng suối cho nên điều này làm cho hắn có chút không giải thích được hắn là rất có lòng tin đối mặt như vậy c h ẳ n g huống dị thường hắn tại kiếm cốc không chọn bất kỳ cái gì một thanh kiếm hắn nhìn chờ đợi đinh n i n h đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hắn dùng là cái gì kiếm t ị n h lưu ly hơi nhũ mày âm thanh hơi khác thường nói là m ặ t hoa kiếm nam tử á o b à o xanh thân thể d u n g một cái trên mặt của hắn tất cả đều là ngạc nhiên vẻ mặt mặt hoa kiếm quá mức không hoàn chỉnh cho nên liền n g ư y ệ đều nhìn không ra t ị n h lưu ly c h ậ m dai nói nam tử á o b à o xanh không nói nữa trong ánh mắt của hắn nhưng là t u ô n r a chút khắc thường sáng ngời đinh ninh l ặ n g lặng đứng ở trong khe suối tại cảm nhận của hắn bên trong yên lặng dòng suối bên trong đã xuất hiện vô số sợi loạn lưu hắn chờ đợi nước thủy triều đen k ị tới gần khi mặt nước bắt đầu chấn động màu đen bóng mờ bắt đầu kéo ra từng luồng bọt nước lúc hắn tay cầm chui kiếm bắt đầu t u ô n ra chân nguyên ngắn n g ủ m tàn kiếm trên thân kiếm chợ tỏa sáng nở rộ vô số tế bạch đông hoa tàn kiếm thân kiếm theo vô số cái mảnh thẳng vết dạn tàn ra kéo dài tới đưa dài hắn đằng trước nước chạy bên trong tựa như có một chùm tóc dài bay là tả ra phun ra tại phía trước nhất màu đen to lớn chuột tựa như đụng phải một mặt bức t ư ợ n g một mặt tử vong bức t ư ợ n g thân thể của bọn họ bị từng cây một tia kiếm xuyên qua mà những thứ này tia kiếm ta thế không ngừng tiếp tục hướng phía sau đâm ra tiếp theo đâm thủng phía sau màu đen to lớn chuột thân thể từng n g rốt cuộc muốn làm gì? Từng đoàn từng đoàn sóng máu liên tiếp tại trong suốt suối nước bên trong hiện ra nhanh chóng đem dòng suối nhuộm thành trói mắt đỏ tươi phía sau màu đen to lớn chuột cũng không cảm thấy sợ hãi tiếp tục hướng phía trước tiếp đó tiếp theo bị tia kiếm đâm thủng từng cây một tia kiếm bên trên nở rộ trắng tinh bông hoa nhỏ tại dòng máu bên trong dập dờn như trong địa ngục nở rộ bông hoa dòng máu dần dần lan ra đến đinh n i n h quanh người nhưng mà khuôn mặt của hắn vẫn như cũ yên lặng tới cực điểm hắn chẳng qua là cực kỳ ổn định phát ra chân nguyên để tia kiếm r ầ m rạp ở trước người dòng suối bên trong mỗi một tấc không gian những thứ này màu đen to lớn chuột đều là khác loại hoạt động so với tuyệt đại đa số cảnh giới thứ ba giới người tu hành đều muốn nhanh thế nhưng chúng nó nhưng không có bất kỳ một chỉ có thể xuyên qua những thứ này dày đặc tia kiếm theo chúng nó liên tiếp được tia kiếm xuyên qua tiên hồng sắc trong khe suối giống như nhiều hơn vô số xuyên màu đen sâu kẹo hồ lô quả thế tính lưu ly phía sau nam tử áo b à o xanh lúc này nét mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc hắn hơi xúc động nhẹ giọng nói ra mặt hoa kiếm có thể kéo dài và rắt mỏng quả nhiên thiên hạ đệ nhất không chỉ là có thể kéo dài và rắt mỏng thiên hạ đệ nhất l i ê n tiếp nhận chân nguyên năng lực đều là thiên hạ đệ nhất hơi dừng một chút sau đó hắn vừa giống như sửa chữa chính mình thuyết pháp như thế lắc đầu nói ra dường như chân nguyên mạnh hơn nữa thanh kiếm này kiếm thai đều có thể chịu được chân nguyên càng mạnh những thứ này tia kiếm là có thể mở rộng đến càng dài uy lực càng trở nên kinh người ta từng nghe người ta nói qua sư thúc ngươi đã từng rất muốn khiêu chiến đương thời ba sơn kiếm trường một chút cường giả bao gồm chuôi này mạt hoa kiếm chủ nhân lúc này nhìn kiếm ngươi cảm thấy ngươi thắng cái này mà thoa kiếm chủ nhân sao tịnh lưu ly xoay đầu lại nhìn tên này một mình cảm khái nam tử áo bào xanh dùng một loại chân thành giọng t ỉ n h giáo nghiêm túc hỏi đây chẳng qua là còn trẻ không có tri thức lúc nói năng sảng bậy mà thôi nam tử áo bào xanh tự dễ vậy cười cười nghiêm túc nói mặc dù là bây giờ ta đối mặt năm đó kiếm này chủ nhân vẫn không có khả năng chiến thắng bởi vì ta kiếm tàn liền không chịu nội chiến mà cái này kiếm tàn vẫn như cũ có thể t á i chiến tịnh lưu ly hơi nhũ mày nhưng là thay tên này nam tử áo b à o xanh có chút không phục nói mạnh hơn nữa còn không phải bị người bẻ đi kiếm kiếm mặc dù gãy nhưng thân kiếm vốn có thể theo chân nguyên quán thâu mà kéo dài tới gãy cùng không g ã y vốn không khác biệt lại thân kiếm được mạnh mẽ chân nguyên rung ra vô số thật nhỏ vết nước kiếm bể thành kia tại đối địch bên trên ngược lại là có càng nhiều hơn khả năng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thanh kiếm này trái lại trao cho tân sinh nam tử áo b à o xanh nhìn đứng bất động ở màu máu suối nước bên trong đinh n i n h không khỏi nhẹ giọng thở dài nói hoặc nói cái này quán rượu thiếu niên trao cho thanh kiếm này tân sinh t ị n h lưu ly là thiên tài chân chính thiên hạ khó có có thể cùng với kẻ sánh v a y rất nhiều trường lăng cái gọi là thiên tài tại trong ánh mắt của nàng nhưng là vụng về không chịu nổi cho nên nàng tự nhiên không bình thường kiêu ngạo liền ngay trước ba sơn kiếm trường rất nhiều người thậm chí là cái này mà hoa kiếm chủ nhân bọn ta cũng k h ô n g phục mà giờ khắp này nàng nghe nam tử áo bảo x a n h những lời này nhưng không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì chẳng qua là trầm mặc không nói nở rộ màu trắng đ ô n g hoa nhỏ tia nhỏ cắt lấy những thứ này màu đen to lớn chuột sinh mạng tốc độ thậm chí so với thiêu đốt màu vàng mây ngũ sắc còn nhanh hơn nhưng mà loại này lạnh lùng hà khắc không tiếng động cắt lấy nhưng cũng không giống như hỏa diễm nhiệt độ cùng sáng ngợi để những thứ này còn chuột biến dị trực giác sợ hãi nối tiếp màu đen to lớn chuột còn tại người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng đinh ninh trước người vào tới dường như trừ phi chúng nó toàn bộ được tiết kiếm giết chết như vậy màu đen thủy triều mới có thể chấm dứt nhưng mà đinh ninh không hề muốn vĩnh viễn tiêu hao quý báu chân nguyên trong tay hắn nguyên bản bằng p h ẳ n g tuân ra chân nguyên đột nhiên cắt đứt một cái trước mắt theo hắn chân nguyên phát ra gián đoạn du đ á g trước gai tia kiếm bắt đầu co lại khép lại vô số tản ra tia kiếm lần nữa tụ lại biến thành một thanh kiếm bị cái này chút tia kiếm nối liền nhau chuột thi thể được tia kiếm cắt chém cùng lúc cùng nhau đè ép gần như tại trong nháy mắt thời gian nổ tung thành vô số tàn phá bất quy tắc khối vụn đinh ninh đằng trước nguyên vốn đã được dòng máu phun ra có chút sền s ệ c dòng suối tựa như biến thành một cái nấu sôi cháo nổi phía sau toàn bộ màu đen to lớn chuột t r ợ t phát hiện hành động của mình trở nên chậm trở nên chậm nguyên nhân ở chỗ chúng nó giống như chui vào một cái sền sệt đến cực điểm cháo trong nồi tiếp đó tại trong nháy mắt kế tiếp chúng nó nhìn thấy phiêu phủ ở trước mắt đ è ép tại chúng nó trên người đều là đồng loại huyết mục khối vụn chúng nó rốt cục cảm giác được bản năng sợ hãi chúng nó bắt đầu điên cuồng lui về phía sau hình thành quay ngược lại thủy triều đen đinh ninh yên lặng ngầm đầu nhìn phía thủy triều đen phía sau cùng tạ i trường thắng chỗ gặp quá trình như thế thủy triều đen phía sau xuất hiện một mảnh thủy triều màu bạc tiếp đó kích thích một mảnh hỗn loạn sóng máu vô số màu bạc hình dáng con thằn lằn thú nhỏ bằng tốc độ kinh người vút qua thức ăn những thứ này c ò n chuột biến đến dị tiếp đó trong đó rất lớn một bộ phận bò lên trên hai bên khe bờ bắt đầu lột ra tứ chi bắt đầu khô héo dường như muốn chuyển hóa thành một loại khác hình thái nhưng mà hai bờ sông bụi gai bụi rậm bên trong chui ra rất nhiều màu đỏ s a trùng bắt đầu cắn nuốt những thứ này màu bạc thú nhỏ trong thân thể bắt đầu nuôi dưỡng băng hàn nguyên khí lực lượng cái này là không phải là tự nhiên chuyển biến khó có thể tưởng tượng hình ảnh thế nhưng tại cái này dạng trong quá trình đinh ninh nhưng từ đầu đến cuối không có có động tác gì chẳng qua là bình tích nhìn hắn thậm chí không có đi bên trên khe vợ một bước mặc cho ô h ế tanh hôi tới cực điểm suối nước cọ rửa ở trên người thẳng đến suối nước lần nữa trở nên trong suốt lại đem hắn hứng rửa hắn vì sao còn không đi tĩnh lưu ly phía sau nam tử áo bảo xanh lần nữa không hiểu những mày lúc này tạ trường thắng từ lâu thừa dịp màu đỏ xa trùng d ị biến thời điểm thoát đi nếu như đổi chính hắn hoặc là cùng tạ trường thắng như thế dành thời gian ly khai hoặc là thừa dịp những thứ này màu đỏ xa trùng d ị biến còn chưa hoàn thành lúc đại khai sát giới tận khả năng đánh chết những thứ này màu đỏ xa trùng bởi vì nếu là nói những thứ này màu đen con chuột biến dị tương đương với thế gian bình thường võ giả mà nói vậy những thứ này d ị biến sau khi hoàn thành màu đỏ xa trùng liền đã tương đương với thế gian người tu hành hai cái đã có bản chất khác biệt hắn thấy mặc dù đinh ninh có lòng tin có thể giết chết toàn bộ những thứ này hoàn thành dị biến sau đó huyền sương trùng đinh ninh cũng nhất định trả giá đánh đổi nặng nề tĩnh lưu ly lắc đầu nàng cũng không hiểu đinh ninh lúc này đang làm cái gì cái này là tại mân sơn kiếm tông đặc biệt là nàng chính là tạ i t r ư ờ n g thắng trong miệng tên kia biến thái bố của người những thứ này đều là nàng bố trí phân đoạn nhưng mà đinh ninh nhưng lần lượt để cho nàng không nghĩ ra nàng đang nhìn cái khác tham gia kiếm hội trẻ tuổi tài tuấn thời điểm trong lòng đều là dùng vụng về và còn có thể đào tạo tới bình định bọn ta là đứng ở giám khảo vị trí dùng chọn lựa ánh mắt đến xem những người này nhưng mà đinh ninh cho cảm giác của nàng như hoàn toàn khác nhau hắn tựa như một điều bí ẩn đoàn thậm chí trên nhiều khía cạnh tĩnh lưu ly đều thậm chí cảm giác mình không hề như đinh ninh mặc dù đinh ninh tu vi dưới cái nhìn của nàng như trước thấp nhưng mà cũng đã cho nàng mang đến một loại khó tả áp lực trước đó loại áp lực này chỉ có linh hư kiếm môn a n b á o thạch mới có thể cho mặc kệ hắn muốn làm gì lấy biểu hiện của hắn đã có tới nắm giữ tiến vào ta mân sơn kiếm tông tu hành tư cách tịnh lưu ly trầm mặc chỉ chốc lát nói ra nam tử á o bảo x a n h khẽ gật đầu biểu thị tán thành tịnh lưu ly trầm rãi ngầm đầu lãnh t ú c nói thế nhưng hắn như trước phải tuân theo kiếm hội quy tắc phải có thể tại kiếm hội bên trong thắng được nam tử á o bảo x a n h nhìn gò má của nàng mỉm cười quy củ chính là quy củ đặc biệt là cái này là đối mặt toàn bộ đại tần vương triều kiếm hội tự nhiên không có khả năng đơn đối với người kêu mở cánh cửa tiện lợi nhưng tịnh lưu ly những lời này nhưng là lần nữa biểu đạt nàng mong đợi nàng mong muốn đinh ninh có thể thắng được mà coi như phụ trách tại nàng tu hành trên đường cho nàng một chút chỉ đạo sư trưởng h ắ n tự nhiên cũng mong muốn đinh ninh như vậy có thể gây cho nàng một chút chân chính áp lực người tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành toàn bộ màu bạc thú nhỏ đều ăn chán chê tiến vào ngủ say lột ra trạng thái khe bờ hai bên một mảnh màu bạc tiếp đó tại màu đỏ sa trùng nuốt xuống chậm rãi trở nên thưa thớt những thứ này màu đỏ sa trùng trong cơ thể huyền xương khí tức càng ngày càng đậm hơn ngay từ đầu chẳng qua là bên khoe miệng có huyền xương khí tức phun ra tới hình thành treo ở bên mép vụn băng nhưng mà theo thời gian trôi qua những thứ này hàn khí hình thành vụn băng nhưng dần dần bao t r ù m toàn thân nguyên bản vẻ ngoài bình thường màu đỏ s a trùng tựa như phủ thêm một tầng huyền băng áo giáp lại bởi vì những thứ này vụn băng hình dạng cũng bất quy tắc lồi lom đá l ầ m t r ở m những thứ này màu đỏ s a trùng vẻ ngoài liền đột nhiên trở nên dữ tợn hung ác khi trước người màu bạc thú nhỏ càng ngày càng thưa tớt những thứ này toàn thân khoác đầy vụn băng rắn rốt cục bắt đầu chú ý tới suối nước trung bình tĩnh chờ đợi đinh ninh tồn tại một cái khoảng cách đinh ninh rất gần rắn có chút do dự mở miệng ra một đoàn khí lạnh tại trong miệng nó ngưng tụ nó mở miệng hoạt động không vui nhưng mà cái này đoàn khí lạnh ngưng tụ nhưng lại như là người tu hành xuất kiếm như thế nhanh xi、si、một tiếng nước vang luồng khí lạnh này biến thành một cái dài khoảng một thước băng lăng hóa thành một đạo h à n g quang bán thẳng đinh ninh ngực đinh ninh nhìn chăm chú vào cái này đạo h ạ n quang vung kiếm g i a n g rác một tiếng nước vang băng lăng tại hắn nở rộ trắng tinh bông hoa nhỏ trên thân kiếm vỡ vụn rất nhiều mảnh băng rơi xuống tại hắn đằng trước trong khe suối thân kiếm k h ẽ run đinh ninh lông mày hơi nhíu một kích này lực lượng còn muốn hơi vượt qua dự tính của hắn thế nhưng động tác của hắn không dừng lại chút nào tại ngăn trở đạo này băng lăng sau một kích một cỗ tân sinh chân nguyên thấm vào trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm tiếp đó mạt hoa tàn kiếm ổn định hướng phía trước chém ra không khí bên trong xuất hiện lạnh thấu xương sắc ý một v ệ c màu trắng kiếm phù tạo ra tiếp đó hóa thành trắng xóa hoàn toàn kiếm khí hướng hắn thân kiếm đằng trước bên bờ cồn tới hơn mười đầu rắn bao phủ ở mảnh này kiếm khí bên trong trên người vụn băng hình thành băng khải trợt vỡ ra tiếp đó máu thịt được mở ra biến thành hơn mười đoạn tản ra thịt đoạn vẫn là phải g i ế t t ị n h lưu ly phía sau nam tử áo bảo xanh khó có thể lý giải được phát ra một tiếng khẽ ô lên lúc này đinh ninh một cái động tác tinh tế đưa tới sự chú ý của hắn đinh ninh trước cẩn thận nhìn thoáng qua toàn bộ những thứ này huyền xương trùng phản ứng tiếp đó ngầm đầu nhìn nơi xa một cái phương vị một chút xa xa cái k i a nơi màu đỏ thấm b ù i gai bên trong dường như lại xuất hiện khắc thường động tĩnh hắn cố ý chờ những thứ này huyền xương trùng biến hóa sau khi hoàn thành lại g i ế t là muốn nhìn một chút có thể hay không lại đưa tới thứ gì nam tử áo bảo xanh lông mày khóa chặt lại không nhịn được nói ra chẳng qua là đối phó những thứ này huyền xương trùng đã không dễ kế tiếp xuất hiện đồ vật so với huyền xương trùng càng lợi hại hơn mà nói hắn làm như vậy chẳng lẽ không phải đem chính mình rơi vào càng tình cảnh bất lợi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám giải đố chẳng lẽ là muốn một lần giải quyết toàn bộ phiên phức hay là mong muốn có cường đại hơn bộ tộc có thể đối phó huyền sương trùng t h ị n h lưu l y hít sâu một hơi lắc đầu nàng cảm thấy nếu như đổi lại mình mình tuyệt đối sẽ không ôm như vậy may mắn ý nghĩ ta không nghĩ ra ngươi rốt cuộc muốn làm gì cho nên nếu như ngươi kế tiếp những việc làm thật có thể để cho ngươi trả giá cái giá thấp nhất qua nơi này cái kia liền ý nghĩa ngươi ít nhất tại một ít chuyện ý nghĩ cùng sách lược bên trên so với ta mạnh nàng nhìn đinh ninh trầm tĩnh đứng yên bóng dáng không che giấu chút nào bản thân ý nghĩ trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm chậm rãi nói ra nơi xa màu đỏ thấm b ù i gai bên trong động tĩnh càng ngày càng là rõ ràng nhưng mà tịnh lưu ly phía sau nam tử áo bảo xanh toàn bộ lực chú ý nhưng là bị đinh ninh vững vàng hấp dẫn hắn lúc này trong ánh mắt dâng lên một chút khác thường hào quang hắn nhìn đến một cái không tầm thường sự tình đinh ninh trước người vô số trắng tinh bông hoa nhỏ đang tỏa ra tại một kiếm giết chết hơn mười đầu huyền xương trùng sau đó đinh ninh không có chút nào ngừng lại tiếp tục hướng phía trước v u n g kiếm chiêu kiếm này mang theo nồng đậm ầm ý hắn đằng trước trên không trận xuất hiện một mảnh mưa mây tiếp đó rơi xuống vô số cái h óng ánh hạt mưa cái này là chu ra mặc viên bên trong kiếm pháp tĩnh lưu ly cũng không quay đầu nhìn nam tử á o bảo xanh vẻ mặt vậy mà lúc này nàng cũng đã tiếp theo lên tiếng lẩm bẩm vậy nói ra nhất kiếm bố vũ cái này kiếm thức hết sức tinh diệu thế nhưng như hắn ra tay toàn lực căn bản không chỉ uy lực như vậy nam tử á o bảo xanh không có trả lời tĩnh lưu ly nói vấn đề đúng là hắn đang nhìn ra vấn đề cái này ra từ chu gia mặc viên trong tàn quyển một kiếm uy lực không tầm thường phạm vi bao phủ lại là cực lớn xác thực là đối trả lượng lớn đối thủ tốt nhất kiếm thức nhưng chỉ là nhìn đinh n i n h mạn hoa kiếm bên trên nở rộ bông hoa nhỏ hắn là được khẳng định đinh n i n h chiêu kiếm này không hề sử dụng toàn lực chiêu kiếm này sẽ không để cho bất kỳ cái gì một cái huyền xương trùng chết đi nam tử áo bảo xanh là mân sơn kiếm tông có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả một trong hắn đối lập với thế gian mà nói liền càng là mạnh mẽ tên của hắn liền gọi đạm đài quan kiếm xem kiếm kiếm chất nhìn kiếm khí lực lượng số lượng thế gian sẽ không có người so với hắn có kinh nghiệm bởi vì tần diệt tam triều thiên hạ danh kiếm gần như hết thảy về nước tần mà ba sơn kiếm trường vừa đi danh kiếm đều thuộc về mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn lúc này mân sơn kiếm tông bên trong tàng kiếm từ lâu vượt qua ngày trước ba sơn kiếm trường cho nên phán đoán của hắn tự nhiên không có vấn đề vô số hạt mưa xì xì rơi xuống khiến b ụ i gai bụi rậm bên trong vô số gai nhọn gãy t o à ngay bộ đắm chìm t r o n tại mưa b trong nháy mắt kế tiếp bị hạt mưa rơi xuống đánh chúng đau đớn khó nhịn mấy trăm đầu huyền xương trùng liền phát ra phản kích chúng nó đồng thời phát ra một tiếng cổ quái hí lên không khí bên trong chợ xuất hiện mấy trăm đoàn quần quận khí lạnh tiếp theo hóa thành mấy trăm cây trắng như tuyết gai băng một cái hoặc là vài gốc gai băng tối đa chỉ tương đương với mới vào cảnh giới thứ ba người tu hành một kích đối với có thể đến mảnh này màu đỏ biển đủi gai người tu hành cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp nhưng mà mấy trăm cây như vậy gai băng đồng thời bán ra vì thế nhưng dứt khoát bất đ ộ n g đinh ninh đằng trước toàn bộ huyền xương trùng bóng dáng trong nháy mắt biến mất ở trắng xóa hàn vụ bên trong những thứ kia gào thét tới gai băng chỉ có đằng trước nhất tại hàn vụ bên trong l o à i sáng vốn chỉ là hơi lạnh suối nước đều thậm chí trong nháy mắt trở nên giá rét thấu xương trên mặt nước thậm chí phút chốc liền kết ra một tầng hàn băng không khí hơn một dặm nhiều thật nhỏ mảnh băng trước tiên thổi tới rơi vào đinh n i n h trên mặt đinh n i n h quần áo cũng trong nháy mắt kết đầy lạnh như băng lạnh thấu xương hàn ý để đôi môi của hắn đều mất đi màu máu mà biến hóa đến mức dị thường tái nhợt cho người cảm giác hắn thế nào đều không có khả năng ngăn cản được như vậy một k í c h nhưng mà hắn lúc này lại thậm chí ngay cả cất bước di chuyển cũng không cất bước di chuyển hắn như trước chẳng qua là trầm tĩnh đứng thẳng liền hai chân xung quanh vừa mới kết thành miếng băng mỏng mặt băng đều chưa từng xuất hiện một cái vết dạng trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm bên trên vết dạng lần nữa tỏa sáng tiếp đó hắn hướng đằng trước hàn vụ vung kiếm tại trong nháy mắt tiếp theo màu trắng hàn vụ bao phủ qua đóng băng khe mặt t r ô n vùi đinh ninh bóng dáng hắn như trước không hề sử dụng toàn lực tĩnh lưu ly vào lúc này xoay người vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía đạm đài quan kiếm nói câu này ngay tại nàng những lời này chữ thứ nhất vang lên trong nháy mắt bao phủ qua đinh ninh trong xương trắng đột nhiên xuất hiện vô số mảnh óng ánh ánh sáng giống như có nhiều hơn gai băng tại bán ra mà ở trong nháy mắt kế tiếp bán tung tóe đi ra nhưng là vô số không theo quy tắc mảnh vụ băng cái này là ngụy triều lãnh điện phá tiễn một thức đạm đài quan kiếm gật đầu trong ánh mắt của hắn thậm chí xuất hiện kinh diễm mùi vị cái này là trôi thứ hai trên kiếm thai có khác hơn mười quyển sách kiếm kinh bên trong trong đó một thức cái này thức ở trên chiến trường chuyên môn dùng cho phá mưa tên khéo léo chỗ là dùng xảo lực gây chia rẽ bay tới quanh người rất nhiều mũi tên khiến những thứ này mũi tên không gãy thậm chí s u n g lực không giảm lượn vòng ra tiếp theo đập loạn trùng quanh mũi tên mượn lực phá lực sử dụng kiếm người tại vạn mũi tên cùng nhau rơi xuống trong mưa mũi tên thậm chí không chỉ có thể bảo hộ an toàn của mình thậm chí nắm giữ cái này kiếm thức tinh diệu người còn có thể bảo vệ xung quanh hơn mười trượng phạm vi đem hơn mười trượng phạm vi bên trong mũi tên đánh cho vô số bay loạn mạch vụn chẳng qua là thiên về ở tại khéo léo kiếm thức tự nhiên so với thiên về vận dụng chân nguyên phương pháp kiếm thức càng khó nắm giữ đ i n h n i n h chẳng qua là tại trôi thứ hai kiếm thai c h ạ m kế tiếp thời gian c ự c ngắn hắn không chỉ để trương nghi đám người tu hành vân thủy c ù n g cái kia môn kiếm kinh hiện tại còn sâu hơn đến dùng r a mặt khắc một phần kiếm kinh bên trong một thước húng chi lĩnh nộ cùng có thể vận dụng cho thực chiến đối với tuyệt đại đa số người tu hành đều vẫn là cách một cái khó có thể vượt qua khoảng cách xem h i ể u sau đó liền có thể dùng da tới toàn bộ mân sơn kiếm tông cũng chỉ có n g ư ờ i có thể làm được đạm đài quan kiếm nhìn bởi vì rất nhiều gai băng vỡ vụn mà trở nên càng dày đặc màu trắng hàn vụn không nhịn được hít sâu một hơi tiếp theo đối tịnh lưu ly nói ra trong cùng một lúc bên trong tận khả năng kích thích càng nhiều hơn huyền s ư ơ n g trùng phụt lên huyền s ư ơ n g khí tức cái này thì tương đương với hạ xuống rất nhiều người vây công lúc trong cùng một lúc bên trong tận khả năng để càng nhiều hơn địch nhân tiêu hao chân nguyên những thứ này huyền s ư ơ n g trùng trong cơ thể vừa mới tạo ra huyền xương khí tức giống như người tu hành trong cơ thể chân nguyên tích góp không nhiều lắm phát động không được mấy kiếm trong cùng một lúc bên trong để càng nhiều hơn địch nhân hao hết chân nguyên đây chính là rơi vào vây công lúc tốt tương đối t ị n h lưu ly m ặ t không hề cảm xúc gật cả đầu nàng đồng ý đạm đài quan kiếm một chút thuyết pháp nhưng kế tiếp lập tức bày tỏ dị nghị trước mắt huyền s ư ơ n g trùng số lượng nhiều lắm nếu như thuần túy là ý nghĩ như vậy cái kia không có bao nhiêu ý nghĩa hơn nữa hắn đã cảm giác được có còn lại tộc quần dị thú tại gần cho nên hắn sẽ không l ạ i như vậy ý nghĩ đ ạ m đ à i quan kiếm bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu màu đỏ thấm bụi gai bụi rậm bên trong đã xuất hiện rất nhiều quỷ dị màu ư u lam phản quang đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố cho nên hắn không hề tốn tâm lực đi suy đoán đinh ninh đến cùng phải làm sao bao phủ khe mặt nuốt sống đinh ninh màu trắng hàn vụ chưa tản g ra khe trên mặt mới trong bầu trời nhưng là xuất hiện lần nữa một mảnh mưa mây một hồi phát ra thê thảm hí lên mưa lạnh lần nữa rơi vào huyền xương trùng trong đám chỉ ít mấy trăm đầu huyền xương trùng bị hạt mưa đâm chạm đến đau đớn khó nhịp phát ra kỳ dị hí lên đồng thời trong miệng cũng gấp kinh khủng ngưng tụ khí lạnh mấy trăm cây gai băng lần nữa đánh bay vào màu trắng hàn vụ bên trong nhưng mà cùng lần trước bất đồng mặc dù đ ạ m đài quan kiếm đã không nghĩ nhiều nữa lúc này trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ không thể kiềm chế tràn ngập ánh sáng k i ế p sợ khi vô số khối băng bắn tung tóe bay ra ngoài đồng thời màu trắng hàn vụ bên trong xuất hiện một đạo thẳng tắp hướng phía trước á n h kiếm á n h kiếm ra đi hàn vụ đinh ninh bóng dáng đến đây rõ ràng xuất hiện tại hắn cùng tịnh lưu ly li trong tầm mắt đinh ninh thân thể giống như là bị đạo kiếm quang này mang theo bay lên trực tiếp rơi vào huyền xương trùng trong đám h á n đạo kiếm quang này cực kỳ nhanh chóng nhưng ở hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt nhưng là biến đổi không còn là chém thức mà là đột nhiên bẻ thân kiếm ngang ngang bằng mạnh mẽ vô chúng phía dưới một cái huyền xương trùng một vòng sóng khí tại cái này đầu huyền xương trùng quanh người hiện ra cái này huyền xương trùng trên người băng khải toàn bộ n ổ tung từng mảnh hướng bên ngoài tản ra xung quanh c h ó i h a i băng phiến thậm chí cắt đứt đinh linh trên người mấy chỗ da thịt cho trên người của hắn mang tới mấy đạo m ệ n máu nhưng mà đạm đài quan kiếm cùng tịnh lưu ly như trước có thể khẳng định cái này huyền xương trùng chưa chết đinh ninh không trước tiên cất kiếm hắn thân thể hơi cung thân kiếm đặt ở cái này huyền xương trùng trên người mà cái này huyền xương trùng hơi run rẩy và mẹo đinh ninh chung quanh thân thể toàn bộ đều là rậm rạp chẳng trị huyền xương trùng nhưng mà chẳng biết tại sao những thứ này huyền xương trùng vậy mà không trước tiên đối với hắn phát động công kích ngược lại là có chút đáng sợ vậy như thủy chiều hơi lui bầy ngựa có ngựa đầu đàn bầy sói có sói đầu đàn nghị không r a loại này côn trùng loại bên trong cũng có nó thủ lĩnh đạm đài quan kiếm trước tiên phát ra âm thanh hắn vô cùng cảm khái nhẹ giọng nói ra vẫn là không có đơn giản như vậy nhưng vào lúc này t h ị n h lưu ly nhưng lắc đầu nàng nhẹ giọng mà nghiêm túc nói tiếp chẳng qua là dùng chế trụ đầu lĩnh thủ đoạn k h ô n g chế lại những thứ này huyền xương trùng vẫn không có ý nghĩa quá lớn nếu như chẳng qua là không muốn bị những thứ này huyền xương trùng sát thương hắn chỉ cần cùng tạ i trường thắng như thế dành thời gian thoát đi nơi này quả thực chính là giải đố đ ạ m đài quan kiếm cười khổ nói mân sơn kiếm hội nhìn nhiều năm như vậy ta còn chưa bao giờ thấy như vậy vất vả cùng khổ não qua t ị n h lưu l y lạnh như băng nói đó là bởi vì tại ta sau đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người giống như hắn vậy chương 269, n g ư ờ i tu hành cùng quân đội đ ạ m đài quan kiếm như có điều suy nghĩ tại mân sơn kiếm tông hơn mười t r o n g năm hắn thấy qua vô số ưu tú trẻ tuổi tài tuấn nhưng hắn chưa từng thấy qua đinh n i n h thiên tài như vậy rõ ràng nắm giữ liền tịnh lưu ly li đều không cách nào so sánh thấy biết cùng lĩnh ngộ nhưng mà nhưng thủy t r u n g giống như một thanh dấu v ỏ tại kiếm bên trong bảo kiếm trong ngày thường căn bản dấu diếm não nghệ cuồn vọng phong mang rõ ràng là thiếu niên cơ thể lại tựa hồ như đã trải qua vô số sự tình có một phen đặc biệt phong thái hắn thậm chí có thể khẳng định nếu không phải trong cung quý nhân đối với hắn bức bách quá ác nếu không phải tiết vong hư nhất định tại mân sơn kiếm hội trước sau chết đi gã thiếu niên này cũng tuyệt đối sẽ không quá mức hiện lộ ra tài năng nhưng như vậy người nếu là quyết tâm làm một chuyện nào đó hắn nhất định sẽ so với người bình thường càng thêm bất chấp hậu quả trước đó đinh ninh mỗi một cái phân đoạn nhất định tranh giành thứ nhất liền lại như vậy thể hiện hiện tại sợ rằng toàn bộ quan sát kiếm hội người đều biết đinh ninh muốn chính là tại cái này trận kiếm hội bên trên lấy danh tiếng đứng đầu thắng được nhưng hắn hiện đang sầu lo đinh ninh cho dù có thể đạt được mong muốn cũng sẽ trả giá quá mức đánh đổi nặng nề đ à m đài quan kiếm trầm mặc nghĩ hắn trong trèo hai con ngươi dần dần bị ánh sáng m à u u lam tràn ngập những thứ kia hoạt động ở tại đỏ sấm bùi gai bùi rậm bên trong âm u bóng người màu xanh lam hình dạng càng ngày càng rõ ràng rốt cục hiện ra hình dáng những thứ này âm u thân ảnh màu lam cực kỳ giống hoàng trùng thậm chí có thể nói cùng bình thường hoàng trùng tại hình dạng bên trên không có, có bất kỳ khác biệt gì nhưng mà chúng nó mặt ngoài thân thể từ đầu đến cuối nhộn nhạo một tầng màu u lam sương khói nhìn qua cả người tựa như lập tức sẽ bốc cháy lên lại chúng nó hình thể tựa như tất cả trường thành sơn dương kích cỡ tương đương thế cho nên chúng nó đầu cùng lưng tại cấp tốc lúc từ cho chúng chạy hơn đến cùng cấp lúc cuối cao nên nó lưng đầu đầu bởi i gai bùi b dầm đỉnh.、Bởi、vì khoảng cách quá xa đ à m đài quan kiếm lúc này còn không cách nào xác định những thứ này hoàng trùng trong cơ thể chất chứa đến cùng là loại nào tính chất thiên địa nguyên khí có thể lấy loại phương thức nào đối địch nhưng hắn nhưng chí ít có thể khẳng định những thứ này hoàng trùng nguyên khí lực lượng tại cái này chút huyền xương trùng bên trên lại nắm giữ không thấp trí tuệ bởi vì đang nhanh chóng tiếp cận chi này huyền xương trùng bộ tộc sau đó những thứ này hoàng trùng rất nhanh tạo thành mấy cỗ dòng nước lũ trong đó có hai cỗ thậm chí tại hai bên vượt qua suối nước từ sau mới bọc đánh hợp thành một cái hoàn mỹ vòng vây mấu chốt nhất chính là những thứ này hoàng trùng số lượng thật cùng chân chính hoàng trùng như thế thực sự rất nhiều trước đó đinh ninh đối mặt huyền xương trùng bộ tộc đã giống như một nhánh đại quân mà ở hiện tại những thứ này hình thể khổng lồ hoàng trùng trước mắt chi này huyền xương trùng bộ tộc nhưng trở nên giống như là một nhánh bị đại tần hổ làng kỵ quân vây quanh sơn tặc binh sĩ d ậ m d ạ p trăng trị hoàng trùng tạo thành trùng trùng điệp, điệp vòng vây đinh ninh đứng ở vòng vây ở giữa so sánh giới cực kỳ nhỏ bé hắn quanh người toàn bộ huyền s ư ơ n g trùng đối những thứ này hoàng trùng dường như cũng có tự nhiên sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn những thứ này huyền s ư ơ n g trùng trong miệng hàn khí cũng bắt đầu hướng về trong bụng co lại không dám t o á t ra tới liền trên người băng khải cũng bắt đầu vỡ vụn biến mất nhưng mà đinh ninh nét mặt như trước vô cùng bình tĩnh ngay tại lúc này hắn túi người đi tay trái cầm lên bị hắn một kiếm vỗ mềm nằm ở huyền xương trùng tiếp đó hắn trái tay cầm cái này trên người băng khải cũng đã biến mất huyền xương trùng phải tay cầm kiếm hướng huyền xương trùng tộc quần danh giới đi đến huyền xương trùng tộc quần danh giới chính là dày đặc gần như từng con từng con chặt chẽ nhét chung một chỗ m à u ưu lam hoàng trùng những thứ này m à u ưu lam hoàng trùng nguyên bản như chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân kỵ binh vậy tại vây quanh huyền xương trùng bộ tộc sau đó đều tạm thời đứng yên bất động có khắc một cỗ uy nghiêm đáng sợ khí tức song khi đinh ninh yên lặng đi ra chi này hoàng trùng trong đám nhưng lên rối loạn tưng bừng cứng rắn tứ chi cùng nhau xung đột bước lên từng đoàn từng đoàn mỏ ưu lam lạnh lửa đồng thời phát ra khiến người ta hàm răng lên men cọ sát â m thanh t h ị n h lưu ly lông m ả y hơi nhữ lên lòng của nàng lúc này tình cũng có chút khó tạ gợn sóng tay phải của nàng năm ngón tay cũng vô ý thức nhẹ xung đột năm ngón tay trong lúc đó lặng yên chạy ra mấy tia như băng p h i ế n kiếm khí vậy mà ngưng tụ thành thực chất rơi xuống tại dưới chân trên vách đá cái này mấy đạo thực chất vậy kiếm khí như vào không có gì trực tiếp không nhập xuống đá vông chỉ để lại mấy cái thật sâu lỗ kiếm cũng ngay trong nháy mắt này đinh ninh trong tay phải m ạ hoa kiếm trợn tỏa sáng lần nữa nở rộ dày đặc tế bạch đ ô n g hoa vốn chỉ là có chút xôn xao màu ư u lam hoàng trùng đột nhiên toàn bộ bất an sao động lên chúng n、no, ó chúng nó、no、mọc đầy sắc bén gai sắc chân sau dùng sức trên mặt đất bạo động bùn đất liên tục tung bay tầng hình thành tầng sóng đất r ầ m rạp chẳng chỉ tâm u bóng người màu xanh l a m tại sóng đất bên trong như ẩn như hiện hình ảnh nói không nên lời bao la hùng vĩ đáng sợ toàn bộ huyền xương trùng càng thêm đáng sợ dồn dập hướng về ngay trung tâm lui bước từng cái màu đỏ thâm rắn co g i hướng về ở giữa chen tới dường như muốn dùng rất nhanh tốc độ ở chính giữa xếp thành một cái màu đỏ thấp to lớn quả cầu thịt ngay tại lúc lúc này đinh ninh cũng hít sâu một hơi liền hướng phía trước sóng đất bên trong b và vào đối diện đinh ninh một cái hoàng trùng cảm thấy nguy hiểm thân thể của nó điên cuồng rung động trên người màu ư u lam xương khói theo rung động hình thành vô số cái gọn sóng những thứ này gọn sóng giống như là tự nhiên phụ văn bắt đầu từ chung quanh trong trời đất cực nhanh hút tụ thiên địa nguyên khí nhưng cũng ngay trong nháy mắt này một luồng ánh kiếm đã rơi vào cổ của nó đạo kiếm quang này tinh chuẩn cắt vào nó cổ giáp sắc trong khe hở tiếp đó như nhẹ nhàng đến như du ngư xuyên qua nước chảy ngay sau đó đầu của nó rớt xuống nó hai cái mọc đầy sắc bén màu h u l a m gai sắc chân sau còn trên mặt đất bạo động đầu của nó cũng đã rơi xuống nó chân sau đằng trước đặc biệt dòng máu màu xanh vàng từ nó cái cổ r ộ n g bên trong phun mạnh ra hôn tạ bùn đất đổ vào hất tới đinh n i n h trên người đinh n i n h hoạt động nhưng không có bất kỳ đình chỉ trong tay hắn kiếm từ dưới đi lên b ú c lên thật sâu ghim vào thân thể bên phải một cái hoàng trùng phân bụng tiếp theo hướng phía trước tùy ý cắt đứt cái này hoàng trùng hơn v â n nửa cái phần bụng mùi kiếm lại mạnh mẽ đâm vào đằng trước một cái hoàng trùng trong mắt đâm vào não bộ đinh ninh đang không ngừng hướng phía trước chạy như điên nhưng là từ hắn thân thể cùng những thứ này hoàng trùng bào lên b ù i sóng chính thức chạm vào nhau đến bây giờ hắn chẳng qua là bước ra một bước chẳng qua là một bước hắn liền giết ba con như vậy hoàng trùng nhưng cũng ngay tại lúc này toàn bộ những thứ này hoàng trùng đã triệt để phản ứng lại chúng nó ngoài thân những thứ kia màu lam gợn sóng bắt đầu biến mất nhưng mà thân thể của bọn họ cũng đột nhiên hay lớn những thứ kia màu u lam gợn sóng hút tụ thiên địa nguyên khí cuối cùng toàn bộ hội tụ ở tại chúng nó chi dưới chúng nó chi dưới mũi nhọn nhất tạo thành một đạo thẳng tắp màu u lam óng ánh ánh sáng đâm vào phía dưới bùn đất đồng thời đem thân thể của bọn họ cũng hướng bên trên thật cao cái này là một bộ để cho người ta không cách nào tưởng tượng hình ảnh những thứ này hoàng trùng hoặc như là đạp ca kheo hoặc như là cầm hai thanh màu u lam trường kiếm đam đai quan kiếm ngạc nhiên nhưng mà khiến hắn càng kinh ngạc còn ở phía sau hơn mười hoành khói bùi tại đinh ninh quanh người nổ tung hướng bên trên dâng lên hơn mười hoành khói bùi bên trong hoàng trùng toàn bộ thật cao nhún nhảy tiếp đó hướng đinh ninh thẳng r ứ t xuống tới vũ khí của bọn họ là chúng nó nhất là tò con chân sau mà chúng nó lúc này chân sau r ứ t xuống đoạn hợp với hai đạo thẳng tắp ánh kiếm màu ưu lam cho nên lúc này cảnh tượng nhìn qua liền hoàn toàn như là những thứ này hoàng trùng cầm trong tay hai thanh em vũ t r ư ờ n g kiếm màu xanh lam bay lên trời từ bốn phương tám hướng gai bay đinh ninh thanh sư đệ như thế nào đặt tên mấy thứ này đàm đài quan kiếm không nhịn được nhẹ giọng hỏi trước người tỉnh lưu ly ngoại trừ cái này mười mấy con khoảng cách đinh ninh gần nhất dồn dập bay lên trời hoàng trùng ở ngoài lúc này còn lại chỗ có thân thể giống như đột nhiên trở nên cao to hoàng trùng cũng không có tùy tiện hoạt động mà là thân thể cùng thân thể ai đến càng chặt chẽ tiếp đó chậm dại hướng đinh ninh di chuyển cái này hoàn toàn giống như là quân kỵ binh đối với mạnh mẽ người tu hành áp bức thức chiến pháp lấy kiên cố bức tường người tận khả năng áp xúc mạnh mẽ người tu hành hoạt động không gian một tên người tu hành không cách nào tại trong trận tung hoành xung phong đối với một nhánh quân đội mà nói uy lực liền đã nhỏ hơn phân nửa kế tiếp kết quả chính là rất nhanh bị loạn kiếm đâm chết hoàng t r u n g nghe đàm đài quan kiếm hỏi ý âm thanh lúc này lực chú ý toàn bộ tại đ ì n h đ ì n h trên người tịnh lưu ly dị thường đơn giản phun ra hai chữ hoàng t r u n g đàm đài quan kiếm giật mình cứ như vậy bình thường là đế hoàng tịnh lưu ly biết đàm đài quan kiếm là nghe lầm chữ nàng lông mày hơi n h ữ thật nhanh giải thích loại côn trùng bên trong có chút k h á c loại đơn độc mà nói so với thanh sư thuốc giáo dục thành loại này loại côn trùng cường đại hơn nhưng mà mặc kệ những thứ kia khác loại đơn độc cường đại ra sao nhưng không có bất kỳ một loại bộ tộc có thể cùng loại này loại côn trùng bộ tộc so sánh bởi vì loại này loại côn trùng bộ tộc hoàn toàn giống như là một nhánh bình tĩnh quân đội không có bất kỳ một nhánh loại côn trùng bộ tộc có thể cùng chi này loại côn trùng bộ tộc địch nổi cho nên thanh sư thuốc dùng hoàng trùng tới đặt tên đ à m đ à i quan kiếm lần thứ hai trầm mặc đơn độc người tu hành xác thực không cách nào cùng một cái mạnh mẽ quân đội chống lại vậy mà lúc này đinh ninh nhưng ngay tại làm chuyện như vậy hơn nữa đinh ninh hoàn toàn không giống trận đánh lúc trước huyền s ư ơ n g trùng như thế tính toán tìm kiếm ra trong đó thủ lĩnh hắn lúc này làm là chân chính r ế t chóc một hồi mưa lạnh từ lâu bao phủ vút qua ở trên không bên trong mười mấy con hoàng trùng dây đặc mà óng ánh hạt mưa xì xì rơi xuống chỗ bất đồng là lần này đinh ninh đã hết toàn lực cái này mười mấy con hoàng trùng trên người bộ vị yếu kém trong nháy mắt liền bị ẩn chứa xuyên qua lực đã dứt khoát bất đồng lại ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý hạt mưa xuyên qua xuyên qua chúng nó thân thể hóng ánh hạt mưa biến thành từng cái màu xanh vàng huyết tuyến xì xì đem phía dưới mặt đất đánh ra vô số lỗ nhỏ đinh ninh tiến lên thân thể trở nên càng nhanh hơn những thứ này hoàng trùng rơi xuống tại hắn mang theo tàn ảnh bên trong hắn hơi không người thân thể nhằm phía theo sát hoàng trùng đàn ánh kiếm tránh ra mấy con hoàng trùng đã trên người tôn u ra suối phun v ậ y màu xanh vàng máu tươi loạng c h n n g xuống mà thân ảnh của hắn xuất hiện tại cái này mấy con hoàng trùng trong lúc đó ghê c h ố n g bên trong trên tay hắn mạt hoa tàn kiếm bên trên màu trắng tinh bông hoa nhỏ tại biến mất nhưng động tác của hắn lại tựa hộ như trở nên càng nhanh hơn hắn thân thể cùng bên người một cái hoàng trùng va chạm trong tay mạt hoa tàn kiếm đã cắt ra cái này hoàng trùng đầu đ à m đ à i quan kiếm hít sâu một hơi hắn lần thứ hai xác định đinh n i n h xác thực là muốn cùng những thứ này số lượng khủng bố hoàng trùng l i ề u mạng cứng rắn hắn xác thực giống như là một cái đơn độc đối mặt một nhánh mạnh mẽ quân kỵ binh người tu hành hơn nữa muốn bằng vào sức một mình giết sạch đội quân này chương hai trăm bảy mươi kinh động đinh ninh kể sát cái này không đầu hoàng trùng thân thể xoay người hắn xoay người kéo cái này không đầu hoàng trùng thân thể khiến cho cái này không đầu hoàng trùng thân thể tựa như một mặt tâm chắn ngăn lại hắn thân thể một bên cùng lúc đó trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm bằng tốc độ kinh người tại trước người hắn một cái hoàng trùng khỏe mắt liền đánh ba kiếm nhưng mà cái này hoàng trùng nhưng chưa lập tức chết đi vết thương của nó chỗ cùng trong miệng phun mạnh màu xanh vàng màu tươi thân thể phảng phất không bị chính mình khống chế vậy loạn lắc cùng l o ạ n đụng tới gần nhất nó một cái hoàng trùng cơ thể hơi mất thăng bằng ở sau đó trong n g á y mắt liền biến thành chân chính mất thăng bằng bởi vì đinh n i n h kiếm trong tay đã cắt vào nó chân sau gốc trực tiếp đem cái này chân sau t h á o xuống cái này biến thành đơn chi hoàng trùng đã một loại quỷ dị c h ấ n kinh phong thái nghiêng về bắn ra nhảy dựng lên thân thể và mấy con hoàng trùng mãnh liệt va chạm phát ra một chủng loại tựa như ở tại cây hoạch đào vỡ vụ âm thanh hắn xác thực chân chính hiểu được sử dụng kiếm t ị n h lưu ly bình tĩnh nhìn tại bụi sóng bên trong s u n g phong đinh ninh nói câu này tiếp đó lại cảm thấy chưa đủ chuẩn xác bổ sung một câu hắn chân chính hiểu được chiến đấu đ à m đài quan kiếm trầm mặc như trước không nói ở sau đó chẳng qua là mấy cái hô hấp sau đó hắn lông mày đột nhiên hơi bốc lên bột một tiếng nhẹ vang lên tại đinh ninh lúc này trên lưng vang lên lúc này hắn tự nhiên không có khả năng cách khoảng cách xa như vậy nghe rõ thanh â m như vậy nhưng mà tầm mắt của hắn nhưng trước tiên bắt được đinh ninh trên lưng nổ tung một đoàn khói bụi cùng với mang theo một chút máu tươi bắn ra một khối chói t hai hòn đá đinh ninh hoạt động không dừng lại chút nào nhưng mà thân thể hơi nghiêng về phía trước cũng khiến cho hắn đâm một cái vút qua hơi thiên l y lúc ban đầu phương hướng tại rơi hướng về phía trước một cái hoàng trùng cần cổ lúc đâm tới cái này hoàng trùng cần cổ giáp s ắ t bên trên mặt hoa kiếm trên thân kiếm tuân ra tế bạch sắc tia sáng như trước mạnh mẽ tiếp tục hướng phía trước trực tiếp xuyên qua giáp s ắ t đâm vào cái này hoàng trùng huyết đ h ụ c nhưng mà chỉ là như vậy rất nhỏ khác biệt đinh ninh bên eo liền lại lộ ra một đoàn huyết quang hai đạo màu u lam h à o quang lướt qua hắn thân thể đinh ninh thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh hướng về nghiêng đằng trước mạnh mẽ đánh trong khoảnh khắc lại có ba con hoàng trùng trên người tuân ra màu xanh vàng màu tươi chân chính sử dụng kiếm chính là chỉ có thể lợi d ù n g kiếm chiêu hữu hiệu nhất dẫn giết người nhân số rất ít chiến đấu và thân rơi vào trong quân đội chiến đấu lại có khác nhau rất lớn đàm đài quan kiếm rất rõ ràng vừa rồi t ị n h lưu ly nói hai câu trong lúc đó có nhiều phân biệt đinh ninh nhảy vào những thứ này hoàng trùng trong trận sau đó chọn lựa chính là rất tiết kiệm chân nguyên gần người phương thức chiến đấu c h ọ n thương ngang tải ngang sức mà không trực tiếp giết chết ngang tải ngang sức đây cũng là rất có kinh nghiệm chiến đấu người tu hành tại rơi vào trong quân đội thường xuyên dùng thủ đoạn bị thương nặng ngang tải ngang sức trước khi chết thân thể một chút vô ý thức phản ứng thì sẽ nhiễu loạn vây công trận hình cho hắn giành được một chút hoạt động không gian nhưng mà những thứ này hoàng trùng số lượng nhiều lắm đàm đài quan kiếm cảm thấy mặc dù là chính mình tại đem tu vi áp chế cùng đinh ninh như thế hắn đều cần trả giá rất lớn mới đem có khả năng đem những thứ này hoàng năng này t rất ù n Càng then định này cùng, g dết quyết dết kết chốt sạch. loại chém cuối cùng, còn có là, quả r nhiều không thể biết nhân tố, hoặc nói là vận khí thành phần. thể hoặc khí biết tố, là rất rất cường đại người tu hành chết trận tại trong chiến trận cũng không phải là bởi vì là chân nguyên hao hết thường thường là đạp chúng bụi bằng bên trong gãy binh khí phong diện hoặc là bị một vài thứ vấp đến thậm chí bởi vì tốc độ của mình quá nhanh thân thể cùng một chút vỡ vụn áo giáp hoặc chiến xa c h ó i thai trô lao đi người tu hành cảm giác sẽ tận lực chú ý tới quanh người mọi thứ hoạt động món đồ mà ở như vậy hỗn loạn mà nhanh chóng trong chiến đấu nhưng không có khả năng chú ý tới quanh người mọi thứ rất nhỏ vật chết rơi xuống ở tại bụi b ằ n g bên trong gãy binh khí mảnh kim loại thậm chí một chút chói thai hòn đá một chút thực vật r ễ cây tại một chút thời gian cũng có thể sẽ trở thành rất uy hiếp trí mạng giống như vừa rồi bắn chúng đinh ninh lưng chẳng qua là một cái hoàng trùng hai chi đập xuống trên mặt đất sau khoảng cách gần bắn lên một khối chói thai tảng đá đinh ninh đã thể hiện ra hắn kinh người ý c h í lực làm ra hoàn mỹ nhất tương đối nhưng mà hắn như trước bị chút bị thương mà như vậy ngoài ý muốn tại một hồi chiến đấu như vậy bên trong sẽ còn rất nhiều hắn càng lúc càng nhanh nhưng mà đúng vào lúc này tịnh lưu ly nhưng lại lần nữa lên tiếng nàng nghiêm túc lệnh trong thanh â m tràn ngập ngưng trọng hoặc nói càng ngày càng thuần thủ đàm đài quan kiếm trong nháy mắt này như bị điện giật lo lắng sẽ bị loạn hắn không có trước tiên cùng tịnh lưu ly cùng nhau phát hiện sự thật này mặc dù đinh ninh lúc này trên lưng bị trói thai hòn đá đâm ra một cái miệng máu bên eo cũng để lại hai cái thật dài vết máu, máu tươi liên tiếp từ trong chảy ra nhưng mà đinh ninh vung kiếm chém giết những thứ này h o à n g trùng tốc độ nhưng trái lại so với trước hơi nhanh một đường loại này rất nhỏ chênh lệch mặc dù cũng chỉ có bọn họ loại này cấp bậc người tu hành mới có thể cảm giác được nhưng mà đây cũng là đích thực đang phát sinh sự tình đinh ninh lúc này biểu hiện đã giống như những thứ kia thần kinh bách chiến trong quân người tu hành như thế nhưng mà loại này sửa đổi rất nhỏ nhưng nhắc nhở đàm đài quan kiếm đinh ninh còn tại trải qua không quen tay đến thuần thục quá trình không quen tay lúc cũng đã như thế cái kia càng ngày càng là thuần thục Hắn tại cái này loại trong trận xuất kiếm chém giết sẽ tới loại nào trình độ đ à m đài quan kiếm sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trở nên t r ắ n g bệnh ta tâm tình bây giờ rất khó mà dùng lời nói diễn tả được t ị n h lưu ly xoay người lại nhìn hắn không e dè nói ta tại tu vi của hắn như thế lúc tối đa chỉ có khả năng làm được giống như hắn như bây giờ nhưng bây giờ chẳng qua là hắn còn chưa đủ thuần thục biểu hiện hắn xuất kiếm còn đang trở nên càng lúc càng nhanh cùng càng ngày càng tùy ý thanh thạo cho nên ta hiện tại giống như là chính mắt nhìn thấy đến ta bị vượt qua quá trình đàm đài quan kiếm nhìn t h ầ n sắc phức tạp tịnh lưu ly trong miệng đều cảm thấy hơi khô vị chất lên đặt mình vào hoàn cảnh người khác hắn có thể hiểu tịnh lưu ly tâm tình vào giờ k h ắ c này tịnh lưu ly là toàn bộ trường lăng thậm chí toàn bộ đại tần vương t r i ề u tư chất tốt nhất tu hành thiên tài từ khi nàng bắt đầu tu hành liền một mực bị toàn bộ trẻ tuổi tài tuấn đuổi theo mặc dù là an báo thạch cũng tối đa cùng nàng s ó n g vai chưa bao giờ có người có thể vượt qua nàng mà bây giờ Nàng、nhưng à n n g chính mắt nhìn thấy đến có người tại sử dụng kiếm chiến đấu phương diện vượt qua nàng quá trình đàm đài quan kiếm nhẹ nhàng ho khan một tiếng dường như như vậy mới có thể đi trừ trong miệng hắn khô khốc mùi vị tiếp đó hắn cũng nhìn t ị n h lưu ly nghiêm túc nói tâm tình của ta cũng rất khó mà dùng lời nói diễn tả được bởi vì cứ theo đà này hắn sử dụng kiếm rất có thể đạt đến như ý như ý thậm chí bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhân tố đều không thể ảnh hưởng hắn mức độ cái loại này nhàn nhã dạ bước tới người địch nhân đều vung kiếm là dết cảnh giới mặc dù là tại ta đại tần d i ệ t tam triều trong những năm đó cũng chỉ có số rất ít cường giả mới có thể làm đến t ị n h lưu ly xoay người nhìn phía bụi sóng bên trong như ẩn như hiện đinh n i n h t ừ nàng nhắc nhở đàm đài quan kiếm đinh n i n h đang tại càng lúc càng nhanh sự thật này đến hai người kết thúc đối thoại đinh n i n h thân thể mặc dù nhìn qua càng lộ vẻ bẩn làm bẩn nhưng mà nhưng ngay cả một điểm mới bị thương cũng không có mang tới t r u n g quanh thân thể hắn bụi sóng trái lại càng ngày càng loãng bởi vì hắn quanh người trên mặt đất đã rót đầy hoàng trùng sát chết những thứ này hoàng trùng trong cơ thể chạy ra tới màu xanh vàng máu tươi đem bụi bặm biến thành sền sệt bù não liên tiếp bay vút chạy nước rút xuống hoàng trùng tại thất bại đồng thời chân sau bên trên hai đạo màu u la móng ánh ánh sáng thường thường xuyên thủng là một chút trọng thương chưa chết hoàng trùng thân thể tiếp đó kéo ra càng nhiều đặc dính máu tươi cùng vỡ tan huyết lục những thứ này hoàng trùng vỡ tan trên người vỡ vụn giáp sắc danh giới đều hết sức sắc bén đặc biệt là chân sau bên trên càng làm ọ c đ ầ y từng trôi loan đao vậy gai sắc người tu hành huyết lục chỉ cần va chạm cùng nhất định bị cắt ra khủng bố miệ máu mà giờ khắc này đinh ninh bước chân cấp tốc chạy mặc dù như trước nhanh chóng nhưng dưới chân lại tựa hồ như xinh mắt như thế mỗi một bước rơi xuống đều là chuẩn sắc không sai lầm đạp ở an toàn nơi tại hắn sung phong dưới những thứ này hoàng trùng hình thành vòng vây đều đang từ từ tan giã tại thân thể hắn hơn mười trượng trong phạm vi hoàng trùng s á c chết càng chất trồng lên phả phất đang xây làm một vòng màu u lam tường thành những thứ kia màu đỏ thấm huyền xương trùng lúc này đã triệt để đoàn tụ chung một chỗ tại khe bên bờ xây thành một cái vòng tròn hình quả cầu thịt chúng nó tại thật lâu không có chờ đợi đến tử vong phủ xuống sau đó như trước lòng tràn đầy sợ hãi nhưng mà nhưng cũng không nhịn được bắt đầu ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình ngay tại lúc này xa xa suối nước bên trong cũng có một c h ô khí tức bị đinh linh biểu hiện chỗ rung động suối nước rung động đến càng lúc càng nhanh gọn nước càng ngày càng bí mật cuối cùng va chạm vào nhau đến thậm chí tạo thành từng viên một nhốn nhảy giọt nước những thứ này nhốn nhảy giọt nước lại bị một đạo thẳng tắp lực lượng từ trong tách ra giống như là có một thanh vô hình đại kiếm thẳng tắp xuyên qua khe mặt đạo này thẳng tắp lực lượng phía sau trong hơi nước khe trên mặt đột nhiên xuất hiện từng cái một vết chân vết chân phía trên mơ hồ hiện hiện ra một đạo thân ảnh màu xanh chỉ là bởi vì đạo này thân ảnh màu xanh tốc độ quá nhanh tại liên tục xuất hiện hơn mười người vết chân sau đó phía sau cùng nước giấu chân trên đất mới biến mất cho nên căn bản tại hắn tiến lên thời điểm căn bản không có khả năng thấy rõ, hắn rõ ràng bộ mặt chỉ loáng thoáng có thể phân rõ cái này tựa hồ là một tên tròm dâu rất dài nam tử đạo này bóng người màu xanh tại khoảng cách vây quanh đinh n i n h hoàng trùng ngoài trận trăm trượng chỗ dừng lại tiếp đó quanh người kình khí bốn phía đem khe bờ hai bên màu đỏ thấm b ụ i gai dồn dập cắn nát biến thành bay là tả màu đỏ thấm khói b ụ i tiếp đó đạo thân ảnh này chậm rãi hiện lộ ra hình dáng cái này là một người trên người màu xanh ngọc bảo phục hết sức rách nát dâu tóc đều lộn xộn cùng một chỗ nam tử giống như là một cái ở lâu n u i sâu không cùng ngoại giới tiếp xúc thổ dân cho nên hắn chỉ có khả năng là cái này vùng bãi chăn nuôi chủ nhân đã tại mân sơn kiếm tông mảnh này trong vùng đất bí ẩn hơn m ộ ư ơ i năm không ra thanh d i ệ u ngâm ư nhìn g á Vò N.G. n h hiện thân tại côn trùng ngoài trận thanh d i ệ u ngâm đàm đài quan kiếm đôi mắt chỗ sâu trong nháy mắt tràn ngập vô số phức tạp tâm tình hắn biết thanh d i ệ u ngâm mười mấy năm qua một mực ở mảnh này trong vùng đất bí ẩn nhưng mà mảnh này ở vào ma thiên phong lòng đất bình nguyên mật địa cực lớn mặc dù là hắn cũng không rõ ràng lắm thanh rượu ngâm rõ ràng ở tại chỗ nào hắn cũng đã có hơn mười năm chưa từng thấy qua thanh d i ệ u ngâm người tu hành nắm giữ so với người bình thường càng dài thọ nguyên nhưng mà hơn mười năm thời gian đối với người tu hành mà nói cũng đã là dài đ ẳ n g đắng một đoạn thời gian t ị n h lưu ly cùng đàm đài quan kiếm bất đ ộ n g như vậy kiếm hộ i ra từ nàng tay trước đó nàng tự nhiên từ lâu gặp tên này ẩn cư ở mảnh này trong vùng đất bí ẩn sư thúc chẳng qua là nàng lúc này trong mắt tâm tình cũng đồng dạng phức tạp bởi vì nàng hết sức rõ ràng thanh d i ệ u ngâm theo lý tuyệt đối sẽ không tại cái này trận kiếm hội bên trong lộ diện làm tại h h a n bọn họ đặt mình trong địa phương nhìn xuống đi vô luận là thanh rượu ngâm vẫn là đinh linh vẫn là còn lại thí sinh đều giống như là con kiến vậy thật nhỏ nếu không phải là có lúc đinh ninh trong tay m à hoa tàn kiếm bởi vì là chân nguyên quán chú mà đ ố n g nhiên tỏa sáng phía trên những người này thậm chí rất khó nhìn do hắn sử dụng kiếm cái kia từng con một hoàng trùng tại đinh ninh bên cạnh liên tiếp rơi xuống ngược lại hình ảnh liền lộ ra càng kỳ dị đinh ninh sử dụng kiếm tại tỉnh lưu ly cùng đàm đài quan kiếm trong mắt có khí phách từ không lưu loát đến càng ngày càng lưu loát cảm giác nhưng mà chỉ có đinh ninh mình mới rõ ràng loại này quá trình chẳng qua là hắn tận lực ngụy trang đi ra loại này trong chiến trận xung phong hắn nắm giữ tịnh lưu ly cùng đàm đài quan kiếm như vậy người tu hành đều khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm chẳng qua là mặc kệ có cỡ nào kinh nghiệm loại này trong chiến trận khoảnh khắc đều phải tạm nghỉ xung phong đối với thể lực cùng tinh thần tiêu hao là cực kỳ to lớn hắn hô hấp càng ngày càng nóng bỏng ngực phổi trong lúc đó nóng đến dường như muốn bốc cháy lên hết lần này tới lần khác tràn vào lồng ngực không khí đều mang cực kỳ sền sệt mùi máu thanh để cho người ta hô hấp trở nên càng gian nan hơn nhưng mà đinh ninh nét mặt vẫn như cũ cực kỳ yên lặng hắn có thể xác định người xuất hiện là thanh d i ệ u ngâm cho dù thanh d i ệ u ngâm chẳng qua là đứng ngoài quan sát tại thể lực triệt để hao hết trước đó hắn tuyệt đối sẽ sắp còn thừa lại những thứ này hoàng trùng toàn bộ giết chết cho nên hắn xuất kiếm như trước bình tĩnh mà hoàn mỹ lấy cực cao tốc độ thu cắt xung quanh sông tới hoàng trùng sinh mệnh thanh d i ệ u ngâm nét mặt bị c u ố n bệnh dâu tóc triệt để bao phủ nhìn không ra bất kỳ cái gì vẻ mặt thế nhưng đinh ninh mỗi một kiếm đâm ra ánh mắt của hắn đều kịch liệt chớp lên một cái ở hai mắt của hắn bên trong đinh ninh kiếm trong tay dường như cùng đinh ninh thân thể triệt để chia cắt ra tại cảm giác của hắn bên trong dường như đinh ninh tạm nghỉ thế nào khó khăn đinh ninh thân thể thế nào mệt mỏi đều cùng đinh ninh trong tay thanh kiếm này không quan hệ ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng không giải thích được phẫn nộ cùng ngơ ngẩn hoàng trung s á t chết chồng chất đến càng ngày càng nhiều ngay cả cách khoảng cách xa như vậy hắn đều nhìn thấy trước mắt suối nước trở nên thanh hoàng đục không chịu nổi nhìn trước mắt trở nên càng ngày càng thưa thất hoàng trùng hắn càng ngày càng khó lấy nén chịu để lại phật tại hô ứng hắn khó có thể nén chịu như thế đinh n i n h trong tay mạt hoa tàn kiếm phát ra con một tiếng vang r ộ i từ không trung vụt xuống một cái hoàng trùng tại rơi xuống đất thời điểm cũng không có rơi ổn thân thể đung đưa kịch liệt thế cho nên đinh n i n h chiêu kiếm này cũng không có trực tiếp cắt vào nó cầm chỗ trô bạc được trái lại cắt ở tại cứng rắn giáp sác bên trên nhưng mà mượn cái này dung một cái lực lượng đinh n i n h trong tay trôi này mạt hoa tàn kiếm trái lại theo vết dạn ra đi mấy cỗ theo chân nguyên bình ổn quán chú vài cổ tia kiếm phân biệt đâm vào cái này hoàng trùng cùng đằng trước mặt khác hai đầu hoàng trùng trong cơ thể cái này ba con hoàng trùng trọng thương nhưng chưa chết đi bị đau hướng phía sau mánh liệt nhảy ra đi trong khoảnh khắc cầm ầm vang liên tục lại làm ấ y đầu hoàng trùng bị đụng phải bay ngang ngả xuống đất đủ rồi thanh diệu ngâm rốt cục triệt để không thể chịu đựng được phát ra một tiếng lớn tiếng hét lớn nhưng mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục những thứ này hoàng trùng căn bản nghe không hiểu lời của hắn mà hoàng trùng trong trận đinh ninh tự nhiên không có khả năng ngừng tay để trên người mình bằng thêm có thể nhiều lỗ thủng thanh rượu ngâm tròng mắt bên trong sự phẫn nộ dường như muốn bốc cháy lên hắn cũng ý thức được sai lầm của mình trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tươi sáo nhỏ theo ngón tay hắn tại chân nguyên r ó t vào cái này màu đỏ tươi sáo nhỏ không khí chúng quanh bên trong xuất hiện rất nhiều mắt thường có thể thấy được gợn sóng dường như không có phát ra bất kỳ thanh â m nào nhưng mà sau đó mưa khác toàn bộ hoàng trùng cùng huyền xương trùng chợt bị đông cứng kết vẫy cứng đờ ngay sau đó thân thể đều kịch liệt run r u y tiếp đó toàn bộ c o n sống hoàng trùng bắt đầu như thủy triều lui bước chúng nó thân hình rất cao lớn lúc tới đầu cùng lưng cao vút tại bụi gai bụi rậm bên ngoài mà giờ khắc này lui bước lúc cũng thân thể đáng sợ sản xuất tại chỗ căn bản nhìn không ra có âm u h à o quang màu xanh lam hiển lộ ở bên ngoài chỉ thấy màu đỏ thấm bụi gai bụi rậm bên trong tạo thành vô số cái gọn sóng hướng về nơi xa tàn g ra toàn bộ huyền xương trùng nhưng không nhúc nít làm làm toàn bộ hoàng trùng lui bước thời điểm một cô kinh khủng kiếm y đã đến chúng nó phía trên giống như là một thanh vô hình đại kiếm từ phía trên mạnh mẽ đánh ra xuống mặt đất mãnh liệt run dày một chút chúng nó trong thân thể phát ra vô số rất nhỏ vỡ tan âm thanh từng đoàn từng đoàn vỡ tan huyết n h ụ từ chúng nó trong miệng tuân ra ngoại trừ đinh ninh trong tay xách theo huyền xương trùng ở ngoài toàn bộ còn thừa lại huyền xương trùng toàn bộ chết đi chỗ cao nhai thượng những thứ kia thật nhỏ như con kiến nhìn kiếm hội người tu hành bên trong có thật nhiều không khỏi lui về sau một bước thanh d i ệ u ngâm tại mân sơn kiếm tông bên trong cũng không thuộc về sử dụng kiếm cờ giả vậy mà mặc dù như thế cái này uy thế của một kiếm cũng đã là hiếm thấy trên đời cần muốn ngăn cản hắn sao nhìn thanh d i ệ u ngâm xuất thủ đàm đài quan kiếm quay đầu nhìn tịnh lưu ly ngưng trọng hỏi tịnh lưu ly không hề do dự lắc đầu nói không cần đinh ninh kịch liệt thở hổn hển đi ra hoàng trung đống xác theo bước chân hắn rơi xuống bắn lên từng mảnh sền sệt màu xanh vàng màu tươi như thế nào như vậy nhìn t r e o lên bức tường vậy xài bước đống xác đi ra đinh ninh bong dáng thanh d ư ợ u ngâm không có bất kỳ tự giới thiệu chẳng qua là tức giận quát ra câu này tại thanh âm chưa dứt thời điểm thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở đinh ninh trước người cách đó không xa đinh ninh nhất thời cũng không trả lời thanh diệu ngâm lời nói chẳng qua là một bên kịch liệt thở hồn hện một bên chắp tay làm lễ cảnh giới thứ bảy dưới bất kỳ cái gì phẩm cấp người tu hành cho dù là đối mặt cấp thấp nhất người tu hành cùng kiếm sư tạo thành quân đội đều có đánh không lại mấy trăm đạo lý cái này là ghi lại ở rất nhiều tu hành trong điện tịch cho dù ngươi sư trưởng không có dạy qua ngươi ngươi cũng nhất định sẽ tại tu hành trong điện tịch nhìn thấy ngươi lẽ nào liền cái này cơ bản đạo lý cũng không biết sao thanh rượu ngâm tức giận nhìn đinh ninh không có chút nào ngừng lại nói ta đây chút hoàng trùng số lượng gấp mấy lần ở tại mấy trăm ngươi vì sao từ vừa mới bắt đầu sẽ không trốn trái lại nghĩ muốn cùng những thứ này hoàng trùng chiến đấu lẽ nào ngươi m ắ t mù hay sao mặc dù là mắt mù ngươi cũng có thể dễ dàng cảm giác ra những thứ này hoàng trùng quanh lờ dê người k h o i động nguyên khí rất nhiều người cũng chưa chắc lý giải thanh rượu ngâm lúc này phẫn nộ đặc biệt là giống như thanh diệu ngâm cường đại như vậy nhân vật chuyện kỳ tại khi tức giận trên người tự nhiên sẽ c h ả y ra rất nhiều loại khí tức kinh khủng cho vậy người tu hành khó có thể tưởng tượng áp lực nhưng mà đinh ninh nhưng chỉ là nhìn hắn yên lặng hồi đáp những thứ này dị trùng mặc dù giống như quân đội nhưng cuối cùng không là quân đội cái gì gọi là giống như quân đội nhưng cuối cùng không là quân đội thanh diệu ngâm lạnh lùng nói mặc dù là hổ lan g kỵ cũng không có khả năng mọi người đều là người tu hành đinh ninh thở đều đặn hô hấp lắc đầu nói Cùng đơn độc chiến lược không quan hệ quân đội có khí phách đồ vật gọi là hy sinh thanh diệu ngâm hơi chậm lại đinh ninh tiếp theo nói tiếp nữa những thứ này dị chúng xem ra là ra từ tay của ngài bình tĩnh mà xem xét chúng nó tại phương thức chiến đấu bên trên đã vô hạn tiếp cận với quân kỵ binh cùng người tu hành quân đội nhưng mà chúng nó cuối cùng chỉ biết bình thường thủ đoạn công kích mà không sẽ chủ động hy sinh nhưng quân đội không giống nhau vì đối một cái nào đó mạnh mẽ người tu hành tạo thành trí mạng sát thương khả năng quân đội sẽ kiên quyết phát động một loại nào đó quân giới bạn không để ý vây quanh người tu hành kia trên trăm tên sinh mạng của quân nhân mà những thứ kia vây quanh người tu hành quân nhân cũng sẽ làm ra kiên quyết hy sinh những đạo lý này thanh d i ệ u ngâm tự nhiên không có khả năng không hiểu ngoại trừ đinh ninh nêu ví dụ ở ngoài chính hắn đều thậm chí có thể liệt kê ra vô số vì vây giết người tu hành mà trả giá hy sinh những đạo lý này hắn chẳng qua là tại nhất thời chọc giận dưới không nghĩ hiểu lựa giận của hắn biến mất chút tiếp đó hắn nhìn thẳng đinh ninh hỏi vấn đề mấu chốt nhất mặc dù ngươi cảm giác những thứ này hoàng trùng cùng chân chính quân đội có khác biệt có lòng tin có thể chém giết chết toàn bộ những thứ này hoàng trùng nhưng then chốt ở chỗ ngươi ngay từ đầu vì sao lại làm lựa chọn như vậy ngươi tại sao muốn lựa chọn không giết huyền xương trùng mà muốn chém giết chết toàn bộ những thứ này hoàng trùng bởi vì đây là một cái kỳ dị xương xích đinh ninh hơi hơi ngẩng đầu lên cũng nhìn thẳng ánh mắt của hắn t h ô n g thả mà rõ ràng nói ra tiến vào mảnh này biển bụi gai trước đó cảnh nhẫn tiền bối liền nói rõ với chúng ta Cái những à là y một ồ i sẽ để cho cùng cùng c h biến biến thứ này huyền s ư ơ n g trùng có thể sẽ trở thành chút hoàng trùng thức ăn mà những thứ này h o à n g trùng lại sẽ phát sinh d ị biến hoặc trở thành kế tiếp diễn biến trong quá trình một phân đoạn cuối cùng ta muốn đối mặt đồ vật khẳng định đủ để làm ta vô cùng mệt mỏi thậm chí làm ta nhận thương thế nghiêm trọng thậm chí khả năng cho ta lui ra cuộc t ỷ thí này cho nên đối với ta mà nói muốn muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách phá hỏng trong đó một vòng chỉ có triệt để phá hỏng trong đó một vòng để liên tiếp xiềng xích không cách nào thuận lợi kéo ra ta mới có khả năng dùng cái giá thấp nhất hoàn thành cuộc t ỷ thí này tại đinh ninh thong thả mà rõ ràng kể rõ bên trong thanh diệu ngâm càng ngày càng kinh ngạc càng ngày càng trầm mặc người cách làm là đúng tại ước chừng trầm mặc mấy chục giây thời gian sau đó hắn hít sâu một hơi nhìn đinh ninh nói ra chương hai trăm bảy mươi hai khó xử người tên là gì xuất thân chỗ nào tiếp đó thanh diệu ngâm nhìn đinh ninh như trước yên lặng mặt mày nghiêm túc hỏi đinh ninh đúng m g ư ợ c đáp bạch dương động đinh ninh bạch dương động thanh diệu ngâm một hồi ngạc nhiên hắn đang hỏi đinh ninh thời điểm trong đầu đã xuất hiện mấy cái hiện hách nơi tu hành danh tự tại hắn nghĩ đến đinh ninh chắc là xuất thân từ mấy cái này nơi tu hành người tu hành nhưng mà bạch dương động như vậy chứ cũng cực kỳ xa lạ hắn hao phí một ít thời gian mới mơ hồ nhớ tới cái này tựa hồ là trường lăng một cái vô cùng không nổi danh nơi tu hành rất giỏi thanh diệu ngâm lại trầm mặc chỉ chốc lát sau đó nhìn đinh ninh nói câu này đinh ninh không có ứng tiếng chẳng qua là yên lặng chờ đợi thanh diệu ngâm trong mắt sự phẫn nộ cùng không giải thích được đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là càng nhiều hơn thưởng thức và đáng tiếc ý thân thể của ngươi vấn đề quá lớn hắn nhìn đinh ninh sợi tóc chỗ một chút s ư ơ n g trắng c ả m thụ được đinh ninh trong cơ thể ngũ khí chậm rãi nói đinh ninh nhìn hắn một cái gật đầu nói cho nên ta nhất định muốn giành được kiếm hội nắm giữ tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cơ hội thanh rượu ngâm ánh mắt lóe lên cũng gật đầu nói không tệ ngươi có thể đi tiếp đó hắn chỉ trỏ xa xa một tòa màu xanh cung điện nói chỗ đó chính là cửa ra đinh ninh hơi cúi người nói lời cảm ơn tiếp đó chuẩn bị thả xuống tay trái một mực cầm lấy huyền xương trùng ly khai nhưng vào đúng lúc này thanh diệu ngâm lông mày cũng khẽ nhúc nhích nói lời nói của ta uy tứ ngươi đến cùng mình ạ chưa c h đinh ninh ngẩng đầu lên nói ra ý của tiền bối là ta không cần tham gia nữa cái này tỉ thí có thể trực tiếp từ nơi đó ly khai thanh diệu ngâm thật không ngờ đinh ninh hoàn toàn lĩnh hội ý đồ của mình không khỏi ngẩn ra vô ý thức nói ngươi thực sự hiểu nếu tiền bối nói cách làm của ta là đúng Tiền ta thể rất trả quyết thứ trùng, thuận tỷ thí bối kia hiểu giá phải giải lợi không cũng dùng nhỏ những này hoàng chủng, này. ra, qua có cuộc đinh ninh bình thản nhìn thanh d i ệ u ngâm nói tiền bối trực tiếp đối với ta nói rõ tòa kia cung điện là cửa ra ý tứ hẳn là cho ta không cần ở lại chỗ này nữa chẳng qua là ta duy nhất không hiểu là tiền bối tại sao muốn ngăn cản ta giết chết những thứ kia hoàng trùng còn có tại sao muốn ra tay giết chết những thứ này huyền sơn trùng đinh ninh nhìn thoáng qua xa xa màu đỏ thấm biển b ụ i gai nói tiếp nếu để rất nhiều tuyển sinh tiến vào mảnh này biển bùi gai tỉ thí chắc chắn trong này huyền xương trùng cùng hoàng trùng bộ tộc rất nhiều tại ta nơi này những thứ này huyền xương trùng cùng hoàng trùng hẳn là chẳng qua là trong đó một nhánh mà thôi nghe được đinh ninh như vậy kiến giải thanh rượu ngâm m ắ t sáng rực lên ngươi suy nghĩ minh bạch những thứ này dị trùng dị biến là một vòng trùm vào một vòng đối với ngươi mà nói phá vòng chỉ cần phá hoại trong đó một cái nào đó phân đoạn tựa như chúng ta người tu hành trong cơ thể chân nguyên tuần hoàn bên trong mấy cái kinh mạch bế tắc liền tạo thành không được hoàn mỹ tuần hoàn nhưng ta những việc làm khiến cho hình thành nhất định tuần hoàn cũng cuối cùng khiến ta chiếm được mong muốn đồ vật trong đó ảnh hưởng lẫn nhau cũng hết sức phức tạp có chút bộ tộc cần phải giữ vững số lượng nhất định mới sẽ không tự nhiên tuyệt diệt có chút bộ tộc phải hình thành đầy đủ lực lượng mới sẽ không bị đào thải nói đến chỗ này thanh d i ệ u ngâm hơi ngừng lại ánh mắt cũng ngừng lưu tại đ ì n h ninh trong tay cái kem màu đỏ thấm rắn bên trên tiếp đó hắn mang theo một chút khác thường ngưng trọng nói tiếp tại cái này diễn biến cùng sinh ra tuần hoàn trong quá trình rất chuyện kiên kỵ không gì bằng săn mồi cùng bị bắt thức ăn khắc tinh quan hệ như trong cánh đồng hoang vu t h ỏ rừng khắc tinh là chim ưng t h ỏ rừng từ nhỏ chính là chim ưng thức ăn trời sinh liền đối chim ưng đáng sợ như vậy còn nếu là một ngày kia một cái nào đó t h ỏ rừng bộ tộc bởi vì một cái nào đó không thể biết biến hóa đối chim ưng không hề đáng sợ thậm chí bởi vì một chút ngoại ý muốn sinh ra đối kháng chim ưng năng lực kia tuần hoàn cũng sẽ bị hoàn toàn thay đổi giống như nhân loại chúng ta vào thời viễn cổ an tươi nuốt sống căn bản là không có cách cùng thái cổ thú loại chống lại cái kia lúc thiên địa nắm giữ tự nhiên chính là e m nhờ m ẹ thú loại sau khi nhân loại h i ể u được chế tạo một chút vũ khí thậm chí có người tu hành xuất hiện nhân loại chúng ta liền bắt đầu hoàn toàn thay đổi vùng thế giới này trở thành vùng thế giới này chủ nhân đinh ninh nhìn thoáng qua trong tay màu đỏ thấm huyền xương trùng lại nhìn cái này bị thanh d i ệ u ngâm giết chết đi huyền xương trùng bộ tộc hán triệt để h i ể u thanh d i ệ u ngâm những lời này hắn tay trái nhẹ nhõm liền muốn thả tay xuống bên trong huyền xương trùng nhưng vào đúng lúc này thanh diệu ngâm âm thanh cũng lại vang lên ta tự nhiên không thể là một con này huyền xương trùng lại một mình ra một kiếm thanh diệu ngâm nhìn đinh ninh cùng trong tay hắn huyền xương trùng một chút thản nhiên nói khó có được ngươi có thể nghĩ ra như vậy phá vòng phương pháp buộc ta đi ra gặp lại cũng coi như là hữu duyên nếu là ngươi không ngại nó lớn lên quá mức khó coi không muốn thay ta giết nó ngươi có thể mang theo nó ly khai nơi này đinh ninh mật ra hắn sao lại nghe không ra thanh diệu ngâm đây là có ý đưa tiện ý mặc dù đầu này huyền xương trùng dường như ở mảnh này trong vùng đất bí ẩn cực kỳ thường thấy lúc này thấy lực lượng cũng cũng không tính mạnh mẽ nhưng cuối cùng có thể sẽ trở thành mảnh mật địa c h u i thực vật bên trong một vòng mà triệt để tuyệt diệt cái này bản thân không phải thế gian tự nhiên sinh ra bộ tộc đến lúc đó thế gian sợ rằng chỉ còn lại có trong tay mình một con này lại trong tay mình cái này ít nhất là cái này tộc quần côn trùng đầu đàn mấu chốt nhất chính là nếu thanh d i ệ u ngâm nhân vật như vậy có ý định đưa ra đưa tiễn như vậy đầu huyền s ư ơ n g trùng tương lai sợ rằng sẽ sinh ra một chút không thể biết trước khả năng đa tạ tiền bối không có chút do dự nào đinh ninh lần nữa đối thanh rượu ngâm nói lời cảm ơn không cần khách khí thanh rượu ngâm phất phất tay cũng tự động xoay người ly khai chẳng qua là tại đã cất bước di chuyển thời điểm nhàn nhạt bồi thêm một câu chí ít cái này huyền s ư ơ n g trùng ra cứng thịt d à y đinh ninh lông mày hơi nhíu nhìn thoáng qua trong tay cái này huyền s ư ơ n g trùng vừa liếc nhìn đằng t r ư ớ c màu đỏ thấm bùi gai bụi rậm hắn lần nữa lĩnh ngộ thanh rượu ngâm y tứ hắn đem tay trái hướng phía trước đưa ra ngoài sau đó đem trong tay cái này huyền xương trùng giống như tâm chắn như thế ngăn ở trước người mình tại màu đỏ thấm bụi gai bụi rậm bên trong đi màu đỏ thấm bụi gai bên trên bụi rậm bụi rậm gai nhọn đánh trà tại huyền xương trùng trên người phần lớn r ồ n dập gãy nhưng là căn bản gai không vào huyền xương trùng thân thể vỏ cây cái này huyền xương trùng tại đinh ninh trong tay liên tiếp hơi rung động dường như cũng có chút bị đau nhưng mà nhưng càng ngày càng không dám tùy ý nhúc n í c h một côn trùng một người tại màu đỏ thấm biển bụi gai bên trong tiến lên trên sườn dốc gần như toàn bộ quan sát kiếm hội quan viên cùng đến từ các nơi tu hành người tu hành nhìn hình ảnh như vậy toàn bộ lâm vào khó tả trong trầm mặc tất cả mọi người nhìn thấu thanh rượu ngâm ý tứ tòa kiêm màu xanh cung điện tại đinh ninh trong ánh mắt cách hắn còn rất xa mà ở toàn bộ trên cao nhìn xuống quan sát kiếm hội trong mắt người tòa kiêm màu xanh cung điện cũng khoảng cách đinh ninh gần nhất một tòa cần muốn ngăn cản hắn sao nhìn hình ảnh như vậy đ à m đài quan kiếm quay đầu nhìn tịnh lưu ly hỏi hắn đã là lần thứ hai nói ra giọng điệu như vậy hai lần ý tứ đều là giống nhau mân sơn kiếm tông tự có q u ý củ hắn không muốn thanh diệu ngầm nối đinh ninh tạo thành bất kỳ cái gì chịu ảnh hưởng thế nhưng tịnh lưu ly như trước không có bất kỳ do dự nào như trước dị thường kiên quyết lắc đầu không cần đại khái là biết phải cần cho đàm đài quan kiếm một lời giải thích nàng tiếp theo chậm dãi nói thanh sư thúc nguyên bản sẽ không xuất hiện nếu hắn bị buộc xuất hiện cái này tự nhiên cũng là bản lĩnh của hắn loại ý này bên ngoài nguyên vốn là hắn tạo thành thì như thế nào có thể tính bởi vì phá hủy kiếm hội quy củ đam đài quan kiếm g ậ t đầu không có biểu đạt dị nghị hắn nhìn đinh ninh đi xuyên qua màu đỏ thấm biển bùi gai bên trong bóng dáng trong ánh mắt xuất hiện lần nữa cảm khái cùng khen ngợi vẻ mặt lúc này còn lại tuyển sinh hoặc còn tại gặp phải huyền xương trùng n g uy hiếp tại huyền xương trùng dị biến lúc cùng tại trường thắng như thế thừa cơ chạy trốn hoặc tại nghị cách giết chết huyền xương trùng mà có chút lựa chọn tại bùi gai bùi rậm bên trong ngang qua tuyển sinh thì còn tại gặp phải cái khác bất đồng uy hiếp nếu thanh diệu ngâm đã vì đinh ninh chỉ rõ lối ra cũng ban tặng đinh ninh một cái như vậy huyền s ư ơ n trùng cái kia đinh ninh đằng trước nhất định là một mảnh đường bằng thẳng sẽ không lại có bất cứ uy hiếp gì đổ vật cho nên không có gì bất ngờ xảy ra đinh ninh lại chính là cái thứ nhất qua cuộc t ỷ thí này tuyển sinh hơn nữa hắn sẽ là giá phải trả ít nhất tuyển sinh chẳng qua là hắn đối với tịnh lưu ly lời giải thích không có có gì nghị nhưng không có nghĩa là những người khác không có có gì nghị chẳng qua là tại mấy chục giây thời gian sau đó hắn và tịnh lưu ly phía sau hang đá trong thông đạo xuất hiện một đạo bóng người màu vàng Cái này là m ộ tại người n nhiên. nhiên không phải Mân Sơn kiếm tông Mân tu hành, cũng không phải phối hợp trận người viên, đàm đài quan kiếm cùng tịnh lưu ly phía sau mười mấy trượng bên ngoài hắn liền ngừng bóng dáng không mình hành lễ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng tịnh lưu ly trên mặt cũng đã hiện ra một nụ cười lạnh lùng trở về nói cho ngươi biết cái kia họ dung chủ nhân nang liên chuyển thân cũng không có xoay người liền r ễ u c ậ t lạnh lùng nói nhúng tay kiếm hội đ ố i kiếm hội có ý định ý nghĩ cũng không muốn có nàng cho rằng thanh sư thúc để đ ì n h n ì n h trực tiếp thắng được bất công ngươi nói cho nàng biết cùng thanh sư thúc mảnh này dưỡng thực trường đối với mân sơn kiếm hội ý nghĩa mà nói mười cái kiếm hội cũng không sánh nổi còn có nàng xem thường cười lạnh một tiếng tiếp theo đối thân mặc áo bảo và người đàn ông trung niên nói ra ngươi nói cho ngươi biết cái kia họ d u n g chủ nhân nếu không phải muốn bị ta đánh ra đi liền rất ngây ngốc xem c ủ a vui nàng cho là nàng thân phận gì Dám đến đối Nếu nói này nói với kia. ta chương hai trăm bảy mươi ba đã nhờ le nờ nếu như không muốn trở nên quá mức khó xử vậy liền không muốn chuốc lấy phiền nhiều khó xử họ dung cung nữ tinh tế lập lại hoàng bảo người đàn ông trung niên mang tới những lời này đang lúc tên này hoàng bảo nam tử hô hấp hơi nặng nề cho rằng nàng kế tiếp nhất định giận dữ thời khắc họ dung cung nữ nhưng chỉ là chẳng qua là giơ cánh tay lên ý bảo hắn có thể tự động ly khai nhìn biến mất ở bên người trên sơn đạo hoàng b à o người đàn ông trung niên bóng dáng họ dung cung nữ trên mặt bịt kín một tầng bóng mờ nếu tịnh lưu ly rõ ràng biểu đạt thái độ như vậy bất kỳ cái gì miệng lưới tranh đoạt liền căn bản không có ý nghĩa thực ra phái người đi tìm ngươi chẳng qua là khách nhân đối chủ nhân một loại tôn trọng cuối cùng mân sơn kiếm tông đây là n g ư ờ i trong nhà chẳng qua là rất xin lỗi ta chỉ là một người làm việc hạ nhân ta chỉ có thể để ý kết quả cuối cùng thì như thế nào có thể để ý quá trình là hay không sẽ làm ta khó xử họ dung cung nữ nghiêng xoay chuyển thân thể khẽ rũ xuống đầu nhìn về phía phía dưới nơi nào đó trên sườn dốc mơ hồ có thể thấy được tịnh lưu ly bóng dáng bình thản lẩm bẩm mong muốn trận này kiếm hội không chỉ là tên này quán rượu thiếu niên chịu đến g i a o hấn thân làm ân sơn kiếm tông tông chủ quyết định nội bộ người thừa kế ngươi cũng phải bị g i a o hấn nàng không có khả năng bởi vì ngươi nói mấy câu liền từ bỏ đ à m đài quan kiếm nhìn tịnh lưu ly nói ra ta đương nhiên biết nàng sẽ không bỏ qua tịnh lưu ly hơi chế rêu nói chẳng qua là chính mình đưa ra lần lượt ta mắng cơ hội ta tự nhiên không thể bỏ qua đàm đài quan kiếm không nhịn được cười khổ lắc đầu mặc kệ tịnh lưu ly là cỡ nào thiên tài cuối cùng còn quá trẻ cho nên mới có như vậy ác thú vị cần muốn ngăn cản hắn sao lắc đầu sau đó đàm đài quan kiếm hỏi đây đã là hắn lần thứ ba hỏi như vậy mà nói lúc trước hai lần đều là bởi vì thanh d i ệ u ngầm mà đối với thanh d i ệ u ngầm hắn và tịnh lưu ly ý kiến đã hoàn toàn đạt được thống nhất cho nên lần này câu hỏi tự nhiên là bởi vì đã xuất hiện biến cố mới không cần cùng trước đó hai lần như thế tĩnh lưu ly vẫn là không hề do dự lắc đầu kiếm hội quy tắc là ta định nếu ta cũng không quy định không thể làm như thế liền không có ngăn cản lý do mấu chốt nhất chính là chuyện này cũng liên quan đến sự kiêu ngạo của ta giống như cái quán rượu kia thiếu niên mặc dù biết rõ nàng sẽ ra tay đối phó nhưng như trước cho rằng nàng không thể ngăn cản hắn thắng được như thế ta cũng cho rằng nàng không có khả năng thành công đàm đài quan kiếm nhìn nàng tràn ngập k i ê u ngạo mặt như trước cảm thấy cái này là thiếu niên tâm tính ác thú vị ta vừa mới mắng qua nàng lúc này liền có biến hóa như vậy lẽ nào nàng có năng lực gì có thể tại chúng ta mân sơn kiếm tông bên trong truyền tin tức đúng lúc này thịnh lưu ly lại là xoay đầu lại nhìn hắn hỏi đàm đài quan kiếm ung dung n ở nụ cười nói bất kỳ cái gì ngoại nhân đều không có khả năng tại ta mân sơn kiếm tông bên trong truyền tin tức h ú n g chi ở vào thời điểm này chẳng qua là trong quân sẽ có chút đặc biệt truyền tin tức thuật khí ví như l ư ợ n g tâm trùng khiên cơ giắc những vật này quận giao đông cùng hải ngoại liền có cảm ứng châu loại hạt châu này là đáy biển tự nhiên tạo ra hai cái một đôi một hạt châu nếu như tổn hại mặt khác một hạt châu liền cũng sẽ nguyên khí tiêu tán mà vỡ ra loại này thuật khí trong quân đội vậy dùng cho truyền đơn giản nhất quân lệnh như xuất kích cùng lui lại muốn truyền cái gì cụ thể chỉ lệnh lại là khó có thể làm được tính lưu ly hơi nhũ mày những thứ này ta ngược lại thật ra biết rất ít đàm đài quan kiếm lơ đễnh nói ra những thứ này không thể so với tu hành chỉ cần trải qua được nghe qua liền biết thậm chí ngươi có lẽ đều không cần biết Thịnh tứ. tông tu thành tương tông nhất một thanh thậm tông thái tông. Tại trở thành mân sơn kiếm tông mạnh nhất một thanh kiếm trước đó, nàng cũng sẽ không cảm thấy một tông hiểu hành, chỉ mạnh chí chỉ không mạnh không không hay quan Mân sơn dạng người nàng cần mân sơn Nàng cần mân sơn căn bản cần mân sơn mân sơn nàng cũng mân sơn lưu ly loại lai lại đều biểu đều y đài kiếm kiếm kiếm kiếm. đại kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm đàm độ, đó, mà cảm mực ra sẽ gì có các các có vì ở nhân sinh liền như vậy sẽ biến hóa đến phát chán cho nên lúc này nàng gật đầu không nói nữa ánh mắt rơi vào đi xuyên qua màu đỏ thấm biển bùi gai bên trong một tên tuyển sinh tên kia tuyển sinh là một người sắc mặt đen thui thiếu niên cái chán cùng xương gõ má đều là hơi n ô lên ngày thường cũng không dễ nhìn vóc dáng cũng không cao lớn thậm chí có chút c ò n lưng lúc trước mấy cuộc tỉ thí bên trong g ã thiếu niên này cũng biểu hiện cực kỳ bình thường thậm chí đại đa số người cũng không có chú ý hắn là khi nào qua những thứ kia cửa ải khi tiến vào mảnh này lòng đất bình nguyên sau đó hắn cũng là rơi vào cuối cùng một nhóm tuyển sinh một trong số đó vẫn không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý nhưng mà tên này tuyển sinh nguyên vốn là toàn bộ tuyển sinh bên trong danh tiếng lớn nhất thần bí nhất mấy người một trong bởi vì hắn chính là tại tài tuấn sách bên trên xếp hàng thứ nhất liệt h ì n h hoàng ngoại trừ biết hắn là từ vùng duyên hải quận giao đông mà đến có khả năng tại hải ngoại tu hành có một ít hải ngoại nhiều đảo người tu hành am hiểu thủ đoạn ở ngoài trường lăng toàn bộ nơi tu hành đối với hắn gần như đều không có bất kỳ hiểu rõ lúc trước hắn mặc là một cái tang thổ s ắ c vải thô bảo phục mà giờ khắc này hắn mặc trên người lại là một cái màu đỏ thâm bảo phục cái này bảo phục là trực tiếp dùng trong này màu đỏ thấm cây bùi gai sợi dây đan mà thành mặc dù thô sơ dị thường nhưng m à nhưng cực kỳ cứng c ỏ i tinh mịn tựa như một tầng mỏng đằng giáp khiến bùi gai bên trên gai nhọn không cách nào đâm vào mấu chốt nhất chính là hắn hoàn thành cái này bảo phục cũng không tiêu hao bao nhiều thời gian hoàn toàn không giống như là sử dụng kiếm người tu hành mà như là tài nghệ thuần thục nhất đỉnh phong thủ công tượng sư lúc này hắn chính là trực tiếp tại bùi gai bùi rậm bên trong ngang qua mặc dù tiến lên tốc độ như t r ư ớ c không tính là nhanh thế nhưng hắn thân thể cùng đến thấp hơn một chút gần như đem toàn bộ bóng dáng toàn bộ ẩn nấp tại bùi gai bùi rậm bên trong nhìn lại giống như là cẩn thận mà trầm tĩnh chuẩn bị đi săn cô lang hoặc như là trườn tại mặt biển nước cạn xuống cá mập nàng là muốn cho đinh minh hiểu càng là tính toán phản kháng mất đi sẽ càng nhiều đến lúc đó mất đi sợ rằng không chỉ tiết vong hư một người t ị n h lưu ly nhìn liệt h ì n h hoàng bóng dáng chậm rãi nói ra rất nhiều người tu hành có thể đem bản thân sinh tử không để ý nhưng mà như vậy liên tiếp thực hiện áp lực cũng rất dễ dàng để cho người ta tinh thần tan vỡ nghe được nàng giọng điệu như vậy đàm đài quan kiếm quay đầu nhìn nàng nghiêm túc nhẹ giọng nói ra cho nên đối với bất luận kẻ nào cũng không muốn quá mức lưu ý bằng không sẽ có rất nhiều nhược điểm còn ngươi nghe được đàm đài quan kiếm coi như sư trưởng đích thực thành cảnh cáo Tĩnh liệt ư u ly l ạ là nhàn nhạt huỳnh、so、cho cho hoàng hiển nhiên là cực kỳ am hiểu cách truy tung người tu hành giữa hai người sở dĩ có như vậy đối thoại là bởi vì liệt huỳnh hoàng đã khóa được một cái con mồi hắn lúc này gần như là thẳng tắp hướng cái kia con mồi phía trước vào cho nên hắn mặc dù tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh nhưng mà cùng con mồi tiếp cận cũng rất nhanh suối nước hơi lạnh khép bờ hai bên b ụ i gai b ụ i rậm mặc dù có khiến người ta cực kỳ không thích gai nhọn nhưng mà lại cùng đại đa số thực vật như thế tỏa ra một loại tự nhiên mùi thơm ngát hỏi thẩm dịch tại tới trường lăng trước đó cùng tuyệt đại đa số quan trung thiếu niên như thế có đầy đủ dũng mánh cùng bốc đồng nhưng tính tình cùng làm việc nhưng cũng không tính cẩn thận cùng chầm ổn mà ở ngô đồng lạc chiếu cố tiết vong hư nửa năm tại tầm thường nhất lụi bại ngõ phố bên trong mặt trời mọc lên mặt trời lặn mà tuyệt trong ngày thường ngoại trừ tu hành ở ngoài gặp được cũng là vụn vặt nhất và bình thường sự tình ngoại trừ tiếp thu tiết vong hư dạy bảo tại kiếm thuật tu hành trên có rất tiến bộ lớn ở ngoài tính tình của hắn cũng tự nhiên trở nên cực kỳ bình thản cho nên mặc dù là tại hết sức mệnh mỏi cùng trên người đau đớn không ngừng lại những thứ kia màu xanh cung điện còn ở phía xa dường như vĩnh viễn không bao giờ có thể tiếp cận như thế trong lòng của hắn vẫn là không có bao nhiêu nôn nóng và nhộn chí cho nên hắn trước tiên cảm giác được phía sau nghiêng bụi gai bụi rậm bên trong rất nhỏ động tĩnh hắn trước tiên dừng lại cầm kiếm xoay người nhưng mà hắn cảm giác bên trong một chút dị động nhưng hoàn toàn biến mất hắn chẳng qua là nhìn thấy một mảnh yên tĩnh màu đỏ thấm bụi gai bụi rậm thẩm dịch lông mày thật sâu nhữ lại hắn biết điều đó không có khả năng là ảo giác của mình cho nên hắn tận khả năng yên lặng chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua tay cầm trôi kiếm thẩm dịch giống như biến thành tượng đá một cơn bão đột nhiên từ màu đỏ thấm bụi gai bụi rậm bên trong dâng lên hắn đối diện màu đỏ thấm bụi gai bụi rậm thành phiến nga xuống vô số cành cây gãy thành vô số tiểu tiết theo cùng phong hướng hắn trước mặt vào tới xi、si、một tiếng văng nhỏ thẩm dịch đã rút kiếm nhưng mà cùng lúc đó trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một chút ánh sáng khiếp sợ như vậy quần bạo phong trào từ phía trước dùng để nhưng mà tên này xuất thủ kẻ tập kích nhưng cũng không có theo đạo này gió bao từ phía trước kéo tới ngược lại một luồng ánh kiếm lại là đã từ hắn thân thể phía sau xuất hiện sự chú ý của hắn toàn bộ tại phía trước trong gió lốc lúc này cảm giác được phía sau kéo tới á n h kiếm hắn biết mình đã chậm một đường thế nhưng hắn nhưng cũng không có vì vậy mà khủng hoảng hắn kiếm như trước bằng tiệ tay Nhanh nhất xuất k i ế một tốc đ hướng r ra, trong trong trong ra. ư người sước, ớ c chém chẳng qua là đồng thời hai chân cùng cả bạc sắc cận dịch cũng đúng đồng dùng người nháy ngang bén ánh kiếm đã tiếp cận hắn thân、thể. Ngay trong nháy mắt này, thẩm dịch kiếm trong tay ánh sáng thời hai kiếm tiếp kiếm thể. thẩm đem mắt Một màu mắt Một đây. đạo đã đã qua xoay qua tay là tùy eo ý vòng dị thường ánh sáng trói mắt sáng lên tại thẩm dịch trước người nổ tung tại trong nháy mắt kế tiếp vây quanh thẩm dịch toàn thân lại là một mảnh đen nhánh giống như thâm trầm nhất đêm tối trở đến luồng ánh kiếm màu bạc này thậm chí cũng biến mất ở mảnh này trong đêm tối l u ô n g ánh kiếm màu bạc này chủ nhân không cách nào thấy vật một tiếng chầm thấp quát trói thai dị thường kiên quyết lui về phía sau thẩm dịch một kiếm bức lui người đánh lén này nhưng trong lòng không có chút nào kinh hỉ bởi vì ngay tại lúc này hắn cảm nhận được phía sau trong cuồng phong ít ỏi điểm lạnh lẽo đó là lạnh leo kim loại mùi vị lướt nhẹ mang mà đến cuồng phong bên trong không chỉ là những thứ kia vỡ tan màu đỏ thấm bùi gai còn có cái khác món đồ lúc này mấy thứ này khoảng cách phía sau lưng của hắn cũng đã quá gần cho nên chẳng qua là bằng vào những thứ này lạnh lẽo kim loại mùi vị trong óc của hắn liền thậm chí xuất hiện vài miếng hơi mỏng mảnh kiếm sắp đến tiếp xúc hắn phía sau lưng hình ảnh sự thật cũng là như vậy vài đạo sắc bén mảnh kiếm như vài g ố c hẹp dài xương cá cái bóng nhàn nhạt thậm chí đã rơi vào trên lưng của hắn chương 274, c u n m bảy c h i ế n c á i này là khác hẳn với trường lăng kiếm sư chiến đấu thủ đoạn thẩm dịch đã không có khả năng tới kịp t r á n h tránh những thứ này mảnh kiếm hắn lòng tràn đầy lạnh như băng chuẩn bị nên tiếp những thứ này sắc bén mảnh kiếm đâm vào hắn lưng trong máu thịt nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là tại hắn mánh liệt xoay người vung kiếm mà mang theo từng đạo tàn ảnh bên trong lại có một loại lực lượng quỷ dị lặng yên tạo ra x ì x ì mấy tiếng nhẹ vang lên cái này mấy đạo mảnh kiếm cắt đứt hắn lưng quần áo tại trên lưng của hắn lộ ra vài đạo miệng máu nhưng mà nhưng không thể đi sâu vào trong cơ thể hắn mà là bị cái này luồng lực lượng quỷ dị dẫn dắt rơi vào trong tay hắn màu đen thân kiếm á n h kiếm màu bạc chủ nhân lúc này như trước nhìn không thấy chuyện gì xảy ra nhưng mà hắn có thể cảm giác được rõ ràng bóng kiếm bên trong cái loại này lực lượng quỷ dị thậm chí ảnh hưởng đến trong tay hắn á n h kiếm màu bạc tựa như có vài gốc màu xanh dây leo tại trói buộc đến hắn chưa từng nghe nói qua có như vậy kiếm thuật trong lòng tự nhiên tràn ngập không giải thích được thế nhưng tâm cảnh của hắn vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh chẳng qua là lại lùi lại mấy bước cho đến lùi vào phía sau trong khe suối đạp ra hai đoá bọc nước thẩm dịch thân thể hơi cứng hắn nhìn mình trong tay thân kiếm Tâm tình hết lúc trước tịnh lưu ly xuất hiện lúc liền rõ ràng nói cho trong tay hắn trôi này toàn thân như ngọc đen trên trôi kiếm có màu xanh đen quấn cảnh hoa văn trường kiếm gọi là hận triển chi là nước hàn thiên liên cung tông chủ kiếm chẳng qua là thanh kiếm này cùng cái k h á c kiếm rõ ràng có cái gì bất đồng có cái gì điểm đặc biệt hắn và trương nghi đám người lại là một cái cũng không biết khiếp sợ và may mắn sau khi hắn lại mơ hồ cảm giác được thanh kiếm này bản thân lực lượng xác thực cùng hắn am hiểu nhất một chút kiếm ý hết sức kết hợp lại vì vậy trong lòng của hắn đối đinh ninh lại liền sinh ra vô hạn kính nghệ lúc này đối mặt c ư ờ n g địch nguyên bản h ắ n là tâm vô tạp nghiệm chỉ nghĩ đối địch việc nhưng mà chiêu kiếm này may mắn lại là để trong óc của hắn đều là đinh ninh trương nghi cùng tiết vong hư bong dáng trên lưng một mảnh dính ấm ớ c hắn biết đó là máu tươi thấm ướp quần áo chẳng qua là nhưng trong lòng của hắn trái lại có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả yên lặng vui sướng đi tới trường lăng hắn thu hoạch lớn nhất liền là trở thành bạch dương động đệ tử trên đời có vô số so với bạch dương động càng tốt hơn tu hành nơi mà ở hắn lúc này trong lòng cũng rốt cuộc tìm không ra so với đinh ninh cùng trương nghi càng tốt hơn sư huynh cũng lại tìm không được so với tiết vong hư càng tốt hơn sư tôn chẳng qua là có thể cùng đinh ninh trương n h i cùng nhau chiến đấu hắn liền cảm thấy vui sướng cùng t i ê u ngạo không phải kiếm thức lực lượng là thanh kiếm này bản thân có vấn đề á n h kiếm m à u bạc chủ thanh â m của người vào lúc này vang lên theo hắn hai chân trà đạp sinh ra bọt nước rơi kèm theo một mảnh tiếng nước âm thanh có vẻ hơi hỗn loạn người là liệt huynh hoàng thẩm dịch thấy rõ thân ảnh của đối phương cùng nét mặt nói thẳng ra tên của đối phương mặc dù liệt huynh hoàng trước đó biểu hiện cực kỳ khiêm tốn thế nhưng thân là tài t u â n sách bên trên xếp hàng thứ nhất tuyển sinh hắn tự nhiên từ lâu chú ý tới sự tồn tại của người nọ ngươi tại sao muốn đánh lén ta nghĩ đến chỗ này người đến từ hoàng hậu thị tộc quản lý quản quận giao đông thẩm dịch đã hiểu liệt h ì n h hoàng tại sao muốn xuất thủ hắn câu này câu hỏi cũng có chút biết rõ còn hỏi bởi vì là biết rõ còn hỏi cho nên ngự a khí của hắn liền tự nhiên nghiêm khắc liệt h ì n h hoàng ánh mắt t ừ như trước dính bám vào thẩm dịch trường kiếm trong tay trên thân kiếm mấy đạo mảnh kiếm bên trên thu hồi trong tròng mắt nhưng nhìn không thấy bất kỳ cái gì tâm tình vận sóng ta không nghĩ tới ngươi có thể tiếp được ta chiêu kiếm này hắn mở miệng nhìn thẩm dịch nói câu này hắn mang theo rõ ràng quận giao đông vùng duyên hải khẩu âm thậm chí để cho người ta có chút nghe không biết rõ nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng hắn trong giọng nói chân thành tán thưởng tiếp đó hắn không có có bất kỳ động tác dư thừa nào trực tiếp xuất kiếm âm một tiếng trong tay hắn kiếm mới vừa vặn vùng ra kiếm thế chưa thành đằng trước không khí bên trong cũng đã phát ra một tiếng như sấm vậy nổ đùng thẩm dịch nét mặt liền trở nên hơi tái nhợt vừa rồi trong thời gian t h ậ t ngắn hắn cũng nhìn kỹ liệt h u n h hoàng trong tay trường kiếm màu bạc trôi này trường kiếm màu bạc nhìn qua cũng không bình thường nhẹ và mỏng thân kiếm ở giữa một đạo màu xanh lam phù văn càng là đi sâu vào thân kiếm thậm chí để cho người ta lo lắng thân kiếm có thể hay không tại kịch liệt va chạm bên trong từ cái này đạo phù văn trực tiếp vỡ ra mà giờ khắc này tại hắn tầm nhìn bên trong hắn đằng trước không khí đã biến thành hai đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng hướng về hai bên tách ra mà liệt h ì n h hoàng trong tay trôi này trường kiếm màu bạc hoàn toàn tựa như một chiếc thiết giáp thuyền lớn vậy giống như hắn đánh tới cái này là hoàn toàn không có đẹp đẽ một kiếm vừa rồi một kiếm vô công sau đó liệt huỳnh hoàng chiêu kiếm này theo đuổi hoàn toàn là thuần túy lực lượng chiêu kiếm này tuy thế vào thời khắc này liên tiếp nhắc nhở thẩm dịch liệt huỳnh hoàng tại tài tuấn sách bên trên giới thiệu tu vi chính là cảnh giới thứ tư t r u n g phẩm tu vi so với lên hắn gần như ước chừng vượt ra khỏi một cái đại b i ê n giới cùng lúc đó chiêu kiếm này cũng đang nhắc nhở thẩm dịch liệt huỳnh hoàng thủy trung là muốn dùng trực tiếp nhất nhanh nhất thủ đoạn kết thúc trận chiến đấu này t xi một, một, một tiếng một đạo quanh co qua anh kiếm như một cái cứng dày sườn dê tiến lên đón liệt huỳnh hoàng chiêu kiếm này chính là bạch dương kiếm kinh bên trong bạch dương liệt h i ê u giác đây vốn là bạch dương kiếm kinh bên trong giỏi nhất i ằ n g co giỏi nhất lấy yếu thủ mạnh một kiếm thẩm dịch tương đương với tiết vong hư chỗ thu một tên sau cùng quan môn đệ tử đối một chiêu kiếm thế này chân ý cũng tự nhiên có năm giữ vậy mà lúc này hắn chiêu kiếm này như trước không cách nào hoàn toàn bảo vệ liệt h ì n h hoàng chiêu kiếm này một tiếng nặng nề van g dội bên trong thẩm dịch không thể kiềm chế phát ra một tiếng thê thảm hét giận dữ lòng bàn chân của hắn tựa như thiêu đốt như thế đang cùng mặt đất nhanh chóng xung đột bên trong mang theo một cỗ bụi mù cả người của hắn hướng phía sau nhanh chóng ngược lại trơn trượt thân thể trong khoảnh khắc cùng vô số cái bùi gai liên quan trên người kéo ra dày đặc miệng máu từng cây một gãy gai, gai dài nổi bật đâm vào hắn máu thịt be bét vết thương bên trong mang tới kịch liệt đau đớn khiến cho hắn tay cầm kiếm cánh tay đều có chút có cáp một kiếm bổ lui thẩm dịch l i ệ t h ì n h hoàng không dừng lại chút nào trong cơ thể hắn chân nguyên như trước cuồng bạo ra trường kiếm trong tay kiếm thế không ngừng như trước hướng thẩm dịch điên cuồng chém xuống thẩm dịch trường kiếm trong tay đã được lay động đến mặt trước phía trên lúc này mắt thấy cũng không có khả năng ngăn trở ở chiều kiếm này mà ở tiếng hét giận dữ bên trong một cái hóng ánh nước chạy theo trong tay hắn kiếm chấn động xuất hiện tại hắn thân thể đằng trước theo cái này nước chạy thẩm dịch trong tay kiếm trợt r a tốc đem một chiêu nguyên vốn đã không kịp thực chiến kiếm thế hoàn thành nước chạy bên trong xuất hiện vài đạo rõ ràng đường mực thẩm dịch trong tay ngọc đen trường kiếm bên trên màu đen đột nhiên lộ ra càng thâm trầm l i ệ t huỳnh hoàng lông mày hơi nhảy một cái lúc này hắn lần thứ hai cảm nhận được thẩm dịch trong tay thanh kiếm này bản thân phát ra quấn quanh trói buộc lực lượng thế nhưng hắn không có chống lại chẳng qua là đảm nhiệm bằng kiếm thế của chính mình bị hấp dẫn đi kiếm thế của hắn trở nên càng nhanh hơn lần nữa không có chút nào đẹp đẽ đánh chém tại thẩm dịch trên thân kiếm hai kiếm bên trong vang lên lần nữa nặng nề g h vang dội cc kinh khí như mũi tên bắn ra bốn phía thẩm dịch trong lòng bàn tay bắn tung tóe ra hơn m ộ ư ơ i giọt máu tươi trong tay hắn ngọc đen trường kiếm bên trên hào quang màu đen cũng bị toàn bộ đánh sơ sát nhưng vào đúng lúc này nước chảy bên trong nguyên xuất hiện trước vài đạo đường mực biến mất lại la biến thành một mảnh bạch quang cái này một mảnh bạch quang giống như là tạo thành một đạo mới p h ù v ă n đánh sơ s á t hảo quang màu đèn toàn bộ rơi ở mảnh này bạch quang bên trong lần nữa ngưng tụ tại thẩm dịch trên thân kiếm không khí bên trong vang lên lần nữa b ụ i gai đánh thứ huyết thị tâm t h à n h thẩm dịch sen lẫn đau đớn tiếng hét lớn lần thứ hai vang lên hắn thân thể bị chấn động lại phải trơn trượt lui hơn mười t r ư ợ n g trên người càng lộ ra máu thịt bé bét nhưng mà hắn cuối cùng tiếp nhận chiêu kiếm này trong tay hắn kiếm cũng không có bị chấn động đến mức rời tay chiêu kiếm này rất có ý tứ thịnh lưu ly nhìn hình ảnh như vậy không nhịn được nói câu này thậm ra cùng bạch dương động không có như vậy kiếm thức loại này kiếm phụ ý chắc là ra từ chu gia mặc viên tàn g quyển đ à m đài quan kiếm lẳng lặng nói có điều là tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong vậy mà còn có thể mượn lúc trước trên kiếm thai vân thủy cung lĩnh ngộ kiếm thế thật là khá lúc này rất nhiều nơi tu hành sư trưởng xem cuộc chiến trên sườn dốc cũng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng nói nhỏ âm thanh rất nhiều người kinh ngạc ở tại liệt h u n h hoàng thực lực cũng kinh ngạc ở tại thẩm dịch lại có thể tiếp được liệt huỳnh hoàng chiều kiếm này liệt huỳnh hoàng khe to mày nhưng trong mắt vẫn không có bao nhiêu đặc biệt tâm tình sinh ra hắn phát triển trải qua cùng t u y ệ t đại đa số tuyển sinh cũng đều khác nhau chiến đấu đặc biệt là tàn khốc chiến đấu hắn trải qua quá nhiều mặc dù đối phương biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn thế nhưng hắn có thể khẳng định đối phương đã không tiếp nổi hắn kiếm tiếp theo thẩm dịch cắn răng dùng tay trái nhẹ v ô về cánh tay phải hắn cũng đã có thể khẳng định chính mình không có khả năng tiếp được đối phương kiếm tiếp theo nhưng vào đúng lúc này liệt huỳnh hoàng đột nhiên xoay người hắn phía sau khe trên mặt giữa không trung đột nhiên vang lên con một tiếng vang c h ậ m giống như là có người đột nhiên gõ một hơi đồng thau chuông lớn liệt huỳnh hoàng ánh mắt kịch liệt lóe lên trường kiếm trong tay hướng bên trên đưa lên t r u n g quanh thân thể hắn không khí giống như đột nhiên ngưng kết phịch một tiếng tựa như một cái vô hình đại trùy đột nhiên đập tới hắn cơ thể hơi thoáng một cái lui về sau một bước hướng âm thanh vang lên chỗ nhìn tới cái tia chỗ trong khe suối chương ó một cái n ì n qua hết t sức hai mệt mỏi n g trăm bảy mươi lăm hoa trong nước nghe được tiếng nói quen thuộc này thẩm dịch trước tiên cảm thấy vui mừng mảnh này ở vào mân sơn kiếm tông nội địa biển bùi gai có kỳ dị pháp trận bao phủ dường như chỉ có tại khoảng cách rất gần tình hung xuống tầm mắt và thanh âm mới sẽ không bị trở ngại Căn bởi ả phải cảm phải cảm n không có cách thấy nơi xa có cái gì người、đi. hắn thật không ngờ sẽ vào lúc này gặp phải tại trường thắng, nhưng mà hắn lập tức lại cảm nhận、được. Hắn không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp phải tại trường thắng, nhưng mà hắn lập tức lại cảm thấy khẩn trương cùng vô cùng bất an. là lúc lập lại lúc lập lại vào mà vào mà cách thấy thật thấy vô gì gặp gặp có có cái tức được. tức tại tới tại bất đi, xa sẽ sẽ b vì hắn biết rõ đây không phải là tiền tài có khả năng chuyện quyết định cho nên ở sau đó trong n g á y mắt hắn theo bản năng hướng về phía suối nước bên trong đi tới tạ i trường thắng phát ra một tiếng la hét tạ trường thắng người đi mau ai cũng có thể nghe được ra hắn lúc này cái này âm thanh la hét bên trong thành thật tân cần nhưng mà đổi lấy lại là tạ trường thắng không cảm kích chút nào cười lạnh một tiếng đi cái gì đi nhanh cái gì nhanh có dễ dàng như vậy đi được nhanh sao thẩm dịch há miệng lại là nhất thời cứng đờ hắn lúc này mới hoàn toàn thấy rõ tạ trường thắng bóng dáng tạ trường thắng xác thực rất khó đi được nhanh ngoại trừ cùng hắn trên người như thế đâm rất nhiều cây gai ở ngoài thẩm dịch ngực bụng cùng sau lưng meo còn có thật nhiều đầu g i ữ tợn huyết nhục mở ra vết thương những vết thương này bị ngâm nước rất lâu mặc dù bị tạ i trường thắng không biết dùng phương pháp gì ngừng máu nhưng mà trắng bóng thoạt nhìn thậm chí so với máu tươi tràn đầy vết thương còn muốn cho người khó chịu trôi này bên trong có rất nhiều màu vàng tơ bóng tinh kiếm lúc này đang bị tạ i trường thắng giống như gậy như thế trống dĩ vang tạ i trường thắng xuất hiện tại thẩm dịch trước mắt thời điểm đều là tiên y n ộ mã trang phục hào hoa xa xỉ quần áo đẹp đẽ quý giá mà lúc này lại giống như là một cái tại thủy lao bên trong bị trọng hình kẻ tụ tội như vậy tương phản càng làm cho thẩm dịch chịu tâm thần trùng kích kịch liệt hơn thật không biết tiết động chủ làm sao sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử nhìn hắn cứng đờ dáng vẻ sắc mặt dị thường tái nhuận tạ i trường thắng lại là lộ ra tức giận hơn cười lạnh nói ngươi và đinh ninh cũng thực sự cách biệt quá xa nếu như đổi hắn ta sợ rằng chỉ cần ngồi xem có vui nơi nào còn cần lãng phí khí lực rút thẩm dịch có chút xấu hổ nói ta tự nhiên kém xa đinh ninh sư huynh tạ i trường thắng bộ ngực kịch liệt phập phông lên thẩm dịch lời nói dường như khiến hắn càng thêm tức giận nhưng mà hắn nhưng mạnh mẽ đẻ xuống cơn tức sắc mặt âm trầm nhìn liệt huỳnh hoàng nói xem ra ngươi không muốn tiếp thu đề nghị của ta liệt huỳnh hoàng nhìn hắn một cái ngẫm nghĩ vừa rồi tạ trường thắng m ộ t kiếm không có trả lời nếu như hai người chúng ta còn không đối phó được hắn chúng ta đây không bằng chết được rồi tạ trường thắng trên mặt xuất hiện một tầng s ư ơ n g lạnh hắn đối với thẩm dịch nói ra thẩm dịch chật vật nuốt ngụm nước miếng mặc dù lúc này cánh tay co có cắp cảm giác đã miễn cưỡng biến mất thế nhưng hắn như trước không cảm giác mình cùng tại trường thắng có thể đối phó được liệt huynh hoàng liệt huynh hoàng vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại không có bất kỳ dấu hiệu hắn xuất kiếm hướng về phía tại trường thắng xuất kiếm mặc dù tại trường thắng vừa rồi một kiếm kim thiết khí cách không chấn động tới hết sức thân diệu nhưng bất kể từ bất kỳ cái gì phương diện nhìn tại trường thắng tình trạng cơ thể đều đã kém tới cơ điểm so với thẩm dịch càng có thể đối phó trước người hắn không khí bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo ánh kiếm màu lam nhạt cái này mấy chục đạo ánh kiếm bên trong đã ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhưng mà theo liệt h ì n h hoàng xé gió tiến lên trường kiếm trong tay của hắn lại là đã nghiêng kéo trên mặt đất trong cơ thể hắn chân nguyên từng luồng tràn vào thân kiếm trên mặt đất liên tiếp chấn động lên từng mảnh bụi bặm giống như là từng mảnh đuôi cá mập vây cá trên mặt đất trượt không biết kế tiếp một cái chớp mắt sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa nhìn cổ quái như vậy kiếm thế tạ trường thắng con ngươi kịch liệt co lại lên thế nhưng hắn không có né tránh thẳng người lên một kiếm hướng phía trước chém ra thẩm dịch một tiếng thét kinh hãi trong ạ t ư ờ n thắng g đ ạ kiếm q u a này nhìn nhỏ cùng yếu, qua quá mức lòng i kiếm、so、sánh giống như là nhỏ ánh tại tiếp tại chiêu kiếm giống Liệt hơi kinh tại ệ t trong mắt tắt, chốt nhất trường thắng xuất thủ sớm. Hắn thấy hoàn toàn thấy trường thắng Trong Huỳnh Hoàng ánh sánh như nhỏ ánh nháy chính hắn hoàn như phí công chém về phía không khí. Huỳnh Hoàng nhưng hắn không khả như Phụ! yêu mấu nến, này công cũng ngạc, năng so là là là mà kế kém sớm, cảm sẽ l vậy. có qua về hắn vừa v ậ n sinh báo động đằng trước không khí bên trong đã dâng lên một đoàn khô nóng khí tức một chùm chân thật thiêu đốt lên màu vàng mây ngũ sắc tạo ra trong nháy mắt ngang quấn mấy trượng không gian đi tới trước người của hắn hắn phiêu tán sợi tóc trong nháy mắt cháy vàng tóc khô tiếp đó b ư ớ c cháy lên nhưng mà động tác của hắn nhưng ổn định dị thường hắn một mực trên mặt đất kéo đi kiếm ngay tại lúc này hướng bên trên bước lên từng mảnh vây cá hình dáng song khí theo trường kiếm trong tay của hắn cong lên bay lên cùng nguyên bản tại trước người hắn đâm xuyên á n h kiếm sinh ra biến hóa kỳ dị trước người của hắn giống như là có một chùm màu lam nhạt bọ sóng tại tảng ra nhưng mà bọ sóng ở giữa lại là có một cỗ kinh khủng cuốn hút lực lượng tại hình thành giống như là một đầu cự kình mở miệng ra toàn bộ thiêu đốt màu vàng m â y ngũ sắc tận cùng tuyệt bị cái này đầu cự kình nuốt vào trong miệng t h ầ m dịch tràn ngập khiếp sợ tiếng hét lớn tại liệt huỳnh hoàng phía sau văng lên hắn có thể cảm giác được cỗ này kỳ dị nuốt trôi lực lượng cũng đến từ ở tại liệt huỳnh hoàng trong tay thanh kiếm này bản thân hắn đồng thời cũng có thể khẳng định tại trường thắng không có khả năng đỡ được chiều kiếm này cho nên hắn không để ý mọi thứ ra tay toàn lực dùng nhanh nhất kiếm thức xuất thủ một đạo sáng sủa ánh chấp tại hắn trên thân kiếm tạo ra ở trong không khí v ặ n vẻo rơi vào liệt huỳnh hoàng phía sau lưng liệt huỳnh hoàng hướng phía trước kiếm thế không ngừng mà ở lúc này lại là mạnh mẽ dễ dàng sau lưng hướng dài ánh mắt vậy thân kiếm chuẩn sắc không sai lầm ngăn ở cái này tia chớp trước đó có một tiếng vang r ộ i tế bạch mang màu t í m ánh chớp như rèn sắt nước bắn đốn lửa nhỏ vậy khắp nơi bay tung tóe liệt huỳnh hoàng thân thể nhưng đã đến tạ trường thắng trước người tạ trường thắng hô hấp triệt để ngừng lại ánh mắt h i p thành một sợi dây một tiếng quát trói hai bên trong hắn giờ kiếm hướng liệt hình hoàng nơi cổ động mạch cắt đi liệt hình hoàng tay trái đánh ra tại ánh kiếm khoảng cách nơi cổ chỉ còn lại một t ứ c lúc lại là chuẩn xác vô cùng vỗ chúng thân kiếm âm một tiếng nổ vang không khí bên trong giống như nổ ra một cái sóng lớn t ạ trường thắng hô hấp ngừng lại chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải chết lặng lại mất đi chi giác tay trái của hắn vô ý thức r ỗ i ra cầm sắp rời tay chua kiếm nhưng ngay tại lúc này hắn nhìn thấy sóng khí bên trong một cái tay còn tại ta thế không chỉ rơi xuống hắn mạnh mẽ độ lật đầu cái tay này rơi vào trên vai của hắn răng rác một tiếng trên vai của hắn vang lên khô cạn tủi lửa gậy âm thanh dưới chân của hắn bắn lên hai lồn u g bọt sóng ở sau đó trong n g á y mắt một tiếng đau kêu từ trong miệng hắn dâng lên lên ra hắn thân thể đi xuống một ngăn cản cả người hướng phía sau ngã ngồi tựa như một viên trên không q u ă n g xuống tảng đá mạnh mẽ đập ở phía sau trong khe suối mắt thấy hình ảnh như vậy đã tiếp cận liệt h ì n h hoàng phía sau thẩm dịch kinh sợ đến cực điểm trong cơ thể chân nguyên điên quần phun ra vào trường kiếm trong tay như ngọc đen trên thân kiếm kỳ dị sáng lên từng cái màu xanh phát sáng giống như là thật sự có rất nhiều màu xanh dây leo nuốn mọc ra l i ệ t huỳnh hoàng nhìn cũng không nhìn như trước dễ dàng hướng phía sau chém ra hắn tùy ý trong tay mình kiếm bị thẩm dịch trong tay c h u i này hận triển chi lực lượng thu hút tựa như một cái thiết côn như thế đập tới thẩm dịch hô hấp triệt để ngừng lại tay trái của hắn nhanh như tia chớp rơi vào bên eo tiếp đó hướng phía trước r ố i ra hắn còn có một thanh kiếm trước kia sử dụng bội kiếm lúc này hắn chân nguyên đều hướng tay phải hận t r i ể n chi dâng trào đã không có khả năng có bất kỳ chân nguyên lại tới kịp rót vào tay trái thanh kiếm này thế nhưng cái này dù sao cũng là một thanh kiếm cuối cùng sắc bén dị thường hắn chân nguyên đều rót vào tay phải hận t r i ể n chi nhưng chỗ có tâm thần lại là đều tập trung ở tay trái thanh kiếm này lên cái này tụ tập hắn chỗ có tâm thần cùng hy vọng một kiếm nhanh như tia chớp đâm về phía liệt h ì n h hoàng ngực xi một tiếng nứt vang liệt h ì n h hoàng ngực quần áo bị mũi kiếm xe rách nhưng mà sắc mặt của hắn lại là không có có bất kỳ biến hóa nào trong tay hắn kiếm vào lúc này cùng hận t r i ề n chi tương giao một cố cường đại chấn động lực tại hắn trên thân kiếm sinh ra thẩm dịch trong con người trong nháy mắt tràn ngập không thể tin tưởng tâm tình hắn cảm giác được giống như có một ngọn núi đặt ở trên người của mình tiếp đó mãnh liệt va chạm phớp một tiếng một hơi nghịch huyết từ trong miệng hắn phun ra hắn thân thể không bị khống chế hướng phía sau bay ra hắn tay trái kiếm còn t ạ i vẫn duy trì dũng manh trước đâm tư thế thế nhưng mũi kiếm lại cùng liệt huỳnh hoàng gia thị tách ra càng rời càng xa ẩm thẩm dịch thân thể tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất bắn lên vô số bụi mù cùng vỡ vụn b ụ i gai mảnh vụn mãnh liệt va chạm khiến thẩm dịch không thể thở nổi hắn ho sặc sụa lúc này toàn thân không có cảm thấy thống khổ mà là liên tiếp lạnh lẽo càng lạnh lẽo trước hắn đã sớm ngờ tới mặc dù là hai người liên thủ cũng chưa chắc là liệt huỳnh hoàng đối thủ nhưng mà hắn nhưng không nghĩ tới mặc dù là dùng da lưỡng bại câu thương thức đấu pháp hai người cũng không có đúng liệt h ì n h hoàng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì thậm chí cũng không có mang tới một đạo rõ ràng kiếm sáng l ở quá yếu t h ị n h lưu ly li lắc đầu l ạ n h lạnh phun ra hai chữ ánh mắt của nàng rơi vào suối nước bên trong bỏ dậy tạ trường thắng trên người tạ trường thắng trước đây thành công hấp dẫn chú ý của nàng cũng không phải là bởi vì ưu tú mà là bởi vì ở trong mắt nàng lộ ra đặc biệt ngu xuẩn ở trong mắt của nàng tạ trường thắng là rất không có khả năng thành công xuyên qua mảnh này biển bụi gai qua cuộc tỉ thí này người lúc này nàng hai chữ này bình phán tự nhiên càng nhiều hơn chính là nhằm vào tạ trường thắng tạ trường thắng so với thẩm dịch càng ho kịch liệt hắn sặc vào không ít nước bùn ho đến tựa như muốn đem phổi đều ho ra tới hắn trên người một chút vốn là không hề chạy xuôi máu tươi trắng bệnh vết thương lúc này cũng bắt đầu lần thứ hai nổ tung chạy ra máu đỏ tươi tới vai trái của hắn đã sụp lún xuống dưới bên trong cốt cách đã gậy đến không còn hình dáng nhưng mà nhìn hắn một mực thần sắc bình tĩnh liệt h ì n h hoàng nhưng hơi nhũ mày đột nhiên cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm tịch lưu ly lúc này không cách nào nhìn thấy tạ trường thắng khuôn mặt vẻ mặt bằng không nàng cũng sẽ cảm giác được liệt h ì n h hoàng lúc này cảm giác được khí tức nguy hiểm bởi vì tạ trường thắng lúc này trong ánh mắt không có bao nhiêu sợ hãi ngược lại là thiêu đốt lên một loại cuồng nhiệt chiến ý một loại ngọc đá cùng vỡ thậm chí mang theo một chút kiêu ngạo tâm tình khoe miệng của hắn đều mang theo một vệ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả c ủ a n g ngạo dáng tươi cười ngươi cho rằng như vậy liền thắng sao hắn ho kịch liệt không lưng hướng về phía liệt h ì n h hoàng nói câu này tiếp đó miễn cưỡng giơ tay lên bên trong kiếm thẩm dịch lúc này cũng mới miễn cưỡng đứng lên nhìn thấy tạ trường thắng hoạt động hắn kinh ngạc há to miệng nhưng nói không ra lời bởi vì ngay tại lúc này đứng ở vần đục suối nước bên trong tạ trường thắng hướng chân của mình lên cắt một kiếm máu đỏ tươi từ trên đùi của hắn tuôn ra tựa như một đoá to lớn màu đỏ hoa sen ở bên trong nước nở rộ chương 276, cuối cùng sẽ không nhìn ta đi tìm chết tạ trường thắng ngươi làm gì thẩm dịch m ẩ t ngơ lập tức phát ra một tiếng không thể tin tưởng kinh ngạc thốt lên chỉ có một loại khả năng mới có thể làm cho quanh người đục ngầu suối nước bên trong xuất hiện lớn như vậy diện tích vết hoa đó chính là chân động mạch chủ bị mở ra mà mở ra chân của mình bộ động mạch chủ đối với bất kỳ cái gì người tu hành mà nói đều cùng tự sát không khác lượng lớn máu tươi từ trong thân thể tôn ra mang tới rất nhiều không khỏe cảm giác tự nhiên để tạ i trường thắng càng thêm so với thẩm dịch rõ ràng mình là tạ i tự sát mà ở thẩm dịch tiếng kinh hô bên trong trên mặt hắn nụ cười quỷ dị nhưng trái lại càng ngày càng đậm trong tay hắn kiếm lần nữa nâng lên lần nữa mang theo một loại khó có thể dùng nôn ngữ hình dung tàn nhẫn khí tức mạnh mẽ chém ở trên đùi của mình tạ trường thắng thẩm dịch sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh mặc dù mánh liệt hình h n g không thêm ngăn cản hắn đều không có khả năng rất nhanh giúp tạ trường thắng cầm máu không thể cầm máu liền ý nghĩa tạ trường thắng rất nhanh cũng sẽ bị chết hắn hoàn toàn không có thể hiểu được tạ trường thắng tại sao muốn làm như thế hắn hoàn toàn không có thể hiểu được nhưng mà liệt h ì n h hoàng lúc này lại hiểu tại trường thắng làm như vậy ý nghĩa chỗ hắn cảm nhận được dưới chân nơi đó sinh ra một loại rất nhỏ rung động tại cảm nhận của hắn trong thế giới xa xa màu đỏ thấm b ụ i gai b ụ i rậm bên trong không khí bắt đầu rung chuyển bất an từng mảnh màu đỏ thấm b ụ i gai bị lực lượng cuồng bạo xé rách cắn nát hắn nhìn tại trường thắng lông mày bên trong bắt đầu hiện ra một loại tâm tình khó tả không nhịn được hỏi chẳng qua là một cuộc tỉ thí mà thôi đáng ra sao đi ra l a n lộn dựa vào là nghĩa khí t ạ trường thắng trên mặt đã xuất hiện một tầng ánh nước không phải văng đến suối nước mà là bởi vì quá mức yêu ớt mà tự nhiên thấm ra một tầng mồ hôi nhưng mà hắn nhưng là có chút trơ tráo nhìn liệt huynh hoàng cười lạnh nói huống chi tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo phun ra khắp nơi là suối máu liệt huynh hoàng nhìn t ạ trường thắng trước người suối nước bên trong dâng lên từng luồng suối máu c h ế t để châm m ặ t xuống hắn hiểu t ạ trường thắng hai câu này ý tứ t ạ trường thắng cùng đinh ninh là bằng hữu lại đinh ninh đối tạ ra từng có đại ân nhưng vào đúng lúc này khiến hắn không hề nghĩ tới là tạ trường thắng nhưng là lại nhìn hắn dùng đã trở nên nhỏ yếu xuống âm thanh đùa c ợ t vậy lại nói một câu hơn nữa ta là tạ trường thắng ta cá là đồ vật thường xuyên thắng cái này là tại mân sơn kiếm tông bên trong cũng không phải tại mân sơn kiếm tông bên ngoài ta cá là mân sơn kiếm tông cuối cùng không đến n ộ i thật c h ơ mắt nhìn ta chết đi liền huỳnh hoàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn tạ trường thắng trong ánh mắt quang mang lấp lóe nhưng mà tạ trường thắng cũng đã nhìn không thấy trong mắt hắn vẻ mặt bởi vì tạ trường thắng lúc này đã rất thẳng thắn rơi vào hôn mê giống như một đoạn rất trầm trọng đầu gỗ như thế hướng phía sau ngã xuống p h ì c h một tiếng bắn lên một chùm màu đỏ tươi sóng nước phía trên n g a y ngọn núi tại tĩnh lưu ly nhìn cái kia một vòng bắn lên màu đỏ tươi sóng nước n h u chặt lông mày trên mặt nổi lên một tầng l ạ n h ý nhưng lại cũng không có cùng trước đó như thế phát ra chào phúng tạ trường thắng lời nói đàm đài quan kiếm nhìn chăm chú xung quanh trong hoang dã đậu tĩnh nhìn tại trường thắng ngã xuống bóng dáng ở hai mắt của hắn bên trong tên kia lúc trước lộ ra hết sức vụng về quan trung thiếu niên như đầu gỗ vậy ngã xuống bóng dáng đều lộ ra kiêu ngạo lên tên này quan trung thiếu niên quả nhiên cũng có rất lớn chỗ thích hợp hắn đối với tịnh lưu ly nói câu này tiếp đó hắn cất bước di chuyển trực tiếp hướng phía trước trên không dưới bước cả người của hắn nguyên bản liền đến chỗ đang chạy xuôi trói mắt kiếm ý mà lúc này khẽ động cả người của hắn liền đều tại phát ra á n h kiếm cả người của hắn liền hóa thành một đạo dị thường trói mắt anh kiếm tạ ừ không chung nhanh rơi xuống xuống. rơi t trường thắng tu vi mặc dù thấp nhưng hắn dù sao cũng là quan trung thứ nhất cự phú con trai tạ ra khổng lồ gia nghiệp tương lai người thừa kế lúc này như vậy hà khắc làm ra cử động như vậy trên sườn dốc xem cuộc chiến rất nhiều nơi tu hành sư trưởng tự nhiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc chỉ là bọn hắn gần như không kịp kinh ngạc bởi vì tạ trường thắng hướng phía sau ngã xuống bắn lên màu đỏ tươi sóng nước còn không có lần nữa trở xuống khe bên trong đàm đài quan kiếm hai chân đã cùng suối nước chạm nhau k mà cùng cùng cùng cho chân của chung cháy rực, mạnh nguyên không xung khiến hắn không quanh rừng lan ánh nước mẽ khí khí hai khí phát vô đều đầu u suối đột, bắt mặt o ra lửa, sắc i sôi trào, giống như muốn đem vừa mới rơi xuống vào trong nước tại triệt sôi. trào, trong trường thắng vào Mà xuống muốn như nước đốn đem đều để vừa ở rất nhiều người đều thấy không rõ trong nháy mắt kế tiếp màu đỏ tươi dòng suối bên trong đột nhiên xuất hiện một vết kiếm hằn sâu đạo này vết kiếm đem suối nước tách ra chém vào khe đáy bùn cắt bên trong mà đàm đài quan kiếm cùng tại trường thắng bóng dáng đã biến mất ở thẩm dịch cùng liệt h u n h hoàng trong mắt trong nháy mắt kế tiếp ông tạ trường thắng đàm đài quan kiếm bóng dáng tại một cái nhà màu xanh cung điện trước hiện hiện ra nhà này màu xanh cung điện cùng tạ trường thắng rơi xuống ngược lại khe mặt cách kinh người khoảng cách nhưng mà đàm đài quan kiếm nhưng là chớp mắt đã áp sát một vòng ngọn lửa màu u l a m tại hai chân của hắn xuống bay múa hắn trên người tán phát kiếm ý nhưng là đem mọi thứ dòng khí hỗn loạn toàn bộ b á c h hai đem quanh người không gian đều giống như vững chắc hóa vậy bất động trên sườn dốc vô số quan sát kiếm hội người tu hành triệt để đổi sát mặt bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được trên đời sẽ có nhanh như vậy người đàm đài quan kiếm có thể cảm thụ được bầu trời những người tu hành kia kinh ngạc thậm chí sợ hãi thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng cực kỳ đóng băng bình tĩnh trong tròng mắt không có chút nào đắc ý hắn nguyên bản chính là mân sơn kiếm tông bên trong thân hình nhanh nhất người đây cũng chính là hắn toàn bộ hành trình đi theo tịnh lưu ly bên người nguyên nhân trọng yếu nhất tạ trường thắng đánh cược xác thực là thành công cái này là mân sơn kiếm tông bên trong t ỷ thí mân sơn kiếm tông tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn bất kỳ cái gì tuyển sinh chết đi nhưng mà mặc dù là bây giờ đàm đài quan kiếm đều không thể xác định nhất định có thể cứu sống lúc này tạ trường thắng sư minh hắn ngừng lại tại cái này màu xanh cung điện cửa ra vào vừa mới phát ra âm thanh bên trong cũng đã truyền ra một tiếng gấp lại nóng nảy âm thanh đều lúc nào còn muốn phí lời không trực tiếp đưa vào tại cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt một cỗ nhu h ò a lực lượng cũng đã bao phủ ra rơi vào tạ trường thắng trên người tạ trường thắng thân thể từ đàm đài quan kiếm trong tay bay lên bắn vào màu xanh trong cung điện đàm đài quan kiếm trong mắt thần sắc trái lại càng thêm ngưng trọng mấy phần hắn là mân sơn kiếm tông nhìn kiếm nhiều nhất thân hình nhanh nhất người mà cái này màu xanh trong cung điện tự nhiên là mân sơn kiếm tông hiểu rõ nhất chữa trị người chẳng qua là để cái này màu xanh trong cung điện người đều gấp như vậy cấp thiết nóng này tạ trường thắng có thể hay không sống cũng biến thành không thể biết được tạ trường thắng cũng không phải là bình thường người tu hành phú khả địch quốc nhà cung cấp có thể đắp ra một cái dứt khoát bất đồng tu hành đồ lại thêm ngày hôm nay biểu hiện đàm đài quan kiếm vững tin tạ trưởng thắng tại toàn bộ những thứ này tuyển sinh bên trong cũng con số thượng du như vậy một cái có thiên phú cùng tiền đ ồ trẻ tuổi tài tuấn l i ề u mạng đổi lấy sẽ là kết quả như thế nào đàm đài quan kiếm chậm rãi thở ra một hơi xoay người nhìn lại liệt h ì n h hoàng như trước cũng chưa hề đụng tới theo giới chân rung động càng ngày càng kịch liệt trước người hắn màu đỏ tươi suối nước cũng văng lên tầng tầng tinh mị giọt nước sắc mặt vô cùng trắng bệnh thẩm dịch nhìn bốn phía màu đỏ thấm bụi gai bụi rậm bên trong mang theo vô số cái sóng khí cảm giác trong đó những thứ kia không biết tên dị thú trên người tản ra từng trận nguyên khí gọn sóng hắn rốt cuộc minh bạch tạ trường thắng trước đó khẳng định đã cùng những thứ này dị thú từng có tiếp xúc biết người tu hành trên người huyết tinh khí tức có thể đưa tới như vậy dị bẫy thú tộc cho nên ngay từ đầu tạ trường thắng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt thời điểm vết thương trên người hắn khẩu tài sẽ lộ ra như vậy tái n h ậ n một tia huyết sắc cũng không có trước đó vì thoát khỏi những thứ này dị thú lần theo dấu vết tạ trường thắng khẳng định không chỉ là đơn giản cầm máu sợ rằng thậm chí cố ý để cái này lạnh leo dòng suối liên tiếp hướng ngâm đã cầm máu vết thương không để ý những vết thương này tương lai sợ rằng thối giữa thậm chí khó có thể khép lại một hồi khiến lòng người kinh sợ tiếng rít tại bốn phía vang lên những thứ này tiếng rít cũng không phải là những thứ này dị thú cầm rú mà là chúng nó trong cơ thể nguyên k h í tại nhanh trong thấm da cùng ngưng tụ lúc sinh ra dị hưởng thẩm dịch con ngươi kịch liệt co lại lên khi bốn phía thành phiến bụi gai bụi d ậ m bị mạnh mẽ nguyên khí triệt để xé nát biến thành bao quanh mảnh vụn hướng bên trên phú lên hắn mới rốt cục thấy do những thứ này kéo tới dị thú thân hình cái này là tất cả giống như trưởng thành gấp mấy trăm lần hoàng trùng nhưng mà cùng trước đó đinh ninh thấy hoàng trùng bất đ ộ n g những thứ này hoàng trùng lúc này cường tráng chân sau bên trên ngưng tụ nguyên khí cũng đã biến thành màu trắng xanh thực chất hoàn toàn chính là từng cây một màu trắng xanh băng lăng xi một tiếng v a n g nhỏ một đạo l ạ n h lạnh ánh kiếm màu xanh lam nhạc hướng một đầu hoàng trùng tập kích đến lúc này liệt huỳnh hoàng đôi mắt trôi sâu như trước một mảnh lạnh lùng hà khắc nhưng mà hô hấp cũng hơi nặng nề mấy phần hắn cũng đã nhìn ra những thứ này dị thú quả thực cùng chân chính quân đội không có khác biệt nhưng mà hắn tự nhiên không chịu ngồi chờ chết long con g một tiếng liệt huỳnh hoàng cổ tay rung một cái lòng bàn tay cùng trôi kiếm tiếp xúc chỗ một hồi đau đớn liệt huỳnh hoàng trường kiếm trong tay không có chút nào chỉ đ ộ dọc theo đầu này hoàng trùng tráng kiện chân sau hướng bên trên vạch tới mũi kiếm đâm vào đầu này hoàng trùng phần bụng nửa thước tiếp đó đem đầu này hoàng trùng phần bụng mở ra hướng về phía sau bước lên. đầu này hoàng trùng thân thể bị t r ọ n hay được ngày thường nhảy lên không đến chiều cao tại mạnh mẽ rơi xuống đất trong nháy mắt bị đau lần nữa điên cuồng nhảy ra đục vào mấy đầu hoàng trùng trên người canh hôi côn trùng máu r ộ i vẩy vào liệt huỳnh hoàng trên người liệt huỳnh hoàng hô hấp hơi ngừng lại mặc dù hắn một kiếm thử ra rồi loại này dị trùng lực lượng đến cùng là loại nào cấp độ lại làm rối loạn phía sau hoàng trùng trận hình nhưng cũng chỉ là trong giây lát này chung quanh hắn trên không đã khắp nơi là hoàng trùng bóng dáng xì xì xì xì liên tiếp nổ vang từng cây một chân thật băng l ă n g giống như trường mâu vậy tràn ngập tầm mắt của hắn liệt huỳnh hoàng lao nhanh vung kiếm trên thân kiếm ánh xanh m á h liệt một cỗ kiếm khí màu xanh làm tại hắn trên thân kiếm như suối phun vậy tuân ra trong nháy mắt mạnh mẽ quét gãy hơn mười đầu hoàng trùng cường tráng chân sau nhưng mà cũng ngay tại lúc này một đạo thê thảm tức giận tiếng giống thảm cũng từ trong miệng hắn dâng lên ra trên vai hắn bị phần lưng đồng thời có máu tươi tràn đầy vẩy r a hắn chiêu kiếm này mặc dù là hắn rõ ràng quét ra mảng lớn hoạt động không gian lại những thứ này bị hắn chặt đứt chân sau hoàng trùng nhất định có thể tạo thành hỗn loạn lớn hơn nhưng mà những thứ này hoàng trùng chân sau dâng lên ra nguyên khí ngưng tụ thành băng cứng đang cùng kiếm khí của hắn chạm vào nhau xuống bắn nhanh băng phiến so với lên trên chiến trường dạy đặc tên lạc càng đáng sợ trường kiếm của hắn kịch liệt lay động rất nhiều mảnh nguyên khí màu xanh lam giống như sắc bén mà cứng rắn vẫy cá bay tung tóe đi ra phục ra được đằng trước một đám hoàng trùng trên người trong nháy mắt kéo ra rất nhiều đạo huyết lưu thích lưu ly li trầm mặc như trước không nói thế nhưng nàng bắt đầu thừa nhận đàm đài quan kiếm quan điểm bị nàng trước đó phê bình đến không đáng một đồng tại trường thắng xác thực có chỗ thích hợp chương hai trăm bảy mươi bảy lại ra nhờ đưa cờ vi chi đầu liệt huỳnh hoàng tu vi chân nguyên đã qua cảnh giới thứ tư t r u n g phẩm hắn đánh chết hoàng trùng tốc độ càng nhanh hơn giết chết những thứ này hoàng trùng hình ảnh nhìn qua càng thêm mạnh mẽ chấn động mà ở trong ánh mắt của nàng cùng trước đó đinh ninh so sánh liệt huỳnh hoàng tại cái này trong trận mỗi một cái động tác lại có vẻ quá mức lây nô như trước chưa đủ năng suất lãng phí rất nhiều không cần thiết khí lực cùng chân nguyên cho dù lúc này vây lại hắn hoàng trùng số lượng giảm bớt một nửa hắn đều không có khả năng s u n g phong phải đi ra ngoài liệt huỳnh hoàng so với thẩm dịch cùng tạ i trường thắng mạnh hơn nhiều lắm lại trường kiếm trong tay của hắn gọi là nuốt trôi kiếm cũng là một hơi vang danh thiên hạ danh kiếm có khác chút đặc thủ công dụng tạ i trường thắng liền liệt huỳnh hoàng một kiếm đều không thể tiếp được tiếp đó bằng vào thủ đoạn như vậy hắn nhưng hết lần này tới lần khác khiến liệt huỳnh hoàng vùi lấp rơi vào nơi này tại thế giới người tu hành bên trong đặc biệt là cùng thắng bại sinh tử tương quan sự t ì n h căn bản không hỏi quá trình chỉ nhìn kết quả tạ trường thắng đạt tới muốn kết quả để cái nhìn của nàng có chút thay đổi hẳn nhưng mà ở sau lưng nàng phía trên trên sân n dốc một chút xem cuộc chiến nơi tu hành sư trưởng nhìn liệt h ì n h hoàng cùng những thứ này hoàng trùng hình ảnh chiến đấu nhưng là càng ngày càng là bất an có vài người thậm chí rốt cục không thể chịu đựng được ự n g đ một tên trên người mặc màu tím hoa văn trằng sao áo b à o ông láo trước tiên xúc động phẫn nộ phát ra âm thanh loại này dị trùng thực lực như thế quả thực mỗi một đầu đều có thể so với cảnh giới thứ ba trung phẩm người tu hành liền tài tuấn sách xếp hàng thứ nhất liệt h ì n h hoàng đều muốn trọng thương suy yếu tại nơi này tỉ thí như vậy cũng quá khó quá mức không có ý nghĩa rất nhiều người đều tán đồng tên láo giả này mà nói nhưng mà nhưng cũng có người cầm bất đồng ý kiến chỉ tại tên láo giả này âm thanh thuận lợi vừa biến mất thời điểm nặng nề tiếng hử lệnh cũng đã vang lên đối kiếm hội quy tắc có dị nghị liền có thể tuyển chọn không tham gia kiếm hội những thứ này dị trùng cũng chẳng qua là có thể so với cảnh giới thứ ba t r u n g phẩm người tu hành cũng không phải thực lực có thể so với cảnh giới thứ năm người tu hành vừa đối mặt là được giết chết những thứ này tuyển sinh huống chi cái này cũng không phải phải thuần túy dựa vào tu vi qua được tỷ thí lúc trước tạ trường thắng liền nghĩ ra cách làm thoát khỏi những thứ này dị trùng lần theo dấu vết rõ ràng chẳng qua là cách thức phương pháp vấn đề nhưng quy tội tỷ thí bản thân không có ý nghĩa đây cũng là chân chính không biết bơi nhưng ngại quần cộc lớn lời giải thích những lời này vô luận là ngôn ngữ bản thân vẫn là giọng điệu đều vô cùng không khách khí trên người mặc màu tím hoa văn trăng sao háo b à o ông láo tự nhiên giận tí mặt hắn quay đầu đi đã nghĩ cùng lên tiếng người kia bình thường cãi lại vài câu mà ở thấy rõ lên tiếng người kia là một người trên người mặc màu xanh lam bảo phục trung niên nam tử mặt ngựa lúc hắn nhưng là hô hấp một hồi một câu sắp thốt ra lời nói cứ thế mà nuốt xuống trên người mặc màu xanh lam bảo phục trung niên nam tử mặt ngựa là ưu kiếm tông lục thanh ly quan trung nhân sĩ quan trung rất nhiều xuất thân kham khổ ưu tú người trẻ tuổi tại chưa thành là người tu hành hoặc chưa từng nhập ngũ trước đó tới trường lăng nhu sinh rất nhiều đều chiếm được qua tạ gia giúp đỡ cho nên xuất thân quan trung người tu hành phần lớn đối tạ gia kính trọng bác bỏ lúc này chiến đấu thì tương đương với bác bỏ tạ i trường thắng chỉ sợ là dùng tính mạng đổi quay về thắng lợi tên lão giả này tu vi vốn thân cùng lục thanh ly trên lệnh không bao nhiêu nhưng lục thanh ly so với hắn trẻ tuổi khí huyết tràn đầy nhiều lắm nếu là chân chính tranh chấp động thủ lên hắn thua mặt chiếm đa số thống chi hắn có thể sẽ đưa tới rất nhiều xuất thân quan trung người tu hành sự phẫn nộ tên lão giả này không nói nữa nhưng mà lục thanh li nhưng chậm rãi h í p mắt lại lạnh lùng lại nói ra một câu vừa rồi đinh ninh đối mặt những thứ này dị t r ù n g thời điểm cũng không có thấy có người đưa ra dị nghị hiện tại nhắc lại những lời này chỉ sợ cũng quá một chút trên sườn dốc bốn phía đ ố n g nhiên rơi vào hoàn toàn t ĩ n h m ị c h trên người mặc màu tím hoa văn t r ă n g sao háo b à o ông lão cũng không có cảm thấy càng thêm tức giận ngược lại là trong lòng sinh ra một chút lãnh ý bởi vì tất cả mọi người nghe ra lục thanh ly những lời này cũng không phải là nhằm vào hắn mà là đối liệt huỳnh hoàng tên kia sau lưng người chủ sự công khai biểu lộ rõ ràng bất mãn trận này tại có không ít người xuất thân quận giao đông có không ít người thừa nhận trong cung ớn trạch bọn họ để ý nhất chính là trong cung tên kia nữ chủ nhân ý nghĩ đối lập ở tại trong sân một chút thông cảm bạch dương động gặp người tu hành mà nói những người này số lượng cùng lực lượng đương nhiên phải phát triển rất nhiều nhưng mà tiết mệnh không dám cùng không tiết mệnh tranh giành cái này nhưng và số lượng nhiều ít không quan hệ Lại, lại hắn mặc trả giá, trả giá kệ đây có phải hay không ra từ tại trường thắng chính mình lựa chọn hắn chỉ biết có một số việc không thể vượt qua mức độ khiến tiết vong hư tại mân sơn kiếm hội lúc bắt đầu chết đi khiến liệt huỳnh hoàng truy sát đinh n i n h bên cạnh những thứ này bạn tốt tại rất nhiều người trong mắt liền vượt qua mức độ doanh chướng rèm cửa kịch liệt rung động hướng bên ngoài phất động họ dung cung nữ mặc dù nắm giữ vượt qua rất nhiều quan viên chân thật q u y ề n thế nhưng mà thân phận của nàng chẳng qua là trong cung một tên cung nữ cho nên vào lúc này nàng không cách nào xuất đầu lộ diện chỉ có thể dừng lại tại nghỉ ngơi trong doanh chướng nghe báo đáp nghe hoàng bào người đàn ông trung niên báo đáp nàng lúc này nét mặt bên trên cũng bắt đầu phủ lên một tầng mây đen thân thể không khí chung quanh bị nàng tự nhiên chạy xuôi nguyên khí chỗ đẻ liên tiếp hướng bên ngoài phồng lên nàng chẳng qua là một cái thay người người làm việc tranh giành không phải là của mình linh nhục cùng mặt mũi cho nên tại làm những chuyện này thời điểm nàng có thể hoàn toàn không thèm để ý người khác nhận định thậm chí không thèm để ý kẻ khác đối với nàng x ỉ nhục nhưng mà nàng lại không thể cho phép mình làm sự tính thất bại liền huynh h o à n g là trong tay nàng quan trọng nhất một con cờ nhưng mà ai sẽ nghĩ tới con cờ này vậy mà sẽ trực tiếp hao tồn tại tại trường thắng như vậy một cái nguyên bản dường như có thể hoàn toàn sao lãng quan chung trong tay thiếu niên nghĩ đến chuyện như vậy sẽ chỉ làm những thứ kiêu a k ngạo thiếu niên càng kiêu ngạo không được bất kỳ cái gì cảnh kỳ răn dậy tác dụng sắc mặt của nàng liền càng thêm khó coi mấy phần hoàng trung tàn chi dáng vẻ cùng vỡ vụn băng lang chiếu xuống khắp nơi khiến l i ệ t huỳnh hoàng đặt chân đều hết sức khó khăn chẳng qua là ngắn ngủn mấy chục giây thời gian trên người của hắn đã nhiều hơn hơn mười đầu vết thương trong đó còn có một chỗ là đáng sợ xuyên qua bị thương tại toàn bộ người xem cuộc chiến trong mắt hắn kết cục đã đã định trước nhưng mà hắn nhưng không nghĩ cứ thế từ bỏ một tiếng thê thảm tiếng quắt từ trong miệng hắn vang lên hai con mắt của hắn yêu dị dần hiện ra một chút màu xanh lục h à o quang trong tay nuốt trôi kiếm trên thân kiếm cũng t r ợ t bắn ra hàng trăm hàng ngàn đầu ánh kiếm màu xanh lục những thứ này á n h kiếm tựa như một cây cây liếu cảnh tàn ra phát động đi ra không khí bên trong vang lên có thể nhiều người hàm răng lên men bạo l i ệ tâm thanh thanh âm này bao gồm giáp sắc vỡ vụn âm thanh cốt cách vỡ vụn âm thanh cùng máu thịt nổ tung âm thanh lấy hắn làm trung tâm mấy chục con hoàng trùng thân thể trong nháy mắt nổ tung ra biến thành vô số không theo quy tắc huyết nục khối vụn sau một khắc dưới chân hắn bị ngoa cũng phát ra gần như nổ tung âm thanh hắn cả người tựa như một chiếc không khống chế được xe ngựa điên cuồng lao ra hướng lúc trước tạ trường thắng rơi xuống ngược lại dòng suối nhỏ lao đi nhưng mà cũng ngay tại lúc này liệt h ì n h hoàng trong thân thể bạo đốt lên máu tươi nhưng là nhanh chóng lạnh leo xuống hắn yêu dị xanh biếc đồng tử bị một mảnh tấm màn đen che khuất một cái toàn thân giống như hắn máu tươi tràn đầy lộ ra ngoan cường đến cực điểm bóng dáng mang theo đạo này như tấm màn đen vậy hấp thu mọi thứ sáng ngời ánh kiếm vắt ngang tại trước người của hắn phịch một tiếng nổ vang trong tay hắn nuốt trôi kiếm bị đặc biệt trói buộc lực lượng c u ố n hút đi qua cùng tấm màn đen bên trong trường kiếm mãnh liệt va chạm cùng một chỗ theo trong thân thể hắn chân nguyên theo bản năng dân trào một cỗ sóng khí tại hai kiếm trong lúc đó nổ tung hắn thân thể bị bắt buộc đến cứ thế mà lui về phía sau ba bước mà đạo kia mạnh mẽ xông đến trước người hắn bóng dáng nhưng là bị hắn chiêu kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài cái này một cái trước mắt ngăn trở đã đầy đủ đoạn tuyệt liệt huỳnh hoàng hy vọng cuối cùng tại màu đen tại hắn đằng trước trên không tiêu tán lúc xung quanh thân thể của hắn đã lần thứ hai vang lên mấy chục đạo thê thảm tiếng xe gió hắn ngoài thân bầu trời như tranh vẽ bố trí như thế bị mấy chục con nhanh chóng gọt tới nhảy lên hoàng trùng cắt đước trên sườn dốc rất nhiều xem cuộc chiến các nơi tu hành sư trưởng nhìn đạo kia bị đánh bay rơi xuống tại bụi gai bụi rậm bên trong bóng dáng tâm tình lần nữa gợn sóng mãi thiết vong hư thu đến đồ lệ tốt có người không nhịn được phát ra nhẹ giọng mà cảm khái thở dài lúc này bay ngược rơi xuống tại bụi gai bụi rậm bên trong trên người lần nữa bị cắt đâm ra vô số vết thương bóng dáng dĩ nhiên chính là thẩm dịch chiêu kiếm này đã tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng lúc này hắn liền lần thứ hai đứng lên đều đã làm không được tại trên sườn dốc những thứ này nơi tu hành sư trưởng trong tầm mắt trương y linh linh thẩm dịch cái này ba gã có thể coi là bạch dương động tiết vong hư chân truyền đệ tử tuyển sinh lúc này có người ngã xuống lúc này có người còn tại khó khăn cầu sinh lúc này đã có người qua được bình tĩnh đi về phía cửa này cửa ra nhưng mà bất kể là lúc này ngã xuống bóng dáng vẫn là tại tiếp tục tiến lên bóng dáng đều đầy đủ khiến trong bọn họ đại đa số người tôn kính cùng cảm khái thậm chí đố kỵ đỏ s â m biển bùi gai bên trong hoàn toàn yên tĩnh bởi vì bao phủ nơi đây đặc biệt pháp trận nguyên khí cắt đứt mỗi lần hơn trăm trượng khu vực không khí cùng tia sáng liền đều bị kỳ dị v ặ n mẹo tạo thành kết quả không chỉ là âm thanh cùng một chút khí lưu bị hướng phát triển chỉ định đặc biệt phương vị hơn nữa nguyên khí giao hòa cùng va chạm còn sinh ra kỳ diệu tia sáng khiến cho cái này sâu trong lòng núi rộng lớn trên vùng bình nguyên khoảng không tựa như từ đầu đến cuối có một cái nhìn không thấy mặt trời tại chiếu xuống ấm áp ôn hòa ánh mặt trời chẳng qua là đối thời gian trôi qua năm chắc đến cực kỳ tinh chuẩn đinh n i n h biết lúc này bên ngoài trong núi đã là đêm khuya có lẽ chính là bởi vì bên ngoài trong núi đã là đêm khuya quan hệ cho nên khi hắn kéo mệt m ỏ i thân thể đi tới thanh rượu ngâm chỉ màu xanh cung điện trước đó lúc mở ra trong cửa điện gầy ra lồn u gió rõ ràng mang theo một chút hàn ý thổi chúng toàn thân đều là mồ hôi hắn từng trận rét run cửa đại điện xuất hiện một tên nam tử tên nam tử này cũng mặc đại biểu mân sơn kiếm tông người tu hành thân phận màu xanh ngọc bà phục h ẳ n g qua là trong tay nhưng cầm một quyển thẻ tre nét mặt cũng cực kỳ ôn hòa thanh tú trên người không có rõ ràng bội kiếm cũng không có sắc bén kiếm ý cho người cảm giác cũng không giống như là mạnh mẽ kiếm sư mà g i ố nhưng lúc này nghe tên nam tử này âm thanh hắn nhưng là không hiểu nghĩ tới chính mình cùng trưởng tôn thiện tuyết một lần đối thoại nghĩ tới trưởng tôn thiện tuyết ngay lúc đó trả lời bởi vì ta cảm thấy không công bằng đinh ninh khẽ nâng lên đầu nhìn tên nam tử này bình tĩnh trả lời cho nên ta muốn làm như vậy tên nam tử này thở dài nhưng mà nhưng không nói cái gì nữa nhường ra một bên để đinh ninh qua điện này cửa điện ngoại trừ tỉnh lưu ly không có những người còn lại biết tên này cửa ra vào điện nam tử thực ra cũng là một cửa ải tên nam tử này kiểm tra là phẩm cách cùng tính tình cho nên khi đinh ninh bước vào tòa này màu xanh điện thời điểm thực ra tương đương với lại liên tục tại hai cuộc tỉ thí bên trong lấy danh tiếng đứng đầu qua chương hai trăm bảy mươi tám thận trọng cùng lớn mật cao trên sườn dốc một chỗ đứng quan sát kiếm hội trong đám người có một tên trên người mặc màu xanh quan phục dâu đẹp trung niên quan viên nhìn bước vào tòa kia màu xanh điện đ ì n h đ ì n h bên cạnh hắn khô gầy sư ra lộ ra hết sức mừng rỡ không cách nào bình tĩnh nhẹ giọng hướng về phía hắn nói ra tư không đại nhân chỉ còn lại có cuối cùng kiếm thi ở mảnh này màu đỏ thấm biển bùi gai bên trong cũng không có nhận cái gì thương nặng lại tài tuấn sách thượng vị nhóm thứ nhất liệt h ì n h hoàng đã lui ra trận này kiếm hội lại thêm đinh ninh hiện lộ ra đ ố i kiếm kỹ khủng bố vận dụng năng lực mặc dù là tên này đa mưu túc trí sư gia cũng cho rằng đinh ninh tại cái cuối cùng phân đoạn tỉ thí bên trong thắng được có khả năng cực lớn tại người sư gia này xem ra đinh ninh muốn bắt danh tiếng đứng đầu chẳng qua là đánh nhau vì thể diện thiên phú của hắn sợ rằng từ lâu thu được mân sơn kiếm tông rất nhiều người ưu ái chỉ cần đi vào mười vị trí đầu hắn nhất định có thể thu được tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cơ hội thậm chí có khả năng đạt được một chút nhân vật chuyện kỳ tự mình chỉ đạo đến lúc đó tên này ngũ khí quá vượng thiếu niên liền có khả năng có thể thu được lâu dài một chút bọn họ đối với gã thiếu niên này chú ý thậm chí có thể nói là đưa vào tiền vốn liền có khả năng thu được một chút báo đáp nhưng mà cùng hắn mừng rỡ so sánh bên cạnh hắn trung niên dâu đẹp quan viên lễ ti phó ti thủ tư không liên nhưng là lộ ra càng u bờn tư không liên hơi lắc đầu nhẹ giọng nói ngươi đối với nàng hiểu rõ chưa đủ sư gia ngờ ra s nàng, nàng, nàng, nàng chẳng qua là thân phận bây giờ bất đồng nếu như tỉ mỉ kiểm tra là một cái tướng lĩnh nàng là chân chính bách chiến bách thắng chủ trì một hồi chiến dịch cũng không có thất bại bách thắng tướng quân từ không liên hít sâu một hơi nặng nề chậm rãi nói ai cũng có thể đoán ra liệt h u n h hoàng là của nàng người cho nên liệt h u n h hoàng không phải là nàng rất dựa vào quân cờ ngoài ra cái này làm việc quen thuộc mấu chốt nhất chính là toàn bộ thiên hạ người nào không biết nàng l ệ n h lùng h ạ khắc thay nàng làm việc là dung cung nữ nếu dung cung nữ biểu đạt ra không muốn để cho đinh linh qua trận này kiếm hội ý tứ cái kia ngăn cản đinh linh thắng lợi liền không chỉ là dung cung nữ sự t ì n h an bài trước nhân thủ cũng không chỉ là nàng lưu lại chuẩn bị ở sau dừng một chút sau đó Sư khô n gầy liên âm thanh hơi lạnh léo lên, hơi nhiều người tự nhiên sẽ tôn từ ý của nàng, giúp thanh tôn nàng, nàng hoàn thành âm rất tự từ chuyện của sẽ sẽ ý sư ra trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo cái này là cái rất đơn giản cơ số vấn đề đứng ở chính mình một bên người càng ít kế tiếp một đối một kiếm thi bên trong chỗ phải tao nộ tàn khốc chiến đấu liền càng nhiều thậm chí có chút nguyên bản không có chút nào mong muốn tấn cấp tuyển sinh cũng sẽ bởi vì dung cung nữ biểu đạt ra tơi ý tứ mà l i ề u mạng cùng đinh ninh chiến đấu đứng ở đinh ninh bằng hữu bên cạnh vốn là không nhiều lắm đặc biệt là tại tuyệt đại đa số người trong mắt đứng ở bên cạnh hắn rất nhiều bằng hữu đều rất khó thông qua cửa ả i này đinh ninh đi vào màu xanh cung điện màu xanh trong cung điện bên trong không có bất kỳ trang trí trong điện lương chỉ có một cái lượn vòng hướng bên trên mọc đầy rêu xanh con đường bằng đá có hơi lạnh gió núi theo con đường bằng đá liên tiếp chạy xuôi xuống đinh ninh theo con đường bằng đá chậm rãi hướng bên trên tốn thời gian khá lâu cuối cùng đã tới cửa ra bóng đêm đang dày cửa ra bên ngoài chính là bọn họ lúc trước ăn đồ ăn s â n cốc đơn sơ phòng lều bên trong đốt vài chiếc ngọn đèn ngọn đèn ánh lửa chiếu sáng thân ảnh của hắn lộ ra bóng dáng của hắn rất lẻ loi đinh ninh kéo lẻ loi bóng hình đi vào phòng lều phòng lều bên trong cơm và thức ăn đã thu thập hết sạch lúc này để lên b à n chỉ có một ít bình thường nhất lụa trắng bố trí còn có một chút thật nhỏ nhưng sắc nhọn cương trơm đinh ninh lấy cây cương trầm tại ngọn đèn ngọn lửa bên trên nướng chỉ chốc lát tiếp đó lao đi trên cây kim khói vết tích bắt đầu kiên trì cùng cẩn thận khều đi trên người đâu đâu cũng có đoạn cây gai tính lưu ly bóng dáng lại tại hắn không thấy được phía trên nơi nào đó trên sườn dốc xuất hiện nàng thời gian dài nhìn chăm chú đinh ninh trong mắt thưởng thức vẻ mặt càng ngày càng đậm cây gai nổ đến càng là sạch sẽ thân thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong gánh nặng thì càng nhỏ hoạt động sẽ càng thoải mái hơn nữa những thứ này cây gai ở trong người dừng lại thưa ải gian quá dài nhất định sẽ dẫn tới sẽ s vậy, vậy mà c lúc o này đinh linh nhưng là nhìn không thấy bất kỳ cái gì nôn nóng cảm giác hắn kêu đến cực kỳ cẩn thận cùng kiên trì tĩnh lưu ly mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng lại có thể tưởng tượng trước người hắn trên mặt bàn trên m ũ i châm rơi xuống cây gai đã chất đống lên cảnh n h ẫ n cũng trong bóng đêm l ặ n g lặng nhìn đinh n i n h hắn cũng không che giấu chút nào chính mình đối đinh n i n h vẽ tán thưởng có thể thẳng vào rất nhiều bọn họ loại này đẳng cấp mân sơn kiếm tông ánh mắt đạt được sự chú ý của bọn họ thậm chí thưởng thức rất nhiều năm tuyển sinh bên trong cũng chưa chắc có một đến hai cái chẳng qua là lúc này cảnh nhẫn cũng không che giấu chút nào lo lắng của mình hắn lo lắng đồng dạng là cuối cùng cơ số vấn đề đứng ở đinh ninh một bên người thực sự quá ít hơn nữa quy củ chính là quy củ kiếm hội quy tắc nếu đã chế định cái kia mặc dù là định ra cái này kiếm hội quy tắc tỉnh lưu ly đều không có khả năng thay đổi đêm đã khuya trên sườn dốc quan sát kiếm hội đại đa số nơi tu hành sư trưởng nhưng đều cũng không nghỉ ngơi mặc dù là những thứ kia chính mình nơi tu hành tuyển sinh đã được đào thải sư trưởng lúc này vẫn ở chỗ cũ mật thiết chú ý màu đỏ thấm biển bùi gai bên trong mỗi một cái đoạn ngắn bạch dương động chân chính về mặt ý nghĩa ba gã chân truyền đệ t ừ bên trong thẩm dịch đã lui ra ngoại trừ đinh ninh ở ngoài lúc này liền chỉ còn lại có trương nghi mà tại các nơi tu hành gần như toàn bộ sư trưởng trong mắt trương nghi lúc này tình trạng cũng cực kỳ không ổn cùng tuyệt đại bộ phận tuyển sinh bất đồng trương nghi cũng không có lựa chọn tại trong khe suối hoặc dọc theo khe bờ hai bên đi mà là lựa chọn tại bụi gai bụi rậm bên trong ngang qua hắn không có liệt h ì n h hoàng nhanh như vậy tốt như vậy đan nhuyễn giáp tay nghề nhưng tương tự không muốn càng ngày càng nhiều cây gai đâm vào thân thể của chính mình để thương thế của mình trở nên càng ngày càng nặng nề để cho mình trở nên càng ngày càng yếu ớt cho nên hắn lựa chọn rút kiếm chém b ù i gai tiến lên hắn lúc này cầm trong tay kiếm là triệu kiếm lô rất nóng bỏng một thanh kiếm tự nhiên tản ra mạnh mẽ nhiệt lực khiến cho hắn đằng trước đùi gai gỗ trở nên khô r á o khô giòn có thể nói ở chỗ này là rất thích hợp dùng để tích đường tiến lên một thanh kiếm nhưng mà động tác của hắn từ đầu đến cuối rất nhanh Hắn nhanh mảnh nhanh chóng đến dùng này bên trong dương ngang Vẫn từ rất tốc trì rất đầu độ đuổi cuối qua. gai đại duy dẫn ở lúc i tiếp kiếm, đối cái kiếm đi. ê nguyên, tên n chẳng căn bản không cần vận dụng chân nguyên, bất kỳ cái gì một tên kiếm sư cũng xuất thủ bất một chết qua kỳ mệnh cho cây cỏ, dù gì là l sư sẽ này trương nghi chính là đau nhức toàn thân không chịu nổi t ừ n g đợt mánh liệt thủ rũ như thủy triều liên tiếp kéo tới khiến hắn thực sự có chút khó có thể phụ tải trong tay kiếm cũng nặng nề như núi lại trở nên càng ngày càng nặng nề mấu chốt nhất chính là trương nghi cảm thấy bốn phía trong hoang dã chuyển tới một chút dị động vô luận là một chút mặt đất rung động từ đàng xa thổi lất phất đến trên người lồn u gió bên trong một chút hàn ý cùng với dị thường náo động đều nhắc nhở hắn mảnh này nhìn như bình tĩnh màu đỏ thấm biển b ù i gai bên trong đã có rất nhiều hắn không muốn gặp lại nhưng chẳng mấy chốc sẽ đối mặt thay đổi hắn này thường thủ lễ t h ậ t trọng tại rất nhiều người trong mắt đều là dị thường lề mề làm việc do dự người nhưng mà bạch dương động bất kỳ cái gì quen thuộc hắn sư trưởng đều hết sức rõ ràng hắn cũng là cùng đinh linh một dạng cực kỳ thông t u ệ đồ hắn cũng từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra suối nước quá mức t ĩ n h mịch ẩn chứa nhiều lắm nguy hiểm cho nên mới lựa chọn trực tiếp tại bùi gai bùi rậm bên trong tích đường tiến lên đồng thời hắn lại từ cửa này cũng không có tiến hành thời gian hạn chế suy đoán ra mặc dù tiếp qua cẩn thận mặc dù lại ẩn nấp tung tích thận trọng qua nơi đây đều tuyệt đối sẽ có khả năng đồ vật tìm tới tới cho nên hắn một mực vẫn duy trì tốc độ cực nhanh đi xuyên qua mảnh này biển bùi gai bên trong chẳng qua là mảnh này biển bùi gai thực sự quá lớn lại có pháp trận bao phủ khiến hắn rất khó chính xác nắm giữ thẳng tắp tiến lên lộ tuyến đến lúc này mới thôi hắn mặc dù còn không có trực tiếp gặp phải nguy hiểm gì thế nhưng trong mắt hắn những thứ kia màu xanh cung điện còn rất xa xôi mà xung quanh bốn phía cánh đồng b ắ t ngát bên trong đã khắp nơi có biến dị đáng sợ tại tạo ra hắn trực giác hẳn là có tuyển sinh đã được đào thải đồng thời hắn trực giác những thứ kia đáng sợ đồ vật đã bắt đầu đi săn vậy tìm kiếm giống như hắn như vậy tuyển sinh cảm giác bốn phía cánh đồng b ắ t ngát bên trong truyền tới những thứ kia đáng sợ động、tính. trương nghi nhìn mình mặc dù là không dùng sức cũng ở đây cùng vô cùng tuổi già người lớn tuổi một dạng liên tiếp phát run hai tay hắn hít sâu một hơi t r ầ mặc m chỉ chốc lát tiếp đó làm ra cái thứ nhất để trên sườn dốc các nơi tu hành đại đa số sư trưởng đều căn bản không hề nghĩ tới cử động hắn dùng trường kiếm trong tay dọn dẹp ra một cái đầy đủ người nằm vật xuống không gian dùng trường kiếm trong tay đem nơi đó đập thực đem hơi nước s ấ y khô đem nơi đó biến thành rất cứng rắn đất khô tiếp đó nằm xuống bóp nhẹ chính mình đau nhức nhất, nhất cánh tay phải chỉ chốc lát tiếp đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ hắn đây là ý gì cho dù thật mệnh mọi sao tại mức độ này làm sao có thể ngủ được tiếp nữa lẽ nào hắn đối với những thứ này dị trùng động tĩnh không chút nào phát hiện một chút nơi tu hành sư trưởng ban đầu không rõ hắn đang làm cái gì cuối cùng xác định hắn đã rất nhanh lâm vào ngủ say sau đó có mấy người không nhịn được phát ra khó có thể lý giải được tiếng kinh hô rất dũng cảm tại đỉnh núi một bên có một tiếng vô cùng ôn hòa nghe lên người liền để cho người ta cảm thấy gió xuân hiu hiu rất thoải mái âm thanh văng lên phát ra thanh âm này người trên người mặc màu vàng nhạt chiều phục hoàng chân vệ hơi xúc động khe khẽ lắc đầu thật rất dũng cảm hắn tại trường lăng thân phận cực kỳ cao quý có thể đứng ở hắn phụ cận người tự nhiên cực ít chẳng qua là toàn bộ nghe được hắn thanh âm này người đều nghe được ra hắn những lời này là khen mà không phải cởi trách đàm đài quan kiếm lúc này đứng bất động ở biển b ù i gai bên trong một tòa màu xanh cung địa đ ỉ n h hắn nhìn trương nghi cử động như vậy cũng là không khỏi hơi xúc động bạch dương động mấy cái này đệ tử s ắ c thực đều rất có ý tứ mặc dù là lời đồn bên trong thận trọng nhất do dự nhất trương nghi thực ra cũng rất không tầm thường trương nghi ngủ cực kỳ ngon bởi vì quá mức m ệ t mọi quan hệ hắn thậm chí phát ra một chút tiếng ấy hắn chẳng qua là đang ngủ say chuyện gì đều không làm mà ở hắn đang ngủ say thời điểm hắn nhưng cũng vững vàng hấp dẫn trên sườn dốc rất nhiều người ánh mắt có một nhánh đã nuốt qua huyền sương trùng hoàng trùng bộ tộc tựa như một nhánh chân chính du kỵ quân đảm nhiệm tuần tra đột kích kỵ binh hoặc tập kích bất ngờ kỵ binh một dạng tại cách hắn không xa bụi gai bụi rậm trườn bên trong thậm chí cách hắn gần nhất một lần chỉ có cách không đến nửa dặm khoảng cách chỉ cần phát hiện trương nghi tồn tại trương nghi liền sẽ trực tiếp đang ngủ bị thương nặng mà lui ra trận này kiếm hội nhưng mà trương nghi nhưng đánh c ự c thắng cái này hoàng trùng bộ tộc cùng hắn gặp thoáng qua tại ước t r ư ừ n g ngủ say hai canh giờ sau đó trương nghi mở mắt tỉnh lại chương hai trăm bảy mươi chín quân tử rất may mắn nhưng cùng lúc cũng là một hồi đánh c ự c thắng kết quả trương nghi dùng sức xoa mặt mình để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại nghĩ đến đã chết đi tiết vong hư lại nghĩ tới không biết đúng hay không đã qua cửa này đinh ninh nghĩ đến đinh ninh tình cảnh hắn lần thứ hai bị thương lên nhưng mà hắn lại hít một hơi thật sâu tự nói với mình càng là như vậy chính mình càng là phải kiên cường bởi vì hắn hiểu đứng ở đinh ninh người bên cạnh rất ít mà hắn là chân chính bạch dương động đại sư huynh bất kể bất cứ lúc nào hắn đều phải là đinh ninh bên cạnh trụ cột nhìn thoáng qua cách mình gần nhất tòa kia màu xanh điện trương nghi tiếp tục bắt đầu tiến lên hắn xuất kiếm tốc độ cùng bước chân như trước rất nhanh liên miên bụi gai bụi rậm tại trước người của hắn ngã xuống hắn cảm giác được bốn phía cánh đồng bắt ngát bên trong như trước có không ít khiến hắn khiếp sợ d ị động thế nhưng hắn nếu có thể tại loại địa phương này lớn mật ngủ say hắn lúc này tự nhiên sẽ không lại đi không chuyên tâm muốn các loại đáng sợ khả năng hắn làm như vậy thực ra rất thông minh là dùng ngu nhất cách làm để phá trừ trận pháp hạn chế chí ít sẽ không lãng phí thời gian tại chỗ đảo quanh nhìn tình lại tiếp tục tiến lên trương y đã trở lại tịnh lưu ly bên người đàm đài quan kiếm không nhịn được nhẹ giọng nói ra chẳng qua là ngủ hai canh giờ liền để rất nhiều người đối với hắn nhận định triệt để thay đổi hẳn tịnh lưu ly lãnh đạm quay đầu nhìn đàm đài quan kiếm một chút nàng biết đàm đài quan kiếm cũng bắt đầu thưởng thức trương nghi bằng không lúc này hắn tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu nói như vậy đàm đài quan kiếm lúc này lại không có ứng tiếng hắn lông mày khe khẽ n h í u lại ánh mắt bình tĩnh rơi vào trương nghi đằng trước trương nghi liên tục vung kiếm tay đột nhiên dừng lại hắn tay bỗng nhiên ở trước người trong tay bất động bất động kiếm lô trường kiếm bên trên tán phát nhiệt khí nhưng là tại vù vù rung động thổi chúng sợi tóc của hắn liên tiếp hướng phía sau p h á t động con ngươi của hắn hơi co lại trước người hắn một chút bụi gai bụi rậm bên trên có một chút khác thường đỏ tươi hắn ngửi được một chút nhàn nhạt, nhạt mùi máu t a n h hắn có thể khẳng định cái này là người tu hành máu tươi hơn nữa vừa mới nhuộm tại cái này chút bụi gai bụi rậm cành mận gai bên trên không lâu thậm chí không có triệt để cứng lại xuống lúc này hắn hơi do dự một chút nhưng mà cũng ngay tại lúc này m tâm của hắn trong lúc đó có chút đau đớn, phản phất bị mảnh của lúc có đau hắn phản đớn, đó bị k i m đâm một cái. Cái này là một đạo nguy hiểm kiếm、ý. Mặc cảm một tâm nhậm đem kiếm kiếm mang cảm thậm mạnh Mấu đạo đau đớn, động, đến định đại, chân trong theo thể tên tu xuất thể tu nhất rất rất thể cái. Cái cũng chính chẳng giác có xác cái lúc có cho giác, cường chí có phải người liền người với này nguy không hắn bên bản năng phản ứng, nhưng hắn nhận này hành Hơn nữa có thể mang đến cho hắn như vậy cảm giác, người tu hành này hắn hơn. là là là là vậy so qua dù chốt nhất chính là người tu hành này khoảng cách nhất định hắn quá gần hắn hít một hơi nhiệt khí gỗ lên trường kiếm bình ổn thu hồi nằm ngang ở trước ngực tiếp đó hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm người tu hành này làm hắn không có nghĩ tới là hắn dễ dàng liền tìm được người tu hành này chỗ liền theo những thứ này lâm tấm chưa cứng lại vết máu cùng một chút d ấ m đạp dấu vết hắn nhìn thấy ngay tại hắn đằng trước mấy trượng ở ngoài một bên bụi gai bụi rậm bên trong chán nặn ngã ngồi một tên thiếu niên thiếu niên tóc đen tán loạn sắc mặt dị thường tái nhợt hắn trên người bảo phục vốn là màu đen là đáy cổ áo nhưng là màu đỏ lúc này cái này bảo phục đã thiên sang bách khổng mà toàn bộ phá l ô địa phương nhưng đều lau màu vàng đen nước bùn gã thiếu niên này đã yếu ớt tới cực điểm thậm chí là dựa vào nghiêng xuyên và ở sau lưng một thanh kiếm mới có thể miễn cưỡng ngồi ở khi trương nghi ánh mắt rơi vào trên người của hắn gã thiếu niên này miễn cưỡng ngừng đầu trương nghi thấy rõ bộ mặt của hắn trong nháy mắt ngạc nhiên từ liên hoa từ liên hoa chán nản nhìn hắn cơ thể hơi rung động lên trong ánh mắt xuất hiện rất nhiều tâm tình khó tả hắn dường như căn bản không có thể hiểu được vì sao trương nghi đến lúc này sẽ còn như vậy tinh lực tràn đầy dáng vẻ thậm chí trên người đều không có bao nhiêu rõ ràng thương thế làm sao vậy trương nghi khiếp sợ sử dụng kiếm đẩy ra hai bên một con đường đi ra phía trước lại không nhịn được hỏi một câu chuyện gì xảy ra chẳng qua là nhích tới gần một chút lỗ mũi của hắn bên trong lại bắt đầu ngửi được một loại tanh tưởi mùi vị hắn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn bắt đầu phản ứng lại từ liên hoa trên người hồ rất nhiều màu vàng đen vết bẩn cũng không phải là nước bùn mà chắc là một ít động vật phân và nước tiểu hắn mặc dù có thể một chút nhận ra từ liên hoa là bởi vì tên này từ hầu phụ xuất thân thiếu niên tại tài tuấn sách bên trên bài danh thứ sáu mà nếu không phải lần này có tài tuấn sách xuất hiện liệt h ì n h hoàng cùng cố tích xuân đột nhiên đứng ở ba vị trí đầu nhân vật tại gần như toàn bộ trường lăng người tuổi trẻ trong lòng từ liên hoa nhất định là đứng hàng ba vị trí đầu nhân vật không chỉ là tu vi bước vào cảnh giới thứ tư từ liên hoa đối với rất nhiều kiếm kinh đều có độc đáo lý giải c h ư n g nghi thực sự khó có thể tưởng tượng là chuyện gì xảy ra mới có thể để trước đó tại tham gia kiếm hội tuyển sinh bên trong đều có vẻ hơi nổi bật giữa đám đông xinh đẹp thiếu niên biến thành bộ dáng như thế nhìn trương nghi bởi vì kinh ngạc mà trận đến cực lớn ánh mắt từ liên hoa tâm tình trong lòng càng thêm phức tạp hắn hơi c ắ n răng đảm nhiệm bằng đầu của chính mình vô lực r ũ xuống tiếp đó có chút chật vật nói ra nếu như ngươi bây giờ không nghĩ ra tay đối phó ta ngươi là có thể l y khai trương nghi càng thêm kinh ngạc ta tại sao muốn đối phó ngươi bởi vì ta bài danh cách xa ở ngươi phía trước từ liên hoa âm thanh lúc này có chút do dự nhưng nghĩ đều đã ở vào như vậy tinh thần xa suốt tình hình tâm địa của hắn lại trở nên lạnh leo c ứ n g rắn cắn răng lạnh lùng nói không chỉ là bài danh ta tu vi cũng cách xa ở trước n g ư ờ i lúc này đối pho ta chí ít có thể đoạn tuyệt ta qua cửa này khả năng ở sau đó tỉ thí bên trong ngươi chí ít cũng có thể ít đi một tên đối thủ mạnh mẽ trương nghi giật mình chật hơi giận nói bỏ đ a xuống giếng cái này há lại là hành vi quân tử từ liên hoa chật vật ngầm đầu nhìn trương n h i một chút không có trả lời trương nghi lại là ngần ra hắn nhìn ra được từ liên hoa trong tròng mắt ngoại trừ phiền muộn ở ngoài còn có vô số không tín nhiệm trương nghi nét mặt hơi cứng gật đầu làm lễ tiếp đó quay đầu lại nhìn về phía tòa kia màu xanh điện tiếp tục vung kiếm chém bùi gai ly khai nhưng mà hắn nhưng lập tức nghe được phía sau một tiếng khác thường động tĩnh hắn xoay người nhìn thấy liền trôi này nghiêng cắm ở kiếm đều chế thành không được từ liên hoa thân thể từ liên hoa hướng phía sau té ngã trên đất mặc dù từ liên hoa cũng không giống như hắn lo lắng một dạng bởi vì quá đáng yếu ớt mà ngã sấp xuống còn đang kiên trì muốn ngồi dậy nhưng mà hắn rất nhanh nhìn thấy từ liên hoa vỡ vụ náo bảo tại có cái gì chảy ra tới từ liên hoa sắc mặt đại biến hai tay ôm lấy hướng vật kia chảy ra nơi đến trương nghi cũng đã biến sắc hắn nhìn ra đó là máu tươi hôn tạp không biết tên động vật phân và nước tiểu đang chảy xuôi n g ư ờ i bị thương rất nặng hắn kinh hô thành tiếng ở sau đó trong nháy mắt nhìn từ liên hoa hoạt động hắn lại suy đoán đi ra một cái nào đó khả năng hô hấp liền dừng lại cái này bốn phía cánh đồng bắt ngát bên trong dị động là một chút dị thú mùi máu tươi sẽ đưa chúng nó đưa tới trương nghi người muốn làm gì từ liên hoa không có trả lời vấn đề của hắn mà là phát ra một tiếng yếu ớt gầm nhẹ thật phong quất vào mặt trương nghi đã tới trước người hắn trong cơ thể hắn số lượng không nhiều chân nguyên s ắ p đều hội tụ tay phải dâng trào ra nhưng vào đúng lúc này x ẹ t x ẹ t một tiếng nứt vang từ liên hoa thân thể nhưng chợt cứng đờ trương nghi lột xuống hơn phân nửa biên độ ống tay áo ngồi sổm xuống lấy một loại rất nhanh nhưng có chút luống cuống tay chân tư thế bắt đầu băng bó hẳn cái kia trô rất sâu vết thương dĩ vãng kiếm hội cũng không có như vậy phân đoạn cho nên trên người chúng ta cũng, cũng không có mang cầm máu trị thương dược vật ta sẽ tận lực buộc vô cùng một chút nhưng đến bên ngoài nhưng là phải nhanh một chút bông u ra bôi thuốc bằng không vết thương sợ rằng sẽ trở nên càng thêm phiền phước một bên vội vã băng bó vết thương trương nghi vừa có chút t h ấ y náy cùng khẩn trương nhẹ giọng nói ra người nghĩ giút ta từ liên hoa lạnh cứng mấy hơi thở thời gian trong mắt lóe ra một chút khác thường hào quang khó khăn ngẩng đầu nhìn trương nghi nói ra trương nghi lúc này vội vàng nhìn hắn trên người có còn hay không còn lại chỗ đau tại trương nghi xem ra chỉ là bộ ngực hắn đạo này đã thương tới phổi vết thương cũng đã cực kỳ g â y go cho nên lúc này chẳng qua là theo bản năng nói ra thấy chết mà không cứu được không phải là hành vi quân tử quân tử cái này hai chữ nếu như từ trong miệng người khác nói đến từ liên hoa có thể sẽ cảm thấy dối trá thậm chí bởi vì mình không giống bình thường người tu hành xuất thân mà biết được đối phương là có mưu đồ do đó sinh ra càng nhiều liên tưởng không tốt vậy mà lúc này nghĩ tên kia quán rượu thiếu niên cùng tên này bạch dương động đại sư huynh gây nên nghĩ bọn họ tranh chấp đối tượng nghĩ tại kiếm hội lúc bắt đầu những người này lộ ra bị bài trừ tại vòng lớn đội ngũ ở ngoài lẻ loi bóng dáng hắn nhưng chợt trở mặt lại đặc biệt là khi thấy trương nghi rõ ràng bởi vì tanh tuổi mà không tự chủ đánh chặt mũi thở mà ở băng bó cùng kiểm tra thân thể hắn thương thế trong quá trình trên mặt cùng trong mắt nhưng không có nửa phần chán ghét vẻ mặt lúc trong lòng của hắn đột nhiên có chút cảm động quân tử chân bóng như ngọc hắn lần đầu tiên hiểu câu nói này ý tứ người đi mau hắn hít sâu một hơi không để ý khả năng lần nữa kéo theo thương thế của mình hai tay kiên quyết đẩy đi ra có chút thô bạo đẩy ra trương nghi hai tay trương nghi ngần người có chút không hiểu nhìn hắn nhẹ giọng hỏi vì sao trong này có không ít gì trùng bộ tộc mỗi lần một c h i bộ tộc số lượng đều ít nhất tại mấy trăm mà mỗi một đầu dị trùng đều giống như cảnh giới thứ ba người tu hành từ liên hoa hít sâu một hơi cố nén ho khan dùng tận khả năng nhanh tốc độ đối trương nghi nói ra ta dừng lại ở đây chẳng qua là không muốn từ bỏ ôm một điểm hy vọng cuối cùng nhìn xem có khả năng hay không cầm máu có thể hay không khôi phục một chút thể lực nguyên vốn cũng không có bao nhiêu mong muốn nếu như tái dẫn tới một nhánh như vậy dị trùng bộ tộc ngươi không có khả năng mang theo ta đối phó được dị trùng bộ tộc trương nghi lấy làm kinh hãi hắn còn muốn mở miệng nói gì thế nhưng lập tức bị từ liên hoa thô bạo cắt đứt không muốn lề mề đi mau bằng không khả năng không kịp mân sơn kiếm tông đã có bực này bố trí chỉ cần ta chịu thua lui ra sinh mệnh tự nhiên không có vấn đề ta cũng chỉ là ỷ vào điểm ấy mà muốn mạnh chống đỡ một cái mà thôi nếu ngươi không đi lẽ nào muốn phụng b ồ i ta cùng nhau tại cái này bên trong lui ra trương nghi do dự mấy hơi thở thời gian tiếp đó hắn cúi người xuống đem từ liên hoa trực tiếp đ e o lên t h liên hoa không có thể hiểu được nói ngươi làm gì khổ tu nhiều năm không dễ ngươi bị thương như vậy cũng không chịu từ bỏ như vậy tâm tình ta tự nhiên hiểu trương nghi một tay nâng hắn một tay cầm kiếm hơi nghiêng đầu nhẹ g i ọ n g nói ai cũng không muốn từ bỏ liền như vậy tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cơ hội có thể giúp ta đương nhiên phải giúp một tay từ liên hoa không nghĩ tới chính mình đã nói nhiều như vậy đáng sợ kết quả trương nghi vậy mà sẽ còn làm ra như vậy bí quyết bình định hắn ngây người chỉ chốc lát không nhịn được kêu lên trương nghi ngươi cũng quá lòng dạ đàn bà trương nghi đầu có vấn đề gì nhìn trương nghi chịu nổi từ liên hoa tiến lên trên sườn dốc rất nhiều xem cuộc chiến sư trưởng đều không thể nào hiểu được ngay cả trước đó rõ ràng lên tiếng chống đỡ tại trường thắng xuất thân quan chung người tu hành lục thanh rời đều là đổi sắt mặt tức giận phát ra âm thanh mặc dù là h ắ n thấy trương nghi đây đều là quá mức lòng dạ đàn bà biểu hiện cái này biểu hiện thậm chí lại thay đổi hắn và rất nhiều người đối trương nghi nhận định chính mình cũng đã thể lực rất có vấn đề lại mang một người thể lực tiêu hao kịch liệt hơn mấu chốt nhất chính là Hắn và trên sân và d ố c rất n h i ề u n g ư ờ i đều thấy cực kỳ rõ r à n g có một n h á n hoàng trùng đến h tộc từ bộ c đầu u ố i t ạ i đi khắp, liền là bởi vùng vì này là khắp, t r ư được ớ c đó ngửi liên từ hoa vết m á u tám r ê nhiên liên n người này, chọn nhất dụng mùi lợi đi vị. Lúc này, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là hút c tự hoa thu tốt từ i này hoàng trùng tộc, bộ à chính mươi ì n dùng tốc độ nhanh nhất h khai tốc độ ly khao khát mau b u ô n g ta xuống từ liên hoa tức giận nhìn trương nghi mặt nói ở nơi này là có thể giúp đỡ một đám sự tình ta chỉ là lòng mang may mắn bằng vào ta thương thế như vậy cho dù có thể qua cửa này tại làm vòng tiếp theo tiết tỷ thí cũng không có khả năng chiến thắng rất nhiều người cuối cùng tiến vào mười vị trí đầu chương nghi một mực tao nhã lễ độ nhất hắn cho rằng cắt đứt người khác nói chuyện đều là rất vô lễ hành vi cho nên một mực đợi được từ liên hoa nói xong hắn mới lên tiếng giải thích đây thật là giúp lẫn nhau vấn đề ta hiện tại mang ngươi đồng hành chí ít có thể hiểu thêm một chút mảnh này biển bùi gai bên trong đến cùng có cái gì dị vật còn như hạ một cái phân đoạn ngươi cũng không phải không có chút nào mong muốn khả năng mân sơn kiếm tông sẽ cho chúng ta nhất định trị liệu thương thế thời gian lại có lẽ có thể qua cửa này nguyên vốn liền không có mấy người nếu không phải đủ mười cái chỉ cần có thể qua cửa này cũng đã có thể thu được tiến vào mân sơn kiếm tông học tập cơ hội từ liên hoa ngần người chật giận d ữ nói nói b ậ y điều này sao có thể trương nghi trong tay vung kiếm liên tục hơi quay đầu nhìn hắn đạo liền ngươi cái này dạng mạnh người đều rơi vào tình cảnh như thế kẻ khác muốn qua cửa này chẳng phải là càng thêm khó khăn ngươi không được quên ngươi tại tài tuấn sách bên trên đều là ổn nhóm mười vị trí đầu nếu như ta nhớ kỹ không sai t à i tuấn sách bên trên tổng cộng chỉ mười sáu người tu vi chân nguyên tại cảnh giới thứ tư bên trên ngươi chính là một cái trong số đó từ liên hoa lạnh giọng nói ngươi cầm ta làm ví dụ nhưng ngươi cũng là ví dụ tốt nhất ngươi tu vi chân nguyên so với ta kém rất nhiều nhưng ngươi đến bây giờ nhưng căn bản không có nhận cái gì thương nặng cho nên cái đó và tu vi chân nguyên không có trực tiếp liên hệ trương n tán đồng gật đầu nói ngươi nói không sai cái đó và tu vi chân nguyên không có trực tiếp liên hệ cái này liên quan đến vật khí không đợi từ liên hoa lên tiếng trương nghi lại nói tiếp nếu chỉ liên quan đến vật khí nhiều một cái ít người một người cũng đều không có có quan hệ gì từ liên hoa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn không hề cùng trương nghi tranh cãi trầm mặc chỉ chốc lát nói xem ra vận khí của chúng ta cũng không tốt trương nghi cũng trầm mặc lại hắn cẩn thận lắng nghe chỉ chốc lát đình chỉ vùng kiếm tiếp đó quay đầu nhìn từ liên hoa nói cái đó và ngươi cũng không có tất nhiên quan hệ ngươi vừa lúc ở ta đây tiến lên tuyến đường bên trên mà những thứ này dị t r ù n g sợ rằng vẫn luôn không có đi xa một mực đang s i ê u tầm ngươi cho nên ta cho dù bỏ xuống ngươi đi cũng có thể sẽ gặp phải ngươi nói những thứ này dị t r ù n g từ liên hoa cắn răng nghĩ thầm nói những lời nhảm nhí này còn có ý nghĩa gì chỉ là từ không khí chung quanh bên trong chuyền tới băng lãnh khí tức phán đoán chi kêu hoàng trùng bộ tộc hiện tại chắc chắn đã phát hiện tung tích của bọn họ lúc này còn chưa có xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt chắc chắn chẳng qua là cái này hoàng trùng bộ tộc tại hoàn thành phân tán vây quanh quá trình mà thôi hắn lúc này cảm thấy nói cái gì nữa đều là nói nhảm nhưng mà hiển nhiên cũng đã phát hiện không đúng trương nghi vẫn còn có rất nhiều lời muốn nói nếu như còn có một lần cho ta lựa chọn cơ hội ta càng sẽ không chút do dự muốn nghĩ cách giúp ngươi bởi vì ngươi một mực tại đ u ổ i ta đi giống như ngươi vậy vì người khác suy tính cũng không có nhiều người ta cảm thấy ngươi là cái rất đáng ra kết giao bằng hưu trương nghi quay đầu nhìn hắn nghiêm túc mà nhẹ giọng nói ra thực ra ngươi cùng ta hai cái sư đệ là cùng một loại người xin lỗi ta đem ngươi cùng ta hai cái sư đệ so sánh cũng không phải tự nhắc thân phận hoặc là có ý định làm thấp đi ngươi khoảng chừng cảm giác mình so sánh có chút không thích hợp trương nghi lại áy náy bổ sung một câu trương nghi đến loại thời điểm này ngươi còn nói những thứ này ngươi thật sự là quá mức lề mề từ liên hoa đã cảm thấy tức giận cũng không có ý nghĩa gì mà giờ k h ắ c này hắn vẫn là không nhịn được nổi giận lên đầu của ngươi đến cùng có vấn đề gì trương nghi nghe được hắn tức giận mắng không có tức giận chẳng biết tại sao trái lại càng thêm áy n ấ y ngươi có lẽ hẳn là dành thời gian cùng ta nói một chút có quan hệ những thứ này dị trùng càng nhiều chi tiết từ liên hoa hít sâu một hơi tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại lạnh giọng nói bên ta mới đã cùng ngươi đã nói cái này một nhánh dị trùng tộc còn số lượng c h í ít mấy trăm hơn nữa mỗi một đầu lực lượng đều tương đương với một tên cảnh giới thứ ba người tu hành nếu như nói chi tiết thân thể của bọn họ lực lượng so với cảnh giới thứ ba người tu hành còn phải mạnh hơn một chút mấu chốt nhất chính là ngươi bây giờ cũng, cũng đã cảm giác được chúng nó giống như là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội trương nghi cảm giác bốn phía động tĩnh sắc mặt có chút tái nhật lên vậy chúng nó l à như thế nào chiến đấu từ liên hoa lạnh giọng nói những thứ này dị trùng lớn lên cùng bình thường hoàng trùng quả thực giống nhau như lúc chẳng qua là hình thể so với chúng ta còn lớn hơn một chút tương ứng trên người s á c ngoài cũng giống ao giáp một dạng cực kỳ cứng rắn vừa dày vừa nặng chắc là thân thể quá đáng nặng nề quan hệ chúng nó cũng sẽ không bay lượn nhưng mà chúng nó chân sau nhảy đánh lực cực kỳ kinh người cho nên tại cự ly ngắn bên trong chúng nó cùng gai bay cũng không có gì khác nhau chúng nó trong cơ thể tích góp cái gì băng hàn nguyên khí nhúng nhảy dùng chân sau công kích chân sau ngưng tụ thành gai băng hoàn toàn giống như là từng người từng người cầm trong tay một đôi băng kiếm người tu hành liên tiếp nhảy lên mà đến đâm tới trương nghi có chút thất thanh đây là cái gì dị t r ù n g như thế nào mới nghe lần đầu thứ liên hoa nhìn hắn một cái không trả lời trương nghi không nhịn được hỏi tiếp vậy những thứ này dị trùng cùng bầy sói một dạng bên trong có thủ lĩnh sao từ liên hoa không lưu tình chút nào trào phúng cười lạnh nói nếu như cùng ngươi suy nghĩ một dạng có rõ ràng thủ lĩnh mà đối phó đi thủ lĩnh sẽ rơi vào hỗn loạn mà nói vậy ta còn sẽ làm bị thương đến nặng như thế sao cùng lúc đó trên sườn dốc lục thanh rời đã tức giận khó tả quay đầu đi chỗ khác không muốn lại nhìn trương nghi hành quân đánh trận thời điểm thì như thế nào có thể có không cần thiết lòng dạ đàn bà tại rất nhiều người xem ra mặc dù trương nghi trước đó từng biểu hiện qua một đánh cược dũng khí cùng quyết đoán nhưng loại này vô cùng lòng dạ đàn bà tính tình như trước sẽ để cho hắn đem tới không có tác dụng lớn từ trên sườn dốc nhìn xuống đi trương nghi cùng từ liên hoa đã hoàn toàn bị lúc trước cái kia một nhánh ở chung quanh du đãng hoàng trùng bộ tộc triệt để vây quanh tất cả âm u bóng người màu xanh lam tỏa ra chân chính lạnh leo khí tức từ từ lấy trương nghi cùng từ liên hoa làm trung tâm tới gần tựa như một cái màu u lam thép vòng đang chậm rãi co lại vị ương cung cung chủ phan nhược diệp một mực đứng bất động ở hoàng t r â n vệ bên người cách đó không xa như pho tượng vậy vẫn không n ú c ních thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi nhưng lúc này nàng n h ư n g hơi quay đầu dường như phát hiện gì c h ẳ n g vậy nhìn hoàng t r â n vệ một chút trương nghi cùng từ liên hoa đình chỉ nói chuyện hai người xung quanh màu đỏ thấm bùi gai bùi rậm bên trong đột nhiên xuất hiện một chút bài trí tiếp đó những thứ này màu trắng càng ngày càng đậm l ạ g yên cuốn đầy b ụ i gai đầu cánh cây cất làm nặng n ề xương màu trắng xương hoa tại màu đỏ thấm bùi gai bên trên giống như là thủy triều lan ra tới hai người ngoài thân không khí trở nên càng ngày càng là lạnh leo thậm chí dần dần sinh ra hàn vụ i a n g dác một tiếng nứt vang màu trắng hàn vụ bên trong đột nhiên lộ ra một viên quỷ quái vậy màu h u lam đầu tiếp theo chính là rất nhiều viên nhìn những thứ này từ trong x ư ơ n g mù lộ ra quỷ quái vậy đầu mặc dù trong lòng cũng không có quá nhiều ý sợ hãi nhưng mà vết thương trên người bên trong đều tựa hồ bắt đầu dập dờn trống canh một là cảm giác không thoải mái từ liên hoa trong miệng đều không hiểu khô khốc lên nhưng mà chẳng biết tại sao hắn nhưng cảm thấy trương nghi lúc này lại trái lại triệt để chấn định lại ngươi tận khả năng ôm c h ặ ta t không muốn từ trên lưng của ta rơi xuống giống như là tại đáp lại hắn lúc này phỏng đoán một dạng trương nghi âm thanh truyền vào hắn hai ta không có thói quen một cái tay cầm đồ vật chiến đấu cho nên ta không thể phân ra một cái tay nâng ngươi chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu Xì xì xì một hồi vang liên tục bốn phía x ư ơ n g mù hoàn toàn bị kích vỡ trương nghi trong mắt bị mấy chục con nhảy lên thật cao hàng o t r ù n g bóng dáng c h ẳ n g ậ p những thứ này dị trùng phương thức chiến đấu rất đơn giản điều đều l à như thế này nhảy lên chạy nước rút từ liên hoa đã không kịp cùng trương nghi tranh cãi nữa nói cái gì hắn hít sâu một hơi nghĩ tới điểm ấy cắn răng nói ra trương nghi khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu chỉ có thể dùng bảy p h ầ n lực bằng không thì sẽ độc phát cùng lúc đó hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình nhưng mà hắn bắt đầu cất bước di chuyển hai chân phát lực lòng bàn chân tuôn ra mánh liệt khí lưu tại thân thể bắt đầu nhanh chóng ra tốc lúc ánh mắt của hắn rơi vào trong tay n h i ệ t khí phun trào triệu kiếm lô trường kiếm bên trên ánh mắt của hắn bình tĩnh mà tràn ngập một loại không h i ể u khát vọng từ liên hoa lúc này không thể nào hiểu được hắn bình tĩnh cùng chấn định nhưng mà hắn mình đương nhiên biết bắt nguồn từ nơi nào hắn tại mặc viên đoạt được kiếm ý chính là có thể bao trùm rất lớn một khu vực sát phạt thuật đ ố i số số lượng rất nhiều đ ị c h nhân có một chút tự nhiên ưu thế đương nhiên chỉ dựa vào điểm này không hề đủ hắn và mảnh này biển bụi gai bên trong toàn bộ tuyển sinh m ụ dạng cũng không thể buông tay đi chiến đấu huống chi mặc dù là không cân nhắc độc trong người làm toàn lực đi chiến đấu trong cơ thể hắn chân nguyên cũng chưa chắc có thể chi chỉ tiêu hao như thế hắn khát vọng trong tay kiếm có thể giúp hắn bởi vì hắn xác định chính mình tiểu sư đệ đinh n i n h tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố khiến hắn chọn một thanh triệu kiếm lô kiếm hắn muốn giúp đinh n i n h giúp ta một chút hắn gần như thành tín nhìn trong tay kiếm ở trong lòng hô một tiếng tiếp đó xuất kiếm chương hai trăm tám mươi mốt tử vong c h i vũ cơn mưa kết chóc tiếp h h kính n l ề n thường thường đại biểu cho chuyên tâm, không hai ý nghĩ. Chuyên tâm không hai ý nghĩ tâm, tâm xuất cho hai hai đại biểu i k ý ý m kiếm một kiếm mũi kiếm kỳ khí khí không không liền tinh tinh Nghi rồi lại cõi giữa thời i ế ý ý. lao lặng thuần. Từng thuần Trương trên yên cứng thẳng chung. chung nhất từ tức t có cực ra, bay Cao ở mức ý. Tiếp theo tại sao trong tích tắc trương nghi không chút lựa chọn vùng kiếm hướng phía thân thể của hắn nhanh tiến lên phía trước chém r ụ vô số sắc bén chi ý từ trên cao kịch liệt ép rơi cảm giác lấy cái kia tinh thuần đến cực điểm kiếm ý cùng lúc này sắc bén chi ý trương nghi trên lưng tử liên hoa trong mắt lập tức dần hiện ra một ít khiếp sợ thần sắc hắn biết rõ trương nghi đã từng là bạch dương động học sinh rất ưu tú nhưng mà hắn cũng chưa từng lường trước đến trương nghi tại kiếm thuật bên trên thậm chí có tài nghệ như thế chẳng qua là trương nghi cho khiếp sợ của hắn cũng không như vậy đình chỉ lúc trương nghi gần như thành kính chuyên tâm vung kiếm trong cơ thể chân nguyên liên tục không ngừng tuân ra vào tay kiếm lô trường kiếm lúc từng có một mênh mông nhiệt khí như sóng lớn giống nhau ra bên ngoài đánh ra màu đỏ thám thân kiếm càng ngày càng sáng Bằng trương ố c độ kinh người t ở nên đỏ bừng, n đỏ h mới vừa từ, từ càng càng suy suy suy t r nghi trong ánh mắt cũng xuất hiện nồng hậu d à y đặc khiếp sợ thần sắc hắn trong nhận thức những cái kia kiếm khí ở trên không kéo lê phủ tuyến t i ê u đốt đứng lên sau đó tại nháy mắt sau đó trong tầm mắt của hắn liền thật sự xuất hiện vô số đầu thiêu đốt hỏa tuyến vô số màu đỏ tới cực điểm hỏa tuyến trên không trung lan tràn chiếu phải chung quanh hoàng trùng trên người màu ư u lam giáp cứng đều là một mảnh đỏ thấm nhưng mà những thứ này hỏa tuyến rồi lại vô cùng có quy luật không ngừng hấp tụ họp lấy chung quanh thiên địa tụ tập tới ướt át hơi nước nhìn xem trên thân kiếm bắn ra cùng ở trên không trong hình thành vô số đạo màu đỏ tới cực điểm hỏa tuyến nhìn xem bóng ánh hơi nước hướng phía hỏa tuyến tụ tập c h ư ơ n g nghi phản ứng tới đây nguyên lai、like、là như vậy hắn nhịn không được rung động nhẹ nói, nói từ liên hoa không có thấy tận mắt đã đến mặc viên loại này kiếm thức phản ứng của hắn so với trương nghi muốn chậm một chút hắn không tự giác ngầm đầu hắn nhìn đến phía trước trong bầu trời xuất hiện vô số đầu vóng ánh mưa sợi vóng ánh mưa sợi rất trung tâm nhưng là một cái đồng dạng màu đỏ đến óng ánh hỏa tuyến nước cùng lửa kỳ dị giao h ò a cùng một chỗ nhưng mà cái này hai loại nguyên khí rồi lại tự nhiên không thể tương dùng cho nên như vậy kỳ cảnh chỉ ở mắt của hắn đồng tử trong rừng lại quá ngắn trong nháy mắt tại nháy mắt sau đó lửa cùng nước đụng vào nhau biên giới bắt đầu kịch liệt muốn nổ tung lên từng đạo mang theo lăng lệ ác liệt sát ý mưa sợi rơi xuống tại hắn cùng trương nghi phía trước những cái kêu hoàng trùng trên người tại rơi xuống đồng thời những thứ này nguyên bản óng ánh mưa sợi liên tiếp bạo tạc nổ tung biến thành từng đoàn từng đoàn ra bên ngoài bắn ra mang theo kinh người nhiệt lực màu trắng hơi nước bành bành bành óng ánh thủy tuyến biến thành từng đám cây màu trắng hơi nước trụ rơi xuống trùng kích tại tất cả hoàng trùng cứng rắn giáp sát lên bản thân đều tại bằng tốc độ kinh người sụp đổ t à n mạng nhưng mà lại như t r ư ớ c phát ra như búa tạ đập lên giống như nặng nề tiếng vang trên bờ núi tất cả tu hành đích thực sư trưởng đều khó có khả năng nghe được thanh â m như vậy nhưng mà thanh â m như vậy tại trương nghi cùng từ liên hoa thai khuyết t r ư ờ n g trong dạy đặc vang lên lập tức rất nhiều người hô hấp cũng triệt để dừng lại con mắt đều không tự chủ được trận to tới cực điểm hai cái đồng tử nhưng là đang kịch liệt co rút lại trương nghi phía trước tầm hơn mười trượng khu vực trong tất cả hoàng trùng tại một cái thời gian hô hấp trong đã bị màu trắng hơi nước triệt để bao phủ tại kế tiếp trong nháy mắt những thứ này màu trắng hơi nước càng thêm kịch liệt sôi trào không chỉ là những cái kia lúc trước nhảy lên hoàng trùng tất cả bị những thứ này màu trắng hơi nước bao t r ù m hoàng trùng toàn bộ liều lĩnh ra bên ngoài điên cuồng nhảy lên đi ra làm cho người ta cảm giác giống như là coi như là bên ngoài đều là nhìn không thấy đáy vạn trượng vách núi chúng cũng sẽ liều lĩnh nhảy ra bởi vì quá mức cấp bách và lại phát lực quá mạnh cho nên những thứ này hoàng trùng dáng người đều lộ ra cực kỳ cổ quái thậm chí có thể dùng v ạ n vẹo để hình dung mưa sợi rơi xuống cùng màu trắng hơi nước trụ cũng không thể đủ xuyên thủng những thứ này hoàng trùng trên người cứng rắn giáp sát những thứ này hoàng trùng trên người thậm chí nhìn không tới có bất kỳ rõ ràng vết thương nhưng mà những thứ này hoàng trùng nguyên bản như âm ú ngọc bích bình thường hai cái đồng tử đã biến thành dơ bẩn màu xám đen lần đầu tiên làm cho người ta liên tưởng đến ướp gia vị lâu rồi trứng mới thứ liên hoa thân thể cũng bắt đầu kịch liệt rung động vô số càng thêm nặng nề tựa như từng chiếc bay nhanh xe ngựa chạm vào nhau giống như thanh âm truyền vào thái h u y ế t trường lại để cho trái tim của hắn cùng ra đầu đều từng trận run lên c h ỉ ít có mấy chục đầu ngưng đứng thẳng hoàng trùng bị từ màu trắng hơi nước trong điên cuồng lao ra hoàng trùng đánh ngã mà ở đập lấy đồng bạn về sau những thứ này từ hơi nước bên trong lao ra hoàng trùng cũng đã hỗn loạn mà không rõ ràng phương hướng lần nữa dùng một loại gần như vặn vẹo tư thế nổi điên giống như ra bên ngoài nhảy loạn đi loạn từ liên hoa biết rõ những thứ này hoàng trùng đã không chỉ là biến thành m ũ loà hơn nữa những cái k i a dọc theo giáp s ắ c khe hở xâm nhập màu trắng hơi nước gần chứa nhiệt lượng đã cho những thứ này hoàng trùng đã tạo thành nghiêm trọng bị thương cùng không thể chịu đựng được thống khổ hiện tại những thứ này hoàng trùng cùng bị ném tiến lên nổi trảo về sau lại bỏ ra tới người căn bản không có bao nhiêu khác nhau trương nghi thân thể tại còn chưa triệt để tiêu tán màu trắng hơi nước đoàn biên giới cứng rắn đứng lại những thứ này còn chưa triệt để tiêu tán màu trắng hơi nước như trước gần chứa kinh người nhiệt lượng lại để cho hắn cũng không dám đơn giản tiếp xúc phía trước đường ngăn phía sau những cái kêu hoàng trùng nhưng là không được ảnh hưởng suy suy tiếng xe gió ở bên trong trương nghi không quay đầu nhìn cũng biết có hơn mười đầu hoàng trùng tại hướng lấy mình và từ liên hoa rơi xuống mà những thứ này hoàng trùng về sau còn có d à y đặc hoàng trùng tại vọt tới nhưng mà lúc này trương nghi nhưng là đã dị thường chấn định trong ánh mắt mang theo nói ra mừng rỡ ý tứ hàng xúc hắn ổn định vũ kiếm hướng chém ra một kiếm không chung trong xuất hiện lần nữa rất nhiều đầu màu đỏ tới cực điểm hỏa tuyến những thứ này hỏa tuyến là phu tuyến lại tạo thành một đạo nguyên vẹn kiếm ý tử vong chi mưa lần nữa rơi xuống hóa thành kinh khủng hơi nước xương trắng trương nghi nhanh chóng đi phía trước xoay người một đầu nổi điên vặn b ẹ o lên thân thể từ màu trắng hơi nước đoàn trong lao ra hoàng trùng từ hắn và từ liên hoa đỉnh đầu xẻ qua mang theo một cỗ t r ư ơ n g chín hương vị động tác này lại để cho từ liên hoa cơ hồ bị hắn giống như bỏ một cái ba lô giống nhau bỏ rơi trên mặt đất nhưng mà từ liên hoa nhưng trong lòng không có sinh trưởng ra cái gì phẫn nộ hắn thấy được hy vọng triệu kiếm lô thanh kiếm này bản thân lực lượng lại phối hợp lấy trương nghi kiếm thế lại để cho trương nghi từ một gã không hề không đáng sợ kiếm sư nhảy lên trở thành một tên đáng sợ kiếm sư không chỉ là đối phó trước mắt những thứ này hoàng trùng từ liên hoa có thể khẳng định trương nghi bằng vào thành kiếm này cùng đạo này kiếm thế đem sẽ trực tiếp có được vượt biên mà chiến cùng rất nhiều chân nguyên tu vi vượt xa hắn tu hành giả một m trận chiến thực lực biến thành mù loà hoàng trùng điên cuồng đi loạn đem cái này chi nguyên bản tiến thối tự động giống như chi quân đội hoàng trùng tộc q u ầ n khiến cho quân lính tan giã trương nghi tay trái huy động đánh ra một c ỗ trường phong lướt nhẹ qua tản ra phía trước đã triệt để trở nên mỏng manh sưng ơ trắng sau đó hắn lần nữa ra tốc xuyên qua phiến khu vực này ấm áp bạch khí quét tại trên thân thể hóa thành thủy ý rồi lại hết sức thoải mái ngươi là hay không có thể xác định ngươi lúc trước đối địch có phải hay không chính là chỗ này một đám có hay không một mực ở chung quanh nơi này hoạt động đều muốn đem ngươi tìm ra đúng là nhóm người này nhưng vào lúc này trương nghi nhưng là quay đầu chăm chú nhìn từ liên hoa hỏi ngươi làm sao lại nghĩ đến hỏi cái này từ liên hoa không có thể hiểu được cho nên hắn ăn ngay nói thật mà hỏi ngươi bây giờ chân nguyên như trước r ồ i r à o coi như là không thể toàn bộ đem cái này một chi khắc t r ù n g tộc bảy toàn bộ giết chết ngươi cũng ít nhất có thể đem chúng toàn bộ biến thành mù loà cùng nửa đun sôi con cua cái này chi khắc t r ù n g tộc bảy có phải là hay không ta lúc trước tao nộ cái kia một chi có quan hệ gì mượn thanh kiếm này ta có thể đối phó được nhóm này hoàng trùng trương nghi nhẹ gật đầu hắn như trước không ngừng đi phía trước lướt đi đồng thời nói tiếp nhưng mà nếu như chúng ta liên tiếp lại tao nộ một lượng chi như vậy hoàng trùng tộc quần chúng ủ a ta c â n nguyên một hết, hao h c ta nhưng vẫn là không cách nào thông qua cửa này nếu như mân sơn kiếm tông làm ra bố trí như thế ta nghĩ cái mảnh này bùi gai bên trong tuyệt đối có rất nhiều chi như vậy khác trùng tộc bảy có lẽ nhiều đến chúng ta từng tới tham gia kiếm hội tuyển sinh đều ít nhất gặp được một lượng chi nhưng mà nhiều như vậy chi khác trùng tộc bảy cũng không có trực tiếp nhập lại thành kinh người số lượng một cỗ cái này đã nói lên những thứ này khác trùng tộc bảy giữa giống như trên thảo nguyên một ít đàn sói giống nhau vẫn có lấy tự nhiên giới hạn nếu như ngươi có thể xác định cái này chi khắc chủng tộc bảy chính là một mực đuổi theo ngươi cái này chi ta liền hoài nghi những thứ này tộc quần giữa vì để tránh cho tranh chấp sẽ tự nhiên l à n g tránh có lẽ cái này chi tộc quần bắt được con mồi tiến lên trong khu vực còn lại tộc quần gặp tự giác l à n g tránh nếu thật là như vậy ta sẽ không muốn triệt để tiêu diệt cái này chi khắc chủng tộc bảy ta nghĩ lưu lại một bộ phận khiến chúng nó như trước có truy tung năng lực của chúng ta như vậy lại để cho như vậy một chi tàn phế mất tộc quần đi theo đối với chúng ta không có quá lớn uy hiếp cũng có thể tránh cho chúng ta đón thêm liền không ngừng tao nộ g mới khắc trùng tập ấy trương nghi đâu vào đấy một câu tiếp theo một câu giải thích mà từ liên hoa rồi lại càng nghe càng là trầm mặc lúc trương nghi thậm chí cho là hắn lâm vào hôn mê quay đầu lại nhìn hắn thời điểm hắn mới khó khăn ngừng đầu nói ra ngươi thật sự rất lợi hại trương nghi s ư ớ n g sở từ liên hoa nhưng là hít một hơi nói tiếp không chỉ là kiếm thuật tu vi suy đoán của ngươi cùng năng lực phân tích cũng thật sự rất lợi hại trương nghi lại sững sờ một chút hắn theo bản năng nghĩ đến tiểu sư đệ linh linh lập tức cảm thấy có chút xấu hổ vừa mới ta cho là chúng ta đã tuyệt đối an toàn đã đã định t r ư ớ c có thể thông qua cửa này nhưng mà nghe xong ngươi vừa rồi câu nói kia ta mới hiểu được chúng ta bây giờ thật sự an toàn từ liên hoa hít sâu một hơi cố gắng quay đầu nhìn chạy như điên hoàng trùng bảy nói cái này chi hoàng trùng bảy trong có chút ít bị thương chính là xuất từ tay ta cho nên xác thực chính là ta lúc trước tao nộ cái kia một chi trương n có chút minh bạch ý của hắn lập tức càng thêm xin lỗi giải thích nói ta cũng chỉ là suy đoán chưa hẳn trăm phần trăm chuẩn xác từ liên hoa nhưng là lắc đầu nói không dùng ngươi thể hiện ra năng lực ta có thể khẳng định mặc dù còn có chút ít chuyện xấu ngươi cũng có thể đem ta mang đi ra ngoài trương nghi lại lần nữa ngần người hắn phát hiện mình bây giờ xác thực rất có lòng tin tuy rằng tin tưởng nơi phát ra phần lớn đến tại trong tay mình thanh kiếm này giống như là thành kính cầu nguyện thật sự đã nhận được đáp lại nhưng bất kể như thế nào hắn hiện tại thật là rất có lòng tin ta còn có một cái vấn đề rất trọng yếu nhưng vào lúc này từ liên hoa thanh âm rồi lại ở bên thai của hắn lại vang lên ta nhìn ánh mắt của ngươi ngươi tựa hồ lúc trước cũng không biết như vậy một thanh kiếm phối hợp với chiêu kiếm của ngươi gặp sinh ra hiệu quả như vậy ta lúc trước cũng không biết trương nghi thành khẩn nhẹ gật đầu sau đó hắn có chút do dự chính mình có muốn hay không đem thanh kiếm này là đinh linh làm cho mình chọn lựa nói cho từ liên hoa nghe nếu như nói rồi hắn cảm thấy lại sẽ rất nan giải giải thích nhưng mà từ liên hoa lại tựa hồ như chẳng qua là muốn nghe được trả lời như vậy mà thôi ta đã biết từ liên hoa trong lòng hiện lên một tia tâm tình khó tả cho nên ngươi cũng không phải rất có nắm chắc cũng chỉ là muốn liều mạng hết sức muốn ta mang đi ra ngoài trương nghi có chút minh bạch từ liên hoa hai vấn đề này ý tứ hắn có chút bối rối vội vàng giải thích nói ta đương nhiên không phải trước đó cũng đã cực có nắm chắc cho nên mới cố ý làm như vậy đến chiếm được ngươi cảm kích hòa hảo cảm giác từ liên hoa lần nữa khó khăn ngẩng đầu lên nhìn xem trương nghi khinh bị cười lạnh một tiếng ta đương nhiên minh bạch giống như ngươi vậy người nói dối so với làm chuyện gì cũng khó khăn ta chẳng lẽ nhìn không ra còn cần ngươi vội vã giải thích trương nghi lập tức có chút ngượng ngùng không lầm gặp là tốt rồi từ liên hoa liếc hắn một cái mệt mỏi túi đầu tựa ở đầu vai của hắn sau đó nói khẽ không lời nào cảm tạ hết được tại t r ư ơ n g lăng đại ân mới không lời nào cảm tạ hết được trương nghi minh bạch từ liên hoa ý tứ lập tức có chút sợ hãi mở ra đều muốn nói chuyện nhưng mà từ liên hoa nhưng là một tiếng suy yếu nói nhỏ không nên nhiều lời hảo hảo thi kiếm của ngươi chương hai trăm tám mươi hai tên thứ hai vượt qua người kiểm tra trên bờ núi rất nhiều tu hành địa sư trưởng đều là khiếp sợ khó tả bọn hắn cũng căn bản không cách nào tưởng tượng triệu kiếm lô kiếm cùng mặc viên tàn quyền thượng kiếm thức phối hợp vậy mà gặp sinh ra như vậy kỳ lạ đột biến thực tế rất nhiều người phát hiện nếu như không phải mình tu vi cảnh giới vượt xa bây giờ trương nghi bọn hắn đều không thể tiếp được ở trương nghi như vậy một kiếm trương nghi biểu hiện những thứ này tu hành địa sư lớn lên biểu lộ biến hóa đều rơi vào hoàng chân vệ trong mắt hắn có chút cảm khái nhẹ khẽ lắc đầu mỗi lần mân sơn kiếm hội đều có được rất lớn biến số mà lần này mân sơn kiếm hội đinh ninh cửa quan cửa quan đoạt giải nhất quyển sách nhân tài bên trên vị trí đệ nhất l i ệ t h ì n h hoàng chưa đến cuối cùng kiếm thử đã bị đào thải hơn nữa bây giờ trương nghi lần này mân sơn kiếm hội biến số đã vượt xa d i vãng vì cái gì trương nghi không g i ế t riêng này chút ít dị trùng nhưng vào lúc này phan ngược diệp thanh n â m trong trẹo nhưng lạnh lùng truyền vào hai của h ắ n quyết t r ư ơ n g như vậy thủy trung bị những thứ này dị trùng đuổi theo tự nhiên càng hao t ổ n khí lực hoàng trân vệ quay đầu qua nhìn xem nàng ôn hòa giải thích nói xác nhận trương nghi phỏng đoán những thứ này dị trùng tộc quần giữa có tất cả giới hạn cái khác dị trùng tộc quần ngửi được cái này chi dị trùng tộc quần khí tước liền sẽ không tới nữa theo như trước mắt tình hình đến xem hắn phỏng đoán là rất đúng cho nên hắn là cố ý lại để cho một ít còn sót lại dị trùng đi theo như vậy hắn thông qua cửa này liền không gặp lại có vấn đề gì phan ngược diệp nhìn tại bùi gai trên biển thân hình lộ ra thật rất nhỏ trương nghi liếc lại nhìn thẳng hoàng t r â n vệ con mắt nói nói trước đó ngươi đều một mực rất thưởng thức trương nghi mà ở hắn và từ liên hoa bị những thứ này dị trùng vây quanh lúc ngươi cũng không có chút nào sầu lo chi ý chẳng lẽ ngươi đã sớm biết hắn có thể dễ dàng thông qua cửa này hoàng t r â n vệ hơi ngẩn ra chất lắc đầu phan cung chủ t huệ nhãn như điện chỉ là của ta tại hắn lựa chọn mang theo từ liên hoa cùng đi thời điểm ta liền đã c o bông lòng chi ý cùng chuyện sau nhưng là không quan hệ phan nhược diệp hơi hơi nhữ mày nàng không rõ hoàng t r â n vệ ý tứ c h ư ơ n g nghi có chính thức quân tử phong thái rơi vào mắt người ở bên trong rất xấu tất cả không có cùng có thật nhiều nhân sẽ cho rằng hắn không quả quyết làm việc chẳng phân biệt được nặng nhẹ nhưng mà phan cung chủ có lẽ rõ ràng tự nhiên cũng sẽ có một số người chính thức ưa thích loại này tính tình hoàng t r â n vệ ôn hòa c h ậ m rãi nói ra núi này không ra hắn núi mở thực sự không phải là mỗi cái tu hành giả đều cần làm đấu tranh anh dũng tướng lãnh có ít người người hầu cũng hy vọng có thể dùng đến trương nghi như vậy chính thức quân tử đối xử tử tế mà trung lương không có nguy hiểm cho nên ta chi n h ẹ nhóm chỉ là bởi vì ta có thể khẳng định mặc dù trương nghi cuối cùng không cách nào đạt được tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành cơ hội tự nhiên cũng sẽ bị nhân tuệ nhãn chọn chúng sau này tự nhiên cũng sẽ có thật tốt gặp gỡ dừng một chút về sau hoàng trân vệ nhẹ dọn g bổ sung mân sơn kiếm hội kết quả tự nhiên trọng yếu nhưng mà trường lăng tất cả mọi người đang nhìn kiếm này gặp nếu đem tuyển sinh so với bảo thạch cái k i a tại đây trận kiếm hội trong b ả y g i a chính mình chính thức bảo thạch k i a sáng quá trình đồng dạng trọng yếu đàm đài q u a n kiếm ánh mắt cũng không có giống như trên bờ núi những thứ này tu hành giả giống nhau thủy t r u n g dừng lại tại trương nghi cùng từ liên hoa trên người bởi vì hắn phải bảo đảm mình có thể rất kịp thời xuất hiện ở bụi gai biển là bất luận cái cái gì một chỗ cho nên hắn so với trên bờ núi tất cả mọi người sớm hơn phát hiện cái nào đó ngoài ý muốn lúc này khoảng cách đinh linh cái thứ nhất đi ra cái mảnh này bùi gai biển đã qua hơn hai canh giờ nhưng mà bởi vì này cửa quan rất khó khăn những người còn lại ai đều không có giống như đinh linh giống nhau có thể làm cho thanh rượu ngâm hiện thân nhập lại chỉ rõ ngắn gọn nhất đường ra phương vị cho nên thẳng đến lúc này còn không có xuất hiện tên thứ hai vượt qua kiểm tra người tất cả tại bùi gai trên biển đi về phía trước tuyển sinh khoảng cách ra khỏi miệng đều cũng không gần nhưng mà lúc này tại đàm thai quan kiếm trong ánh mắt tên thứ hai vượt qua kiểm tra người đã xuất hiện cái kia là một gã thân mặc màu đen l ụ a bảo dáng người nhỏ gầy thiếu niên lúc này c h ỉ ít có hơn mười tên tuyển sinh so với gã thiếu niên này càng thêm tiếp cận ra khỏi cửa trong đó có mấy tên càng là chỉ có gần một nửa khoảng cách nhưng mà đàm thai quan kiếm rồi lại khẳng định người này áo đen thiếu niên chính là tên thứ hai vượt qua kiểm tra người bởi vì này tên áo đen thiếu niên cũng cùng trương nghi giống nhau đều cơ hồ không có được nhiều ít tổn thương hắn cũng là cùng tạ i trường thắng giống nhau đi đường thủy dọc theo b ố n lượn khúc chết suối đạo đi về phía trước cho nên tha chút ít đường nhưng mà hắn cũng không có gặp được những cái kia màu đen khác chuột tập kích giờ phút này tại đàm thai quan kiếm trong mắt trên người của hắn giống như là mang theo một loại quỷ dị lực lượng lại để cho cái mảnh này bùi gai trên biển hết t h ể dị thú dị trùng nao n h a o tránh đi không dám tới gần cửa này đối với cái này tên áo đen thiếu niên giống như căn bản cũng không tồn tại hắn chỉ cần yên tĩnh tiêu sái đường thông qua duy nhất đối với hắn tạo thành làm phức tạp chẳng qua là cái mảnh này bùi gai trên biển pháp trận đàm thai quan kiếm lông mày chậm rãi nhăn lên hắn có chút khó có thể lý giải tại sao một khắc thân thể của hắn cũng đã từ trên bờ núi biến mất đã rơi vào bùi gai trên biển một chỗ hắn dừng chân phía trước có mấy gian dùng bùi gai tùy ý giao thoa dựng mà thành đơn sơ thấp bé chỗ ở bởi vì này chút ít bùi gai đều còn sống cho nên những thứ này chỗ ở chẳng những lộ ra hết sức thô kệch hơn nữa cũng tựa hồ cùng cả mảnh màu đỏ thấm bùi gai biển triệt để hòa làm một thể thanh sư đệ lúc dừng chân lập tức đ à m thai quan kiếm liền đối với lấy cái mảnh này chỗ ở trong một đạo thân ảnh nhẹ kêu một tiếng đạo thân ảnh kia tự nhiên là được cái mảnh này bùi gai biện chủ nhân thanh rượu ngâm rất nhiều năm chưa từng gặp cái mảnh này cấm địa đối với đàm thai quan kiếm bung ra sư huynh đệ gặp lại từ có thật nhiều cảm hoài địa phương nhưng mà đáp lại đàm thai quan kiếm một tiếng này ân cần thăm hỏi nhưng là một tiếng dữ dằn gầm nhẹ đàm thai quan kiếm đồng tử hơi co lại hắn phát giác được thanh rượu ngâm cũ nát áo bào xanh bên cạnh ngồi cạnh một đầu màu trắng t h u con đầu kia màu trắng t h u con rất giống một đầu trắng như tuyết nhỏ sư tử nhưng thế gian tuyệt đối không có bất kỳ một loại nhỏ sư tử có cái này đầu nhỏ thú vật đáng sợ bởi vì ngay tại thanh d i ệ u ngâm giữ dàn gầm nhẹ phát ra lúc trước cái này đầu nguyên bản lười biếng dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí tựa như tử vật giống nhau vẫn không nhúc nhích nằm sấp lấy thú con đột nhiên đứng lên mấy chục sợi mắt thường có thể thấy được màu trắng nguyên khí theo hăn trắng như tuyết bộ lông trong kịch liệt chảy ra tản r a nhập không khí chung quanh trong thanh d i ệ u ngâm giữ dàn tiếng gầm chính là vì quát bảo ngưng lại nó động tác kế tiếp nó cũng hoàn toàn chính xác đình chỉ kế tiếp động tác chẳng qua là quay tròn một đôi màu xanh tròng mắt bất thiện nhìn đàm thai quan kiếm liếc liền một lần nữa nằm xuống thân chạy xuôi ra màu trắng nguyên khí nhanh chóng biến mất nhưng mà cũng chỉ là cái này ngắn ngủn một cái trước mắt giáp rác nước r a vang hợp thành rồi một mảnh đơn sơ thấp bé c h ô ở giống như là trong nháy mắt bị người từ hướng nội bên ngoài chém vô số kiếm từng đám cây bụi gai vỡ vụn thành đoạn phiêu tán rơi rụng đi ra tại rơi xuống đất lập tức cũng đã đông lạnh đóng băng thanh rượu ngâm râu tóc bạc trắng trên người áo bảo xanh cũng hiện đầy xương trắng khuyết t á n mà ra hàn khí tự nhiên không cách nào đối với đàm thai quan kiếm tạo thành uy hiếp đàm thai quan kiếm trên người tự nhiên chạy ra vô số tia kiếm ý đem những thứ này b ă n g hàn thiên địa nguyên khí toàn bộ bài xích bên ngoài nhưng mà trong nháy mắt này liền cũng tạo thành một bộ kỳ lạ hình ảnh một cái hóng ánh đến cực điểm miếng b ă n g mỏng màn hào quang tại đàm thai quan kiếm ngoài thân hình thành sau đó tại nháy mắt sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh ra bên ngoài phiêu tán rơi r ụ n g đi ra ngoài đây là cái gì đ à m thai quan kiếm khiếp sợ nhìn xem thanh rượu ngâm bên cạnh thân đầu kia như tuyết trắng nhỏ sư giống như t h u con hỏi nhìn xem trong phòng tất cả vỡ vụn mất đồ vật thanh rượu ngâm trên mặt đều là rất là tiếc cùng không vui vui mừng biểu lộ nhưng mà dù sao là sư huynh của mình hắn hay vẫn là hít sâu một hơi gật đầu làm lễ nói tuyết kỳ lân ấu thú hoặc là nói tương lai sẽ biến thành tuyết kỳ lân ấu thú đ à m thai quan kiếm thân thể hơi khẽ chấn động hô hấp hơi ngừng hắn bắt đầu có chút minh bạch thanh d i ệ u ngâm tại sao phải nhường cái mảnh này bùi gai trên biển tạo ra nhiều như vậy ngưng tụ băng hà nguyên khí hoàng trùng tập quần hắn khiếp sợ và lại kính nể nhìn mình người này sư đệ ấ y nay nói thật sự thật có lỗi qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới vừa thấy mặt đã hủy sư đệ chỗ ở chẳng lẽ giữa chúng ta còn dùng như vậy nói nhảm thanh d i ệ u ngâm lông mày thật sâu nhăn lại nhẫn l ạ i tính tình hỏi sư huynh vội vã gặp ta là phát hiện cái gì dị trạng có tên thiếu niên hành tẩu tại ngươi cái mảnh này bùi gai biển ngươi dự trữ nuôi dưỡng những cái kia dị t r ù n g nhưng là tự nhiên l à g tránh ta có thể khẳng định thực sự không phải là tên thiếu niên kia tu vi cao đến tự nhiên làm những cái kia dị t r ù n g cảm thấy sợ hãi đàng thai quan kiếm nhìn xem hỏi hắn làm sao sẽ như thế thanh diệu ngâm tựa hồ cảm thấy vấn đề này quá mức đơn giản không cần suy nghĩ liền thuận miệng nói d ư ợ c nhân đàng thai quan kiếm hơi ngẩn ra d ư ợ c nhân thanh diệu ngâm nhìn hắn một cái trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ dư vật là vì dược nhân đ à m thai quan kiếm có chút kịp phản ứng nhưng vẫn còn có chút hoang mang khó hiểu nói chẳng qua là phục d ụ n g một ít dược vật liền có thể ứng phó ngươi những thứ này dị trùng cái này cửa quan đối với một ít giỏi về dùng thuốc người có hay không quá mức đơn giản thanh rượu ngâm lắc đầu có chút nhịn không được hơi trào phung nói nếu là như vậy tĩnh lưu ly tịu cũng không bố trí như thế muốn dự trữ nuôi dưỡng thành những thứ này dị thú không chỉ cần dùng nhiều ít loại giữ dàn dược vật nếu là bình thường tu hành giả có thể thừa nhận được dược vật những thứ này dị thú làm sao có thể gặp không chịu nổi đàm thai quan kiếm ánh mắt kịch liệt loay lên nhưng thanh d i ệ u ngâm cũng đã không muốn tiếp qua hơn lãng phí thời gian rất trực tiếp nói tiếp dược nhân bản thân là thuốc hắn chẳng qua là dược vật vận chuyển người ngươi có thể đem hắn nhìn thành một cái mang theo đan dược người chết đàm thai quan kiếm hít sâu một hơi tại thế nhân xem ra mân sơn kiếm tông đứng đầu dùng thuốc tự nhiên là có được nhân chủ ngoại hiệu cảnh nhận nhưng mà hắn thập phần rõ ràng dụng độc giết người là cảnh nhận lợi hại nhưng mà đối với dược lý phương diện nghiên cứu toàn bộ đại tần vương triều rồi lại chỉ sợ cũng không có người so với thanh d i ệ u ngâm càng mạnh hơn nữa cho nên thanh d i ệ u ngâm phán đoán sẽ không có vấn đề gì t ử sĩ hắn đã trầm mặc một lát nhìn xem thanh d i ệ u ngâm hỏi thanh d i ệ u ngâm không có trả lời rất dứt khoát nhẹ gật đầu đ a m thay quan kiếm lại lần nữa lâm vào trầm mặc hắn cũng không nhận ra người này áo đen thiếu niên cái này ít nhất nói rõ người này áo đen thiếu niên cũng không nổi danh thực sự không phải là quyển sách nhân tài bên trên trước nhất nhóm người đ ầ u là bất kể người này áo đen thiếu niên là một phần của phương nào tử sĩ có thể thông qua phía trước mấy cửa quan khảo nghiệm tiến vào nơi đây đều đầy đủ nói rõ người này áo đen thiếu niên có được rất cao tu hành thiên phú cho nên hắn rất tự nhiên cảm thấy tiếc hận tại n tử sĩ nhà ai?、Tại、trong lịch sử dài dòng không biết có bao nhiêu có được rất cao tu hành thiên phú ưu tú tu hành giả sớm vất lạc chúng chi kiếm hội đều có kiếm hội q u ý củ mặc dù dù thế nào tiếc hận Và lại i b ế theo rõ người này á o đ người này háo đen thiếu niên lội nước mà đi càng ngày càng tiếp cận cửa ra màu xanh điện thờ trên bờ núi rất nhiều tu hành đất sư trưởng cũng rút cuộc chú ý tới sự hiện hữu của hắn cũng rút cuộc phát hiện hắn liền đem là kế đinh linh về sau thứ hai vượt qua kiểm tra người thiếu niên kia là ai trong danh o t r ư ớ n g họ dung cung nữ hai hàng lông m ẩ y trao lên nhìn xem đến đây hồi báo áo bào màu vàng trung niên nam tử có chút phiền chán mà hỏi áo bào màu vàng trung niên nam tử kính cần nói diệp t r á n h nam cẩm chính là đàn tâm quan danh lệch đàn tâm quan họ dung cung nữ nhìn xem tại nàng ý bảo sau ly khai áo bào màu vàng trung niên nam tử nở nụ cười lạnh đây là một cái thuộc về ba sơn vùng biên cương tu hành đạo quán tuy rằng có được tham gia mần sơn kiếm tông tư cách nhưng sớm đã xuống dốc những năm này cũng không từng có người đến trường lăng nàng không tin như vậy tu hành địa lại đột nhiên toát ra một gã thiên tài mà không bị ngoại giới sớm chú ý tới hiện tại duy nhất đáng giá nàng để trong lòng đấy chính là chỗ này tên là diệp tránh nam áo đen thiếu niên đến cùng là người nào áo đen thiếu niên thân ảnh khoảng cách ra khỏi cửa màu xanh điện thờ càng ngày càng gần trên bờ núi tất cả tu hành địa sư trưởng tâm tình cũng cực kỳ phức tạp đàn tâm quan thậm chí đều không có cùng đi sư trưởng đi vào trường lăng nếu là biết do gã thiếu niên này thực lực đối với gã thiếu niên này có chút kỳ vọng tất nhiên sẽ có người hộ tống thực tế lúc này cái này diệp tránh nam liền qua cửa quan thông qua cửa này tốc độ lại tại phía xa trường lăng còn lại thành danh tài tuân phía trên đây đối với những cái kia nhỏ tu hành địa đã thuộc về lớn lao vinh quang cho nên chuyện này bản thân liền lộ ra quỷ dị ly kỳ hương vị tất cả những thứ này tu hành địa sư trưởng đều cũng không quá tinh thông dược lý không cách nào biết được vì cái gì người này áo đen thiếu niên có thể bình yên vô sự thứ hai thông qua cửa này nhưng mà bọn hắn biết rõ người này áo đen thiếu niên nhất định cùng liệt huỳnh hoàng giống nhau lương beo nào đó sứ mạng tại tấm mắt trong, thiếu hắn của bọn hắn trong, áo đen thiếu niên áo diệp tránh nam thân một mảnh không xanh áo ảnh ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn một mực ở chăm chú nhìn xem trong tay thẻ tre thần diệu sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh và lại mang theo một tia không h i ể u vui sướng nhưng mà đang nhìn đến diệp tránh nam lập tức người này áo bảo sanh văn nhã nam tử nhưng là sắc mặt đại biến Hắn trong h chí đều không nói thêm chẳng khả nhanh ậ tận m đều đến qua nói nói, năng gì lời t là á tránh quá, n bên, sau đó chỉ chỉ phía sau bậc thang, nói, đó chính là ra khỏi cửa. Diệp tránh nam không người gửi tới lời cảm ơn, cũng không nói nhiều, từ hắn bên cạnh thân đi quá, bước lên gió nhẹ đến thang. h chỉ chỉ phía khỏi ra ra r sau sau cửa. một cảm mà tới từ từ từ t bậc bước bậc đó đó đi gió Diệp gửi lời là sơn cốc đã là sáng sớm đinh ninh vừa mới xử lý xong vết thương trên người hắn thật sự đã mệt mỏi cực đã nghĩ tìm kiếm một chỗ có thể nằm xuống vị trí nghỉ ngơi một lát nhưng mà hắn cũng rất nhanh cảm giác đã đến một cỗ cực kỳ khắc thường khí t ư c tiếp theo ẩn nấp tại trong cơ thể hắn chỗ sâu vô số tiểu tầm tự nhiên bắt đầu bạo động vô số nhìn không thấy tiểu tầm tại thân thể của hắn huyết nhục ở chỗ sâu trong bắt đầu điên cuồng rung rung bắt đầu khởi động mà ra làm đinh ninh thân thể cũng không có thể ngăn chặn hơi hơi rung động đinh ninh hít một hơi thật sâu trong cơ thể những thứ này bắt đầu bạo động đều muốn lao ra thân thể của hắn bên ngoài tiểu tầm theo hô hấp của hắn mà bị cưng rắn c h â n áp xuống dưới nhanh chóng tại trong cơ thể hắn mai danh nhận tích hắn khuôn mặt bình tĩnh như trước nghiêng dựa vào túp lều bên trong một cây cột lên ánh mắt không có trước tiên hướng về màu xanh điện thờ thềm đá lối đi ra mà là đã rơi vào bên người dưới mặt đất chỗ đó nằm một cái xấu xí đấy thật không tốt nhìn màu đỏ thâm rắn chính là thanh rượu ngầm cho rằng lễ vật tặng cho hắn huyền xương đầu côn trùng nay huyền xương đầu côn trùng tại b ụ i gai trên biển liền thụ hắn trọng kích lại đã gặp phải cực lớn kinh hãi và lại chưa bao giờ xem qua thâm trầm cảnh ban đêm đã đến nơi này vậy mà ngất đi nhưng mà lúc này đinh ninh trong cơ thể vô số vô hình tiểu tầm bạo động lập tức này huyền xương đầu côn trùng nhưng là đánh thức thân thể của nó dưới mặt đất tắc tắc phát run tiếp theo muốn dùng hết chính mình lực lượng lớn nhất chạy trốn đinh ninh bên người đinh ninh ánh mắt liền vào lúc này rơi vào trên người của nó không có bất kỳ tứ chi động tác đinh ninh chẳng qua là ánh mắt khẽ nhúc nhích chỉ h o á n giải thích xuất thể bên trong chỗ sâu một ít vô hình tiểu tầm lúc những cái kia vô hình tiểu tầm tại đinh ninh trong thân thể lại lần nữa hoạt động huyền xương trùng thân thể phát run phải càng thêm lợi hại ngay cả chạy trốn chết ý chí đều bị triệt để tăng h ăn g i ã thân thể nhanh chóng cuộn mình thành một đoàn đinh ninh thu liễm trong cơ thể những cái kia vô hình tiểu tàm không hề đi quản c o g i ú p ở chân hắn bên cạnh này màu đỏ thâm xấu xì rắn thực sự không phải là hắn căn bản không thèm để ý này xấu t r ù n g này xấu t r ù n g ít nhất cũng có gần như tam cảnh tu hành giả thực lực có thể làm cho nó nghe lời ít nhất cũng tương đương với hơn nhiều một gã thật tốt gần tùy tùng huống chi mới từ biểu hiện của nó đến xem nó một ít cảm giác năng lực thậm chí vượt xa cường đại tu hành giả thanh rượu ngâm tại mân sơn kiếm tông đều là tối đỉnh phong nhân vật một trong mà mân sơn kiếm tông tại toàn bộ thế gian lại là làm cho người nhìn lên tồn tại hắn tống x u ấ t lễ vật tự nhiên vẫn tồn tại vô hạn khả năng không sẽ như thế đơn giản hơn nữa đinh ninh cũng tuyệt không phải bình thường tu hành giả hắn mơ hồ cảm thấy này xấu trùng rơi vào trong tay của hắn chỉ sợ có thể so với thanh rượu ngâm tưởng tượng còn muốn tác dụng càng lớn lúc này hắn như vậy không thèm để ý tư thái chỉ là bởi vì hắn rõ ràng dị thú thuần hóa quá trình thuần hóa dị thú khó khăn nhất liền để cho dị thú tùy tâm sợ hãi cái này là khó khăn nhất một bước nhưng hắn hiện tại đã dễ dàng làm được này huyền xương trùng cùng thế gian bất luận cái gì tự nhiên tạo ra dị thú bất đồng nhưng nhưng lại có không kém linh trí cho nên kế tiếp hắn có lẽ không cần tận lực đi làm cái gì chỉ cần đem này xấu trùng mang theo trên người chỉ cần một lúc sau nó sẽ phải chậm rãi lĩnh ngộ ý đồ của hắn mân sơn kiếm hội đối với hắn mà nói cũng một cuộc hào đánh bạc hiện tại này xấu trùng đã là thu hoạch ngoài ý liệu kế tiếp tại đây trận thịnh hội chồng lại gặp có cái gì thêm nữa thu hoạch ngoài ý liệu hoặc là thất bại chết đi một cái màu đen hình ảnh dấu vết xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong diệp chánh nam hành tẩu tại nắng sớm trong cùng hắn không ngừng tiếp cận đinh ninh bình tĩnh nhìn chăm chú lên người này cùng niên k ỷ của hắn không sai biệt lắm áo đen thiếu niên hắn nhìn đến áo đen thiếu niên trên người tại ranh nhỏ nước cho nên thiếu niên thân thể phía sau để lại một cái rõ ràng vết nước vết nước trong nhộn nhạo một ít không phải cẩn thận người nhìn không tới nhàn nhạt màu đen dầu sợi những thứ này s á m xịt là từ diệp tránh nam áo b à o lúc giữa chạy ra rất giống là trên người hắn áo đen thấm nước lâu rồi về sau tự nhiên phai màu chẳng qua là đinh ninh rồi lại xem trọng thập phần rõ ràng những thứ này màu đen là từ thân thể của hắn r a thịt trong thấm da diệp tránh nam từng cái r a thịt trong lỗ chân lông đều tại thấm da nhẹ nhẹ màu đen chất dầu đinh ninh khuôn mặt bình tĩnh như trước liền sóng mắt đều không có rõ ràng chấn động nhưng mà suy nghĩ của hắn nhưng là bằng tốc độ kinh người tại lướt đ ộ n lên hắn chậm rãi có rúm lấy mũi thở cẩn thận ngửi ngửi vết nước trong mùi sau đó hắn nhạy cảm bắt được một tia phức tạp mùi những cái tia phiêu đãng tại vết nước bên trong s á m xịt mới bắt đầu mùi có chút giống nhàn nhạt sắc nhỏ hoa mùi thơm nhưng mà rất nhanh nhưng là lại tản mát ra một c â u ngọt ngào lạnh buốt mùi sữa ngay sau đó nhưng là lại nhanh chóng hóa thành giữ dằn cây độc vị hắn lông mày lập tức hơi hơi nhăn lên hắn phán đoán không xuất ra đây là loại nào dược lực ít nhất trong ký ức của hắn hắn chưa từng gặp qua loại này dược vật nhưng mà hắn có thể khẳng định loại này dược vật dược lực dùng người này á o đen thiếu niên thân thể căn bản không cách nào thừa nhận đ à m thai quan kiếm nhất thời đều không thể giải thích vì sao diệp tránh nam vì sao bình yên vô sự đơn giản thông qua bụi gai biển nhưng mà hắn rồi lại cùng thanh rượu ngâm giống nhau lập tức liền đoán được người này á o đen thiếu niên là một cái dược nhân người là tử sĩ đối với mình không rõ đồ vật tự nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác cho nên đinh ninh nhìn xem chạy tới dưới mái hiên diệp tránh nam không chút lựa chọn lên tiếng bình tĩnh mà l ệ n h nói thẳng ngươi là ai nhà tử sĩ diệp tránh nam ngầm đầu mặt mũi của hắn rất bình thường nhưng mà gương mặt không lớn cho nên cũng lộ ra rất thanh thú giờ phút này ánh mắt của hắn rất rất t hiến lặng đầu rõ ràng nhất mang theo một tia ngoài ý muốn cảm ơn ngươi hắn không có đi đầu trả lời đinh n i n h câu hỏi mà là rất nghiêm túc không mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn đinh n i n h lông mày trao lên nói tại sao phải cảm ơn ta bởi vì ta đã cho ta gặp là người thứ nhất thông qua sau lưng cái kia mảnh bùi gai biển tuyển sinh ta là vốn cho là phải ở chỗ này chờ ngươi hoặc là khả năng vĩnh viễn đợi không được ngươi đi ra nếu quả thật đợi không được ngươi đi ra cái kia cái chết của ta sẽ trở nên không có giá trị diệp chánh nam nhìn xem đinh linh thành khẩn nói nhưng mà ta thật không nở ngươi rõ ràng đã ở chỗ này ngươi thật sự so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú quá nhiều đinh linh dừng ở hắn hai mắt trầm ngâm nói ngươi không phải tới giết ta hay sao đây là mân sơn kiếm tông coi như là ta là tới giết ngươi ở chỗ này động thủ cũng sẽ bị chết so với ngươi rất nhanh nhiều diệp chánh nam nở nụ cười nói khẽ t chương n hai i n không là tới ngươi, giúp cho n ư ơ trăm tám mươi bốn cơn mưa chê tờ cho cờ thành kính liền thường thường đại biểu cho chuyên tâm không hai ý nghĩ chuyên tâm không hai ý nghĩ xuất kiếm kiếm ý liền tinh thuần từng luồng cực kỳ tinh thuần kiếm khí từ trương nghi trên m ũ i kiếm lao ra yên tĩnh nhưng cứng cõi khí tức s ô n g thẳng trên không cao trong không gian nhất thời ở mức ý tiếp theo tại trong nháy mắt tiếp theo trương nghi không chút do dự vùng kiếm hướng thân thể hắn nhanh tiến vào đằng trước chém xuống vô số sắc bén ý từ trên cao nhanh chóng ép xuống cảm giác cái kia tinh thuần đến cực điểm kiếm ý cùng lúc này sắc bén ý trương nghi trên lưng t ử liên hoa trong mắt trong nháy mắt dần hiện ra một chút vẻ khiếp sợ hắn biết trương nghi đã từng là bạch dương động đệ tử ưu tú nhất nhưng mà hắn cũng chưa từng nghĩ đến trương nghi tại kiếm thuật bên trên lại có như tài nghệ như thế chẳng qua là trương nghi cho hắn kinh ngạc cũng không liền như vậy đình chỉ khi trương nghi gần như thành kính chuyên tâm vung kiếm trong cơ thể chân nguyên quần quận liên tiếp phun ra vào trong tay kiếm lô trường kiếm lúc từng luồn mê n h m ô n g nhiệt khí như sóng lớn một dạng hướng bên ngoài đánh r a màu đỏ thâm thân kiếm càng ngày càng sáng bằng tốc độ kinh người biến hóa thành đỏ bừng như mới vừa từ lò bên trong lấy r a từ đỏ bừng trên thân kiếm tuân ra kiếm khí cũng biến thành càng ngày càng nóng bỏng ccc、si si si、mấy trận vang liên tục cuối cùng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực trương n h i trong ánh mắt cũng xuất hiện dày đặc kinh ngạc vẻ mặt hắn cảm giác bên trong những thứ kia kiếm khí ở trên không vạch ra phủ tuyến bắt đầu cháy rừng rực tiếp đó tại trong nháy mắt kế tiếp trong tầm mắt của hắn liền thật xuất hiện vô số đầu thiêu đốt hỏa tuyến vô số hồng tới cực điểm hỏa tuyến ở trên không bên trong lan lan ra phản chiếu xung quanh hoàng trùng trên người màu ư u lam cứng rắn hạng nhất đều là một mảnh đỏ thẫm nhưng mà những thứ này hỏa tuyến nhưng lại rất có quy luật liên tiếp hút tụ xung quanh thiên địa tập t r u n g qua đây ướt át hơi nước nhìn trên thân kiếm bắn ra cùng ở giữa trời cao hình thành vô số đạo hồng tới cực điểm hỏa tuyến n hắn n óng ánh hơi nước hướng hỏa tuyến tập trung, Trương Nghi phản ứng、lại. Nguyên、like、là như hơi hỏa h lại. lai tập vậy. là không nhịn được rung động nhẹ giọng nói ra từ liên hoa không có chính mắt thấy được qua mặc viên loại này kiếm thức phản ứng của hắn so với trương nghi muốn c h ầ m một chút hắn không tự chủ ngầm đầu hắn nhìn thấy đằng trước trong bầu trời xuất hiện vô số đầu vóng ánh hạt mưa vóng ánh hạt mưa trung tâm nhất nhưng là một cái đồng dạng hồng đến nóng ánh hỏa tuyến nước cùng lửa kỳ dị giao hòa vào nhau nhưng mà cái này hai loại nguyên khí nhưng tự nhiên không thể tương dùng cho nên như vậy kỳ cảnh chỉ tại t r o n g mắt của hắn bên trong rừng lại quá ngắn trong nháy mắt tại trong nháy mắt kế tiếp lửa cùng nước đụng vào nhau danh giới bắt đầu kịch liệt muốn nổ tung lên từng đạo mang theo mạnh mẽ sát ý hạt mưa rơi xuống tại hắn cùng trương nghi đằng trước những t h ứ kia hoàng trùng trên người tại rơi xuống đồng thời những thứ này nguyên bản óng ánh hạt mưa kế tiếp bạo tạc biến thành từng đoàn từng đoàn hướng bên ngoài bắn ra mang theo kinh người nhiệt lực màu trắng hơi nước oanh n oanh oanh à n h từ rơi xuống trùng kích tại tất cả hoàng trùng cứng rắn giáp sắc bên trên bản thân đều tại bằng tốc độ kinh người sụp đổ nhưng mà vẫn như cũ phát ra như búa tạ đập lên vậy nặng nề tiếng vang trên sườn dốc toàn bộ tu hành hiểu rõ sư trưởng đều không có khả năng nghe được thanh â m như vậy nhưng mà thanh â m như vậy tại trương nghi cùng từ liên hoa t hai bên trong dạy đặc vang lên trong n g á y mắt rất nhiều người hô hấp cũng triệt để dừng lại ánh mắt đều không tự chủ được trận to tới cực điểm hai con ngươi nhưng là tại kịch liệt co lại trương nghi đằng trước mười mấy trượng khu vực trong toàn bộ hoàng trùng tại thời gian một hơi thở bên trong liền bị màu trắng hơi nước triệt để bao phủ ở sau đó trong nháy mắt những thứ này màu trắng hơi nước càng thêm kịch liệt sôi trào không chỉ là những thứ kia trước đó nhảy lên hoàng trùng toàn bộ bị cái này chút màu trắng hơi nước bao trùm hoàng trùng toàn bộ không để ý mọi thứ hướng bên ngoài điên cuồng nhảy ra tới cho người cảm giác giống như là cho dù bên ngoài đều là nhìn không thấy đáy vách đá vặn g trượng chúng nó cũng sẽ không để ý mọi thứ nhảy ra bởi vì quá mức cấp bách mà phát lực quá mạnh cho nên những thứ này hoàng trùng dáng người đều lộ ra cực kỳ cổ quái thậm chí có thể dùng vặn vẹo để hình dung rơi xuống hạt mưa cùng màu trắng hơi nước cột cũng không có khả năng xuyên qua những thứ này hoàng trùng trên người cứng rắn g i p sát những thứ này hoàng trùng trên người thậm chí nhìn không thấy có bất kỳ rõ ràng vết thương nhưng mà những thứ này hoàng trùng nguyên bản như âm ú ngọc bích vậy hai cái t r ò n g mắt đã biến thành dơ bẩn màu xám đen lần đầu tiên để cho người ta liên tưởng đến ướp lâu t r ứ n g mới thứ liên hoa thân thể cũng bắt đầu kịch liệt r u n động vô số càng nặng nghề tựa như từng chiếc một bay nhanh xe ngựa chạm vào nhau vậy âm thanh truyền vào thai để trái tim của hắn cùng ra đầu đều từng trận tê dại có ít nhất mấy chục con đứng yên hoàng trùng bị từ màu trắng hơi nước bên trong điên cuồng lao ra hoàng trùng đánh ngã mà tại đụng phải đồng bạn sau đó những thứ này từ hơi nước bên trong lao ra hoàng trùng cũng đã hôn loạn mà không rõ ràng phương hướng lần nữa dùng một loại gần như vặn vẹo tư thế như phát điên hướng bên ngoài nhảy loạn loạn va chạm từ liên hoa biết những thứ này hoàng trùng đã không chỉ là biến thành người mù hơn nữa những thứ kia dọc theo giáp sát khe hở xâm nhập màu trắng hơi nước gần chứa nhiệt lượng đã cho những thứ này hoàng trùng tạo thành tổn thương nghiêm trọng cùng không thể chịu đựng được thống khổ hiện tại cái này chút hoàng trùng cùng bị ném vào chảo dầu sau đó lại bỏ ra người căn bản không có bao nhiêu khác biệt c h ư ơ n g nghi thân thể tại còn chưa triệt để tiêu tán màu trắng hơi nước đoàn danh giới cứ thế mà đứng vững những thứ này còn chưa triệt để tiêu tán màu trắng hơi nước như trước gần chứa kinh người nhiệt lượng khiến hắn cũng không dám tùy tiện tiếp xúc đang trước đường trở ngại phía sau những thứ kia hoàng trùng nhưng là chưa bị chịu ảnh hưởng s i s i tiếng xe gió bên trong trương nghi không cần quay đầu nhìn cũng biết có hơn mười đầu hoàng trùng tại hướng chính mình cùng từ liên hoa rơi xuống mà những thứ này hoàng trùng sau đó còn có d à y đặc hoàng trùng đang vào tới vậy mà lúc này trương nghi nhưng là đã dị thường chấn định trong đôi mắt mang theo nói ra mừng rỡ ý vị hắn ổn định v u n g kiếm hướng phía sau chém ra một kiếm trên không bên trong xuất hiện lần nữa rất nhiều đầu hồng tới cực điểm hỏa tuyến những thứ này hỏa tuyến là p h ụ tuyến lại tạo thành một đạo hoàn chỉnh kiếm ý cơn mưa chết chóc lần nữa rơi xuống hóa thành khủng bố hơi nước s ư ơ n g trắng trương nghi nhanh chóng hướng phía trước không lưng một đầu phát điên vặn vẹo thân thể từ màu trắng hơi nước đoàn bên trong lao ra hoàng trùng từ hắn và từ liên hoa đỉnh đầu lướt qua mang theo một cô hấp chín m ù i vị động tác này để từ liên hoa cơ hồ bị hắn giống như vung một cái ba lô một dạng vung rơi vào nhưng mà từ liên hoa nhưng trong lòng không có sinh ra bất kỳ cái gì sự phẫn nộ hắn nhìn đến mong muốn triệu kiếm lô thanh kiếm này bản thân lực lượng lại phối hợp trương nghi kiếm thế để trương nghi từ một tên cũng không đáng sợ kiếm sư nhảy một cái trở thành một tên đáng sợ kiếm sư không chỉ là đối phó trước mắt những thứ này hoàng trùng từ liên hoa có thể khẳng định trương nghi bằng vào thanh kiếm này cùng đạo này kiếm thế đem sẽ trực tiếp nắm giữ vượt biên mà chiến cùng rất nhiều tu vi chân nguyên viễn siêu tu hành của hắn người đánh một trận thực lực biến thành người mù hoàng trùng điên cuồng loạn va chạm đem cái này nguyên bản tiến thối có thứ tự giống như một nhánh quân đội hoàng trùng bộ tộc làm cho quân lính tan g ã trương nghi tay trái huy động đánh ra một cỗ trường phong lướt nhẹ tản ra đằng trước đã triệt để trở nên loang xương trắng tiếp đó hắn lần nữa ra tốc xuyên qua khu vực này ấm áp bạch khí thổi lất phất ở trên người hóa thành thủy ý nhưng hết sức thoải mái ngươi là có hay không có thể xác định ngươi lúc trước đối địch phải hay không chính là nhóm người này có hay không một mực tại chung quanh đây hoạt động muốn đem ngươi tìm ra chính là nhóm người này ngay tại lúc này trương nghi nhưng là quay đầu chăm chú nhìn từ liên hoa hỏi ngươi làm sao sẽ nghĩ đến hỏi cái này từ liên hoa không có thể hiểu được cho nên hắn ăn ngay nói thật hỏi ngươi bây giờ chân nguyên như trước tràn đầy cho dù không thể toàn bộ đem cái này một nhánh dị trùng bộ tộc toàn bộ giết chết ngươi cũng chí ít có thể mang chúng nó toàn bộ biến thành người mù cùng một nửa đun sôi con cua cái này dị trùng bộ tộc có phải là hay không ta trước đó gặp cái kia một nhánh có quan hệ gì dựa vào thanh kiếm này ta có thể đối phó được đám này hoàng trùng trương nghi gật đầu hắn như trước liên tục hướng phía trước lướt ra khỏi đồng thời nói tiếp thế nhưng nếu như chúng ta liên tiếp lại gặp gặp một hai chi như vậy hoàng trùng bộ tộc ta chân nguyên một hao hết chúng ta nhưng vẫn là không cách nào thông qua cửa này nếu mân sơn kiếm tông làm ra bố trí như thế ta muốn mảnh này biển b ủ i gai bên trong tuyệt đối có rất nhiều chi như vậy dị trùng bộ tộc có lẽ nhiều đến chúng ta mỗi cái tới tham gia kiếm hội tuyển sinh cũng sẽ chí ít gặp được một hai chi thế nhưng nhiều như vậy chi dị trùng bộ tộc nhưng cũng không có trực tiếp cũng thành kinh người số lượng một cỗ cái này đã nói lên những thứ này dị trùng bộ tộc trong lúc đó giống như trên thảo nguyên một chút bầy sói một dạng vẫn có tự nhiên giới hạn nếu như ngươi có thể xác định cái này dị trùng bộ tộc chính là một mực đuổi theo ngươi cái này ta liền hoài nghi những thứ này bộ tộc trong lúc đó vì để tránh cho tranh chấp sẽ tự nhiên làng tránh có lẽ cái này bộ tộc bắt được con mồi tiến lên khu vực bên trong còn lại bộ tộc sẽ tự giác làng tránh nếu quả thật là như vậy ta sẽ không muốn triệt để tiêu diệt cái này dị trùng bộ tộc ta muốn giữ lại một bộ phận để chúng nó như trước có lần theo dấu vết chúng ta năng lực như vậy để như vậy một nhánh tàn đi bộ tộc theo đối với chúng ta không có quá lớn uy hiếp cũng có trương h ể t á n h cho chúng nghi dành mạch phân minh một câu tiếp theo một câu giải thích mà từ liên hoa nhưng càng nghe càng là trở mặc khi trương nghi thậm chí cho là hắn rơi vào hôn mê quay đầu lại nhìn hắn thời điểm hắn mới chật vật ngầm đầu nói ra ngươi thật rất lợi hại trương nghi sửng sốt từ liên hoa nhưng là hít một hơi nói tiếp không chỉ là kiếm thuật tu vi ngươi suy đoán cùng năng lực phân tích cũng thật rất lợi hại trương n h i lại sửng sờ một chút hắn theo bản năng nghĩ đến tiểu sư đệ đinh linh liền cảm thấy có chút xấu hổ vừa mới ta cho là chúng ta đã tuyệt đối an toàn đã đã định t r ư ớ c có thể thông qua cửa này nhưng mà nghe xong ngươi vừa rồi câu nói kia ta mới hiểu được chúng ta bây giờ là thật an toàn từ liên hoa hít sâu một hơi nỗ lực quay đầu nhìn chạy như đ i ê n hoàng trùng đàn nói cái này hoàng trùng trong đ ằ m có chút bị thương chính là ra từ tay ta cho nên xác thực chính là ta trước đó gặp cái kia một nhánh trương nghi có chút hiểu ý tứ của hắn liền càng thêm ngượng ngùng giải thích ta cũng chỉ là suy đoán chưa chắc toàn bộ chuẩn xác từ liên hoa nhưng là lắc đầu nói không lấy ngươi thân thể hiện ra năng lực ta có thể khẳng định mặc dù còn nữa chút biến số ngươi cũng có thể đem ta mang đi ra ngoài trương nghi lần thứ hai ngần người hắn phát hiện mình bây giờ xác thực rất có lòng tin mặc dù lòng tin nguồn gốc phần lớn tới ở tại trong tay mình thanh kiếm này giống như là thành kính cầu khẩn thật đạt được đáp lại nhưng bất kể như thế nào hắn hiện tại đúng là rất có lòng tin ta còn có một cái vấn đề rất trọng yếu ngay tại lúc này từ liên hoa âm thanh nhưng ở bên thai của hắn lại vang lên ta xem vẻ mặt ngươi ngươi dường như trước đó cũng không biết như vậy một thanh kiếm phối hợp kiếm chiêu của ngươi sẽ sinh ra như vậy hiệu quả ta trước đó cũng không biết trương nghi thành khẩn gật đầu tiếp đó hắn có chút do dự chính mình có muốn hay không đem thanh kiếm này là đinh linh để cho mình chọn lựa nói cho từ liên hoa nghe nếu như nói hắn cảm thấy lại sẽ rất nan giải thích nhưng mà từ liên hoa lại tựa hồ như chỉ là muốn nghe được như vậy trả lời mà thôi ta biết rồi từ liên hoa trong lòng hiện lên một chút tâm tình khó tả cho nên ngươi cũng không phải rất có n ắ m chắc cũng chỉ là muốn liều mạng tận lực muốn đem ta mang đi ra ngoài trương nghi có chút hiểu từ liên hoa hai vấn đề này ý tứ hắn có chút hốt hoảng vội vàng giải thích ta dĩ nhiên không phải trước đó cũng đã vô cùng có n ắ m chắc cho nên mới cố ý làm như vậy tới thu được ngươi cảm kích và hào cảm từ liên hoa lần nữa chật vật ngẩng đầu lên nhìn trương nghi khinh bị cười lạnh một tiếng ta đương nhiên hiểu người giống như ngươi nói dối so với làm chuyện gì đều khó khăn ta lẽ nào nhìn không ra còn cần ngươi vội vã giải thích trương nghi liền có chút ngượng ngùng không hiểu lầm liền tốt từ liên hoa liếc hắn một cái mệt mỏi túi đầu tựa ở đầu vai hắn tiếp đó nhẹ giọng nói không lời nào cảm tạ hết được tại trường lăng đại ân mới không lời nào cảm tạ hết được trương nghi hiểu từ liên hoa ý tứ liền có chút sợ hãi mở rộng muốn muốn nói chuyện thế nhưng từ liên hoa nhưng là một tiếng yếu ớt nói nhỏ không muốn phí lời cố gắng làm ngươi kiếm chương hai trăm tám mươi lăm người thứ hai qua được người trên sườn dốc rất nhiều nơi tu hành sư trưởng đều là kinh ngạc khó tả bọn họ cũng căn bản là không có cách tưởng tượng triệu kiếm lô kiếm cùng mặc viên tàn quyển bên trên kiếm thức phối hợp vậy mà sẽ sinh ra như vậy kỳ lạ đột biến đặc biệt là rất nhiều người phát giác nếu như không phải là mình tu vi cảnh giới viễn siêu bây giờ trương nghi bọn họ đều không thể đỡ được trương nghi như vậy một kiếm trương nghi biểu hiện những thứ này nơi tu hành sư trưởng biểu tình biến hóa đều rơi vào hoàng chân vệ trong mắt hắn hơi xúc động khe khẽ lắc đầu mỗi lần mân sơn kiếm hội đều có rất lớn biến số mà lần này mân sơn kiếm hội đinh ninh liên quan liên quan đoạt giải nhất t à i tuấn sách thượng vị nhóm thứ nhất liệt h ì n h hoàng chưa đến cuối cùng kiếm thi đã gặp đào thải lại thêm bây giờ trương nghi lần này mân sơn kiếm hội biến số đã viễn siêu d i vãng vì sao trương nghi không giết hết những thứ này dị trùng ngay tại lúc này phan nhược diệp âm thanh lành lạnh truyền vào h ắ n thai như vậy từ đầu đến cuối bị cái này chút dị trùng đ u ổ i theo tự nhiên càng tốn l ự c khí hoàng trân vệ quay đầu đi qua nhìn nàng ôn hòa giải thích Hẳn là trương Nghi suy đoán những thứ hạn, khác khí không Theo đích tình hình Trương đoán này trùng trong người trùng ngửi này trùng quần liền nữa. đến là lúc tộc tộc tộc tước, tới trước mắt được giới mỗi cái cái suy sẽ đó dị dị dị bộ bộ có mục xem, phan n đoán g c ủ h ắ là đ ú nhược g c o theo, nên hắn còn trùng n chút h là lại cố ý để một xót dị theo. Như vậy vấn này hắn thông không Phan cũng n gì. g qua cửa này cũng sẽ không lại có sẽ lại đề ư diệp nhìn tại biển b ù i gai bên trong thân hình lộ ra rất bé nhỏ trương nghi một chút lại nhìn thẳng hoàng chân vệ ánh mắt nói ra trước đó ngươi đều một mực rất thưởng thức trương nghi mà tại hắn cùng từ liên hoa bị cái này c h ú t dị trùng vây quanh lúc ngươi nhưng cũng không có chút nào lo hậu ý lẽ nào ngươi đã sớm biết hắn có thể dễ dàng thông qua cửa này hoàng chân vệ nao nao trận lắc đầu phan cung chủ có mắt nhìn người như điện chẳng qua là ta tại hắn lựa chọn mang theo từ liên hoa cùng đi thời điểm ta liền đã có thả l ò n g ý cùng hậu sự nhưng là không quan hệ phan nhược diệp hơi n h ữ mày nàng không hiểu hoàng chân vệ ý tứ c h ư ơ n g nghi có chân chính tác phong quân tử rơi vào mắt người bên trong tốt xấu có khác biệt có thật nhiều người sẽ cho rằng hắn không quả quyết làm việc chẳng phân biệt được nặng nhẹ nhưng mà phan cung c h ủ hẳn là rõ ràng tự nhiên cũng sẽ có một số người chân chính ưa thích loại này tính tình hoàng c h â n vệ ôn hòa c h ậ m rãi nói ra núi này không thông suốt hắn mở núi cũng không phải là mỗi người người tu hành đều cần làm đấu tranh anh dũng tướng lĩnh có vài người dùng người cũng hy vọng có thể dùng đến trương nghi như vậy chân chính quân tử lương thiện mà trung lương không có gặp nguy hiểm cho nên ta thoải mái chỉ là bởi vì ta có thể khẳng định mặc dù trương nghi cuối cùng không cách nào thu được tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành cơ hội tự nhiên cũng sẽ được người có mắt nhìn người chọn chúng sau này tự nhiên cũng sẽ có không tệ tế h ngộ thường chỉ điều tốt dừng một chút sau đó hoàng trân vệ nhẹ giọng nói bổ sung mân sơn kiếm hội kết quả tự nhiên quan trọng nhưng mà trường lăng tất cả mọi người đang nhìn cái này kiếm hội như đem tuyển sinh so với bảo thạch cái kia tại cái này trận kiếm hội bên trong hiện ra chính mình chân chính bảo thạch tia sáng quá trình tương tự quan trọng Đàm đài đầu đến kiếm ánh mắt một giống người cuối quan tu ánh cũng không có giống như trên sần dốc những người tu hành này một dạng, từ đầu đến cuối dừng lại tại nghi cùng từ có dốc lúc ạ tại tại i nghi liên hoa trên người. Bởi phải thời hiện biển bùi gai cái với mọi người sớm hơn phát hiện nào đó cái ngoài trương từ trên thể rất xuất bất một trên tất phát hơn cùng hắn mình nên hắn sần nào mớn. gì hoa chỗ, cho có dốc cả l bảo so vì kịp đảm đó sớm kỳ ý muốn. Lúc này khoảng cách đinh n i n h cái thứ nhất đi ra mảnh này biển bùi gai đã qua hơn hai canh giờ nhưng mà bởi vì cửa này quá khó khăn những người còn lại ai cũng không có giống như đinh n i n h một dạng có thể làm cho thanh rượu ngâm hiện thân cũng chỉ do rất ngắn gọn lối ra p h ư ơ n g vị cho nên thẳng đến lúc này còn chưa có xuất hiện người thứ hai qua được người toàn bộ tại biển bùi gai bên trong tiến lên tuyển sinh cự li cách lối ra đều cũng không gần vậy mà lúc này tại đàm đài quan kiếm trong ánh mắt người thứ hai qua được người đã xuất hiện đó là một tên thân mặc màu đen áo lụa vóc dáng nhỏ gầy thiếu niên lúc này có ít nhất hơn mười tên tuyển sinh so với gã thiếu niên này càng tiếp cận cửa ra trong đó ít ỏi tên càng là chỉ gần một nửa khoảng cách nhưng mà đàm đài quan kiếm nhưng khẳng định tên này hắc bảo thiếu niên chính là người thứ hai qua đường người bởi vì tên này hắc bảo thiếu niên cũng cùng trương nghi một dạng đều cơ hồ không có bị bao nhiêu bị thương hắn cũng là cùng tạ i trường thắng một dạng đi đường thủy dọc theo bốn lượn quanh co khe đạo tiến lên cho nên đi vòng chút đường nhưng mà hắn nhưng cũng không có gặp được những thứ kiêm màu đen con chuột biến dị tập kích giờ khác này ở đàm đài quan kiếm trong mắt trên người của hắn giống như là mang theo một loại lực lượng quỷ dị để mảnh này biển đủi gai bên trong mọi thứ dị thú dị trùng dồn dập tránh né không dám tới gần cửa này đối với tên này hắc bảo thiếu niên giống như căn bản lại không tồn tại hắn chỉ cần ăn tính bước đi thông qua duy nhất đối với hắn tạo thành q u ấ y nhiều chẳng qua là mảnh này biển bùi gai bên trong pháp trận đàm đài quan kiếm lông mày chậm rãi n h í u lên hắn có chút khó có thể lý giải được sau đó một khắc hắn thân thể cũng đã từ trên sườn dốc biến mất rơi vào biển bùi gai bên trong một chỗ hắn đạp chân đằng trước có mấy gian dùng bùi gai tùy ý đan xen dựng mà thành đơn sơ thấp bé chỗ ở bởi vì những thứ này bùi gai đều còn sống cho nên những thứ này c h ô ở chẳng những lộ r a đặc biệt thô kệch hơn nữa cũng dường như và toàn bộ màu đỏ thấm biển bùi gai triệt để hòa làm một thể thanh sư đệ khi đạp chân trong nháy mắt đàm đài quan kiếm liền đối với mảnh này c h ô ở bên trong một bóng người khét kêu một tiếng đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là mảnh này biển bùi gai chủ nhân thanh diệu ngâm rất nhiều năm chưa từng thấy vùng cấm địa này đối với đàm đài quan kiếm bung ra sư huynh đệ gặp lại tự có thật nhiều cảm hoài địa phương nhưng mà mà đáp lại đàm đài quan kiếm một tiếng này ân cần thăm hỏi nhưng là một tiếng giữ dàn gầm nhẹ đàm đài quan kiếm t r o n g mắt hơi co lại hắn nhận thấy được thanh d i ệ u ngâm cụ nát thanh bảo một bên ngồi sổn một đầu màu trắng thú nhỏ đầu kia màu trắng thú nhỏ rất giống một đầu trắng như tuyết sư tử con nhưng thế gian tuyệt đối không có bất kỳ một loại sư tử con có con thú nhỏ này đáng sợ bởi vì ngay tại thanh d i ệ u ngâm giữ dàn gầm nhẹ phát ra trước đó đầu này nguyên bản lười biếng ngoan ngoãn thậm chí tựa như vật chết một dạng vẫn không n ú c n í c h nằm thú nhỏ đột nhiên đứng lên hơn mười sợi mắt thường có thể thấy được nguyên khí màu trắng từ nó trắng như tuyết tóc bên trong nhanh chóng chạy ra tới tản vào không khí chung quanh bên trong thanh d i ệ u ngâm giữ dằn tiếng gầm nhỏ chính là vì quát bảo ngưng lại nó động tác kế tiếp nó cũng xác thực đỉnh chỉ động tác kế tiếp chẳng qua là quay tròn một đôi con ngươi màu xanh con không tốt nhìn đàm đài quan kiếm một chút liền lần nữa nằm xuống trên người chạy ra nguyên khí màu trắng nhanh chóng biến mất nhưng mà cũng chỉ là ngắn ngủi này một cái trước mắt rác rác rác nước vang nối liền một mảnh đơn sơ thấp bé t r ỗ ở giống như là trong nháy mắt bị người do hướng nội bên ngoài chém vô số kiếm từng cây một đùi gai vỡ vụn thành đoạn bay tung tóe đi ra tại rơi xuống đất trong nháy mắt cũng đã đông là đóng băng thanh rượu ngâm dâu tóc bạc trắng trên người thanh bảo cũng hiện đầy xương trắng khuyết tán ra hàn khí tự nhiên không có cách nào đối đàm đài quan kiếm tạo thành uy hiếp đàm đài quan kiếm trên người tự nhiên chạy ra vô số tia kiếm ý đem những thứ này băng hàn thiên địa nguyên khí toàn bộ bài xích ở bên ngoài nhưng mà trong nháy mắt này liền cũng tạo thành một bộ kỳ lạ hình ảnh một cái hóng ánh đến cực điểm miếng băng mỏng lồng ánh sáng tại đàm đài quan kiếm ngoài thân hình thành tiếp đó tại trong nháy mắt kế tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh hướng bên ngoài bay tung t ó á i đi ra đây là cái gì đàm đài quan kiếm khiếp sợ nhìn thanh rượu ngâm bên người đầu kia trắng như tuyết nhỏ sư tử vậy thú nhỏ hỏi nhìn trong phòng tất cả vỡ vụn đi món đồ thanh rượu ngâm trên mặt đều là thường t i ế p cùng không sung sướng vẻ mặt nhưng mà cuối cùng là sư huynh của mình hắn còn là hít sâu một hơi gật đầu làm lễ nói tuyết kỳ lân ấu thú hoặc nói tương lai sẽ biến thành tuyết kỳ lân đ ấu thú đàm đài quan kiếm cơ thể hơi rung một cái hô hấp hơi ngừng lại hắn bắt đầu có chút hiểu thanh d i ệ u ngâm tại sao phải nhường mảnh này biển bụi gai bên trong tạo ra nhiều như vậy ngưng tụ băng hàn nguyên khí hoàng trùng bộ tộc hắn kinh ngạc mà kính nể nhìn mình người sư đệ này ấ y nay nói thực sự xin lỗi qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp mặt không nghĩ tới vừa thấy mặt đã phá hủy sư đệ chỗ ở lẽ nào giữa chúng ta còn dùng như vậy nói nhảm thanh d ư ợ u ngâm lông mày thật sâu nhăn lại chịu nhịn tính tình hỏi sư huynh vội vã thấy ta là phát hiện cái gì dị trạng có tên thiếu niên đi tại ngươi cái này mảnh biển bùi gai ngươi dự trữ nuôi dưỡng những thứ kia dị trùng nhưng là tự nhiên l à g tránh ta có thể khẳng định cũng không phải là tên thiếu niên kia tu vi cao đến tự nhiên khiến những thứ kia dị trùng cảm thấy sợ hãi đàm đài quan kiếm nhìn hắn hỏi làm sao sẽ như vậy thanh diệu ngâm dường như cảm thấy vấn đề này quá mức đơn giản không cần suy nghĩ liền thuận miệng nói d ư ợ c nhân đàm đài quan kiếm nao nao d ư ợ c nhân thanh diệu ngâm nhìn hắn một cái trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ dược vật đúng là dược nhân đàm đài quan kiếm có chút phản ứng lại nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc không hiểu nói chẳng qua là dùng một chút dược vật liền có thể ứng phó ngươi cái này chút dị trùng như vậy liên quan đối với một chút giỏi về dùng dược giả có hay không quá mức đơn giản thanh d i ệ u ngâm lắc đầu có chút không nhịn được hơi chế rêu nói nếu là như vậy tĩnh lưu ly liền không sẽ bố trí như thế muốn dự trữ nuôi dưỡng thành những thứ này dị thú không chỉ cần dùng bao nhiêu loại giữ dằn dược vật nếu như vậy người tu hành có thể thừa nhận dược vật những thứ này dị thú làm sao có thể sẽ không chịu nổi đàm đài quan kiếm ánh mắt kịch liệt l ó e lên nhưng thanh diệu ngâm cũng đã không muốn tiếp qua nhiều lãng phí thời gian rất trực tiếp nói tiếp dược nhân bản thân làm thuốc hắn chẳng qua là dược vật người vận chuyển ngươi có thể đem hắn nhìn thành một cái mang theo đan dược người chết đàm đài quan kiếm hít sâu một hơi còn số người xem ra mân sơn kiếm tông h i ể u nhất dùng thuốc tự nhiên là có nhân chủ biệt hiệu cảnh nhẫn nhưng mà hắn hết sức rõ ràng dùng độc giết người là cảnh nhẫn lợi hại nhưng mà đối với dược lý phương diện nghiên cứu toàn bộ đại tần vương triều nhưng sợ rằng không nữa người so với thanh diệu ngâm càn g mạnh hơn cho nên thanh diệu ngâm phán đoán không có vấn đề gì từ sĩ hắn trầm mặc chỉ chốc lát nhìn thanh diệu ngâm hỏi thanh diệu ngâm không trả lời rất thẳng thắn gật đầu đàm đài quan kiếm lần thứ hai rơi vào trầm mặc hắn cũng không nhận ra tên này hắc bảo thiếu niên cái này ít nhất nói rõ tên này hắc bảo thiếu niên cũng không nổi danh cũng không phải là tài tuấn sách bên trên hàng trước nhất người chẳng qua là mặc kệ tên này hắc bảo thiếu niên là lệ thuộc vào phương nào tử sĩ có thể thông qua phía trước mấy liên quan khảo nghiệm tiến vào nơi này đều đầy đủ giải thích rõ tên này hắc bảo thiếu niên nắm giữ rất cao tu hành thiên phú cho nên hắn rất tự nhiên cảm thấy t i ế c hận tại tử sĩ? Tại trong dòng sông lịch sử không biết có bao nhiêu nắm giữ rất cao tu hành thiên phú ưu tú người tu hành thật sớm ngã xuống thúng chi kiếm hội tự có kiếm hội quy củ mặc dù như thế nào đi nữa tiếp hận mà biết tên này hắc bảo thiếu niên trải qua cửa này sau đó nhất định sẽ mang đến một chút ngoài ý mớn đàm đài quan kiếm cũng không cách nào nhúng tay cái này là người phương nào theo tên này hắc bảo thiếu niên lội nước mà đi càng ngày càng tiếp cận cửa ra màu xanh điện trên sườn dốc rất nhiều nơi tu hành sư trưởng cũng rốt cục chú ý tới sự tồn tại của hắn cũng rốt cục phát hiện hắn liền đem là kế đinh linh sau đó cái thứ hai qua được người thiếu niên kia là ai trong danh t r ư ớ n g họ dung cung nữ hai hàng lông m ẩ y hơi nhũ nhìn đến đây hồi báo hoàng bảo người đàn ông trung niên có chút phiền chắn hỏi hoàng b à o người đàn ông trung niên kính c ầ n nói diệp trinh nam cầm là đàn tâm quan danh lệch đàn tâm quan họ dung cung nữ nhìn tại nàng ý bảo xuống ly khai hoàng b à o người đàn ông trung niên nở nụ cười lệnh đây là một cái thuộc về ba sơn vùng biên cương tu hành đạo quan mặc dù nắm giữ tham gia mần sơn kiếm tông tư cách nhưng từ lâu xa suốt mấy năm nay cũng không từng có người tới trường lăng nàng không tin như vậy nơi tu hành lại đột nhiên bước lên một tên thiên tài mà không bị ngoại giới trước thời hạn chú ý tới hiện tại duy nhất đáng giá nàng để ý chính là tên này gọi là diệp trinh nam hắc bảo thiếu niên đến cùng là người nào hắc bảo thiếu niên bóng dáng cự ly cách lối ra màu xanh điện càng ngày càng gần trên sườn dốc toàn bộ nơi tu hành sư trưởng tâm tình cũng cực kỳ phức tạp đàn tâm quan thậm chí cũng không có đi cùng sư trưởng đi tới trường lăng nếu như biết tên này thực lực của thiếu niên đúng gã thiếu niên này có chút kỳ vọng nhất định sẽ có người hộ tống đặc biệt là lúc này cái này diệp trinh nam liền đếm rõ số lượng liên quan thông qua cửa này tốc độ lại cách xa ở trường lăng còn lại thành danh tài tuấn bên trên đây đối với những thứ kia nhỏ nơi tu hành đã thuộc về lớn lao vinh quang cho nên chuyện này bản thân liền rõ ràng kỳ dị ly kỳ mùi vị toàn bộ những thứ này nơi tu hành sư trưởng đều không hề thái tinh thông dược lý không cách nào biết được vì sao tên này hắc bảo thiếu niên có thể bình yên vô sự cái thứ hai thông qua cửa này nhưng mà bọn họ biết tên này hắc bảo thiếu niên nhất định cùng liệt huỳnh hoàng một dạng mang một loại nào đó sứ mệnh tại bọn họ trong t â m mắt hát bào thiếu niên diệp trinh nam tựa như một mảnh không biết bóng mở trôi về màu xanh điện cửa ra canh giữ ở điện này miệng như cũ là tên kia không giống như là kiếm sư trái lại giống như tư thục tiên sinh vậy thanh bảo văn nhã nam tử tại diệp trinh nam bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn một mực tại nghiêm túc nhìn trong tay thẻ tre thần sắc bình tĩnh a n tưởng mà mang theo một chút không h i ể u vui sướng mà ở nhìn thấy diệp trinh nam trong nháy mắt tên này thanh bảo văn nhã nam tử nhưng là sắc mặt đại biến hắn thậm chí đều không nói thêm gì mà nói chẳng qua là tận khả năng nhanh tránh ra một bên tiếp đó chỉ chỉ phía sau bậc thang nói đó chính là cửa ra diệp trinh nam không người nói lời cảm ơn cũng không nói nhiều từ hắn bên người đi qua bước lên gió nhẹ từ từ mà đến bậc thang trong sơn q u ố c đã là sáng sớm đinh ninh vừa mới mới xử lý xong vết thương trên người hắn thực sự đã mệt mỏi vô cùng đã nghĩ tìm kiếm một chỗ có thể nằm xuống vị trí nghỉ ngơi chỉ chốc lát nhưng mà hắn cũng rất nhanh cảm giác được một cỗ cực kỳ khắc thường khí tước tiếp theo ở nấp ở trong cơ thể hắn chỗ sâu vô số tiểu tàm tự nhiên bắt đầu bạo động vô số nhìn không thấy tiểu tàm tại hắn thân thể máu thịt chỗ sâu bắt đầu điên cuồng rung động phun trào ra khiến đinh ninh thân thể đều không thể k i ể m chế hơi rung động đinh ninh hít một hơi thật sâu trong cơ thể những thứ này bắt đầu bạo động muốn muốn xông ra thân thể hắn ở ngoài tiểu tàm theo hắn hô hấp mà bị cứ thế mà chấn áp xuống nhanh chóng ở trong cơ thể hắn mai danh nhận tích hắn nét mặt như trước bình tĩnh nghiêng dựa vào phòng lều bên trong trên một chiếc cột ánh mắt không có trước tiên rơi vào màu xanh điện thềm đá lối ra mà là rơi vào bên người dưới đất chỗ đó nằm một cái xấu xí rất khó nhìn màu đỏ thầm rắn chính là thanh rượu ngầm cho rằng lễ vật tặng cho hắn huyền xương đầu trùng cái này huyền xương đầu trùng tại biển đùi gai bên trong liền bị hắn đòn nghiêm trọng lại bị to lớn kinh hãi mà chưa bao giờ xem qua thâm trầm bóng đêm đến nơi này vậy mà ngất đi vậy mà lúc này khi ninh ninh trong cơ thể vô số vô hình tiểu tàng bạo động trong nháy mắt cái này huyền xương đầu trùng nhưng là kinh tỉnh lại Thân thể của nó dưới đất tắc tắc run, tiếp theo liền muốn dùng hết lực lượng lớn nhất của mình thoát mắt trên mình Đinh Ninh bên cạnh. Đinh Ninh ánh nó run, liền muốn dùng lượng lớn bên liền này người nó. của lực của của dưới đi rơi vào vào lúc khi ô n g có c bất kỳ tứ kỳ h hoạt đ ộ những g đ i n Ninh chẳng qua là ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiêu tan ra bên trong thân hình n tiêu tiểu Khi khẽ chậm thể chỗ sâu một chút h qua sâu ra là mắt một tàm. vô thứ kia vô hình tiểu tàm tại đinh ninh trong thân thể lần thứ hai hoạt động huyền s ư ơ n g trùng thân thể run được càng thêm lợi hại ngay cả chạy trốn giết ý chí đều bị triệt để tan rã thân thể nhanh chóng quẩn thành một đoàn đinh linh thu liễm trong cơ thể những thứ kia vô hình t i ể u t ạ m không hề đi quản con giúp ở bên chân hắn cái này màu đỏ thâm xấu xì rắn cũng không phải là hắn căn bản không thèm để ý cái này xấu côn trùng cái này xấu côn trùng chí ít cũng có gần như cảnh giới thứ ba người tu hành thực lực có thể làm cho nó nghe lời chí ít cũng tương đương với nhiều hơn một tên không tệ cận thị h ú n g chi mới từ biểu hiện của nó đến xem nó một chút năng lực cảm nhận thậm chí xa s i ê u mạnh mẽ người tu hành thanh d i ệ u ngâm tại mân sơn kiếm tông đều là đỉnh cao nhất một trong những nhân vật mà mân sơn kiếm tông tại toàn bộ thế gian lại là khiến người ta nhìn lên tồn tại hắn đưa ra lễ vật tự nhiên vẫn tồn tại vô hạn khả năng sẽ không đơn giản như vậy hơn nữa đinh ninh cũng không phải bình thường người tu hành hắn mơ hồ cảm thấy cái này xấu côn trùng rơi ở trong tay của hắn sợ rằng có thể so với thanh d i ệ u ngâm tưởng tượng còn muốn tác dụng lớn hơn nữa lúc này hắn như vậy không thèm để ý phong thái chỉ là bởi vì hắn rõ ràng dị thú thuần hóa quá trình thuần hóa dị thú khó khăn nhất liền để cho dị thú từ tâm sợ hãi cái này là một bước khó khăn nhất nhưng hắn hiện tại đã dễ dàng làm được cái này huyền s ư ơ n g trùng cùng thế gian bất kỳ cái gì tự nhiên tạo ra dị thú bất đồng nhưng lại có không kém linh trí cho nên kế tiếp hắn hẳn là không cần cố ý đi làm cái gì chỉ cần đem cái này xấu côn trùng mang theo trên người chỉ cần một lúc sau nó nên chậm rãi l ĩ n h ngộ ý đồ của hắn mân sơn kiếm hội đối với hắn mà nói cũng là một hồi đánh cược hiện tại cái này đầu xấu côn trùng đã là thu hoạch bất ngờ kế tiếp tại cái này trận thịnh hội bên trong lại sẽ có cái gì càng nhiều thu hoạch bất ngờ hay hoặc là thất bại chết đi một cái màu đen bóng hình xuất hiện tại mí mắt của hắn bên trong diệp trinh nam đi tại nắng sớm bên trong cùng hắn liên tiếp tiếp cận đinh ninh bình tĩnh nhìn chăm chú vào tên này cùng hắn n i ê n kỷ không sai biệt lắm hắc bào thiếu niên hắn nhìn thấy hắc bào thiếu niên trên người tại tích thủy cho nên thân thể của thiếu niên phía sau để lại một cái rõ ràng vết nước vết nước bên trong nhộn nhạo một chút không phải tỉ mỉ người không thấy được lạnh nhạt màu đen nhạt mỡ sợi dây những thứ này hắc tuyến là từ diệp trinh nam áo bảo tại chảy ra rất giống là hắn trên người hắc bảo thấm nước lâu sau đó tự nhiên phai màu chẳng qua là đinh ninh nhưng thấy hết sức rõ ràng những thứ này màu đen là từ hắn thân thể ra thịt bên trong thấm da diệp trinh nam mỗi một cái d a thịt lỗ chân lông bên trong đều tại thấm da nhẹ nhẹ màu đen mỡ đinh ninh nét mặt như trước bình tĩnh liền sóng mắt cũng không có rõ ràng gợn sóng nhưng mà suy nghĩ của hắn nhưng là bằng tốc độ kinh người tại vút qua động hắn trầm dai chịu động núi thở cẩn thận gửi vết nước bên trong mùi tiếp đó hắn nhạy bén bắt được một chút phức tạp mùi những thứ kia phiêu đãng tại vết nước bên trong hát tuyến mới bắt đầu mùi có chút giống nhàn nhạt hoa tưởng vi hương vị nhưng mà rất nhanh nhưng là lại tản mát ra một khấu ngọt ngào lạnh leo s ữ a hương ngay sau đó nhưng là lại nhanh chóng hóa thành giữ dằn cay độ c vị hắn lông mày liền hơi nhữ lên hắn phán đoán không ra cái này là loại nào dược lực chí ít ở trong ký ức của hắn hắn chưa từng thấy qua loại này dược vật thế nhưng hắn có thể khẳng định loại này dược vật dược lực lấy tên này hắc bảo thân thể của thiếu niên căn bản là không có cách tiếp nhận đàm đài quan kiếm nhất thời đều không thể nào hiểu được diệp trinh nam vì sao bình yên vô sự tùy tiện thông qua biển bùi gai thế nhưng hắn lại cùng thanh rượu ngâm m ộ dạng trong n g á y mắt liền đoán được tên này hắc bảo thiếu niên là cái dược nhân ngươi là cái tử sĩ đối với mình không rõ đồ vật tự nhiên hiểu ý sinh cảnh giác cho nên đinh linh nhìn đã đi tới mái hiên nhà xuống diệp trinh nam không chút do dự lên tiếng bình tĩnh mà lệnh nói thẳng ngươi là nhà ai tử sĩ diệp trinh nam ngầm đầu khuôn mặt của hắn rất bình thường thế nhưng khuôn mặt không lớn cho nên cũng lộ ra rất xinh đẹp lúc này ánh mắt của hắn rất rất kiến tĩnh chỉ rõ ràng nhất mang theo một chút ngoài ý m u ố n cảm ơn ngươi hắn không có đi trước trả lời đinh ninh câu hỏi mà là nghiêm túc k h ô n g mình hành lễ nói lời cảm ơn đinh ninh hơi nhữ mày nói tại sao muốn cảm ơn ta bởi vì ta cho là ta sẽ là cái thứ nhất thông qua phía sau cái kia mảnh biển bùi gai tuyển sinh ta là nguyên bản cho rằng phải ở chỗ này chờ ngươi hoặc khả năng vĩnh viễn đợi không được ngươi đi ra nếu quả như thật đợi không được ngươi đi ra vậy ta chết sẽ trở nên không có giá trị diệp trinh nam nhìn đinh ninh thành khẩn nói ra thế nhưng ta thật không ngờ n g ư ơ i thì đã tại cái này bên trong ngươi thật so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú nhiều lắm đinh ninh nhìn chăm chú hai mắt của hắn chấm ngâm nói ngươi không phải tới giết ta cái này là mân sơn kiếm tông cho dù ta là tới giết người tại cái này bên trong động thủ cũng sẽ chết được nhanh hơn ngươi rất nhiều diệp trinh nam nở nụ cười nhẹ giọng nói ta dĩ nhiên không là tới giết n g ư ơ i ta là tới giúp cho ngươi cảm ơn đinh ninh gật đầu đáp lễ tiếp đó nhẹ g i ọ n g nói như vậy lại trở về vừa rồi vấn đề cũ ngươi đến cùng là ai nhà tử sĩ chương hai trăm tám mươi bảy hoàn dược diệp chánh nam nhìn xem đinh ninh lắc đầu ta không thể nói đinh ninh lông mày cau lại ngược lại tạ lôi nói thực xin lỗi khả năng quá mức mỏi mệt liền suy tư sự t ì n h đều bị ảnh hưởng không có quan hệ diệp chánh nam tự rêu giống như cười cười nhìn xem đinh ninh nói ra tại trường lăng ai không sợ hái hoàng hậu trả đũa cái này thật là đại nịch bất đạo lời nói đinh ninh trong óc nguyên bản thật có chút hỗn độn nhưng mà nghe t h ế một câu thân thể của hắn rồi lại hơi hơi chấn động trong óc lập tức tỉnh táo lại n g ư ơ i họ diệp đinh ninh nhìn xem diệp chánh nam mặt mày có chút khiếp sợ mà hỏi ngươi cùng diệp tung là quan hệ như thế nào diệp chánh nam giật mình dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem đinh ninh chỉ hoan âm thanh nói ngươi quả nhiên kiến thức bên bác hắn là tiểu thúc ta ngươi là đinh ninh nhìn xem hắn hô hấp hơi ngừng diệp chánh nam cũng đã khôi phục bình thản nói xem ra ngươi thật sự nghe nói qua không ít trường lăng chuyện cũ biết rõ một ít ta diệp ra sự tỉnh đinh ninh ngẩng đầu lên dùng sức kìm rồi vài cái chân mày giữa làm cho mình trở nên càng thêm thanh tỉnh một ít ngươi mang đến là thuốc gì đây hắn có chút nghiêm túc nhìn xem diệp tránh nam chăm chú hỏi diệp tránh nam cũng có chút nghiêm túc lên nói hắc long mục đinh ninh lông mày đột nhiên mẹ dựng đến từ hải ngoại diệp tránh nam nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi phút ra trầm mặc xuống hắn mơ hồ nhớ rõ tựa hồ có nghe nói qua như vậy một loại tên dược vật chẳng qua là tại hắn trong ấn tượng loại này dược vật tựa hồ xuất từ hải ngoại nhiều trong trong đảo quỳnh quang đảo mà quỳnh quang đảo hẳn là tên kia tại lộc sơn hội minh trong chết ở đại tần hoàng đế đại cục bên trong hải ngoại tu hành giả quách đông tương tu hành địa một trong lúc này hắn còn không biết loại này dược vật dược lực rút cuộc là loại nào tính chất nhưng mà loại này dược vật có thể ra hiện ở trước mặt của hắn có lẽ liền đã biểu lộ hải ngoại hòn đảo trong một số người đối với tần hoàng đế cùng hoàng hậu thái độ thời gian không sai biệt lắm diệp chánh nam nhìn xem trầm mặc đinh ninh nhẹ nói rồi cái này một câu sau đó thân thể của hắn bắt đầu run rẩy loại này run rẩy giống như là một cái tại lạnh trong mưa ngâm cực kỳ lâu nhân sâu trong thân thể cũng bắt đầu lạnh xuyên qua tay phải của hắn run rẩy đưa ra ngoài theo chân nguyên thúc rụng, từng sợi màu đen dược khí tại lòng bàn tay của hắn thấm ra từ hắn lòng bàn tay thấm ra ngoại trừ chân nguyên bên ngoài còn có một nhỏ giọt thật nhỏ đỏ tươi tinh huyết màu đen dược khí tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ phải càng ngày càng nhiều tựa như một đoàn màu đen hỏa diễm đang t h i ê u đốt mà cái này đoàn màu đen trong ngọn lửa nhưng là lơ lửng rất nhiều giọt màu tươi một giọt này giọt máu tươi giống như là từng k h ỏ a tại màu đen trong ngọn lửa quần c u ộ n đang ăn dược nhanh chóng biến thành màu đen thu nhỏ lại thành càng rất nhỏ vòng á n h hạt sau đó lại từ từ đoàn tụ cùng một chỗ nhìn xem hình ảnh như vậy diệp tránh nam thân thể run rẩy phải càng thêm kịch liệt ta không muốn trợ giúp của các ngươi nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh nhìn xem hắn lắc đầu nói mặc kệ ngươi là ai nhà đấy ta không muốn thiếu nợ các ngươi tình cảm diệp chánh nam là người nhưng mà động tác của hắn không có dừng chút nào dừng lại chẳng qua là nhìn xem đinh ninh nói không có ai sẽ cho ngươi trả nhân tình cái này không giống vậy đinh ninh nhìn xem hắn bình tĩnh nói ra vốn chỉ là của ta một người khí phách chi tranh nhưng nếu như ta đã tiếp nhận trợ giúp của các ngươi ta sẽ cuốn vào càng nhiều chuyện hơn trong diệp chánh nam nhìn xem đinh ninh ánh mắt quái dị đứng lên ngươi lại vẫn nghĩ đến rất xa sự t ì n h đinh ninh thần sắc không thay đổi nói vì cái gì không muốn diệp chánh nam c a o mày nói ta nghĩ đến ngươi chẳng qua là không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy phải đầu tên không nghĩ tới ngươi còn muốn lấy lấy đầu tên chuyện sau đó đinh ninh nhẹ gật đầu chân thành nói ta đương nhiên không phải cùng ngươi muốn giống như giống nhau chiếm đầu tên về sau cũng có thể đi chết rồi diệp chánh nam nhìn xem đinh ninh phát căn bên trong từng điểm xương trắng cảm thấy đinh ninh nói lời có chút buồn cười nhưng hắn trầm ngâm mấy tức thời gian nhưng là nói ra mặc kệ ngươi như thế nào lớn ngươi không ngại biết tiên tri cái này hắc long mục đến cùng là dạng gì dược lực rồi hay nói đinh ninh không nói gì cam chịu có thể nghe một chút hắc long mục đến cùng bộ có bao nhiêu kinh người lực lượng diệp chánh nam hữu lễ gật đầu nói ra hắc long mục là hải ngoại h ắ c huyết giao thi cốt trong mọc ra từ khắc cây tuy là cây nhưng mà kia dược lực rồi lại như là hoàn mỹ làm con nuôi rồi h ắ c huyết giao chân nguyên không những được cùng tu hành giả chân nguyên tích hợp nhanh chóng hóa thành đại lượng thiên địa nguyên khí làm tu hành giả ra tay tự nhiên uy lực đại tăng mấu chốt nhất chính là tia dược lực huyết nhục sinh sôi năng lực kinh người mặc dù chịu nghiêm trọng vết thương do kiếm gây ra cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ dừng một chút về sau diệp chánh nam có chút cảm khái nhìn xem đinh ninh nói tiếp tại hải ngoại trong truyền thuyết hát huyết dao vốn là được xưng là bất tử dao nói là chém xuống đầu lâu đều có thể sống lại mặc dù có chút khuyết đại nhưng mà kinh người phục hồi như cũ năng lực nhưng là không sai sự thật đinh ninh trầm ngâm nói nói cách khác chỉ cần ta tiếp nhận ngươi mang đến loại này dược lực mặc dù ta tại kế tiếp trong tỷ thí bị người chém lên một kiếm cũng chưa chắc sẽ chết thậm chí có khả năng rất nhanh phục hồi như cũ như lúc ban đầu diệp tránh nam không chút lựa chọn nhẹ gật đầu nói bị ám sát bên trên một kiếm hai kiếm sẽ không có vấn đề gì hơn nữa dược lực có thể duy trì mấy nhiều năm ám sát bên trên một kiếm hai kiếm ý tứ tự nhiên không bao hàm bị một kiếm cắn nát tâm mạch hoặc là đánh nát ngũ tạng các loại lập tức trí mạng trọng thương lại càng không dùng để chém xuống một kiếm đầu lâu chẳng qua là thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị sỏ xuyên qua thương thế có thể rất nhanh phục hồi như cũ thậm chí không ảnh hưởng trận tiếp theo tỉ thí mà nói loại này dược lực đã là thế gian khó có thể tưởng tượng hải ngoại nhiều ra kinh thế linh dược đây cũng là những năm này đại tần vương triều thiết giáp chiến thuyền một mực ở hải ngoại siêng năng thông buôn bán cùng tìm tòi nguyên nhân nhưng mặc dù là tại hải ngoại tham gia tất cả linh dược ở bên trong h long một cũng đã là trong đó kinh người nhất linh dược một trong diệp t r á n h nam nhận thức làm căn bản không cần cùng đinh ninh tranh luận chỉ cần đàm luận dược lực chính là cho rằng không có bất kỳ một g ã tham gia mân sơn kiếm hội tu hành giả có thể ngăn cản loại linh dược này hấp dẫn hắn cùng đợi đinh ninh thần diệu sắc mặt trở nên kích động sau đó đáp ứng nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là đinh ninh trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước như nước ta không cần hắc long mục đinh ninh nhìn xem hắn lẳng lặng lắc đầu ta không muốn bị người tại trên thân thể ám sát bên trên một kiếm hơn nữa nếu như ta như thế thuận lợi thông qua được vừa rồi cái kia cửa quan kế tiếp coi như là không có hắc long mục ta cũng sẽ đoạt được đầu tên diệp tránh nam ngây người chừng mấy cái thời gian hô hấp sau đó ánh mắt của hắn chừng lớn dùng không thể nói lý ánh mắt nhìn đinh n i n h nói ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể đoạt được đầu tên ngươi chân nguyên tu vi liền tứ cảnh cũng không đến ngươi đến cùng có biết hay không kế tiếp trong kiếm thí gặp được cái dạng gì đối thủ tại mân sơn kiếm hội trước khi bắt đầu ai sẽ cho rằng ta sẽ đoạt được đầu tên cho dù là bất luận cái gì một cửa t ỷ thí đầu tên nhưng mà ta lúc trước mỗi một cửa đều là đầu tên đinh n i n h nhìn xem diệp tránh nam chậm rãi nói ra nếu như ta là có năm chắc sự tình càng không khả năng tiếp nhận ngươi một cái mạng diệp chánh nam triệt để cứng đờ liên thể bên trong dược lực phân ra đều đỉnh trệ xuống ngươi có lẽ minh bạch ta không sẽ cải biến chủ ý đinh ninh nhìn xem diệp chánh nam bình tĩnh nói tiếp ta không có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi diệp chánh nam hít sâu một hơi kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại ngươi cũng có thể minh bạch mặc kệ ngươi có tiếp thụ hay không ta cũng đã, đã định ã đ t r ư ớ c sẽ chết đinh ninh nhìn xem trong tay hắn quần quận màu đen dược khí hắn hơi hai con mắt h í p lại cảm giác lấy trong cơ thể những cái kia vô hình tiểu tầm sao động lắc đầu không nhất định diệp tránh nam khó khăn nuốt nuốt n g ụ m nước miếng áp chế trong lòng bay lên tức giận lạnh giọng nói ngươi căn bản không rõ cái này hắc long mục dược lực ta không cần chân nguyên cùng trong cơ thể khí huyết đem hắc long mục dược lực thuốc hóa hắc long mục dược lực chính là kịch đ ầ u ta căn bản không có khả năng chịu đựng được ở rất nhanh cũng sẽ bị chết nhưng ta dùng chân nguyên và khí huyết tích chứa của ta chân nguyên và khí huyết như trước chưa đủ cuối cùng vẫn còn gặp ngũ tạm đều tồn h ạ i cùng chúng độc mà chết ngươi luyện chế thuốc có thể chính ngươi phục d ụ n g mất đinh ninh nhưng lại như trước lắc đầu nhìn xem hắn nói ra diệp t r á n h nam giận quá thành cười đứng lên một cái người cực đói có thể ăn huyết đục của mình mà sống sao hắn cảm thấy đinh ninh mà nói quả thực buồn cười đến cực điểm hắc long m ụ c ta nhập lại chưa từng gặp qua nhưng mà hắc huyết dao ta đã có làm cho hiểu rõ ngươi đã nói hắc long m ụ c dược lực làm con nuôi rồi hắc huyết dao chân nguyên đặc tính hắc huyết dao chân nguyên tự nhiên có thể bồi dưỡng sinh cơ đinh ninh nhìn xem hắn v ẫ n nộ khuôn mặt nói tiếp ông mật cũng dùng ăn chính mình cất liền m à t vọng chưa từng có người nào đã từng nói qua dùng chính mình chân nguyên khí huyết dược l ư ợ c luyện chế đan dược không thể chính mình phục d ụ n g mấu chốt nhất mà nói nơi này là mân sơn kiếm tông đinh ninh n g ử a đầu nhìn xem phía trên cao trong mây quả nhiên ngọn núi nói khẽ mân sơn kiếm tông sẽ không để cho bất luận cái gì một gã tuyển sinh đơn giản chết đi chỉ cần bọn hắn có năng lực cứu bọn hắn nhất định sẽ cứu ngươi đây là kiếm hội quy củ chỉ cần ngươi chịu làm theo lời ta bảo ngươi có rất lớn có thể sẽ sống sót nghe đinh ninh như thế thanh âm bình tĩnh diệp chánh nam như trước cảm thấy v ỡ vẩn nhưng mà hắn nhưng là cũng không khỏi phải bắt đầu suy tư đinh ninh mà nói thậm chí cảm thấy phải đinh ninh theo như lời khả năng có lẽ thật sự có khả năng nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta liền làm theo lời ta bảo không nên kiên trì nữa ý nghĩ của mình để cho ta bắt đầu nghỉ ngơi đinh ninh thanh âm lần nữa chuyển vào thai của hắn k h u ế t trường ta sẽ cho ngươi chứng kiến ta đạt được đầu tên diệp chánh nam trầm mặc không nói chương hai trăm tám mươi tám sinh chán ghét diệp chánh nam nhìn xem nhắm hai mắt đinh ninh hắn như trước cảm thấy đinh ninh có chút khó có thể thuyết phục ta không biết ngươi còn do dự cái gì nếu ta là quá phận cuồng vọng tự đại người ta cũng tuyệt đối không có khả năng nói muốn đoạt phải đầu tên liền thật sự một đường đoạt được đầu tên đến bây giờ ta thật không rõ cũng đã là tất nhiên sẽ làm được sự tình vì cái gì nhất định phải lại không tốt bên trên một cái mạng nhắm mắt lại đinh ninh mệt mỏi nhẹ nói rồi cái này một câu sau đó liền gục đầu xuống hô hấp nhanh chóng trở nên đều đều mà tự nhiên chẳng qua là dựa vào tại sau lưng trên cột gỗ liền đã ngủ say diệp t r á n h nam nhìn xem ngủ say đinh ninh đã trầm m ặ t hồi lâu thời gian khuôn mặt hơi đau khổ nói chính thức không hiểu là ta nếu là người khác thì mặc dù cầm giữ có rất lớn nắm chắc cũng quyết định sẽ không chối từ đưa đến cửa ngọt ngào trái cây sẽ không cự tuyệt nhiều một phần bảo đảm mặc dù là phú khả địch quốc phú thương cũng quyết định sẽ không ngại trong nhà mình tiền tài quá nhiều đây là đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý huống chi tại diệp tránh nam trong mắt đinh ninh có lẽ rất cần cái này một phần bảo đảm hắn căn bản không thể giải thích vì sao chẳng qua là rồi lại phải bắt đầu cân nhắc chính mình vấn đề sinh tử hắn không sợ chết nhưng không thể không công đi tìm chết lúc này cái này đơn sơ túp lều bốn phía thanh yên tịnh không người nhưng đây là ở kiếm hội t r o n g nếu là hắn đều muốn mạnh mẽ bức bách đinh ninh làm chuyện gì tất nhiên sẽ có mân sơn kiếm tông cường giả ra hiện ở trước mặt hắn húng chi nếu là thật sự đang cô đ ộ n g gia hữu dụng huyết dược thời điểm hắn cũng đã tiếp cận tử vong nếu như có thể trở thành chính thức tử sĩ diệp chánh nam tự nhiên có xuất r a sinh mệnh một đánh bạc dũng khí hắn đều muốn đánh cuộc một keo cứng rắn cô đ ộ n g gia hắc long một huyết dược sau đó lại để cho viên này huyết dược rơi xuống tại đinh n i n h trước người đánh bạc hắn sau khi chết đinh n i n h có thể hay không nhặt lên viên này huyết dược nhưng mà nhưng vào lúc này hắn cảm nhận được ánh mắt khác thường hắn túi lâu xuống nhìn về phía đinh n i n h bên cạnh thân trên mặt đất nhìn xem hắn đúng là cái k i a màu đỏ thấm huyền sương trùng diệp t r á n h nam đồng tử ở chỗ sâu trong lần nữa dâng lên khó có thể tin thân sắc hắn ở đây trong biển bùi gai không có chịu đựng quá loại này huyền sương trùng công kích nhưng mà đinh n i n h tại tham gia kiếm hội bắt đầu cũng không có mang theo g i ả i như vậy trùng cái này đầu màu đỏ thấm rắn tự nhiên là đinh n i n h lúc trước trong biển bùi gai đạt được ngắn ngủi thời gian này huyền sương trùng đương nhiên không có phục tùng mà giờ khác này hắn có thể cảm giác được da này huyền s ư ơ n g trùng đối với đinh ninh sợ hãi một loại thâm trầm đấy sợ hãi đến lúc này đinh ninh lâm vào ngủ say về sau cũng không dám như vậy chạy trốn đinh ninh bên cạnh thân sợ hãi diệp chánh nam nhìn xem này huyền s ư ơ n g trùng đã trầm mặc một lát sau đó hắn đổi chủ ý trong cơ thể hắn chân nguyên lần nữa không hề ngừng thôi động trong cơ thể dược khí và khí huyết hướng phía lòng bàn tay của hắn chạy ra trên tay hắn quần c u ộ n màu đen dược khí trở nên càng ngày càng là n ồ n g đặc trở nên không hề như là hắc họa mà như là một đoàn dầu đen tại bắt đầu khởi động dầu đen bên trong màu đỏ tươi do máu tựa như từng khỏa thật nhỏ hồng bảo thạch thoáng hiện một cái trước mắt sau đó nhanh chóng hóa thành rất nhỏ màu đen tinh thể dầu đen giống như bắt đầu khởi động dược khí rất trung ương bộ vị một cái bất quy tắc màu đen thuốc có ngánh chậm dai đứng thẳng đứng lên dầu đen giống như bắt đầu khởi động dược khí rất trung ương bộ vị một cái bất quy tắc màu đen thuốc có ngánh chậm dai đứng thẳng đứng lên diệp tránh nam khuôn mặt trở nên so với giấy còn muốn tái nhật mặc dù nhưng quá trình này hắn đã vô số lần xem qua miêu tả song khi tự mình trải qua hắn rồi lại mới biết được muốn làm đến là bực nào khó khăn hắn không cách nào đứng vững rất nhanh ngã ngồi tại mặt đất bởi vì cực độ suy yếu thân thể của hắn bắt đầu phát sốt trên người rồi lại bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi thân thể của hắn ra thịt lỗ chân lông trong không hề có hắc khí chạy ra mỗi một giọt mồ hôi đều hóng ánh dị thường thế cho nên trên người của hắn liền giống như thanh t u y ể n chạy xuôi theo thời gian trôi qua ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ khi cảm giác được thân thể của mình tựa hồ tại hướng lấy một chỗ vực sâu rơi xuống lập tức hắn phát ra một tiếng thê lương quắc khẽ trong cơ thể còn lại chân nguyên từ trong lòng bàn tay ầm ầm lao ra đồng một tiếng vang r ộ i chân nguyên tách ra rồi còn chưa triệt để thu liễm màu đen dược khí vô số đầu s á m xịt từ diệp tránh nam khe hở trong da bên ngoài tràn ra như một đoá cực lớn hoa cúc tím tại nợ rộ diệp tránh nam thân thể vô lực đi phía trước ngã đi tại ngất đi cuối cùng trong nháy mắt hắn vừa mới nắm chặt bàn tay mở ra đem lòng bàn tay trong ngưng ra một cái bất quy tắc màu đen dài nhỏ thuốc q u ó n g ánh đánh vào trong miệng lúc thuốc q u ó n g ánh tại hắn trong cổ họng lưỡi bên trong giặc giặc một tiếng vang nhỏ hôn mê trên mặt đất diệp tránh nam thân thể không ngừng run dày đứng lên đã trắng bệnh như tờ giấy trên da thịt nhanh trong thấm ra từng tầng một quỷ dị màu đen bùn máu càng để lâu càng d à i tựa như muốn hình thành thành từng mảnh màu đen long lân một đạo kinh người kiếm ý phá không rơi xuống tại tiếp cận mặt đất lúc biến mất lúc gió nhẹ lướt nhẹ qua động đinh linh sợi tóc đàm thai quan kiếm thân ảnh đã tại diệp tránh nam bên cạnh xuất hiện Tự thoa, hồ chỉ ảnh lúc là quang ảnh giao thoa, lúc đàm thai quan kiếm tại t hơi hơi lông đ mày lập cảnh tức thật sâu nhân lại hắn biết rõ cảnh nhận sở dĩ sẽ hỏi cái này một câu là vì coi như là phải cứu mân sơn kiếm tông cũng nhất định sẽ trả giá rất lớn đại giới phải cứu nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ trần trờ lập tức nhẹ gật đầu chân thành nói cũng không phải là chỉ là bởi vì chúng ta mân sơn kiếm tông quý cũ cảnh nhận khẽ vớt cảm nhìn xem đàm thai quan kiếm nói ta một người không thành đàm thai quan kiếm không cần phải nhiều lời nữa một cố nhu hỏa nguyên khí từ hắn tay háo lúc giữa tuôn ra xoáy lên diệp tránh nam thân thể liền đem động bước thời điểm hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu đối với cảnh nhận trịnh trọng nói tại h h thú, đợi chút nữa đến lúc đó, cẩn thận không nên nhiều、đến. Cảnh nhận hơi ngần ra, nghĩ thầm thanh hình thai như trịnh cho. Thiệt thòi hắn nghĩ a nữa ra, ra quan giao ra n nuôi đến cẩn nên đến. ngần ngâm đến cùng nuôi dưỡng sẽ ra điều gì hình dáng đồ vật, vậy mà cần trọng sư sẽ được để đầu đấu đợi đó, điều đồ đàm đều quấy diệu kiếm vật, lúc l vậy vậy gì mà o biện pháp này. Tại này. pháp động b ư ớ c thời điểm cảnh nhận quay đầu nhìn đinh n i n h liếp nhẹ giọng cảm t h ắ n nói ta đã thấy vô số tu hành giả nhưng chưa từng thấy qua như vậy lắm người nói xong câu này hắn và đàm thai quan kiếm diệp tránh nam thân ảnh liền tại đây vài gian túp lều trước biến mất đinh ninh hô hấp như trước rất đều đặn mặc dù là tại cảnh nhận xem ra hắn đều là ở vào ngủ say bên trong nhưng mà thẳng đến đàm thai quan kiếm đám người thân ảnh biến mất hắn mới chính thức an tâm xuống chính thức bắt đầu ngủ say lúc đinh ninh bắt đầu lâm vào chính thức ngủ say phú tô tại mân sơn kiếm tông một tòa trước điện c ú i đầu chờ đợi mân sơn kiếm tông hết thệ kiến trúc đều dùng thanh ngọc lá sắc nhưng mà chỗ này cung điện nhưng là và ngóng ánh bởi vì này tòa điện thờ là đại tần hoàng đế hành cung mặc dù cao ngạo lăng thế như mân sơn kiếm tông cũng phải thần phục chính thức Cửa thần gian mạnh nhất vương, kinh điện phải thế hẽ với biểu đặt đế m ý. ở đi cười ra một mỉm xem vị lao nhân. Lao nhân. nhân nhìn phía ụ phục, tô, hai tay lồng tại trong tay trắng tần thừa tướng một trong liên hệ cùng một không hai chẳng cách cho hắn chiều hai hệ qua đưa người đại liên lồng là làm nào cùng vương cùng gấm áo, mặc sắc màu chỗ. Ở phía sau hắn cung điện trong không khí sáng lên rất nhiều tinh tế thần diệu ánh sáng rực rỡ giống như rất nhiều ngôi sao tại loại sáng theo một c ô vô thượng uy nghiêm khí tức hàn g lâm cửa điện hoàn toàn mở mở đ ồ nghe dạng c ẳ n bình thường phục hàng ngày nguyên hoàng này nhân, hiện không cần đa lễ. nguyên、vũ、hoàng đế ôn hòa lắc đầu, nói, ngươi muốn dương động thiếu niên xin n g g qua qua xuất đầu, kêu tay, đa hòa ta, tha. là lướt lão lễ, lắp là mặc mặt. tìm phục cái trước cố cái bạch bảo vì phủ Phất phất phủ thiếu h tô tô tới y vũ vị vũ đế đế ở ý ý được chính mình phụ vương một lời liền điểm danh chính mình ý đồ đến p h ủ tô lập tức khẩn trương lên một ít lúc đầu vốn đã cân nhắc hồi lâu tìm từ đúng là khó có thể ra khỏi miệng đầu lâu của hắn rủ xuống phải thấp hơn hơi hơi chỉ trệ sau một lát Cảm thấy nguyên h i vũ hoàng đế ngầm h đầu, đầu nhìn phía xa sườn dốc lúc giữa lưu lạc mây chỉ hoan âm thanh nói nam đó quả nhân cùng người nọ gặp lại thành làm hảo hữu lúc quả nhân cũng không trở thành thái tử gặp lại hơi lúc t ì ngươi cũng hiểu rõ những lời này lúc trước quả nhân không có khả năng đối với ngươi nói nguyên vũ hoàng đế nhìn xem phù tô nói chẳng qua là ngươi bây giờ đã trở thành đại tần thái tử một ít đạo lý ngươi có lẽ một mực nhớ kỹ thiếu niên này làm việc bản thân cũng đã hồ đồ cọc cường nếu là ngươi cùng hắn trở thành bằng hữu hơi thêm dung túng tương lai liền có lẽ nhấc lên càng lớn song gió quả nhân có thể cho phép một ít tu hành giả hồ đồ nhưng mà lại không có khả năng cho phép ngươi lại đạo vết xe đ ổ hơn nữa ngươi có lẽ dụng tâm nhớ kỹ quả người cùng ngươi mẫu hậu ý kiến thủy trung nhất trí ngươi sợ mẫu hậu không đồng ý đến quả nhân nơi đây đến s i n thà cảm thấy có lẽ ta sẽ đặc biệt khai ân loại ý nghĩ này bản thân liền là sai lầm đấy nhìn xem đầu lâu rủ xuống phải thấp hơn thân thể cũng khẽ run lên phù tô nguyên vũ hoàng đế thanh âm thoáng ôn hòa chút ít chẳng qua là ngươi hôm nay nếu như mở miệng xin tha cho hắn chỉ cần ngươi nhớ kỹ quả nhân hôm nay cùng lời ngươi nói đạo lý quả nhân cũng có thể một lần nữa cho hắn chút ít cơ hội phù tô cảm động đến cực điểm quỳ sát xuống đem ngươi hắn coi là bằng hữu nhưng việc này cuối cùng muốn xem hắn là hay không xem ngươi là bạn bè lại chịu vì ngươi phó ra bao nhiêu nguyên vũ hoàng đế nhàn nhạt nói ra nói cho hắn biết bung tha cho đoạt đầu tên dù là cuối cùng đạt được kiếm thử thứ hai quả nhân cũng sẽ hứa hắn một vị trí phù tô cảm động không nói gì đi đi nguyên vũ hoàng đế phất phất tay ý bảo hắn có thể lý khai phù tô lần nữa lễ bái tạ ơn nguyên vũ hoàng đế mỉm cười sau khi phù tô quay người lúc rời đi hắn lông mày đột nhiên hơi n h í u phù tô mặt mày sạch sẽ thiện lương đến cực điểm nhưng mà ánh mắt của hắn sẹt qua thời điểm trong lòng đột nhiên có chút sinh c h ắ n g ghét chẳng qua là hắn đều không rõ cái này tâm tình sống ở nơi nào chương 289, bài học đầu tiên ngươi liền chuẩn bị như vậy trực tiếp đi cầu kiến đinh linh sao nhưng mà nhưng vào lúc này một tiếng giàn mua mà hiền hòa thanh âm ở phía sau hắn vang lên phù tô ngạc nhiên q u a y người mặc màu trắng sắc gấm trang phục lão nhân đã tới phía sau hắn nghiêm tương phù tô đối với cái này vị lão nhân kính cẩn thi lễ một cái khó hiểu nói ý của ngài là người này nhìn như bình thường lao nhân dĩ nhiên là là đại tần hai thừa tướng một trong nghiêm tương tại lộc sơn hội minh trước giờ dương sơn quận bị đại tần vương triệu tập kích thu phục tại trận đại chiến kia trong đại sở danh tướng phạm đông lưu đều chết ở đại tần hoàng hậu dưới thân kiếm nhưng mà ai cũng rõ ràng chịu trách nhiệm thống xoáy điều hành đại quân hay vẫn là nghiêm tương có thể làm cho như vậy một chi đại quân lặng yên tiến vào dương sơn quận mà không bị tất cả hướng phía phát hiện chỉ này một điểm liền đủ để nói rõ cái này vị lao nhân đáng sợ t ị n h lưu ly sẽ không để cho ngươi thấy kia bạch dương động thiếu niên nghiêm tương thở dài đáp lễ ôn hòa nói kỳ thật coi như là đổi lại người khác cũng sẽ không đáp ứng cho ngươi đi thấy kia bạch dương động thiếu niên phù tô ngần người nói vì cái gì bởi vì mân sơn kiếm hội là mân sơn kiếm tông trong môn sự tình mân sơn kiếm tông sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay cải biến kiếm hội tiến trình coi như là ngươi cũng không thể nghiêm tương nhìn xem phù tô mỉm cười nói rất nhiều sự tình mặc dù có thể làm cũng cần bận tâm quy củ cùng thể diện không thể thả đến chỗ sáng phù tô có chút kịp phản ứng khẩn thiết nói tính xin nghiêm tương hỗ trợ nghiêm tương mỉm cười gật đầu đáp ứng nhìn xem phù tô vui mừng quá đôi thần diệu sắc mặt nhưng trong lòng thì tự d ễ u cười cười biết rõ hôm nay sau đó người này mới thái tử mới sẽ bắt đầu minh bạch cái gì mới phải cân nhắc cùng q u y ề n thế đinh ninh ngủ được chìm rất sâu thậm chí có thể nói so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần giấc ngủ đều thâm trầm thực sự không phải là bởi vì quá mức mọi m ệ n mà là bởi vì đây là tại mân sơn kiếm tông kiếm hội trong so với tại trường lăng còn lại bất luận cái gì một chỗ đều muốn an toàn làm cho người an tâm còn chưa có danh thứ ba vượt qua kiểm tra người xuất hiện trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh nhưng mà theo tiếng bước chân vang lên đinh n i n h trước người ánh sáng hơi hơi v ạ n mẹo một gã mặc thanh ngọc bảo phục trung niên nam tử xuất hiện ở đinh n i n h trước người cũng chỉ là tại đây tên mặc t h a n h ngọc bảo phục trung niên nam tử xuất hiện ở đinh n i n h trước người lập tức tĩnh lưu ly thân ảnh cũng đã xuất hiện ở tuốt lều bên ngoài không trung tịnh lưu ly thần sắc hơi rét nhìn xem người này trung niên nam tử bóng lưng không có lên tiếng nhưng mà lại đã làm song xuất kiếm chuẩn bị người này mặc t h a n h ngọc b à o phục trung niên nam tử là của nàng một gã sư thúc tại mân sơn kiếm tông địa vị cũng bất phàm chẳng qua là theo lý mà nói sẽ không xuất hiện ở chỗ này không cần khẩn trương ta chỉ là tiếp nhận tông chủ chi mệnh đến một mình hỏi hắn mấy câu mặc thanh ngọc b à o phục trung niên nam tử tự nhiên cảm thấy tịnh lưu ly sắc ý chẳng qua là thần sắc hắn tự nhiên liền đầu đều không có quay về liền lạnh nhạt nói cái này một câu tĩnh lưu ly mi tâm t a o lại cũng không nói cái gì thân ảnh k h ẽ động liền lại đã biến mất tại sườn dốc lúc giữa trung niên nam tử mỉm cười một cỗ gió nhẹ nhưng là từ hắn cùng đinh ninh giữa tạo ra quét tại đinh ninh cái chán trong gió nhẹ tự nhiên mang theo một ít lạnh như băng giọt nước thấm ư ớt đinh ninh cái chán đinh ninh tỉnh lại hắn nhìn đến ngưng lập với mình trước người người này là lẫm vân sơn kiếm tông tu hành giả tại một hơi giữa liền khôi phục tuyệt đối thanh tỉnh nhìn xem đinh ninh lập tức liền từ đục ngầu cùng mờ mịt mà trở nên tuyệt đối thanh tịnh cùng cảnh giác ánh mắt người này trung niên nam tử lần nữa tại trong lòng nói một tiếng rất giỏi sau đó nhưng là lại mỉm cười nhẹ g i ọ n g ấy này nói thật có lôi q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi ta thực sự không phải là đến thúc giục ngươi tiến hành kế tiếp kiếm thí ta chỉ là một gã thuyết khách đinh ninh hơi hơi hay mắt hắn đầu tiên yên lặng cảm giác lấy trong cơ thể động tĩnh vững tin tại đây tên mân sơn kiếm tông tu hành giả đã đến trước sau thân thể của mình đều không có bất kỳ dị thường sau đó mới bắt đầu rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn người này mân sơn kiếm tông tu hình giả nhìn xem người này trung niên nam tử như loại bạch ngọc tết sạch tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt hắn xác định người này trung niên nam tử đối với mình mà nói cũng tuyệt đối lạ l ắ m người tên là gì đinh ninh không coi đứng dậy chẳng qua lại như trước dựa vào ngồi lên tiếng hỏi hà sơn gian trung niên nam tử mỉm cười dị thường đơn giản trả lời đinh ninh nhìn xem hắn nói người muốn nói điều gì hà sơn gian nhìn hắn một cái nói tương a thay thái tử mà đến. Đinh ninh h mà đến. n lai trường lăng đều có ngươi một vị trí đây là thánh thượng chính miệng đồng ý như vậy lời hứa mặc dù là hắn cũng nhịn không được có ghen ghét cảm giác nhưng mà trước mắt gã thiếu niên này Cũng c hà ỉ l bay bổng một câu, ta đã biết. biết biết ta hay ta mang ra, ta mấy Hắn nhịn không được nhìn xem đinh ninh Ngươi đến cũng không đến nói chân chính. Đinh ninh không co ngừng một xem tứ câu, được có câu có đầu, đã đó hỏi, nói ra, ta biết rõ. Hà ý rõ. sơn gian lông mày cũng thật sâu nhăn lại hắn trầm ngâm mấy tức thời gian hỏi ngươi không định nói cái gì đó đinh ninh lắc đầu hà sơn gian hít sâu một hơi giữa lông mày nhăn càng sâu nhưng mà hắn thực sự không hề nói nhiều nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã nghe được sau đó liền quay người đi ra gian phòng này tốt để sườn dốc lúc giữa ánh sáng sáng tắt bất định hà sơn gian thân ảnh lướt qua bình thường tại sườn dốc đường tắt vắng vẻ nổi lên động đi hướng xa xa màu vàng sáng hành cung con mắt ánh mắt xéo qua mỗi một lần chạm đến cái kia xóa sạch vàng sáng sắc thái ánh mắt của hắn sẽ trở nên càng thêm nóng bỏng hắn biết rõ hôm nay chính mình ly khai mân sơn kiếm tông về sau nhất định là trời cao biển rộng có khắc một phen tráng lệ thiên địa đang đợi chính mình phù tâu ngay tại hành cung bên ngoài cách đó không xa trên bậc thang lo lắng cùng đợi hắn rất xa thấy được hà sơn gian thân ảnh ánh mắt cũng nhanh chóng trở nên k h ẩ n thiết hắn đều muốn lập tức hỏi một chút hà sơn gian đinh ninh nói gì đó nhưng mà nhưng vào lúc này hà sơn gian thân ảnh đột nhiên dừng lại lướt qua giống như thân ảnh như băng điêu giống như dựng ở trong núi thanh ngọc đạo lên mà những cái kia nguyên bản tại sườn dốc lúc giữa sáng tắt bất định ánh sáng cũng là bị một loại lực lượng vô hình phá vỡ cái này một cỗ lực lượng cường đại tựa hồ trở lên phương hướng không t r u n g xuyên thủng hà s ơ gian trước người đường núi trở nên càng ngày càng là sáng n i phù tô con mắt chừng lớn lên hắn không biết chuyện gì xảy ra chẳng qua là không tự giác dị thường bất an một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở sáng ngời thanh ngọc trên đường núi cái này người hiển nhiên là mân sơn kiếm tông tu hành giả mà tất cả mân sơn kiếm tông tu hành giả bên trong chỉ có một gã tu hành giả có thích sạch sẽ thích mặc dị thường sạch sẽ áo bào trắng cùng tất cả mặc thanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông tu hành giả cũng tự nhiên khu tách đi ra cái này người chính là mân sơn kiếm tông tông chủ bách lý tố tuyết phù tô khiếp sợ khó tả hai mắt đều bởi vì quá mức trói mắt mà đau đớn nhưng mà chẳng biết tại sao hắn trận đánh lúc trước còn lại mân sơn kiếm tông tu h ì n h giả thường thường là kiếm ý trói mắt đau đớn khó t ả m mà không cách nào thấy rõ đối phương chính thức hình dung nhưng mà đối mặt người này trong truyền thuyết mân sơn kiếm tông tông chủ cách khoảng cách xa như vậy đối phương thân ảnh rồi lại ngược lại lộ ra càng ngày càng rõ ràng sườn dốc lúc giữa còn lại cảnh vật đều nhập lại không rõ rệt nhưng mà bách lý tố tuyết thân ảnh rồi lại ở hai mắt của hắn trông trở nên càng ngày càng rõ ràng hắn thậm chí rõ ràng thấy rõ bách lý tố tuyết khuôn mặt trong truyền thuyết người này mân sơn kiếm tông tông chủ là một gã rủ xuống tản ra lấy tóc dài màu đen khuôn mặt thậm chí có thể dùng xinh đẹp để hình dung thậm chí so với trường lăng tuyệt đại đa số nữ tử đều tốt hơn nhìn thon dài nam tử n a m tháng không có ở trên người của hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì hắn nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi đành phải hai mươi như thế một bộ áo trắng bách lý tố tuyết thần sắc lạnh lùng nhìn xem đứng thẳng bất động tại đường lúc giữa hà s ơ gian hà s ơ gian trong mắt nóng bỏng sớm đã biến mất toàn bộ biến thành hoảng sợ chi ý mân sơn kiếm tông chẳng lẽ không tốt bách lý tố tuyết lên tiếng thanh âm của hắn rất nhẹ hơn nữa rất dễ nghe rất êm h a i nhưng mà hà sơn gian trong thân thể nhưng thật giống như có vô số nước đá tại len ken và chạm rung động nhập lại tản mát ra l ạ n h thấu xương hàn ý làm thân thể của hắn cũng không ở phát run lên chẳng lẽ không so với tranh quyền đoạt lợi thân bất do kỷ bên ngoài muốn tốt hơn nhiều bách lý tố tuyết lạnh lùng nhìn xem hắn nói tiếp hà sơn gian hít sâu một hơi không cách nào khống chế thân thể phát run nhưng hắn hay vẫn là thật sâu không mình hành lễ nói p h ụ n mệnh mà đi mời tông chủ ý nghĩ cùng tình cũ thả ta một con đường sống bách lý tố tuyết trong mắt hiện lên một k i a thần s ắ c trào phúng coi như là ngươi một mực là thay trịnh tụ hoặc là người khác dốc sức nhìn tại đều là đại tần tu hành giả ngươi đang ở đây ta kiếm tông nhiều năm như vậy cũng không làm ra cái gì khác người sự t ì n h phân thượng ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống chẳng qua là ngươi làm sai một việc hà sơn gian toàn thân mồ hôi lạnh như thác nước lan xuống hắn biết rõ không cách nào may mắn thoát khỏi nhưng trong lòng là cực kỳ không cam lòng cùng khó hiểu nhịn không được kêu ra tiếng ta làm sai một kiện sự tình gì chẳng qua là muốn làm thuyết khách ngươi hoàn toàn có thể tìm cái lý do khác tiếp cận tên kia tuyển sinh bách lý tố tuyết có chút chán ghét nhìn hắn một cái thanh âm lạnh lùng nói nhưng ngươi sai tại không nên dùng danh nghĩa của ta nói là ta cho ngươi đi hỏi cái kia tên tuyển sinh một ít lời hà sơn gian ngờ n n g tại nháy mắt sau đó thân thể của hắn bị thật lớn sợ hãi tràn ngập hắn há miệng liền đem phát ra một tiếng k ê u to muốn phải thử một chút có hay không c ó thể trốn hướng này tòa màu vàng sáng hành cung nhưng mà tại há miệng lập tức hắn rồi lại phát hiện mình đã nói không ra lời trong cổ của hắn đã hơn nhiều một đạo bạch quang sau đó thân thể của hắn liền hướng ngã xuống tại hung hăng rơi xuống đất lập tức bạch quang từ hắn sau đầu lộ ra lệnh thấu xương hàn khí lập tức tràn ngập toàn thân hắn lập tức biến thành một cỗ bao trùm lấy dạy đặc xương trắng thi thể bách lý tố tuyết nhìn xem không có một giọt máu tươi lưu lạc rơi vãi đi ra đến hà sơn gian thi thể như trước chán ghét n h ữ n g m ả y hắn không quay đầu lại nhưng biết rõ lúc này phù tô đang vô cùng kinh hại há to miệng rồi lại không phát ra được thanh âm nào ai cũng biết ta rất tức giận đến mân sơn kiếm tông t ử có quy tắc vô luận người nào đùa bỡn quyền thế muốn trả giá nhất định được đại giới cái này bài học ngươi sẽ phải nhớ kỹ bách lý tố tuyết khỏe miệng lộ ra một k i a hơi t r ầ m biếm vui vẻ trong lòng đối với người này đại tần thái tử nói một câu rồi sau đó thân ảnh biến mất tại sườn dốc lúc giữa kinh hãi khó tả phù tô sau lưng nghiêm tương rồi lại nết miệng mỉm cười đây cũng là hắn cho phù tô bên trên bài học đầu tiên chương hai trăm chín mươi sư h u n h tại nghiêm tương như vậy chân chính quyền quý trong mắt động kiếm giết người vĩnh viễn chính là cấp thấp nhất thủ đoạn đùa bỡn cân bằng đem nhiều mặt thế lực khống chế cho bàn tay trong lúc đó mới là chân chính học vấn mà làm một gã rất tử tương lai đại tần vương vị người thừa kế ít nhất phải rất rõ ràng của mình mỗi một đạo ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh hội đưa tới cái dạng gì hậu quả hội kéo theo cái dạng gì đại giới dung tính cung nữ tự nhiên so với trường lăng tuyệt đại đa số người cần biết những này đạo lý cho nên đang nghe hồi báo nghe được một gã cường đại thất cảnh người tu hành bị cực nhỏ lộ diện bách lý tố tuyết trực tiếp chém giết tại đạo khoe miệng của nàng chính là toát ra một luồng tán khốc gâm lanh ý cười liền hà sơn gian người như vậy cũng có thể tùy ý hy sinh một gã nguyên bản thân thể ngũ khí qua vượng mà nhất định sớm ra đích thiên tài đối khắp cả trường lăng mà nói lại tính cái gì tại trường lăng g ì người tu hành đều là thánh thượng cùng hoàng hậu tư nhân tài sản người bên ngoài nếu là muốn vận dụng trong hoàng cung một khối ngọc thạch đó là tử tội mà trong hoàng cung chủ nhân lại có lẽ chính là đem này đồng ngọc thạch cửa hàng trên mặt đất trang sức nàng sở tiếc nuối chính là căn dặn không có thấy tận mắt đến bách lý tố tuyết giết chết hà sơn gian trường hợp nói như vậy nàng cảm thấy được căn dặn có lẽ sẽ hiểu được hắn dây rủa đối với trường lăng chân chính quyền quý mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì mân sơn kiếm tông cũng không có muốn giấu giếm hồi lâu chưa hề lộ diện tông chủ bách lý tố tuyết ra tay giết chết hà sơn gian chuyện tình làm dung tính cung nữ thu được hồi báo thì tin tức như thế cũng đã truyền khắp ngái thượng cơ hồ toàn bộ phía trước quan sát kiếm biết đích các tu hành địa sư giải đủ bộ lâm vào thật lớn trong lúc khiếp sợ hà sơn gian cho dù trong mấy năm nay vẫn là thay triều đình làm việc chẳng sợ tiết lộ không ít mân sơn kiếm tông nội chuyện tình tới trường lăng hoàng cung nhưng dù sao không phải thông đồng với đế quốc dù sao chính là thay triều đình làm việc huống chi giờ phút này nguyên vũ hoàng đế còn tại mân sơn kiếm trong tông bách lý tố tuyết rốt cuộc có nhiều lá gan thế nhưng làm cho nguyên vũ hoàng đế trước mặt đã đem hà sơn gian giết g tịnh lưu ly quay đầu nhìn phía hà sơn gian thây người nằm xuống sơn đạo trước mặt nàng ánh sáng nhanh chóng vạt mẹo bách lý tố tuyết giống như là thông qua được một cái quỷ dị quang môn xuất hiện ở trước mặt nàng giữ người không thể nhìn thấy người này trong truyền thuyết mân sơn kiếm tông tông chủ nhưng mà nàng lại thấy nhiều cho nên trên mặt của nàng không có bao nhiêu n g o ạ i ý muốn vẻ mặt chính là kính cẩn túi người thi lễ nói sư tôn tên thiếu niên kia rất thú vị chỉ là có chút người khải khi đường cùng cuối cùng đường lại thường thường bất đồng nếu rất nhiều người đều muốn cùng thiếu niên này nói chuyện tiểu quỷ nhiều như vậy đã khiến cho bọn họ nói đủ nhường tiểu quỷ nhiều hiện một ít đi ra bách lý tố tuyết mặt như phủ băng nhìn thoáng qua tịnh lưu ly nói hai câu nói nhưng sau đó xoay người biến mất tại v ạ n vẹo trong ánh sáng tĩnh lưu ly vi túi thấp đầu c h ầ m ngâm một lát minh bạch rồi bách ly tố tuyết trong lời nói ý tứ của nhai thượng toàn bộ các tu hành địa sư phụ trường cảm xúc rất nhanh trở nên càng lám phức tạp bọn hắn được cho biết tại kế tiếp cuối cùng một cái đốt kiếm thí g i ả m bọn hắn có thể tiến vào sơn cốc gần xem có thể tiến vào sơn cốc gần xem l i ê n ý nghĩa nếu muốn truyền lại đó tin tức cấp tuyển sinh hội phương tiện nhiều lắm là mấu chốt nhất chính là mân sơn kiếm tông có thể sẽ không ngăn cản một số người cấp tuyển sinh truyền lại tin tức bởi vì này dạng liền gặp càng thêm có vẻ hà sơn gian chết không có ý nghĩa có vẻ hà sơn gian chết hoàn toàn giống như là một cái vui đ ù a cùng thánh thượng hay nói dỡn chẳng lẽ mân sơn kiếm tông lại thật sự là không sợ trở thành người thứ hai ba sơn kiếm chẳng sao đúng lúc này rất nhiều người bắt đầu đồng tình bạch dương động thậm chí bắt đầu đồng tình thanh đằng kiếm viện bởi vì nhưng vào lúc này b ù i gai trong biển xuất hiện tên thứ ba gã thứ bốn qua được người trương nghi cùng từ lân hoa thân ảnh theo giữa sườn dốc trong bóng ma chậm rãi hiện hiện ra làm trương nghi gặp được từ lân hoa thì chí ít có hơn mười tên tuyển sinh so với hắn càng tiếp cận t h t quốc gia nhưng mà bởi vì hắn không có chịu cái gì tổn thương hơn nữa suy đoán của hắn không có sai lầm dọc theo đường đi không có cái mới hoàng t r ù n g tộc đ à n đối với hắn và từ lân hoa hình thành uy hiếp cho nên hắn và từ lân hoa ngược lại thành kế là chánh nam lúc sau thứ ba gã thứ bốn qua được người là chánh nam tuy rằng dẫn đầu cho trương nghi nhưng mà đã rời khỏi kiếm hội từ lân hoa bản thân là trương nghi lương gia cho nên trương nghi liền tương đương với tên thứ hai thông qua bùi gai hải đạt được cuối cùng kiếm hội tư cách tuyển sinh đại biểu cho trong hoàng cung nữ chủ nhân ý tứ dung cung nữ không muốn gặp lại bạch dương động người tu hành tại đây c h ẳ n g kiếm trong hội nổi tiếng nhưng mà bạch dương động này hai tên thiếu niên lại cứ thiên cho nàng mở một cái rất lớn vui đùa rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng trong hoàng cung nữ chủ nhân lại càng hội bởi vì bách lý tố tuyết vui đùa mà dẫn lây sang bạch dương động dẫn lây sang thanh đằng kiếm viện là chúng ta đi ra quá muộn trương nghi nhìn trước mắt tiên h tính sơ n cốc có chút nhịn không được xấu hổ từ lân hoa lông mày nhữ lại nhịn không được muốn mắng trương nghi ngu xuẩn lấy thực lực của hắn còn chịu như thế thương thế nghiêm trọng đừng người làm sao có thể so với bọn hắn mau ra nhiều lắm nhưng là nghĩ đến trương nghi tại tuyệt đại đa số thời điểm so với chính mình trí tuệ nhiều lắm hắn hay vẫn là nhịn được nói thả ta xuống như thế nào hội một người đều không có trương nghi kinh nghi nhìn lên trống trải sơn cốc cùng tựa hồ không có một bóng người nhà lều lại có đó do dự quay đầu nói muốn hay không đem ngươi lương đến nhà bằng tiếp tục thả ngươi xuống dưới từ lân hoa nhịn không được tức giận nói nhiều này vài bước thiếu này vài bước còn có quan hệ gì sao trương nghi kịp phản ứng tựa hồ chính mình lại quá mức lề mề ngượng ngùng bông từ lân hoa chính là đi phía trước đi vài bước thế nhưng hắn lại đúng vậy một tiếng phát ra kinh hỷ kêu to từ lân hoa đánh vào đột nhiên dừng lại trương nghi trên lưng vết thương trên người nhất thời một trận đau nhức hắn nhịn không được tức giận nói làm cái gì ngươi nhẹ giọng đó trương nghi nói không nên lời vui sướng quay đầu lại nhìn thấy hắn nói chính ngươi lớn tiếng như vậy lại gọi ta không cần l ớ a tiếng từ lân hoa cảm thấy được trương nghi quả thực đầu góc xảy ra vấn đề s a u khi thấy rõ nhà trong giảm tình hình thực tế cảnh thế nhưng hắn lại lập tức hiểu được trương nghi vì sao lại như vậy hắn thế nhưng lại là thủ danh nhìn thấy t à dựa vào cây cột ngủ say tại một cái bản s a u đích căn dặn nhìn thấy căn dặn trên người không có bao nhiêu rõ ràng vết thương bộ dạng xác định nhà bằng phụ cận không có những người còn lại tồn tại từ lân hoa trầm mặc xuống sinh lòng kinh ý lần một lần hai có thể dùng trùng hợp để giải thích nhưng quá nhiều t r ù n g hợp lại thành tất nhiên ta nhỏ sư đ ệ thực người phi thường trương nghi vào phòng bằng tới căn dặn trước người nhất thời nhưng có chút lúng túng cảm giác thứ lân hoa lại lại càng trầm mặc bởi vì hắn chứng kiến này mấy gian nhà trong dạp trên bàn đều chỉ có bảy đặt đơn giản nhất dùng cho cầm máu băng gạc mà cũng không có bất kỳ đặc hiệu trị liệu d ự vật hắn hít một hơi thật sâu tiếp theo bắt đó băng gạc đi tới nhà bằng sau một khối ánh nắng tươi sáng trên đất trống bắt đầu vạch trần đã cùng chính mình miệng vết thương hoàn toàn dính vào nhau cùng một chỗ rách nát quần áo dính liền quần áo cùng vết máu theo trên người của hắn bong ra từng mảng hắn may bắt đầu không ngừng nhảy lên miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu trương nghi đi đến từ lân hoa phía sau chứng kiến từ lân hoa tại chóc trên người những ngày quần áo cùng vết máu lúc sau lại mặc cho miệng vết thương đổ máu cũng không lập tức dùng cầm máu băng gạc băng bó hắn nhất thời nhịn không được hỏi ngươi chắc là sẽ không băng bó từ lân hoa bất đắc dĩ nhìn lên đem chính mình trở thành không biết hài đồng trương nghi vượt nói đương nhiên không phải trương nghi ngẩn người nói vậy ngươi làm cái gì vậy ngươi cũng thấy đấy nơi này không có những thứ khác trị liệu dược vật mân sơn kiếm tông liền là muốn cho chúng ta mang theo tổn thương tiến hành kế tiếp kiếm thí từ lân hoa n g n g đầu h i ế p mắt nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu liệt n h ậ n trâm thanh nói ta sư tôn nói với ta tại không có cách nào dưới tình huống có đôi khi máu tươi của mình cùng ánh mặt trời đối với mới mẻ miệng vết thương cũng là một loại dược vật sái phơi nắng hữu dụng trương nghi hoài nghi nhìn lên từ lân hoa trên người đổ máu miệng vết thương mượn hong khô ánh mặt trời nhường miệng vết thương tận khả năng tự nhiên mưng kết sau đó lại dùng cầm máu băng gạc tuyệt đối so với hiện tại dùng băng gạc cưỡng ép cầm máu hữu dụng từ lân hoa gục đầu xuống lạnh lùng nhìn mình trên người đổ máu miệng vết thương trầm mặc một lát mượn nói ta hy vọng hữu dụng trương nghi biết từ lân hoa thân thể trạng hướng không thể lạc quan hắn gian nan nuốt từng ngụm thủy cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp chân thành nói ta cũng hy vọng hữu dụng từ lân hoa không có trả lời hắn hít sâu một hơi bắt đầu nhắc tới kiếm của mình c ắ từ đi đôi khi trên vết thương một ít vật. Có đôi khi bằng hữu tốt nhất tác Trương thấy bằng dụng chính là làm bạn.、Chương、nghi nhìn hủ hữu làm Có là lân hoa cũng không cần chính không mình hỗ trợ bị ộ dạng, do dự dọn sạch nắng tổng chuyện muốn không cũng nơi này. Từ lân hoa một đem chút, tốt, ta ta tới Từ hỏi, phơi hay sai sư là đệ b đau trầm giọng nói đó là ngươi sư đệ muốn hay không rời qua tới nơi này cùng ta có quan hệ gì nghĩ căn dặn phía trước đích biểu hiện trương nghi biết căn dặn coi như tỉnh lại cũng có thể rất nhanh nội xem tu hành hoặc là rất nhanh lâm vào ngủ say cho nên hắn này n ấ y cười cười phản hồi nhà trong d ạ p dùng nhẹ nhất nhu tư thế đem căn dặn ôm ra gậy đó cỏ khô t r ả i tốt sau đó đem căn dặn phóng trên đồng dạng là ngủ hắn hy vọng căn dặn có thể ngủ được thoải mái một ít ngủ được ấm áp một ít ánh mắt dư â m quang dặm chứng kiến trương nghi làm hết thảy từ lân hoa như trước cảm thấy được trương nghi quá mức tinh tế tỉ mỉ quá mức b a mẹ nhưng mà hắn lại không phải không thừa nhận bất luận kẻ nào đều cũng hy vọng có như vậy một cái dễ dàng làm cho người ta ấm áp sư phụ h u n h trương nghi cũng bắt đầu xử lý miệng vết thương xoa mình chỉnh cái sơn cốc lại trở nên một mảnh yên tĩnh đúng lúc này giữa sườn dốc lại có quang ảnh c h ấ p động lại một gã qua được người xuất hiện chương hai trăm chín mươi mốt trào phúng theo giữa sườn dốc trong bóng ma đi ra chính là một gã thân mặc màu bạc bảo phục thiếu niên trên người của hắn cũng cùng đinh chữa giống nhau không có bất kỳ rõ ràng vết thương thậm chí cả trên người màu bạc áo bảo nhìn qua đều như mới không có cạo ra cái gì nước ra nhưng mà chẳng biết tại sao gã thiếu niên này thoạt nhìn lại thậm chí so với t ử lân hoa còn muốn m ỏ i mệnh cùng suy yếu làm n g ầ g đầu nhìn đến trói mắt sáng rỡ ngay mắt gã thiếu niên này thân thể lung lay sô lắc tựa hồ liền tiếp tục nhấc chân đều không m u ố n đã nghị trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống chính là phía sau hắn giữa sườn dốc con đường bằng đá trên lại vang lên rõ ràng tiếng bước chân người này háo bảo màu bạc thiếu niên hít sâu một hơi không muốn làm cho người ta nhìn thấy chính mình quá mức yếu đuối vô lực bộ dạng mạnh xanh xanh đích đứng thẳng người xoay người hướng hướng chính mình mới vừa đi ra giữa sườn dốc u ám quang ảnh dặm rồi đột nhiên phiêu khởi vài máu dạng quỷ dị s á t thái áo bào màu bạc thiếu niên giữa lông mày bỗng nhiên thành xuyên hình hắn hoài nghi là tinh thần của mình tiêu hao quá lớn thế cho nên cảm giác trên xảy ra vấn đề tiếp qua tính thời gian thở thời gian theo tiếng bước chân tới gần một cái thân ảnh thòn gầy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cố tích xuân áo bào màu bạc thiếu niên đồng tử mắt hơi hơi co rút lại có chút ngoại ý muốn ra tiếng bởi vì không muốn ra vẻ mình qua phận suy yếu người này áo bảo màu bạc thiếu niên tiếng nói ngược lại nếu so với di vãng càng thêm văng dội tại đây sơn cô ưu tính giảm xa xa c h u y ể n ra đang ở im lặng xử lý chính mình miệng vết thương trương nghi cùng từ lân hoa nghe được thanh thanh sờ sờ cố tích xuân từ lân hoa nhữ mày tên này đối với trường lăng toàn bộ đích tuổi còn trẻ người tu hành mà nói đều cũng không xa l à gì từ lân hoa cũng không rõ vì cái gì ảnh sơn kiếm hố một gã chân nguyên tu vi chính là tam cảnh thượng phẩm học sinh hội tại tài tuấn sách trên bài danh thứ ba thậm chí áp qua lúc trước tất cả mọi người nghĩ đến nhất định muốn xếp hạng đệ nhất độc cô hầu phủ độc cô bạch là dịch tâm trương nghi nhìn từ lân hoa liếc mắt một cái có chút kinh ngạc chợt hắn lại cảm thấy từ lân hoa có thể hiểu lầm lập tức bổ sung nói nói chuyện người nọ là tâm gian tông dịch tâm dịch tâm nhưng vào lúc này nhà bằng một chỗ khác giữa sườn dốc cửa ra vào chỗ vang lên như vậy thanh â m của n g ư ờ i dịch tâm đều rất quen thuộc sao thứ lân hoa kỳ quái nhìn lên trương nghi nhẹ giọng hỏi cố tích xuân đối khắp cả trường lăng mà nói cũng chỉ là nhân tài mới xuất hiện từ lân hoa cùng hắn trong lúc đó tự nhiên không có bao nhiêu cùng xuất hiện đến nỗi dịch tâm tuy rằng nổi danh nhưng mà tâm gian tông cũng chú trọng t i n h tu tâm môn trong ngày thường sợ đệ tử nhiễm khói lửa khí căn bản là không để ra viện môn cho nên từ lân hoa tuy rằng nhận thức dịch tâm nhưng mà trong lúc đó lại cũng không có bao nhiêu kết giao trương nghi có chút ngượng ngập nói ta cùng hắn cũng không quen biết chính là tài tuấn sách mới ra thì ta sư đệ đinh chữ bị buộc cùng chu v ẽ c h â m phá truyền thần một trận chiến thì dịch tâm ra tiếng nói không ít lời công đạo cho nên ta liền nhớ ký hắn từ lân hoa nao nao chỉ nói là qua nói mấy câu ngươi liền nhớ ký thanh âm của hắn ngươi nhưng thật ra dễ nhớ tính trương nghi càng thêm ngượng ngủng nói làm sao làm sao từ lân hoa nhữ mày nhịn không được nói mặc dù biết ngươi chính là khiêm tốn vốn d ĩ sau ngươi hay là không cần khiêm tốn nếu không không rõ ngươi tính tình người định nghĩ đến ngươi giả mồm cãi láo không thật trương nghi sửng sốt hai người cùng cố tích xuân dịch tâm cũng không chín thậm chí trương nghi bởi vì đình chữ quan hệ cùng cố tích xuân còn có chút khe hở cho nên cũng không muốn chủ động ra tiếng tiếp đón lúc này cũng đều là thấp giọng nói chuyện với nhau nghe đã lâu tâm gian tông niệm kiếm cực kỳ độc đáo cho dù chưa tới thứ năm cảnh như trước có thể ngự sử phi kiếm lệnh kiếm khí giống như vật bẽ nhỏ dù chưa từng chính mắt nhìn thấy nhưng nói vậy đồn đãi không giả nếu không dịch huynh cũng sẽ không lấy thủ danh thông qua này quan liền vào lúc này giữa sườn dốc lối ra thanh â m của liền lại vang lên rõ ràng chuyển vào trong thai của bọn hắn nghe thế dạng thanh â m của từ lân hoa nao nao nhất thời kịp phản ứng vi trào nói trương nghi ngươi xem đến nhà trong dạp không người liền cho là chúng ta là cuối cùng đi ra này cố tích xuân cũng tự phụ chứng kiến nhà trong dạp không người lại nghĩ đến khi hắn dịch tâm phía trước là không có người qua được trương nghi gật gật đầu nhẹ giọng nói cố tích xuân đích thật là có chút tự phụ lúc này ở dịch tâm trước mặt người lên tiếng tự nhiên đúng là cố tích xuân c ù n g kiếm hội lúc bắt đầu so sánh với cố tích xuân hình dung tựa hồ căn bản đều không có gì thay đổi trên người không thấy có bất kỳ miệng vết thương tựu liên k h í tức trên thân đều cực kỳ vững vàng chính là hắn khỏe mắt vài t ơ máu lại càng đậm nhìn thấy thậm chí có thể dùng khí định thần nhàn để hình dung cố tích xuân dịch tâm trong lòng c á é dị cảm giác càng thêm đặc hơn ta tâm gian tông nghiệm kiếm tuy rằng nổi danh nhưng so sánh d ớ i chỉ sợ cũng n g ơ i ảnh sơn kiếm quật kiếm kinh hơn tinh diệu t r ầ m mặc hội chi về sau dịch tâm chậm vừa nói nói cố tích xuân lơ để mỉm cười cũng xoay người sang chỗ khác nhìn thấy lúc đến s â n đạo bất kể như thế nào không phải người nọ thủ danh dịch tâm đương nhiên rõ ràng cố tích xuân nói người liền là trước kia liền đoạt thủ danh đinh chữ chính là hắn thân mình vô nhằm vào đinh chữ ý lúc này lại là mỏi mệnh tới cực điểm cho nên nhất thời không muốn nói tiếp nhưng vào lúc này cố tích xuân ý cười nhanh chóng thu liễm bởi vì hắn phía sau giữa sườn dốc lại vang lên tiếng bước chân ánh mắt của hắn trở nên âm lạnh lên hắn có chút bận tâm đinh chữ lại ở phía sau xuất hiện nhưng cho dù đinh chữ thật sự ở phía sau xuất hiện cũng đã đã rơi vào phía sau hắn nhưng mà mắt của hắn đồng lại bắt đầu kịch liệt co rút lại một loại không thể tin thần sắc nhanh chóng tại trên mặt của hắn phía mở xuất hiện ở hắn trong tầm mắt chính là một gã dáng người cao g ầ y cô gái tham gia kiếm biết đích tuyển sinh rặm nữ tử số lượng thân mình cần xa xa ít hơn nam tử mà danh đi ra cô gái lại càng so với còn lại toàn bộ nữ tử càng làm cố tích xuân cảm thấy khiếp sợ nếu là còn cách vài gian nhà bằng trương nghi lúc này có thể đủ chứng kiến người này đi ra cô gái cũng tất nhiên sẽ có chút không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì lúc này đi ra người này cô gái không ngờ là tạ nu tuy rằng tạ nu tại trường lăng cùng quan trung phi thường nổi danh nhưng mà lại là bởi vì nàng là quan trung tạ gia trường nữ tham dự trưởng quản l ấ y quan trung tạ gia rất nhiều sinh ý đều không phải là bởi vì tu vi của nàng cố tích xuân căn bản không ngờ tới nàng có thể thông qua này phiến đùi gai hải lại càng không cần phải nói nghĩ đến nàng có thể nhanh như vậy xuất hiện tạ nhu đi được cũng không nhanh có vẻ cực kỳ cố hết sức nhưng mà cố tích xuân trước mặt rung lại hơn cứng ngắc bởi vì hắn chứng kiến tạ nhu thế nhưng cũng không có chịu cái gì tổn thương ánh mắt của hắn đã rơi vào tạ nhu trong tay sau đó ánh mắt của hắn liền trở nên càng thêm không thể tin một thanh c ù n g đại tần chế thức h ác kiếm giống nhau trường kiếm bị tạ nhu làm quả t r ư ợ n trống mà tạ nhu trên người vẫn chưa nhìn thấy còn lại gì phối kiếm ta nghe được ngươi mới vừa nói nhưng vào lúc này tạ nhu lại cũng đã đi ra giữa sườn dốc bóng ma đi tới dưới ánh mặt trời nàng nhìn thoáng qua không có một bóng người nhà bằng sau đó dùng một loại có chút bi thương có chút ánh mắt phẫn nộ nhìn thấy cố tích xuân nói tiếp nhưng coi như hắn không có thông qua này quan ngươi hay là không như hắn cố tích xuân mày chậm rãi khơi mạo sắc mặt dần dần hàn hắn không khỏi đang nhớ lại tạ trường thắng tạ trường thắng phía trước cũng thích nhất nói chuyện c h à o phúng hắn chính là này là trước kia trước kia có thể không có nghĩa là lên bây giờ có thể ta không rõ ý tứ của ngươi vì thế hắn lạnh lùng lắc đầu đối với tạ nhu nói nghĩ đến đinh chữ không thể thông qua bùi gai hải không thể tại kiếm trong hội thắng được hậu quả tạ nhu trong lòng càng thêm cực kỳ bi a i nàng cắn răng muốn nói nữa nhưng mà cố tích xuân cũng thường ở tại trước mặt của nàng một gã người tu hành năng lực thể hiện trên nhiều khía cạnh ngươi nếu là gắn phải nói ta tại có chút phương diện không bằng hắn ta cũng không thể nói gì hơn cố tích xuân khỏe miệng p i ế m suất lãnh p h n g đắc ý vị ngươi nếu nói phía trước ta mấy quan lạc hậu hơn hắn ta cũng không thể nói gì hơn nhưng là kiếm hội chỉ luận kết quả cuối cùng một vì sao rơi dù thế nào sáng ngời cũng chỉ là lưu tinh tạ nhu thân thể không tự dắt run dày lên trong tầm mắt không thấy đinh chữ thân ảnh tâm cảnh của nàng sớm đại loạn lúc này cũng không biết dùng nói cái gì đến phản bác cố tích xuân trào phúng cố tích xuân cùng tạ nhu đối thoại rõ ràng rơi vào tay xa xa nhà bằng sau nhìn thấy muốn muốn lên tiếng nhưng lại có vẻ có chút do dự trương y từ lân hoa cũng nhịn không được nữa xem thường lánh cười rộ lên trương nghi lỗ thai của ngươi đ i ế t sao đến bây giờ ngươi còn nhịn được ngươi phi phải chờ tới tạ nhu nhịn không được cùng hắn quyết đấu ngươi mới ra tiếng nói đinh chữ sớm ở chỗ này đến sao nghe được từ lân hoa lời này phía trước còn đang lo lắng hữu lệ vô lễ trương nghi nhất thời bỗng nhiên t ỉ n h thấy hắn thở một chút đã đem ra tiếng nhưng m à nhưng vào lúc này yên tĩnh không tiếng động nhà trong dạp đột nhiên nhất thanh một hưởng giống như là có người ở đánh góc tường cố tích xuân dịch tâm tạ n u ba người thân thể đồng thời chấn động đều theo bản năng xoay người sang chỗ khác nhìn phía nhà bằng trong vòng trương nghi cùng từ lân hoa cũng đồng thời ngẩn ngơ hai người trong mắt đều là không thể tin quan mang chẳng lẽ này nhà bằng trong vòng còn có người khác một cái thâm hồng sắc ảnh dấu vết xuất hiện ở cố tích xuân đám người trong mắt tạ n u ngây người dịch tâm cũng là chấn động cố tích xuân vi cương trước mặt dung cũng vừa chậm nguyên lai là như thế nào nơi này sẽ có loại này khác cô trùng nhưng mà cũng như n g vào lúc này một trận tiếng kinh hô tại nhà bằng phía sau vang lên trương nghi tạ n u lại ngây người một hơi thời gian tiếp theo kịp phản ứng kinh hỷ đại kêu ra tiếng dịch tâm trước mặt sắc nháy mắt trở nên phấn khích cố tích xuân tâm chợt rơi xuống thấp nhất tiếp theo cũng như rơi xuống địa ngục không cần k h ẩ n trương n ơ i côn trùng là của ta một tiếng quen thuộc nhường thân thể của hắn l ạ n h cứng thanh â m của vào lúc này vang lên chương hai trăm chín mươi hai liên hoành theo thanh â m này vang lên trong sơn cốc đ ố n g nhiên quay về yên tĩnh tạm lu nhìn về phía thanh âm phía sau túp lều v ă n g lên kích động khó tả dễ dàng tâm cảm thấy cực kỳ lung túng cho là mình là cửa này thủ danh không ngờ muốn túp lều sau đã tụ không ít người trương nghi rất là xấu hổ cảm giác mình động tĩnh quá lớn thế cho nên quá ý nhiêu đã đến đinh ninh nghỉ ngơi từ liên hoa cực độ kinh ngạc hắn không thể giải thích vì sao đinh ninh làm sao có thể từ bên trong mang ra như vậy một đầu một đầu dài trùng hơn nữa dài như vậy trùng ở bên đinh ninh có thể y ê n lên giấc chẳng lẽ này rắn không ngờ thật sự bị đinh ninh thuần phục chẳng qua là như thế ngắn ngủi thời gian điều này sao có thể bọn hắn mỗi người tâm tình cũng bất đồng cũng không có ở lúc này chế ngạo cố tích xuân thậm chí không có có bất cứ người nào nhìn cố tích xuân nhưng mà đang ở đinh ninh thanh â m vang lên lập tức cái kia thoát ra t ú p lều huyền xương trùng cũng lập tức dừng lại sau đó chậm rãi vượt qua một vòng hướng phía t ú p lều sau bỏ đi bộ dáng của nó tựa hồ lại rất sợ hãi nhưng lại không dám không trở về đến đinh ninh bên cạnh thân đi, lại muốn tại đinh ninh bên cạnh tìm kiếm bảo hộ cho nên bỏ sát bộ dạng lộ ra phải vô cùng buồn cười nhưng mà cô tích xuân rồi lại cảm thấy này rắn giống như bỏ tới rồi trên mặt của hắn cô tích xuân đã trầm m ặ t một lát rút cuộc không nói được lời nào một mình đi hướng một tòa thúc đều sư đệ trương nghi cái thứ nhất phá vỡ y ê n lặng hắn quay người nhìn xem ngồi trên mặt đất đinh n i n h nhìn không được muốn phải nói xin lỗi đầu đi ra ngươi cùng tạm nhu sao đinh n i n h nhìn hắn một cái trực tiếp đã cắt đứt hắn xin lỗi trương nghi giật mình lập tức lại có chút ít lo lắng nhẹ gật đầu các ngươi cùng c ô tích xuân có cái gì kẻ thù từ liên hoa nhịn không được xen và hỏi trương nghi lắc đầu nói không có gì kẻ thù từ liên hoa lập tức nhũ mày không tin nhìn xem trương nghi không có kẻ thù có thể như vậy trương nghi thần diệu sắc mặt trở nên có chút cổ quái thấp giọng nói ra chẳng qua là lúc trước hắn mỗi lần nói đinh chữ sư đệ như thế nào không thành thời điểm đều lập tức bị sự thật chứng minh mình nói sai lúc trước rất nhiều lần từ liên hoa suy nghĩ một chút vừa rồi cố tích xuân tự nhận thứ hai vượt qua kiểm tra lúc cùng dịch tâm theo như lời nói lời nói cùng với về sau đối với tạ nhu theo như lời nói lại nhìn xem dưới mắt hình ảnh hắn liền nhịn không được có chút đồng tình lắc đầu nói đây thật là rất thảm bất quá cái này không phải là không có cái gì kẻ thù tại tự nhận phong quang thời điểm bị đương chúng vẽ mặt cái này nhưng là chân chính đại thủ từ liên hoa ánh mắt lại đã rơi vào đinh linh cùng bỏ hướng đinh linh bên cạnh thân huyền xương trùng trên người hỏi tiếp ngươi tại sao có thể từ bên trong mang ra như vậy một cái trùng đi ra đấy sư đệ đây là từ liên hoa chúng ta là bằng hữu trương nghi biết rõ đinh ninh không hề giống chính mình tốt như vậy nóng nảy hắn sợ đinh ninh đối với từ liên hoa vô lễ lập tức vội vàng xen vào một câu đinh ninh thần sắc rồi lại là không có gì rõ ràng biến hóa hắn cũng chỉ là nhìn từ liên hoa liếc dị t h ư ờ n g nói đơn giản nói nơi này là mân sơn kiếm tông từ liên hoa n g ẩ n người lập tức phản ứng tới đây nơi này là mân sơn kiếm tông mà mân sơn kiếm tông lại là nhất keo kiệt tu hành địa nếu không có mân sơn kiếm tông cho phép không ai có thể mang đi mân sơn kiếm tông từng q u n g cây ngọn cỏ lúc trước không xem lại các ngươi ta còn thực cho là mình là người thứ nhất vượt qua kiểm tra người đinh ninh ngươi thật sự rất lợi hại mân sơn kiếm hội qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình ngươi có thể tại kiếm trong hội trực tiếp đạt được mân sơn kiếm tông ban thưởng nhưng vào lúc này dễ dàng tâm thanh â m vang lên h ắ n và tạ nhu cũng đã vượt qua rồi t ố t lều đi tới đắm chìm dưới ánh mặt trời mảnh đất trồng này đinh ninh nhìn chăm chú dễ dàng tâm tư gật đầu làm lễ đã trầm mặc một lát nói ra nếu như động chủ biết rõ gặp thật cao hứng c h ậ n lúc giữ a lại lần nữa lâm vào yên lặng một g ã tuyển sinh liền đoạt thủ danh làm được lúc trước tất cả tuyển sinh không có làm được sự tình tu hành địa sư trưởng tự nhiên sẽ cao hứng phi thường chẳng qua là đáng tiếc thiết vong hư dĩ nhiên không cách nào trông thấy mặc kệ có không có ý nghĩa ta còn là rất bội phục các ngươi dịch tâm đã trầm mặc một lát rất nghiêm túc nói cái này một câu sau đó ngồi xuống kỳ thật trương nghi có chút do dự nhưng vẫn là nhẹ giọng nói ra kỳ thật chúng ta đều có lẽ đứng ở đình mình sư đệ một bên nếu như có thể ý của ta là nếu như không ngại chính mình tiến vào mân sơn kiếm hội tu hành cơ hội có có thể nói chúng ta đều có lẽ hết sức giúp đỡ đinh ninh sư đệ đoạt được thủ danh ngươi lần này ngược lại là một chút cũng không lệ mề lại có dũng khí nói ra lời như vậy từ liên hoa quay đầu nhìn trương nghi hơi c h à o phú nói ngươi cho rằng đây là mời khách ă n bữa cơm sự t ì n h đơn giản như vậy trương nghi khe rũ xuống đầu không dám nhìn từ liên hoa con mắt nhưng vẫn là nói ra kỳ thật các ngươi đều có lẽ đã nghe qua một ít bạch dương động sự tình các ngươi cũng biết rất nhiều chuyện đối với tại chúng ta bạch dương động cùng ta sư đệ mà nói nhập lại không công bằng ta chỉ làm u ố n nếu như không có người tranh một chuyến cái kia sau này nàng đều muốn cái nào tu hành điệp như thế nào liền là như thế nào nếu có người đi ra tranh một chuyến thời điểm đều không có người đứng ở cái kia một bên ta nghĩ có ít người sau này liền càng không cần cân nhắc người khác cảm giác thụ đây không phải giúp ta sư đệ cùng giúp đỡ bạch dương động trương nghi túi thấp đầu khổ sở nói bạch dương động đã không tồn tại động chủ cũng không có ở đây đây là giúp đỡ t r ư ở n g lăng tất cả tu hành địa như thay đổi ta là nơi khác tu hành địa đệ tử gặp được chuyện như vậy ta cũng nhất định sẽ giúp đỡ dịch tâm cùng từ liên hoa trong lòng đồng loạt chấn động trương nghi mà nói hoàn toàn chính xác rất có đạo lý nhưng mấu chốt nhất chính là mặc dù trương nghi trên người có lẽ có lấy rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn giống như là một ao nước trong ai cũng có thể thấy rõ ràng ai nấy đều thấy được trương nghi rất thực một người như vậy làm cho thuyết đạo để ý thương thế của h ắ n tâm khổ sở tự trách chẳng biết tại sao chính là hết sức sở động nhân tâm dịch tâm cùng từ liên hoa nhất thời đều không nói gì tạ đu bản thân chính là đứng ở đinh ninh bên này người nàng tự nhiên không cần tỏ vẻ cái gì thái độ cho nên lúc này không có người tỏ thái độ trương nghi nhưng là cũng không có cảm thấy thất vọng hắn nghĩ tới điều gì xoay người sang chỗ khác nhìn xem che ngăn hắn lại đám ánh mắt tốt lều nói ra nếu không chúng ta đem cái này tốt lều bên trên vách tường tấm rỡ xuống mấy khối như vậy chúng ta đã có thể chứng kiến ai vượt qua kiểm tra đi ra những cái kia vượt qua kiểm tra cũng sẽ không cho rằng không ai đi ra để tránh lại gây ra cái gì hiểu lầm làm cho lòng người sinh trưởng lúng túng nghe được nói như vậy lời nói dịch tâm nhịn không được cười khổ trương nghi thật sự là cái loại này làm cho người ta liếc liền dễ dàng xem thấu tâm đ i ệ m người mặc dù hắn và trương nghi tiếp xúc thời gian ngắn thì không thể lại ngắn mà bây giờ hắn lại nghe được ra trương nghi ý tứ cũng không phải là chủ yếu là liếc thấy được đi ra chính là ai mà là sợ đi ra người lại cho là mình lúc trước không người nói ra nói cái gì làm chính mình lúng túng mà nói đến trương nghi cái này chính là vì người khác cân nhắc không muốn làm cho người khác lúng túng nhìn xem trương nghi bên mặt dịch tâm nhịn không được k h ẽ thở dài một tiếng hắn rất khó lý giải cố tích xuân tại sao phải cùng bọn họ kết thù thấy không có người phản đối trương nghi bắt đầu đ ộ n g thủ tháo bỏ xuống rồi đối diện của bọn hắn t ố t lều bên trên mấy khối tấm ván gỗ sườn dốc lúc giữa bóng người lắc lư lại có tuyển sinh vượt qua kiểm tra đi ra trương nghi tràn ngập kỳ vọng d ư ơ n g mắt nhìn lên hắn hy vọng chứng kiến thẩm dịch hoặc là tạ i trường thắng nam cung thải thuộc đám người thân ảnh nhưng mà lòng của hắn rồi lại lập tức rơi xuống suy sụp người tới mặc tuần h trắng sắc bảo phục toàn thân sạch sẽ như trước giống như không nhiễm một hạt bụi đúng là xuất thân từ l y lăng quân phụ diệp hạo nhiên tháo bỏ xuống mấy khối tấm ván gỗ liền giống như ngô đồng d ụ n g lá một ít cửa hàng mở cửa hàng giống nhau mở ra một cánh cửa đi ra sườn dốc lúc giữa bóng râm diệp hạo nhiên ánh mắt rất dễ dàng cùng trương nghi các loại ánh mắt của người gặp lại tại trước tiên chứng kiến đinh linh cùng trương nghi đã tại này lúc giữa diệp hạo nhiên hai cái đồng tử hơi hơi co rụt lại lại nhìn thành một bên ngoại trừ tạ n u bên ngoài còn có dịch tâm cùng từ liên hoa ngồi diệp hạo nhiên lông mày lập tức thật sâu nhăn lên hắn n h u lại lông mày c h ầ m mặc nhìn xem dịch tâm cùng từ liên hoa dịch tâm cùng từ liên hoa cũng nhìn thấy diệp hạo nhiên tìm đến đến ánh mắt sau đó từ liên hoa nhìn thoáng qua dịch tâm dịch tâm thần sắc như thường nhìn thoáng qua phía trên ấm áp ánh mặt trời sau đó trực tiếp chậm rãi nằm vật xuống tại trương nghi tháo xuống trên ván gỗ diệp hạo nhiên lông mày nhảy lên hắn không hề nhìn bên này tất cả mọi người hướng phía một bên một cái t ố t lều đi đến như thế nào trương nghi cảm thấy bầu không khí tựa hồ có chút không đúng nhịn không được nhẹ giọng hỏi người có đôi khi rất lợi hại nhưng mà có đôi khi cũng rất làm cho không người n à o lại đinh ninh nhìn xem hắn hồi đáp có giúp hay không có làm hay không bằng hữu một đạo khó khăn nhất nhất định phải mở miệng nói ra trương nghi thân thể đột nhiên chấn động hắn kịp phản ứng nhìn xem từ liên hoa cùng dịch tâm mở to miệng bờ môi đều run dày lên không muốn nói gì nói nhảm từ liên hoa khoát tay tháo đã ở trương nghi r ỡ xuống trên ván gỗ nằm xuống chẳng lẽ ta cảm thấy phải nằm ở ngươi hủy đi trên ván gỗ so với ngủ trên mặt đất thoải mái cũng muốn chuyên môn cảm ơn ngươi sao trương nghi giật mình có chút xấu hổ nhưng sau một lát hắn vẫn cảm thấy nên vì từ liên hoa đám người làm mấy thứ gì đó vì vậy hắn nhịn không được nói ra các ngươi có muốn hay không uống nước ta xem trong phòng nồi và bếp đều là có s ẵ n đấy ta đi nhóm lửa đ u n điểm nước cấm cho các ngươi uống chương 293, đám người phản đối lúc ban đầu nhưng mà nhìn xem trương nghi sạch sẽ mặt mày hắn đã có loại bị đánh bại cảm giác những lời này hay vẫn là cứng rắn nuốt xuống túp lều phía trước ngưng ra mây mưa dày đặc rơi xuống một trận mưa nhưng g ố c phía sau núi trong lại toát ra khói bếp trương nghi cũng không phải thuận miệng nói một chút hắn thật sự dùng nồi sắt tiếp chính mình kiếm ý ngưng cách mưa sau đó nhóm lửa nấu nước trên bờ núi rất nhiều tu hành địa sư trưởng nhìn xem trong sơn cốc dâng lên khói bếp trong lòng nhao nhao sinh ra cảm khái vô hạn rõ ràng nghiêm túc trầm trọng kiếm hội cuối cùng bị trương nghi nhóm lửa nấu nước mà không duyên cơ thêm rất nhiều đường phố lúc giữa sinh hoạt hương vị cùng nhân tình vị thực tế rất nhiều người biết rõ từ khi tiết vong hư cùng lương đại tướng quân đánh một trận xong liền tính dưỡng tại ngô đồng r ụ n g lá ngày bình thường đều là trương nghi đám người chăm sóc lúc này nhìn xa xa trương nghi thuần thục nhóm lửa nấu nước bộ dạng rất nhiều người tự nhiên tưởng tượng ra trương nghi tại ngô đồng dụng lá cực kỳ cẩn thận chăm sóc tiết vong hư hình ảnh trở nên càng thêm trầm mặc xuống cùng rất nhiều người trầm mặc bất đồng trên bờ núi một chỗ lễ ti phó ti thủ ti không liên đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là bắt đầu xuất hiện mừng rỡ ánh sáng trước đó hắn một mực rất bi quan đứng ở đinh ninh một bên người càng ít tại kế tiếp kiếm thi trong đinh ninh sở muốn tao nộ tàn khốc chiến đấu thì càng nhiều đây là dị thường đạo lý đơn giản mà bây giờ sự tình đã có rồi chút ít chuyển biến mà mang đến loại chuyển biến này đấy nhưng là lúc trước nhập lại không vì người chú ý thậm chí bị tuyệt đại đa số người cho rằng tầm thường vô vi trương y có thể trong lúc vô hình làm cả đại cục cũng bắt đầu thay đổi người như vậy làm sao có thể sẽ là tầm thường vô vi bình thường thế hệ bếp nấu trong tủi lửa dần dần vượng nước rất nhanh muốn đốt lên lúc này sườn dốc lúc giữa trên đường núi tuyển sinh bắt đầu lần lượt không ngừng đi ra ngoại trừ đinh ninh bên ngoài kỳ thật còn lại rất nhiều người t r ê n l ệ n h cũng không nhiều lúc cô tích xuân đến ra khỏi cửa lúc rất nhiều người cũng đã tiếp cận ra khỏi cửa một gã mặc thanh nhã chập c h ọ n g sắc tố bảo thiếu nữ xuất hiện ở từ liên hoa trong tầm mắt t h liên hoa con mắt lập tức phát sáng lên đang không hề cao thủ phong phạm nằm nghiêng nhìn xem lối đi ra hắn lập tức đối với người này thiếu nữ vây vây tay thiếu nữ hơi s ư ớ n g sở lập tức hướng phía từ liên hoa bước đi nàng trực tiếp xuyên qua đơn sơ túc lều từ trương nghi hủy đi ra ghế c h ố n g chỗ đi qua lúc còn nhịn không được quay đầu lại nhìn trương nghi liếp như thế nào một điểm không có việc gì nhìn xem đi đến trước mặt màu trắng b à o thiếu nữ từ liên hoa trở mình ngồi dậy rất đơn giản mà hỏi người này thiếu nữ dĩ nhiên là là rất ưu tú học sinh hạ huyền nhìn xem từ liên hoa trên người rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi cầm máu băng gạc hạ huyền lông mày lập tức nhăn đã thành chữ xuyên trong mắt nhưng là hiện lên may mắn thần sắc ta lúc trước chọn kiếm lúc chọn bản thân chính là hàn địa đa bảo cắt chính là đa bảo kiếm nàng nhìn thoáng qua từ liên hoa sau lưng đinh ninh cùng bên cạnh thân dịch tâm ngay sau đó thấy được con rúm lại quận tại đinh ninh bên cạnh thân huyền sương trùng ánh mắt của nàng lập tức cũng chừng lớn tới cực điểm trọn vẹn s ừ n g sốt mấy tức thời gian sau đó nàng mới hồi phục tinh thần lần nữa lại nhìn xem từ liên hoa giải thích nói nhiều bảo kiếm trong có rất nhiều thuật khí bên trong rắt cơ s ở đang dễ dàng dùng để ứng phó bên trong số lượng phần đông dị trùng từ liên hoa hơi n g ử a đầu nhìn xem hạ thuyền lưng đeo màu đen trôi màu xanh thân kiếm trường kiếm điều tra giống như nói cùng loại bán mã tác giang dây ở chỗ tối để gạt ngã người n g ử a của đối phương giống nhau đổ v ợ hạ thuyền dứt khoát nhẹ gật đầu nói cùng loại thứ liên hoa rất đúng trọng tâm bình luận vận khí không tệ hạ huyền không có nói cái gì nữa chẳng qua là nhìn xem hắn t r ư n g nghi tự cấp ta nấu nước uống thứ liên hoa nhìn xem nàng nói ra chẳng qua là cái này một câu hạ huyền liền nhìn ra ý của hắn sau đó nàng đã ở từ liên hoa bên cạnh thân đất c h ố n g ngồi xuống có chút m ỏ i m ệ t nói uống chút nóng luôn gặp thoải mái chút ít kế tiếp nàng nhưng là cũng không cách nào thoát khỏi thiếu nữ trời sinh rất hiếu kỳ tâm tính nhịn không được nói khẽ cái kia trùng là chuyện gì xảy ra đinh ninh cũng không có lại nhắm mắt lại ngủ nghỉ ngơi phải quá nhiều cũng dễ dàng lại để cho phản ứng trở nên chậm chạp hắn đem thân thể của mình thủy chung điều chỉnh tại một loại rất lợi cho chiến đấu trạng thái kỳ thật tại trường thắng cũng rất có cơ hội đi ra tại hạ huyện cùng từ liên hoa đối thoại lúc hắn không có quay đầu rồi lại là đối với tạ nhu nhẹ nói nói tuy rằng ta cũng không có khả năng dự liệu được kiếm cốc chọn kiếm về sau gặp là loại này một cửa nhưng hắn chọn lửa kiếm vừa vặn cũng thập phần thích hợp ứng đối cửa này hà chiêu tịch sức chịu đựng tốt nhất ta thậm chí cho là hắn có thể so với ta trương nghi sư huynh sớm hơn đi ra xem ra ta cũng là xem thường sư huynh của ta đinh ninh nhìn xem nhóm l ử a trương nghi t h a n h âm lại thấp chút kỳ thật trong mọi người ta lo lắng nhất ngược lại là thẩm dịch tại ngang nhau vận khí dưới tình huống từ hạc sơn cùng nam cung thải t h ụ kiếm thuật cùng lựa chọn kiếm so với hắn thích hợp hơn một ít tạ n u nhìn xem gò má của hắn trong lòng dâng lên không hiểu cảm động tuy rằng đinh ninh tuyệt đại đa số thời điểm đều tựa hồ tuyệt đối bình tĩnh không có bao nhiêu đặc biệt tâm tình thậm chí giống như chỗ cao đóng băng ngọn núi giống nhau làm cho người ta cảm giác được quá mức khó có thể tiếp cận nhưng mà nàng biết rõ đinh ninh cùng trương nghi trên nhiều khía cạnh kỳ thật giống nhau không có gì khác nhau đúng lúc này nàng đột nhiên lại chấn kinh rồi đứng lên bởi vì có một người đang đi ra sườn dốc lúc giữa đường núi về sau lại thẳng tắp hướng phía đang tại nhóm lửa trương nghi hướng phía nàng cùng đinh ninh đám người chỗ địa phương đã đi tới thời điểm này đi ra tuyển sinh đã không ít trong đó cũng không thiếu tại trên bảng tài tuấn bài danh rất gần phía trước đấy nhưng mà kể cả lúc trước đi ra tất cả mọi người thậm chí l i n h l i n h cũng không có, có bất cứ người nào thần thái có người này nhẹ nhõm là từ thực chất bên trong lộ ra đến chính thức nhẹ nhõm thậm chí là sung sướng thật giống như cái kia mảnh kinh khủng đùi gai biển đối với cái này cá nhân mà nói chẳng qua là hắn quen thuộc nhà hắn giống như là tại chính mình quen thuộc trong nhà đã ăn rồi cơm trưa về sau nhẹ nhõm đi bộ ra khỏi nhà đây là người nhìn qua so với l i n h l i n h còn tựa hồ muốn g ầ y nhỏ một chút thiếu niên ăn mặc rất bình thường màu xanh b à i bảo chẳng qua là hắn ở đây kiếm sẽ bắt đầu thời điểm cũng rất làm cho người nhìn chăm chú thực tế vào lúc này khi hắn mang theo giả bộ không xuất ra nhẹ nhõm thậm chí hưởng thụ cảm giác xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong lúc thân ảnh của hắn thật giống như tại sáng lên giống nhau dễ dàng hấp dẫn á n h mắt mọi người theo hắn tiêu sái gần tạ nu trong đầu không ngừng nhảy ra có quan hệ người này tin tức Độc Độc Độc Đại một cô Bạch、Độc、cô Lương Sinh Tri Tử. Độc cô、Lương、Sinh Sinh, phong hầu tướng lãnh trong trẻ tuổi nhất Lương Lương Vương tướng Tần trong Tri Triều tuổi Tử trẻ vị vị. không chỉ có thường thường là nhất mạch đơn truyền hơn nữa khi còn nhỏ đều thể yếu nhiều bệnh thường thường một mực muốn tới 14-15 tuổi lúc thân thể trưởng thành tu hành thiên phú mới có thể rất nhanh hiện ra rõ ràng độc cô r a tu hành thiên phú cũng vô cùng đặc biệt không chỉ có tu hành phá kính tốc độ rất nhanh hơn nữa người độc cô r a rất ưa thích một ít đến dạng kiếm thức nhập lại có thể dùng tóc vung uy lực cực lớn độc cô r a đến độc cô lương sinh phong hầu nhà năng lực quá sức cường thịnh nhưng mà lại cũng không dùng linh dược bổ dưỡng thủ đoạn mà là làm tín nhiệm nhất gia tướng mang theo độc cô bạch bốn phía du lịch đi các loại biên hoang nghèo nàn cực nóng chi địa đi các loại t r i n h chiến chi địa theo như độc cô lương sinh lời nói chính là dùng thiên địa nguyên khí cùng chiến khí chiến hồn l à thuốc dùng thiên đạo tự nhiên nuôi dưỡng người độc cô bạch đã trở thành độc cô r a cái thứ nhất khi còn nhỏ liền cường tráng đứng lên tu hành thiên tài cho nên tại quyển sách nhân tài ra trước khi đến tất cả trường lăng người trẻ tuổi mặc dù là từ liên hoa đám người đều cảm thấy xếp hàng thứ nhất, nhất định là độc cô bạch trương nghi cũng là hoàn toàn sửng sốt hắn cũng không là gặp che giấu người cho nên khi độc cô bạch đi đến bên người của hắn hắn thậm chí có chút ít chân tay luôn cuống người đang làm cái gì độc cô bạch rồi lại là có chút ít t ỏ mò hỏi hắn đã là độc cô ra từ trước tới nay khi còn nhỏ cường tráng nhất tu hành giả nhưng lúc này trương nghi nhưng như cũ cảm thấy so sánh với bạn cùng lứa tuổi độc cô bạch sắc mặt hay vẫn là lộ ra thoang có chút vàng như nến kể cả lúc này thanh âm cũng lộ ra có chút lanh lảnh ta tại nấu nước hạ tại trong lòng nghĩ đến nếu là độc cô ra không có như vậy di chuyển cố tật vậy liền càng tốt đồng thời không dám lãnh đạo đứng dậy chắp tay làm lễ nói độc cô bạch nhưng là khẽ giật mình nhất thời đã quên đáp lễ nói chẳng qua là nấu nước trương nghi ngẩn ngơ vậy thì mời trương huynh đợi lát nữa cũng cho chén t r à nóng độc cô bạch nhưng là nợ nụ cười chắp tay đáp lễ lại sau đó xuyên qua t ố t lều đi về hướng đinh ninh từ liên hoa cùng hạ h u y ề n nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau trong lòng đều cũng có chút ít không thể tin cảm giác Vô l u ậ ngươi là là độc cô bạch thần sắc thần hay h vẫn n n ữ lời là làm lựa giống này, bọn muốn cùng bọn họ giống nhau lựa chọn. n thấy đều để độc cho cảm cô bạch họ họ ra g là đinh ninh ta đã biết ta là đ ộ c cô bạch trận lúc giữa ai cũng biết hắn là đ ộ c cô bạch nhưng mà đi đến đinh ninh trước người đ ộ c cô bạch hay vẫn là nói một câu như vậy sau đó tại trên bờ núi vô số người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong đ ộ c cô bạch trực tiếp tại đinh ninh trước người ngồi xuống ta có chút ít kiếm thức muốn không biết rõ ngươi ở phương diện này so với ta mạnh hơn ta nghĩ có lẽ có thể giúp nhau nghiên cứu thảo luận một chút nhìn xem cũng không ý cự tuyệt đinh ninh đ ộ c cô bạch rất nghiêm túc nói ra không phải ngồi ở chỗ này lấy cớ đinh ninh nhìn xem hắn cũng rất nghiêm túc nhẹ giọng hỏi đ ộ c cô bạch lắc đầu đương nhiên không phải huống chi ta muốn ngồi ở chỗ này cũng không cần gì lấy cớ a tiếp theo hắn lại nhịn không được bật cười người này đã từng được công nhận là tham gia lần này kiếm hội trẻ tuổi tài tuấn trong đệ nhất thiếu niên trong tươi cười mang theo vài phần ngây thơ cùng ngây thơ nhưng mà lại lại dẫn một loại không nói ra được bá đạo cùng ngạo khí chương hai trăm chín mươi bốn rất nhiều kiếm vấn đề sau đó ánh mắt của hắn lại đã rơi vào đinh ninh bên cạnh huyền xương trùng trên người độc cô bạch ánh mắt rất đu hòa khoe miệng của hắn còn mang theo mỉm cười nhưng mà chẳng biết tại sao huyền xương trùng nhưng là cảm nhận được thật lớn sợ hãi thân thể của nó không tự giác hướng đinh ninh bên cạnh thân quận mình qua chứng kiến này huyền xương trùng động tác đinh ninh lông mày thói nhăn này huyền xương trùng phản ứng vượt ra khỏi hắn mong muốn hắn bắt đầu cảm thấy thanh r ư ợ u ngâm đưa cho hắn phần lễ vật này chỉ sợ có càng đáng giá trở mong địa phương ta có một chiêu kiếm thức gọi là khổng tất l ụ nhìn xem đinh ninh chậm rãi nhăn lông mày đọc cô bạch nhưng là thu liễm vui vẻ chăm chú nhìn đinh ninh nói xuống dưới ta cảm thấy được chiêu này kiếm thức đối với ta rất hữu dụng uy lực rất lớn chỉ là của ta cùng thầy của ta cũng không thể tìm hiểu minh bạch nghe đọc cô bạch nói như vậy lời nói từ lân hoa đám người khuôn mặt dần dần túc rồi sau đó bắt đầu càng ngày càng k i ế p sợ đ ộ c cô bạch mấy câu nói đó tuy rằng cực kỳ đơn giản nhưng mà lại bao hàm làm cho người khiếp sợ tin tức đ ộ c cô bạch dĩ nhiên là chính thức đều muốn hướng đinh ninh tỉnh giáo kiếm thức đ ộ c cô ra mỗi một thời đại đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài có thể trở thành đ ộ c cô bạch lao s ư n g ư ờ i tu vi cùng thân phận liền tự nhiên càng thêm kinh người đ ộ c cô bạch cùng thầy của hắn đều tìm hiểu không thấu độ vật hiện tại đ ộ c cô bạch vậy mà chuẩn bị hướng đinh ninh tỉnh giáo đ ộ c cô bạch nhìn xem đinh ninh nói tiếp khổng tước lục chiêu này kiếm thức xuất từ minh vương tàng kinh v ý lao tử tu chính là cái này bộ phận tàng kinh v ý liêu tử từ lân hoa đám người đã vô cùng khiếp sợ nghe được cái tên này lập tức trong lòng của bọn hắn lại lập tức nhấc lên cao hơn sóng to gió lớn v ý lao tử trường lăng thậm chí toàn bộ người tu hành thế giới trong điện tịch còn có một cái khác tên lần lăng vương ngày xưa quan trung phía bắc đến quan ngoại đại bộ phận khu vực đều về lần gia tộc khống chế mà lần gia tộc tất cả bộ phận thủ lĩnh chính là v ý lao tử v ý lao tử xưng vương hơn hai mươi năm từ trước đến nay đại tần vương triều quân đội t r ì n h chiến không nớt cho đến nguyên vũ hoàng đế đang hiểm ác cơ trước một năm mới bị đại tần quân đội đánh bại mà giết chết mà giết chết uý liêu tử đúng là lúc ấy đại tần thiên lương quân đại tướng độc cô lương sinh độc cô lương sinh chính là đã bình ổn lần vương cái này đại công mà phong hầu tại rất nhiều điển tịch tương quan ghi chép trong đại tần vương triều hơn hai mươi năm không thể an bên cạnh mặc dù lớn bộ phận nguyên nhân là có hàn triệu ngụy ngày thứ ba lại mặt kiềm chế đại tần vương triều ngay lúc đó tuyệt đại bộ phận lực lượng phải đặt ở cùng hàn triệu ngụy cái này ngày thứ ba lại mặt t r i n h chiến ở bên trong nhưng mà trong đó rất không thể bỏ qua một nguyên nhân là vì ý liêu tử tuyệt đối là lúc ấy thiên hạ mạnh nhất người tu hành một trong ý lao tử mặc dù là gia phụ giết chết nhưng mà lại cũng không phải là cá nhân tu vì không bằng gia phụ vì giết chết hắn thiên lương quân bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới ý lao tử sau khi chết cái này bộ phận kiếm kinh bị cha ta đ ạ t được cái này bộ phận kiếm kinh cũng có thể là ta độc cô gia mạnh nhất kiếm kinh đ ộ c cô bạch nhìn xem khiếp sợ khó tả từ lân hoa đám người cùng bình tĩnh như trước đinh linh thanh âm càng phát ra chậm chạp ta trực giác trong đó cái này khổng tức lục nhất thức rất mạnh chẳng qua là thủy t r ú n g tìm hiểu không xuất ra trực giác có đôi khi là rất hư vô mở m ị đồ vật nhưng mà đối với có ít người tức thì có thể dùng đặc biệt thiên phú để hình dung cho ta xem nhìn khổng tức lục đinh linh không có có dư thừa nói nhảm làm lúc đọc cô bạch đỉnh chỉ g i ả n g t h u ậ t lúc hắn liền yên tính nói đọc cô bạch cũng không có chút gì do dự sờ tay vào ngực móc ra một t r ư ơ n g gia thú cái này nhìn ra thú màu sắc cực kỳ quỷ dị là hiếm thấy thảm màu xanh lá nhìn qua thập phần cứng cỏi nhưng mà lại khắp nơi đều là trùng đục giống như lỗ thủng phía trên vô cùng nhiều chữ viết cùng đường c o n g cũng mòn tổn hại nhanh hơn muốn biến mất vừa nhìn chính là cực kỳ cũ kỹ chi vật đã liền đang tại nấu nước trương nghi đều có chút thất thần quên mất nhìn hỏa đinh ninh đồng tử hơi co lại trong nội tâm đối với cái này đ ộ c cô gia thiếu niên cũng sinh ra vô hạn kinh ý điều này hiển nhiên chính là húy lao tử minh vương kiếm kinh nguyên bản đang mang độc cô bạch một ít kiếm chiêu bí mật nhưng mà gã thiếu niên này lại như vậy trực tiếp đem ra chẳng qua là động tác của hắn cũng không có cái gì do dự hắn đưa tay ra từ độc cô bạch trong tay nhận lấy cái này nhìn ra thú tại trước mắt triển khai độc cô bạch ánh mắt không có quá lâu tại đây nhìn đã nhìn kỹ qua vô số lần ra thú thượng lưu liền hắn quen thuộc cái này nhìn ra thú bên trên hiểm ác bất kỳ một cái nào chữ bất luận cái gì một vài tuyến thậm chí bất kỳ một cái nào lỗ thủng cùng nếp vốn làm lúc đinh ninh cúi đầu bắt đầu chăm chú quan sát cái này nhìn ra thú về sau mấy tức mắt của hắn đồng tử cũng bắt đầu có chút co rút lại một cô m a n h liệt trực giác lại tràn ngập trái tim của hắn hắn hít sâu một hơi bắt đầu trầm mặc chờ đợi từ giữa sườn dốc trong bóng ma đi ra tuyển sinh càng ngày càng nhiều tất cả những thứ này kế tục đi ra tuyển sinh cũng không biết đinh ninh trong tay ra thú là cái gì cũng không biết đinh ninh giờ phút này đang làm gì đó s a u khi lần đầu tiên thấy gió ngồi ở đinh ninh người bên cạnh tất cả những thứ này tuyển sinh cũng lập tức lâm vào khổng lồ trong lúc khiếp sợ bọn hắn không rõ vì cái gì từ lân hoa hạ huyền dịch tâm thậm chí độc cô bạch hội an yên tĩnh ngồi ở đình ninh bên cạnh khó có thể lý giải không chỉ kể cả những thứ này tuyển sinh ngươi có nhớ hay không đến có thể như vậy phan nhược diệp nhìn xem đắm chìm dưới ánh mặt trời những người kia trẻ trung thân ảnh quay đầu nhìn hoàng trân vệ lạnh lùng mà hỏi không có hoàng trân vệ rất trực tiếp lắc đầu nhưng lại lập tức ôn hòa nói nhưng ta có thể muốn phải hiểu nguyên nhân trong đó phan ngược diệp nhìn hắn một cái hoàng trân vệ có chút cảm k h á i nói bởi vì bọn họ đều rất trẻ tuổi còn quá trẻ liền dễ dàng xúc động dùng thành hiểm ác người ý tưởng đi dự đoán hành vi của bọn hắn bản thân liền là sai lầm đấy hơn nữa bởi vì bọn họ còn quá trẻ mặc dù làm sai một ít gì đại nhân cũng thường thường không phải sẽ dành cho quá mức nghiêm khắc trách phạt tiểu hai t ử mặc dù làm sai sự tình cũng chung quy so với đại nhân làm sai sự tình lại càng dễ đã bị tha thứ tiểu hai t ử càng có láo sược tư hiểm ác vốn là chẳng qua là dù vậy rượu này giải thiếu niên có thể thắng sao phan nhược diệp nhìn phía xa đinh ninh thân ảnh có chút không rõ tâm tình của mình cái nồi trong vang lên nọ tọ tọ tọ tiếng vang nước đã sôi trương nghi xốc lên nắp nồi dùng nước sôi kỹ càng bị phỏng qua bếp lò bên trên một ít bát xứ sau đó bắt đầu cho mọi người đầu nước mời dùng trà đem một chén nước cấm đưa tới độc cô bạch trước mặt lúc trương nghi tràn ngập chính thức lòng biết ơn không người xuống thân thi lễ tại hắn trong suy nghĩ bất luận cái gì có thể đến giúp chính mình tiểu sư đệ hành vi đều đáng giá hắn đi cảm t ạ n h ư n g mà ra khỏi miệng lúc chứng kiến thanh tịnh đấy liền một căn bản lá trà đều không có nước trắng hắn nhưng là cảm giác mình dùng từ không cho phép lại có chút ít ngượng ngập nói mời uống nước đ ộ c cô bạch cười cười tiếp nhận trương nghi đưa tới bắt đang chuẩn bị nói chuyện nhưng vào lúc này nụ cười của hắn nhưng là hơi cương bởi vì một mực túi đầu nhìn xem kiếm kinh đinh n i n h đã ngẩng đầu lên đinh n i n h ngẩng đầu nhưng là nhìn về phía xa xa nhìn về phía giữa sườn dốc ấm ảnh tất cả mọi người không tự giác bị ánh mắt của hắn kéo nhìn về phía cái kia chỗ trương nghi quay người sau đó hắn thấy rõ từ giữa sườn dốc đi ra người nọ trong mắt khoảng cách tràn ngập kinh hỉ nhịn không được liền kêu lên tiếng nam cung thải thủ lúc này đi ra thiếu nữ nửa người bị máu tươi hiểm ác nhuộm đỏ mái tóc cũng thập phần mất trật tự nhìn qua hành tẩu đều thập phần khó khăn nhưng mà đang nghe trương nghi một tiếng này kinh hỉ tiếng kêu lúc nàng như n g là cũng kinh hỉ hô rồi một tiếng trong thân thể tựa hồ đột nhiên tràn đầy khí lực một cái bước xa vậy mà l ư ớ trên đ ộ c cô bạch biết rõ người này thiếu nữ dĩ nhiên là là thanh đ ẳ n g kiếm việt nam cung thải t h ủ hắn lý giải trương nghi đám người mừng rỡ nhưng trong lòng thì không khỏi tuân ra một ít thất vọng nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh thanh âm chuyển vào thai của bọn hắn quyết ta đã biết mấu chốt một hồi ồ ồ tiếng hít thở vang lên đinh ninh quanh người ánh mắt mọi người một lần nữa trở lại trên người của hắn đ ộ c cô bạch mình cũng cảm giác được chính mình bộ mặt biểu lộ thập phần cứng ngắc hắn không tự giác lên tiếng ngươi biết mấu chốt đinh ninh thỏ tay lần lượt còn thảm màu xanh lá chạch ra thú nhẹ g ấ t đầu nói lại để cho ta nhìn người kiếm độc cô bạch hít một hơi thật sâu hắn tay trái tiếp nhận ra thú thả vào trong ngực sau đó tay phải rút kiếm một vòng đẹp m ắ t xanh nhạt xuất hiện ở tất cả mọi người trong đồng tử độc cô bạch trong tay xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm c h ô i kiếm là nhàn nhạt màu vàng thân kiếm là màu xanh nhạt lạnh nhạt được hơi mở phía trên khắp dấu rất nhiều p h ù văn tựu tội tự hồ muốn xuyên thủng hơi mở thân kiếm cả c h ô i kiếm tựa như một mảnh chuồn chuồn cánh thanh kiếm này chính là úy lao tử năm đó bội kiếm úy lao tử năm đó chính là dùng một thanh này kiếm đối địch đ ộ c cô bạch lại lần nữa hít sâu một hơi sau đó nhìn đinh ninh nói ra ta tại kiếm cốc trong cũng không có chọn cái khác kiếm nam cung thải thục còn không có xuyên qua tốt lều đi vào trước người của bọn hắn từ lân hoa đám người còn chưa kịp suy tư đ ộ c cô bạch trong lời nói ý tứ đinh ninh nhưng là đã nhìn xem đ ộ c cô bạch bình tĩnh nói cho nên năm đó phụ thân ngươi cùng thiên lương quân các tướng lĩnh cũng có thể chưa từng gặp quan uý lao tử dùng qua khổng tức lục một chiêu này kiếm thức đọc cô bạch thân thể lớn chấn hắn cực kỳ trịnh trọng nhìn xem đinh ninh nhẹ gật đầu nói đúng vậy từ lân hoa đám người trong ánh mắt lần nữa tuân ra khó có thể tin thần sắc đinh ninh đương nhiên không thể nào thấy được quá năm trên chiến trường chiến đấu hắn giờ phút này nói ra khẳng định như vậy mà nói chỉ có một chút khả năng đó chính là hắn hoàn toàn chính xác đã nhìn ra một chiêu này kiếm thức nơi mấu chốt